Chương 519, Diệp Thiên giả heo ăn thịt hổ. Chương 519, Diệp Thiên giả heo ăn thịt hổ nghĩ tới đây, Diệp Thiên sắc mặt lần nữa nghiêm trọng, trước kia hắn vẫn cho rằng, trên cái thế giới này, ngoại trừ cái gọi là ba đại thánh địa, kiếm thần hải, hồn điện các loại, đợi siêu cấp thế lực bên ngoài, sẽ không còn có vũ thần tồn tại. Thế nhưng mà từ khi tiến nhập ngũ hành kiếm mộ về sau, Diệp Thiên rốt cuộc hiểu rõ một việc, bất kể là chính đạo nam đại tông môn, hay vẫn là ma đạo tám đại tông môn, từng cái siêu cấp trong tông môn, nhất định có vũ thần cấp bậc cường giả tọa trấn. Mặc dù nhưng cái này suy đoán chỉ là tại Ngũ Hành Môn lợi thể thành công, thế nhưng mà Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng biết do, chính mình chỗ suy đoán nhất định không có sai, hơn nữa đã có hiện tại Thiên Linh đại mật, hắn thì càng thêm khẳng định trong lòng mình suy nghĩ. Vốn cho rằng, bằng vào chính mình nhất tinh võ tổ chi cảnh thực lực, hơn nữa hai đại thú thánh cùng tiểu hát thực lực, đến lúc đó cho dù diện không được toàn bộ Ngũ Hành Môn, tối thiểu nhất cũng muốn đem Ngũ Hành Môn nội cường giả toàn bộ đánh chết. Thế nhưng mà cho đến giờ phút này, Diệp Trời mới biết chính mình sai có nhiều không hợp phó thường, trừ hắn tu vi có thể đạt tới võ thánh chí cảnh, nếu không căn bản không có khả năng đơn giản tiêu diệt toàn bộ Ngũ Hành Môn. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên trong nội tâm đã có sơ bộ ý định, đầu tiên hắn trước muốn đem nước tiểu triệt để cứu tỉnh, sau đó nhanh chóng đem chính mình tu vi tăng lên tới võ hoàng chi cảnh. Đợi đến lúc tu vi đạt đến võ hoàng chi cảnh, như vậy hắn liền sẽ đích thân chạy tới võ hoàng núi tiến hành linh hồn thức tỉnh, chết để lại để cho chính mình linh hồn thức tỉnh, đến lúc đó hắn tu vi liền có thể đạt tới võ hoàng định phong chi cảnh. Đợi đến lúc linh hồn thức tỉnh hoàn tất về sau, hắn hội chạy tới địa ngục chi giới năm đại hung địa tử vòng chi cốc, nhìn xem có thể hay không theo tử vòng chi nội, tìm ra phá vỡ ngũ hành sơ hở. Ta hiện tại cho các ngươi hai người một cái nhiệm vụ, nhớ kỹ, nhiệm vụ này phải hoàn thành. Tiểu gia xin phân phó. Sau đó Diệp Thiên đối với Hỏa Phượng Thanh Loan không ngừng tự đang nói gì đó, mà hai đại thú thánh cũng chỉ là không ngừng gật đầu, nhất là Thanh Loan, đẹp đẽ trên mặt toát ra một tia giận mình, bất quá hơn nữa là bờ cười. Diệp Thiên, vẻ này sát khi đến cùng đã đi ra không vậy. Trong lúc bất chi bất giác, ba canh giờ đã lặng yên mà qua, Lâm Sư giả rõ ràng đã đợi không kiên nhẫn, thế nhưng mà nàng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất kể thế nào nói, như nếu như đối phương thật là một gã võ tôn lời mà nói, như vậy cho dù bọn hắn bảy người toàn bộ thêm, cũng không phải đối phương một người một chiêu chi địch. Khẽ gật đầu, giờ khắc này Diệp Thiên rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, thuận miệng nói ra, "Vẻ này sát khi đã biến mất không thấy gì nữa, xem ra gạ cường giả kia cũng đã ly khai, chúng ta bây giờ có thể tiếp tục chạy đi rồi." Nghe được chuyện đó, sáu người cũng không biết là nên vui hay là nên bi, dù sao trong bảy người, chỉ có thiếu niên có thể cảm ứng được vẻ này hư vô mờ mịt sát khí, mà bọn hắn lại không thể không lựa chọn tin tưởng. Sau đó bảy người tiếp tục chạy đi, bắt đầu vẫn chưa đi trên trăm bước, phía trước bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện lưỡng tên thiếu niên, một nam một nữ, nam anh tuấn, nữ đẹp đẽ, một nam một nữ tổ hợp cùng một chỗ, quả thực tiểu là trời sinh một đôi đem làm 7 người chứng kiến trước mặt hai người thời điểm, ngoại trừ Diệp Tiên bên ngoài, 6 người sắc mặt đều là lập tức đại biến, nhất là Phù Thanh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt hai gạ khủng bố khí tức. Võ Tôn. Võ Tôn hai chữ vừa mới xuất hiện tại Phù Thanh trong nội tâm, liền bị hắn bác bỏ mất, bất kể thế nào nói, hắn tu vi đều đã đạt đến vũ đế chi cảnh, mà có thể làm cho hắn cảm thấy kinh hãi cường giả, tối thiểu Võ Tôn cấp bậc cường giả làm không được. Võ Tôn phía trên là được Võ Tổ chi cảnh, vừa nghĩ tới trước mắt lưỡng tên thiếu niên có khả năng là hai gã Võ Tổ cường giả, Phù Thanh trong nội tâm lập tức bị hung hăng đâm phát. Phù Thanh trong nội tâm rất rõ ràng Toàn bộ Hoa Liên Tông cao thấp cũng không có một gã võ tổ cấp bậc cường giả, coi như là Hoa Liên Tông đệ nhất cường giả, cũng là Hoa Liên Tông đệ nhất thái thượng trưởng lão, cũng chỉ là vừa mới đạt đến võ tôn định phong chi cảnh. Nếu như một gã võ tổ muốn tiêu diệt Hoa Liên Tông, phù thanh trong nội tâm rất rõ ràng, đáng sợ không xuất ra nửa cái thời điểm, toàn bộ Hoa Liên Tông cũng sẽ bị quét sạch không còn, liền chút nào hoàn thủ năng lực đều không có. Mọi người coi chừng, hai người này đều là võ tổ cường giả. Nghe được phù than cảnh cáo, ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài, còn lại 5 người thân thể đều hung hăng run rẩy thoáng phát, võ tổ cường giả, bốn chữ này giống như là một thanh cái đũa. Hung hăng đập nện tại thân thể của bọn hắn phía trên. Vũ Đế dù sao cũng là Vũ Đế, Phù Thanh tuy nhiên trong nội tâm đồng dạng rất giận mình, có thể hay vẫn là hai tay ung quyền, hướng phía đã đi tới trước mặt bọn họ hai người hỏi, không biết hai vị có gì mới làm. Chúng ta ném đi thứ đồ vật, cho nên đi ra ngoài tìm tìm. Nghe được Thiếu Niên lời mà nói, sáu trong lòng người lập tức bừng lòng, nguyên lai là đi ra tìm thứ đồ vật, như vậy cũng tốt xử lý khá hơn rồi, sau đó Phù Thanh tiếp tục hỏi, xin hỏi hai vị, không biết lại tìm cái gì đó, chúng ta là hay không có thể cống hiến sức lực. Có thể. Từ đầu đến cuối, Thiếu Niên trên mặt vẫn là lạnh lùng vô cùng không có chút nào dáng tươi cười, thật giống như một câu ngàn năm cương thi, mà thiếu nữ trên mặt tắc thì là có thêm một tia vũ mị chi tình, chỉ là một cái cười khẽ, cũng đã đem thiên linh tộc hai đại sứ giả mê cái nửa chết nửa sống. Hai vị mới nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực trợ giúp hai vị làm được. Nghe xong phủ Thanh lời mà nói, thiếu niên trên mặt rốt cục toát ra một tia nụ cười hài lòng, sau đó một tay chỉ hướng Lâm Sư giả, lập tức cái này lại để cho vị này bình thường cao ngạo vô cùng Lâm Sư giả, dọa sắc mặt lập tức chuyển bạch. Tại trên người của ngươi, ta cảm nhận được cái kia kiện đồ vật khí tức, cho nên chúng ta muốn siêu thân thể của ngươi xoa người, cái này chỉ sợ là đối với một gã võ giả lớn nhất Vũ Nục rồi, nhưng là bây giờ, bất kể là ai, tựa là người trong cuộc lâm xứ giả cũng không dám có một câu không ổn, dù sao thực lực của đối phương bày ở nơi nào. Xin hỏi hai vị các hạ, trên người của ta đến cùng có các hạ cái gì đó, nếu như ta thật sự có, nhất định sẽ giao cho hai vị, như thế nào? Không được, chúng ta không tin, cho nên chúng ta nhất định phải siêu thân thể của người, nếu không các ngươi bảy cái hôm nay toàn bộ đều phải chết. Chữ chết vừa vặn ra khỏi miệng, theo trên người thiếu niên chợt bộc phát ra một cổ kinh khủng khí tức, trực tiếp đem bảy người kể cả Diệp Thiên ở bên trong, toàn bộ luân Phiên gắn vào nội, mà 7 người cũng lập tức cảm giác được, chính mình rơi đã đến một cái lạnh như băng trong không gian. Võ vực, đây là võ vực, võ tổ cường giả trôi chỉ môi hắn có thần thông võ vực. Đem làm phù thân cảm nhận được cái này cổ lạnh như băng không gian lúc, cả người đều hoảng sợ run rẩy, nếu như vừa rồi bọn hắn còn có chút hoài nghi, như vậy hiện tại, bọn hắn hoàn toàn 100% khẳng định, trước mắt hai người là hai gã hàng thật giá thật võ tổ cường giả. Dù sao chỉ có tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh siêu cấp cường giả, mới có thể hình thành thuộc về mình võ vực, tại võ tổ võ vực bên trong, người này võ tổ tửu là chỗ tệ. Bất luận kẻ nào máy tính phỏng vấn sửa sang lại đều khó có khả năng cải lời hắn mệnh lệ, cho nên khi thiếu niên sử xuất thuộc về mình võ vực về sau, lại cũng không ai lựa chọn nghi vấn. chương 2, đưa đến, vô sỉ cầu thoáng một phát phiếu vé phiếu vé. chương 520, thiên linh năm cảnh. chương 520, thiên linh năm cảnh thiếu niên sử xuất võ vực, lại để cho 6 người quá sợ hãi, lâm sứ giả thanh âm có chút khủng hoảng nói, tiền bối thỉnh hạ thủ lưu tình, ta lại để cho tiền bối soát người là được. Kết quả cuối cùng hay vẫn là tiên linh tộc sứ giả lựa chọn thỏa hiệp, tuy nhiên thiên linh sâu lâm sau lưng tiểu tử là thiên linh tộc, thế nhưng mà tam đại sứ giả trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như thiếu niên trước mắt muốn kích giết bọn hắn, chỉ sợ chỉ là chuyện trong nháy mắt tình. Bất quá lúc này thời điểm thiếu niên lại nói, "Soát người tiểu không cần, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện, ngươi phải thành thật trả lời, nếu không coi chừng ta giết các ngươi." Tiên bối xin yên tâm, chỉ cần chúng ta biết rõ, nhất định biết đều bị nói luôn vô bất tận, biết gì nói nấy." Nhìn đến đây, thiếu niên mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, "Ngươi là tiên linh tộc người?" Đúng vậy. Chưa nói các ngươi Thiên Linh tộc có một khóa trấn tộc chí bảo Thiên Linh Châu, còn có việc này. Tiên đối theo như lời một điểm đúng vậy, chúng ta Thiên Linh tộc hoàn toàn chính xác có một khóa Thiên Linh Châu, một mực bị tộc của ta tôn sùng là trong tộc chí bảo. Đối với Thiếu Niên yêu cầu vấn đề, Lâm Sư giả không có chút nào dấu giếm, dù sao trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Thiên Linh Châu là Thiên Linh tộc chí bảo sự tình, đã sớm thiên hạ đều biết. Hơn nữa Lâm Sư giả trong nội tâm còn biết, đã Thiếu Niên hỏi như vậy, như vậy đã nói lên đã biết một ít gì đó, nếu như nàng lại cho dấu giếm, vạn nhất làm tức giận Thiếu lời mà nói, hậu quả quả thực thiết tượng không chịu nổi. Ta hỏi lại ngươi Thiên Linh Châu là không phải có thể hấp thu võ giả linh hồn chi lực. Đúng vậy, Thiên Linh Châu hoàn toàn chính xác có thể hấp thu võ giả linh hồn chi lực, truyền thuyết một gã võ giả vẫn lạc thời điểm, linh hồn chi lực sẽ tiến vào đến Thiên Linh Châu nội, nếu như có thể đạt được hồi hồn thảo, sau đó đem linh hồn chi lực phóng xuất ra, như vậy tên võ giả này có thể trọng sinh rồi. Quả nhiên, nghe đến đó, Diệp Tiên đã cơ bản có thể xác định, nước Tiểu Kỳ thật cũng chưa chết, chỉ cần có thể đem nước tiểu linh hồn chi lực theo Thiên Linh Châu phóng xuất ra, sau đó tăng thêm hồi hồn thảo lợi mà nói, như vậy đến lúc đó nước tiểu có thể tỉnh. Như thế nào có thể đem một người linh hồn chi lực theo Thiên Linh Châu nội phóng xuất ra? Lần này câu hỏi chính là Thanh Loan, mà không phải hòa Phượng. Ngày đó Diệp Thiên cùng Ngũ Hành Môn một trận chiến, thời điểm hai đại thú thánh đã toàn bộ biết được, mà biết được nước Tiểu đã vì cứu thiếu ra không tiếc hy sinh tánh mạng của mình, hai đại thú thánh đô là do trùng khâm phục nước Tiểu. Muốn mở ra Thiên Linh Châu, phóng xuất ra võ giả linh hồn chi lực, phải học hội Thiên Linh tộc vô thượng công pháp Thiên Linh Quyền, hơn nữa phải đạt tới Thiên Linh giới mới có thể. Thiên cảnh. Tin tưởng tiền bối cũng đã được nghe nói ta Thiên tộc có một khối Thiên Linh tấm địa đa a. đầu. Tuy nhiên không biết thiếu niên trong nội tâm đến cùng có biết hay không thiên linh trong tộc, đến cùng có hay không lấy một khối thiên linh tấm bia đá, bất quá thiếu niên hay vẫn là nói ra, ta biết rõ." Người nói tiếp: "Đã tiền bồi biết rõ vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Thiên linh trong tộc các đệ tử mỗi 3 năm cũng có thể tiến về trước thiên linh tấm bia đá một lần, do đó cảm nộ thiên linh trên tấm bia đá một bộ vô thượng công pháp, thiên linh quyền." Lâm sứ giả: "Cái này?" Gặp Lâm Sư giả rõ ràng đem thiên linh trong tộc bí mật nói cho trước mắt hai người, hai đại sư giả sắc mặt lập tức đại biến, thanh có chút vội và quát, tuy nhiên lại bị Lâm Sư trở. "Thiên linh trên tấm bia đá ghi lại thiên linh quyền." Tổng cộng có được 5 đại cảnh giới theo thứ tự là người cảnh mà cảnh thiên cảnh thánh cảnh thần cảnh muốn mở ra thiên Linh Châu nhất định phải có một gã thiên cảnh cường giả ra tay hơn nữa vị này thiên cảnh cường giả nhất định phải đạt tới thượng vị thiên cảnh thực lực Nghe đến đó không chỉ có là thiếu niên thiếu nữ đã minh bạch mà ngay cả diệp tiên cũng đã hiểu thiên linh quyền thực lực phân chia thiên linh quyền tổng cộng chia làm 5 đại cảnh giới kỳ thật cùng võ giả thực lực phân chia cơ bản giống nhau chỉ có điều thiên linh quyền cảnh giới thứ nhất nhưng lại kể cả võ giả bên trong võ Linh võ khách võ sư thứ hai cảnh giới kể cả Vũ Vương võtông Vũ đế này suy ra Đệ tứ cảnh giới là được tương đương với võ thánh chi cảnh, mà cuối cùng thần cảnh, tựu là vũ thần cảnh giới, nói cách khác, thiên cảnh thượng vị thực lực tương đương với võ hoàng thực lực. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như hắn hiện tại gặp được một gã thiên cảnh thượng vị thực lực cường giả, tuyệt đối có năm chắc đem hắn đánh chết, thế nhưng mà gặp được một gã thánh cảnh lời mà nói, như vậy hắn cũng chỉ có nhảy quang chạy trốn phần rồi. Thiên linh trong tộc còn có tu vi đạt tới thượng vị thiên cảnh võ giả. Thiếu niên vừa mới hỏi ra chuyện đó, Diệp Thiên trong nội tâm liền mắng một câu ngu đốc, nếu như thiên linh trong tộc liền tu vi đạt tới thượng vị thiên cảnh võ giả đều không có. Như vậy thiên linh tộc sớm cũng không biết bị diệt vãi rồi. Bất quá lâm sứ giả lại như cũ cung kính nói, tiền bối hay nói dẫn rồi, ta thiên linh trong tộc đương nhiên là có lấy thượng vị thiên cảnh cường giả. À, vậy là tốt rồi xử lý rồi, ta cho ngươi ba ngày thời gian, ngươi đi đem các ngươi thiên linh trong tộc một gã thượng vị thiên cảnh cường giả kêu đi ra. À, tiền bối, ngươi mới vừa nói cái gì? Thiếu niên lời mà nói không chỉ có lại để cho thiên linh tộc tam đại sứ giả chấn động, mà ngay cả Diệp thiên trong nội tâm đều là hung hăng mắng một trận tên ngu nốc này thiếu niên, đây không phải rõ ràng lại để cho thiên linh tộc phát hiện bọn hắn a bất quá thiếu niên lại tựa hồ như không có cảm thấy chính mình không đúng, sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh léo, thanh âm có chút lạnh lùng nói ra, ta chỉ cho ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau đó, ngươi nếu như mang không đến một gã, thưa vị thiên cảnh cường giả, như vậy tại đây còn lại 6 người tiểu toàn bộ phải chết, hiểu chưa? Minh Bạch. Lâm giả sắc mặt lập tức biến thành vô cùng tái nhợt, tuy nhiên hắn là lần này thiên trong tộc phái ra sứ giả Thế nhưng mà trong nội tâm nàng lại rất rõ ràng biết rõ, chính cô ta tại Thiên Linh tộc địa vị, chỉ sợ căn bản không cách nào nhìn thấy thượng vị Thiên cảnh cường giả. Hơn nữa Lâm Sư Giả trong nội tâm càng thêm tin tưởng, vì phía sau nàng hai người, Thiên Linh tộc nhất định không sẽ phái ra tu vi đặt tới thượng vị Thiên cảnh chi cảnh cường giả, tối đa phái ra một gã ma cảnh cường giả đi ra đã rất tốt. T tuy nhiên ba người bọn họ tu vi cũng đã đạt đến Vũ Vương chi cảnh, tuy nhiên lại không có hiểu thông Thiên Linh trên tấm bia đá Thiên Linh quyền, cho nên ba người cũng do đó đã mất đi lần nữa cảm ngộ Thiên Linh tấm bia đá cơ hội. Còn không có đợi Lâm Sư giả đem chính mình suy nghĩ nói ra, chỉ thấy thiếu niên chém ra một đạo quan mang, sau đó ngoại trừ Lâm sứ giả bên ngoài, tất cả mọi người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Trong nội tâm hồ to bi kịch, Lâm sứ giả sắc mặt đã sớm biến thành tái nhợt vô cùng, bất quá hắn lại không có chút nào lựa chọn, bất kể thế nào nói, ba người bọn họ một mực đều cùng một chỗ, ba người quan hệ trong đó vậy rất tốt. Cho nên Lâm sứ giả tâm lý rất rõ ràng, nàng có thể mặc kệ bốn người khác sinh tử, tuy nhiên lại không thể không quản đồng bạn của nàng sinh tử, tâm lý khe khẽ thở dài, nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Thiên linh sâu trong rừng tại sao phải đột càng mới nhưng nhiều ra hai gã trẻ tuổi như vậy võ tổ cực giả, hơn nữa hai người rõ ràng cho thấy hướng về phía thiên linh tộc đến đấy. Không có tiếp tục chút nào chần chờ, lâm sứ giả khai mở đủ mã lực, bay thẳng đến thiên linh tộc phương hướng kích bắn đi, nháy mắt thời gian, cũng đã biến mất ở phương xa cuối cùng. Hôm nay có chút việc, ba chương, ngày mai nếu như không có việc gì lời mà nói, hay vẫn là năm chương, cho nên kính xin mọi người nhiều hơn ủng hộ. Chương 521, biến dị thú Thánh trồn. Trong 521, biến dị thú thánh trồn một chỗ đất bằng lên, thiếu niên vẻ mặt cười xấu xa xem lên trước mặt sáu người, thanh âm có chút trêu chọc nói, "Sáu vị, chúng ta có 3 ngày thời gian, không bằng chúng ta chơi cái trò chơi." Nghe được chuyện đó, trong sáu người ngoại trừ Diệp Thiên ở trong, mỗi người toàn bộ toát ra một tia kế dịu biểu lộ, nhưng là phải biết rõ, trước mặt thiếu niên thế nhưng mà một gã tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh siêu cấp cường giả. Thế nhưng mà người này tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh thiếu niên cực giả, rõ ràng tựa như cái tiểu hài tử, nếu như không phải vừa rồi thiếu niên xử xuất võ vực chí lực, Căn bản không có người tin tưởng thiếu niên là một gã võ tổ cường giả. Sáu người ai cũng không có nói bất luận cái gì lời mà nói, dù sao đối phương là một gã võ tổ cường giả, chỉ cần động động ngón tay, bọn hắn sáu cái sẽ lập tức vấn lạc, căn bản liền chút nào phóng kháng lực đều không có. Thong thấy sáu người trên mặt biểu lộ, thiếu niên thỏa mãn nhẹ lật đầu, theo rồi nói ra, hiện tại các ngươi sáu người có thể tùy ý ly khai tại đây, ta cho ba người các ngươi thời cơ, sau đó chúng ta hai người sẽ đi tìm các ngươi, chỉ cần bị chúng ta tìm được, hắc, hắc hậu quả các ngươi mới có thể độ nghĩ đến. Hiện tại đến ngược lúc bắt đầu, các ngươi sáu cái có thể bắt đầu đại đạo vòng rồi. Theo thiếu nữ vừa dứt lời, 5 người khác đã rất nhanh ly khai tại chỗ, Thiên Linh tộc hai người một tổ, Hoa Liên tông 3 người một tổ, vốn phụ Thanh muốn kêu lên Diệp Thiên, thế nhưng mà Diệp Thiên căn bản không có đáp ứng. Đợi cho 5 người toàn bộ sau khi rời khỏi, thiếu niên trên mặt cười xấu xa lập tức biến mất, có chỉ là vẻ đắc ý, nói ra, "Thiếu ra, sự tình ta xử lý như thế nào đây? Hiện tại ngươi đi chơi ngươi trò chơi, 3 ngày sau đó chúng ta sẽ cùng, hiện tại Thanh Loan cùng ta đi." Diệp Thiên căn bản lười mà nói, mang theo Thanh Loan rất nhanh rời đi tại chỗ, một nam một nữ đúng là Diệp Thiên thủ hạ hai đại Thánh Hỏa Phượng Loan, dựa theo Diệp Thiên giao cho Hỏa Phượng nhiệm vụ, chỉ là lại để cho Hỏa Phượng đem mấy người chi khai mở là được. Thế nhưng mà lại để cho Diệp Thiên cảm thấy phiền muộn không thôi chính là, Hỏa Phượng tuy nhiên đem mấy người chi mở, tuy nhiên lại lại để cho Lâm Sư giả về tới Thiên Linh tộc, nhưng lại lại để cho Lâm Sư giả triệu hồi ra Thiên Linh tộc siêu cấp cường giả. Nếu như chỉ là tu vi đặt tới thánh cảnh cường giả, Diệp Thiên căn bản không có chút nào lo lắng, dù sao bên cạnh hắn có hai đại thu thánh, có thể lại để cho hắn lại lo lắng chính là, Thiên Linh trong tộc không chỉ có có thánh cảnh cường giả, nhưng lại có thần cảnh cường giả. Cho nên Diệp Thiên hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, nếu như Thiên Linh tộc phái ra một gã thần cảnh cường giả lợi mà nói, như vậy cho dù hắn tăng thêm hai đại thú thánh, chỉ sợ cũng phải lập tức bị đánh chết. Diệp Thiên mang theo Thanh Loan Ly khai tại chỗ về sau, rất nhanh hướng phía một chỗ vật tới, mà Hỏa Phượng nhưng lại trên mặt lần toát ra một tia cười xấu xa, lập tức thân thể lẳng không biến mất tại mên chỗ. Thanh Loan từ khi tu vi đạt tới 12 cấp thú thánh chi cảnh về sau, bản năng nhiều ra một ít thần thông, đây chính là trong thiên địa những cái kia độc nhất vô nhị siêu cấp linh thú, tu vi đạt tới nhất định thực lực về sau, liền sẽ tự động xuất hiện thần thông, cái này gọi là truyền thừa thần thông. Tu vi đạt tới 12 cấp thú thánh chi cảnh thời điểm, Thanh Loan nhiều hơn hạng nhất thần thông, cái kia chính là tại nhất định được trong không gian. Có thể cảm nhận được cùng cấp bậc cường giả, thì ra là, từ khi tiến vào thiên linh sâu trong rừng, Thanh Loan đã phát hiện thiên linh sâu trong rừng có cùng cấp bậc cường giả. Dựa theo Thanh Loan cảm ứng, thiên linh sâu trong rừng tổng cộng có 5 đại thú thánh cấp bậc cường giả, hơn nữa trong đó càng là có thêm một chỉ tu vi đồng dạng đạt tới 12 cấp định phong siêu cấp thú thánh. Cho nên Thanh Loan giờ khắc này mang theo dịp Thiên đi tìm năm đại thú thánh một trong, tu vi rõ ràng không bằng Thanh Loan một chỉ thú thánh vào tới, rất nhanh, hai người liền đã đi tới một cái ngọn núi phía dưới. "Thiếu gia, đã đến." Khẽ gật đầu. Diệp Thiên sắc mặt không có chút nào khác thường nói: "Biết rõ cái này chỉ thú thánh bản thể là cái gì không?" "Trộn." "Cái gì?" "Trộn." Nghe được Thanh Loan lời mà nói, coi như là Diệp Thiên, trên mặt cũng không lịch sự toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, trồn bản thân tựu là một chỉ năm cấp linh thú, cho dù dù thế nào tu luyện, cũng không có khả năng tu luyện tới thú thánh chi cảnh. Giống như có lẽ đã đoán được bên người thiếu niên ý nghĩ trong lòng, sau đó Thanh Loan nói ra, "Thiếu ra, cái này trồn là một chỉ biến dị trồn tuy nhiên hắn hiện tại đã đạt đến thú thánh chi cảnh, thế nhưng mà vĩnh viễn cũng chỉ có thể dừng bước tại này rồi." Nghe được biến dị linh thú bốn chữ, Diệp Thiên cuối cùng hiểu rõ ra, tuy nhiên bản thể trốn không có khả năng tu luyện tới thú thánh chí cảnh, nhưng là biến dị trốn cựu không nhất định rồi. Tại đại lục này phía trên, trừ đi một tí độc nhất vô nhị linh thú bên ngoài, còn có một loại linh thú càng thêm biến thái, cái kia chính là biến dị linh thú, có thể nói như vậy, trên thế gian cường đại nhất hai chủng linh thú, một loại là như hỏa phượng thanh loan loại này siêu cấp linh thú, mà một loại khác nhưng lại biến dị linh thú. Bất quá biến dị linh thú cũng chia là hai chủng, một loại biến dị linh thú cho dù đạt tới nhất định thực lực, so về phổ thông linh thú còn không hề như mà một loại khác biến dị linh thú, một khi thực lực biến thành tương đại, như vậy thực lực thì càng tăng kinh khủng rồi. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, cái này chỉ biến dị trồn thực lực, nhất định sẽ không rất cao, bằng không Thanh Loan sẽ không mang chính mình đến, nghi tới đây, Diệp Thiên nói một tiếng đi, sau đó hai người thân ảnh lập tức biến mất tại dưới đỉnh núi. Thiên linh sâu trong rừng tổng cộng có năm đại thú thánh tọa trấn, phân biệt dựa theo 5 cái phương vị thủ hộ lấy toàn bộ thiên linh sâu lầm, theo thứ tự là đông nam, tây bắc trong năm cái phương vị, mà chồn nhưng lại tại mặt sau chuột hoang trên núi. Chuột hoang trên núi, rất nhiều giống như nhân loại chi tử cổ đội Từng bảy thực lực thấp linh thú không ngừng qua lại dò xét, trồn tại toàn bộ thiên linh sâu trong rừng, tựu giống như nhân gian đế hoàng. Một cái cực đại cung điện ở trong, một người tướng mạo hèn mọn bị ở trung niên nam tử, trên mặt thoa khắp nữ nhân dùng son phấn bột nước, một cổ làm cho người tức lộn rồi son phấn vị, không ngừng quanh quẩn tại toàn bộ cung điện ở trong mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Hèn mọn bị ở nam tử đúng là thiên linh sâu trong rừng năm đại thú thánh một trong, đông dạng là một chỉ biến dị linh thú, trải qua vô số năm không ngừng tu luyện, rốt cục tu luyện đến 12 cấp Bất quá biến dị trong nội tâm rất rõ ràng, thiên linh sâu trong rừng năm đại thú thánh, tuy nhiên hắn là một chỉ biến dị thánh. Thế nhưng mà thực lực lại thấp nhất, đây cũng là năm đại thú thánh chúa thống trị trong phạm vi, thuộc thuộc hắn thống trị địa bàn thế lực thấp nhất. Hèn bọn bị ở Nam Tử Chồn Thủ Hạ còn có hai đại thú hoàng, Tứ đại thú tổ, Bát đại thú tôn, đây cũng là biến dị trồn thủ hạ thế lực cường đại nhất, mà tại thời khắc này, sở hữu tất cả linh thú toàn bộ tề tụ một đường, cộng đồng nghiên cứu thảo luận lấy một vấn đề rất nghiêm trọng. Cắt Mễ đại nhân, nếu như chúng ta lại không chủ động xuất kích lời mà nói, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta toàn bộ địa bàn đều cũng bị xâm chiếm rồi, cho nên thuộc hạ kính xin Cắt Mễ đại nhân phát binh. Dị Mị tựa là biến dị thú thánh trốn, mà nói lời nói chính là dị Mị cả lý hạ hai đại thú hoàng một trong, bản thể là ba chân vịt. Chương một, đưa đến, có chút đã chậm, tiểu lỗ vừa, không có ý tứ. Chương 522, quá mức kỳ quặc. Chương 522, quá mức kỳ quặc nghe được ba chân vịt lời mà nói, dị Mị sắc mặt có chỉ là một tia nghiêm trọng, mà vào lúc đó, mặt khác một đại thú hoàng nói ra, "Các mẹ đại nhân, ta cũng đồng ý xuất binh." Trước đừng bảo là, hay vẫn là chờ ta đi cùng bốn vị khác thánh thương lượng một chút nên làm như thế nào? Đến lúc đó tại hành động. "Vâng, thú thánh đại nhân." Ngay tại lúc này Di sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào trên đại điện không, thanh âm bỗng nhiên lạnh như băng vô cùng nói, hai vị đã đã đến, vậy thì mời xuất hiện đi. Di Mỹ lời của vừa mới rơi xuống, đại điện ở trong bỗng nhiên xuất hiện lưỡng tên thiếu niên, đúng là chạy đến Diệp Tiên cùng Thanh Loan, mà vào lúc đó, hai đại thú hoàng lập tức xuất thủ. Thế nhưng mà còn không có đợi hai đại thú hoàng có phản ứng chút nào, cũng đã bị hung hăng quăng trở về, hai đại thú hoàng sắc mặt sớm đã hiện đầy vẻ hoảng sợ, vẻ mặt không thể tin xem lên trước mặt căn bản động liên tục cũng không có nhúc nhích thoáng một phát hai người. Thu Thánh, hiện tại hai đại thú thánh trên cơ bản đã có thể hoàn toàn khẳng định tiểu nữ trước mắt là một chỉ tu vi đạt tới 12 cấp chi cảnh thu thánh, hơn nữa thực lực tuyệt đối muốn so với bọn hắn thú thánh đại nhân lợi hại nhiều. Các người đều không nên động thủ. Đúng vào lúc này, Dị Mị đột nhiên nói ra, bởi vì hắn cũng đã phát hiện, trước mắt hai người, trong đó thiếu nữ rõ ràng cũng là một chỉ thu thánh, hơn nữa thực lực rõ ràng so với hắn cao hơn. Các người tới ta chuột hoang núi có gì muốn làm? Ta trước tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Thanh Loan, vị này là chủ nhân của ta Diệp Thiên. Thanh Loan? Diệp Thiên? Lần đầu nghe thế hai cái danh tự, Dị còn không có, có phản ứng chút nào, bất quá sau đó nghĩ nghĩ, cả người đột nhiên theo trên chỗ ngồi nhảy, sắc mặt hoảng sợ xem lấy thiếu nữ trước mặt. Bởi vì tại hắn ảnh hưởng bên trong, trong thiên địa có hai cái điên cùng siêu cấp linh thú, thực lực có thể nói cường hãn vô cùng, hai đại siêu cấp linh thú một trong số đó danh tự tựa hồ đã kêu thanh loan. Vừa nghĩ tới đứng ở trước mặt mình thiếu nữ, tựu là trong truyền thuyết siêu cấp linh thú thanh loan, dị ủy tâm tiểu bị hung hăng đâm thoáng một phát, hỏi: "Không biết hai vị tìm ta có gì muốn làm?" Đem làm dị mị biết rõ thiếu nữ trước mắt thân lúc, thái độ lập tức 180 độ đại chuyển biến, tuy nhiên hắn là biến dị linh thú, thế nhưng mà trong lòng của hắn lại càng thêm mịt rõ, mình cùng trước mắt linh thú tương so Quả thực không thể so sánh với. Ta hỏi ngươi vài món sự tình, ngươi thành thật trả lời là được. Xin hỏi, truyền thuyết thiên linh sâu trong rừng có một vị tu vi đạt tới 13 cấp cảnh giới phệ thần chuột, còn có việc này. Nghe được thiếu nữ hỏi việc này, Jimmy trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì thiên linh sâu trong rừng có một vị phệ thần chuột tọa chấn, chuyện này căn bản chính là thiên linh sâu trong rừng lớn nhất bí mật, cho nên nàng nghĩ mãi mà không rõ, thiếu nữ trước mắt là làm sao mà biết được. Hơn nữa cho tới bây giờ, Jimmy trong nội tâm còn có một tia sợ hãi, thiếu nữ bản thân tiểu là một chỉ siêu cấp linh thú, hơn nữa tu vi càng là đạt đến thánh chí cảnh, Trên đại lục có thể đủ thắng quá hắn căn bản không có mấy cái. Nhưng chỉ có như vậy một gã cường đại linh thú, rõ ràng thiếu niên là chủ nhân của nàng, thủ hạ đều lợi hại như thế, cái kia chủ nhân vậy là cái gì thực lực? Vũ thần chi cảnh. Nghĩ đến đây, Di Mị tâm lần nữa bị hung hăng đâm thoáng một phát. Cho nên nghĩ tới đây, Di Mị cũng không dám có bất kỳ dấu diếm. hồi đáp, ngàn năm trước, thiên linh sâu trong rừng một mực do chúng ta năm đại thú thánh tọa chấn, thế nhưng mà bỗng nhiên có một ngày, thiên linh sâu trong rừng đã đến một vị phệ thần chuột, chỉ có một đơn một chiêu, liền đem chúng ta năm đại thánh toàn bộ đánh bại, từ đó về sau, thiên linh sâu trong rừng do phệ thần chuột xưng Quả nhiên, sau đó Thanh Loan tiếp tục hỏi, Thiên Linh trong tộc có lẽ cũng có được một vị tu vi đạt tới Vũ Thần chi cảnh cường giả Tuy nhiên không biết trước mắt hai người đến cùng muốn làm gì, thế nhưng mà Di mì Y Nguyên nhẹ gật đầu, nói ra, Thiên Linh trong tộc có một vị Thái thượng trưởng lão, tu vi đã đạt đến Vũ Thần chi cảnh, nếu như không là vì vậy nguyên nhân, Thiên Linh tộc sớm đã bị chúng ta Thiên Linh sâu lâm tiêu diệt rồi. Người cũng đã biết, Phệ Thần chuột ở địa phương nào? Không biết. Đối với vấn đề này, Di Mị liền muốn đều không có muốn phải trả lời nói, dù sao Phệ Thần chuột là một chỉ tu vi đạt tới 13 cấp thú thần, mà hắn chỉ là một chỉ thú thánh. Căn bản không có quyền lợi vệ thần chuột hết thầy. Khẽ gật đầu, sau đó Thanh Loan tiếp tục nói, "Ta cần ngươi giúp một cái bệ bội, như thế nào? Chỉ cần ta có thể đủ làm được, nhất định giúp ngươi làm được." Ba ngày sau đó, ngươi thông tri Thiên Linh sâu lâm bốn vị khác thú thánh, sau đó các ngươi năm người cùng một chỗ phát binh, cùng một chỗ tiến công Thiên Linh tộc. A. Nghe được chuyện đó, Di bị sắc mặt kinh hãi, dù sao Thiên Linh trong tộc có một vị vũ thần, trừ phi vệ thần chuột tự mình ra tay, nếu không hai phe trên cơ bản đều là tiểu đả tiểu nháo. Ngay tại trước đó không lâu, Thiên Linh tộc biết rút điên vì cái gì. Đột nhiên tập kích Thiên Linh Sâu Lâm một lần, bất quá sau đó năm đại thú thánh cùng một chỗ thương lượng, cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quặc. Dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, Song Phương riêng phần mình có thần đạo võ giả tọa chấn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, Song Phương tuyệt đối sẽ không chạm đến đến một phương khác điểm mấu chốt. Thế nhưng mà sự tình lần này cũng tới quá đột nhiên điểm, Thiên Linh tộc căn bản không có chút nào dấu hiệu, đột nhiên đối với Thiên Linh Sâu Lâm ra tay, nhưng lại đánh chết rất nhiều linh thú, kỳ thật không cần phải nói, năm đại thú thánh trong nội tâm đều đã có nghi đây nhất định là có người muốn ngoao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Cho nên đối với thủ hạ không ngừng lại để cho chính mình phát binh tiến công thiên linh tộc sự tình, Jimmy căn bản không có để ý tới, hiện tại bọn hắn 5 người nhất cần việc cần phải làm. Tụ là tìm được cái kia phía sau màn độc thủ, nhìn xem rốt cuộc là ai đang trợ trò. Cho nên hiện tại nghe tới thiếu nữ trước mắt rõ ràng lại để cho chính mình phát binh lúc, gì Jimmy trong nội tâm ý niệm đầu tiên tựa là, trận này âm mưu sau lưng độc thủ, có phải hay không Tụ Lã trước mắt hai người. Bất quá gì Jimmy nghĩ nghĩ, tạm thời đè xuống trong lòng nở vực vô căn cứ, dù sao thiếu nữ trước mắt thế nhưng mà so thực lực của hắn cường hãn, vạn nhất độc thủ, chính mình không nghĩ qua là bị hố rồi, vậy thì khóc đại phát. Đối với các hạ điểm này, ta không cách nào cam đoan, ta cần trưng cầu mắt khác năm vị đồng ý. Không được, hiện tại không phải do ngươi lựa chọn, ngươi chỉ cần trả lời đồng ý hay vẫn là không đồng ý là được. Thanh Loan vừa dứt lời, một tiếng thê thảm tiếng kêu tùy ti theo vang lên, chỉ thấy trong đại điện, tứ đại thú tổ một trong, một đầu tu vi đạt tới thú tổ chi cảnh lẩn rừng, lập tức bị một đạo kiếm khí đánh chết, liền linh hồn chi lực đều triệt để tiêu tán tại đại điện ở trong. Ra tay chính là Thanh Loan, bởi vì Thanh Loan hiểu một cái đạo lý, cái kia chính là vũ lực vĩnh viễn là giải quyết sự tình tốt nhất bản biện pháp, dù là ngươi nói ba hoa trích cũng không làm nên chuyện gì còn không bằng thể hiện ra chính mình thực lực cường đại cái kia một mặt. Thanh Loan bỗng nhiên ra tay rõ ràng làm ra tác dụng, Dị Bị căn bản không dám co hành động, chỉ có thể trợn mắt nhìn dưới tay mình bị đánh chết. Chương 2, đưa đến. Chương 523, linh hồn hiến tế. Chương 523, linh hồn hiến tế của ta nhẫn mại độ là có hạ, cho nên kính xin ngươi nhanh lên làm quyết định. Theo Thanh Loan vừa dứt lời, một gã thú tổ lần nữa bị một kiếm đánh chết, cái này Dị Bị rốt cuộc sợ hãi rồi, vốn thế lực của hắn tựu là kém nhất, nếu như hiện tại thủ hạ của mình bị thiếu nữ trước mắt chó đánh chết quang, như vậy ngày sau hắn chẳng phải là trở thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh rồi ta đáp ư ngươi. Xem lấy thiếu nữ trước mắt còn muốn ra tay, Di Mị gấp nói gấp, cho tới bây giờ, Thanh Loan mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra, "Ta đối với ngươi lo lắng, cho nên ngươi trước muốn đem linh hồn của mình chi lực hiến tế đi ra. Các hạ là không là có chút hơi quá đáng." Nghe được Thanh Loan lời mà nói, Di Mị sắc mặt lập tức trở nên lạnh, linh hồn hiến tế, tương đương với một người, một gã linh thú, đem chính mình hoàn toàn giao cho một người khác, sinh tử cũng không khỏi tự mình làm chủ. Di Mị trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như đem linh hồn của mình chi lực kính dâng đi ra mà nói, Như vậy cũng chẳng khác nào đem sinh tử của mình hoàn toàn giao cho thiếu nữ trước mắt, loại này việc ngốc hắn há lại sẽ làm, bất quá thanh loan lại không có nhiều lời, cả người lập tức biến mất tại mương chỗ. Hử, ngươi thực đem làm ta chạ lẽ lại sợ ngươi. Bất kể thế nào nói, Di Mị cũng đều là tu vi đạt tới 12 cấp thú thánh siêu cấp cường giả, nếu như không phải nhìn đối phương là trong thiên địa siêu cấp linh thú, nói không chừng hắn sớm đã xuất thủ, cái đó còn sẽ có nhiều như vậy nói nhảm. Mà lúc này, Diệp Tiên rốt cục xuất thủ, Chu thần kiếm lập tức xuất hiện tại hắn trên tay, thương khung một kiếm lập tức sử xuất, khủng bố kiếm khí lập tức luân, phiên, đại toàn bộ đại diện Cảm thụ được đống nhiên xuất hiện khủng bố kiếm khí, dị bị sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì từ khi thiếu niên tiến vào đại điện về sau, hắn cũng đã phát hiện, thiếu niên tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhất tinh võ tổ chi cảnh mà thôi. Tuy nhiên dị mị rất hoang mang, một chỉ trong tiên điệu độc nhất vô nhị siêu cấp linh thú, hơn nữa tu vi càng là đạt tới thu thánh chi cảnh thanh loan thu thánh, tại sao phải nhận thức một gã nhỏ nhỏ võ tổ vi chủ nhân? Nhưng là bây giờ căn bản không để cho hắn đa tượng, mặc dù đối với phương chỉ là một gã nhỏ nhỏ võ tổ, tuy nhiên lại có thể phát ra khủng bố như thế kiếm khí, cái này đã hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Linh thú đạt tới 13 cấp thú thánh cảnh, đồng dạng hội nắm giữ thế giới chí lực, cho nên Dĩ Mị không có chút nào chần chờ, trực tiếp phóng xuất ra chính mình mạnh nhất một kích, bởi vì hắn phải làm được, muốn tại trong thời gian nhanh nhất đem Thiếu Niên đánh chết. Bởi vì Dĩ Mị trong nội tâm rất rõ ràng, một gã thú thánh ra tay lời mà nói, chỉ sợ trong đại điện sở hữu tất cả linh thú trừ hắn ra bên ngoài hội trong nháy mắt bị đánh chết, cho nên hắn phải đầu tiên đem Thiếu Niên đánh chết, bỏ đi ngăn chặn Thanh Loan tu thánh. Thế nhưng mà lại để cho Dĩ Mị thật không ngờ chính là, hắn hay vẫn là đánh giá thấp Thiếu Niên trước mắt thực lực, bố kiếm khí căn bản không nhìn thế giới của hắn chí lực, trực tiếp vạch phá không gian, hướng phía hắn hung hăng trảm xuống. Dưới. Sắc mặt lập tức kinh hãi, không dám có bất kỳ chần trở, thế giới chi lực lần nữa sử xuất, võ tổ cùng thú thánh ở giữa chênh lệch hay vẫn là vô cùng cực lớn, cho nên Diệp Thiên thực lực cho dù dù thế nào cường đại, cũng không có khả năng hai lần phá vỡ một gã thú thánh trỗ phóng xuất ra thế giới chi lực. Bất quá tuy nhiên dị mị chặn Diệp Tiên kiếm khí, có thể chỉ là giờ khác này, đại điện ở trong vừa mới còn có 14 người linh thú, lúc trước bị Thanh Loan đánh chết một gã, hiện tại lại đánh chết ba người. Cho đến giờ phút này, đại điện ở trong tứ đại thú tổ đã toàn bộ bị đánh chết, còn lại chỉ có hai đại thú hoàng cùng bắt đại thú tôn. Cái này hay vẫn là Thanh Loan không muốn đem sự tình lấy tới không thể vãn hồi tình trạng. Ngựa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, xem gặp dưới tay mình tứ đại thú nguyên quán nhưng chỉ là trong nháy mắt bị đánh chết, Dĩ Mị tựa như phát điên châu được, hướng phía Diệp Tiên kích bắn đi. Thế nhưng mà Diệp Tiên lại không có chút nào động đoán một phát, cứ như vậy nhìn xem Dĩ Mị hướng phía chính mình mà đến, trên mặt toát ra một tia cười lạnh, đúng vào lúc này, Thanh Loan thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Tiên trước mặt. Muốn muốn giết ta chủ nhân, nhìn xem ta có đồng ý hay không. Trong thấy bỗng nhiên xuất hiện Thanh Loan tu thánh, Dĩ ngạnh sanh lại, dù sao trong lòng của hắn căn bản không có ngọt ngần, mà Thanh Loan lúc này nói ra Ta cho ngươi thêm 3 giây đồng hồ thời gian, 3 giây đồng hồ về sau, nếu như ngươi còn không có có cho ra ta muốn đáp án, ta sẽ giết sạch tại đây sở hữu tất cả linh thú. Nghe được chuyện đó, Jimmy sắc mặt đã biến thành vô cùng khó xem, theo thời gian không ngừng chuyển rời, 3 giây thời gian thật giống như 3 cái thế kỷ, mà 3 giây đồng hồ về sau, thanh loan sắc mặt lạnh léo liền muốn ra tay. Châm đã, ta đáp ứng ngươi. Http, tròe nụ à thoải. Nè tốt, chúng ta đây mà bắt đầu a Sau khi nói xong... Dĩ Mị tại cực kỳ không tình nguyện dưới tình huống, đem chính mình một tia linh hồn chi lực hiến tế cho thiếu nữ trước mặt, do đó cũng đem sinh tử của mình hoàn toàn giao cho một người khác. Nói cách khác, hiện tại nếu như Thanh Loan trước muốn cho Dĩ Mị chết lời mà nói, như vậy căn bản không có chút nào lo lắng, Dĩ Mị liền một tia phóng kháng, cơ hội đều không có. Đây là Dĩ Mị nói ra, ba ngày sau đó, Thiên Linh sâu lâm sẽ quy mô tiến công thiên linh tộc, hiện tại các ngươi còn có chuyện gì sao? Cho đến giờ phút này, Diệp Tiên trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi, bất kể thế nào nói, ba ngày sau đó hắn đều có cơ hội tìm hiểu thiên linh tấm đá, do đó học được thiên linh quyền. Như vậy đến lúc đó căn bản không cần thiên linh tộc cứng giả, hắn cũng đã có thể đem nước tiểu linh hồn chi lực theo thiên linh châu nội phóng xuất ra. Người muốn nhớ kỹ một điểm, ba ngày sau đó một trận chiến, không cho phép như vậy quá lớn, càng thêm không cho phép dẫn xuất vệ thần chuột cùng thiên linh tộc cái vị kia vũ thần, hiểu chưa? Đã minh bạch." Jimmy vừa dứt lời, Diệp Thiên cùng Thanh Loan đã biến mất tại đại điện ở trong, mà lúc này Jimmy cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, đi tìm mặt khắc linh sâu lâm tứ đại thú thánh cùng một chỗ thương thảo, 3 ngày sau đó cộng đồng công kích tiên linh tộc sự tình. Thiếu gia, 3 ngày sau đó Nếu như thiên linh sâu lâm cùng tiên linh tộc đại trận đại chiến tướng hai vị thần đạo cường giả dẫn xuất đến lời mà nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một khoảng cổ xưa cây rong xuống, Thanh Loan sắc mặt có chút ngưng trọng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, cho tới bây giờ, trong nội tâm nàng y nguyên không cách nào minh mạch, thiếu ra trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào đấy? Ta tốt đến thiên linh quyền tu luyện công pháp, bất quá dựa theo loại này tiến độ, không có một năm thời gian căn bản không có khả năng tìm hiểu thiên linh tấm địa đá, ta đợi không được dài như vậy thời điểm, cho nên phải chế tạo cơ hội. Diệp thiên sắc mặt cũng hơi có chút nghi trọng sau đó tiếp tục nói về phân phệ thần chuột cùng thiên linh tộc cái vị kia vũ thần chúng ta căn bản không cần lo lắng bởi vì không đến sinh tử tồn vòng chi tế hai người bọn họ ai cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện thiếu ra cái kia chúng ta bây giờ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đợi đợi đúng các loại đợi đến lúc 3 ngày sau đó lâm Lâmsứ giả đem chúng ta dẫn vào thiên linh trong tộc sau đó đợi đến lúc lượng ap ngay ngắn thức khai chiến khi đó làm bọn chúng ta đây tiểu có cơ hội rồi bất quá ba ngày sau đó nếu như thiên linh tộc thật sự phái ra õ hoàng Cường giả đi ra Xem ra chỉ có lựa chọn một con đường khác rồi. Chương 524, Thiên linh tộc. Chương 524, Thiên linh tộc vừa nghĩ tới lúc ấy Hỏa Phượng Sở tác Sở Vi, Diệp Thiên thì có trùng, chồng, muốn muốn điên cảm giác, vốn là hắn chỉ là lại để cho Hỏa Phượng chi khai mở 6 người, tuy nhiên lại thật không ngờ, Hỏa Phượng lại làm cho Lâm Sư giả trở về triệu hắn Thiên linh tộc cường giả đến. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Thiên linh tộc chưa hẳn tiểu sẽ vì hai người mà đến, thế nhưng mà sự tình không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đến lúc đó Thiên linh tộc thật sự phái cường giả đến, Diệp Thiên cũng không biết nên không nên ra tay đem đến đây người để đánh chết. Sau đó hai người cũng không có lại ở lại chuột hoang ngoài núi, bởi vì Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, Chuồn đã đem linh hồn của mình chi lực hiến cho Thanh Loan, cũng biểu thị hắn đem sinh tử của mình quyền hành giao cho Thanh Loan. Bởi vậy thứ nhất, coi như là cho Chuồn một vạn cái đảm lượng, hắn cũng không dám đùa nghịch bất luận cái gì manh khỏe, cho nên Diệp Tiên mang theo Thanh Loan rất nhanh hướng phía Nguyên Lai địa phương bước đi. Ba ngày đảo mắt trôi qua, lúc trước Lâm Sư giả ly khai địa phương, Diệp Tiên sáu người còn có Hỏa Phượng Thanh Loan toàn bộ ở đây, trong vòng 3 ngày, năm người bị Hỏa Phượng đã sắp tra tấn không dặng rồi. Hỏa Phượng thiên sinh tính tình trẻ con, mặc dù không có đem 5 người thật sự đánh chết, thế nhưng mà trong 3 ngày rõ ràng cùng 5 người chơi mèo vờn chuột trò chơi chạy vô số đường, hơn nữa trên đường, 5 người không ngừng đã bị Hòa Phượng tàn phá. Đem làm Diệp Tiên 3 ngày sau đó chứng kiến trước mặt 5 người lúc, trên mặt cũng toát ra một tia kinh ngạc, mà Thanh Loan càng thêm quá trường, trực tiếp đại cười, bởi vì trước mặt 5 người thật sự quá khôi hài rồi. Trước không chỉ nói ba gã nam nhân, chỉ là Tiểu Yên cùng Tím mộng hai người, hai gã đường đường xinh đẹp thiếu nữ, hiện tại rõ ràng trở thành nguyên một đám cho đầu che mặt, quần áo không chỉnh tề, rất giống hai cái nữ tên ăn mày. Thế nhưng mà năm người lại không ai trên mặt dám có bất kỳ bất mãn, dù sao đối phương là một gã tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh siêu cấp cường giả, muốn bóp chết bọn hắn, quả thực cùng với bóp chết mấy con kiến đồng dạng. Nếu như hôm nay mặt trời lặn tây sớm trước, Thiên Linh tộc cường giả còn chưa tới đến lời mà nói, các người. Tuy nhiên Hỏa Phượng lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ trong đó đã lại rõ ràng bất quá rồi, mà đúng lúc này hậu, Hỏa Phượng Thanh Loan cùng với Diệp Tiên ba người sắc mặt riêng phần mình toát ra một tia khát thường. Chỉ là nháy mắt thời gian, ba người lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong ba người, ngoại trừ Lâm Sư giả bên ngoài, hai người khác đều là hai gã lão giả lớn tuổi ước tại 6 70 tuổi. Hai gã võ tôn, hạ vị thiên cảnh cường giả. Thiên linh trong tộc hạ vị thiên cảnh cường giả tương đương với nhân loại võ giả bên trong võ tôn cường giả, chỉ là lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính là, thiên linh tộc thật đúng là phái ra hai vị thiên tôn cường giả. Bất quá Diệp Thiên lại không có chút nào vui sướng, bởi vì Lâm Sư giả đã từng tiểu đã nói qua, muốn em nước tiểu linh hồn chi lực triệt để theo thiên linh châu nội phóng xuất ra, tu vi phải đạt tới thượng vị thiên cảnh thực lực. Bất quá Diệp Thiên sau đó ngẫm lại cũng tự bình thường trở lại, thiên linh tộc không có khả năng phái ra thượng vị thiên cảnh cường giả, trong nội tâm hơi than thở nhẹ một tiếng. Sau đó Diệp Thiên đối với Hỏa Phượng Thanh Loan truyền âm nói, các ngươi tiên tiến nhập Chiến Thiên Thần Giới ở trong. À, Thiếu gia, ngươi lại để cho chúng ta bây giờ ly khai? Ân, vì cái gì a Thiếu gia? Nghe được Thiếu gia lời mà nói, Thanh Loan căn bản không có phản ứng chút nào, có thể Hỏa Phượng nhưng lại nghi ngờ hỏi, dù sao thiên linh tộc cường giả đã đi tới, nếu như hắn hiện tại ly khai lời mà nói, như vậy sự tình chẳng phải là rất kỳ quặc. Trở về, thế nhưng mà Diệp Thiên lại không để cho hai đại thú thánh bất luận cái gì vấn đề cơ hội, trực tiếp đem hai đại thú thánh thu hồi đến Chiến Thiên Thần Giới ở trong, sau đó nhìn về phía trước mặt bỗng nhiên xuất hiện ba người. Lưỡng đại thánh giả đâu này? Đem làm lâm sứ giả xem lên trước mặt hai vị thiếu niên không tại thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, dù sao ba ngày trước khi, là thiếu niên làm cho nàng trở về Thiên Linh tộc tìm ra cường giả đến đấy. Ba ngày trước, nàng trở lại Thiên Linh trong tộc, tốn sức vô số biện pháp mới thật không dễ dàng đem hai vị trưởng lao gọi ra đến, thế nhưng mà cho tới bây giờ, hai vị thiếu niên rõ ràng mất, đây không phải rõ ràng duong nghịch hắn à, sau đó Thiên Linh tộc hai đại sứ giả đem trong ba ngày đã phát sinh hết thảy, một năm một người nói cho trước mắt ba người, nghe được chuyện đó về sau, không chỉ có là lâm giả, coi như là mới vừa tới đến hai vị trưởng lao, cũng là vẻ mặt trọng. Lúc trước Lâm Sư Giả trở lại Thiên Linh tộc, nói cho Thiên Linh sâu trong rừng bỗng nhiên xuất hiện hai gã võ thánh, nhưng lại giam đồng bọn của hắn, vừa mới bắt đầu toàn bộ Thiên Linh trong tộc không ai tin tưởng. Bất quá bình thường Lâm Sư Giả chưa bao giờ ưa thích hay nói giỡn, càng sẽ không nhàm chán đến khai mở loại này vui đùa, cho nên Thiên Linh tộc cuối cùng hay vẫn là mang theo 5 phần tin tưởng, phái ra hai gã hạ vị thiên cảnh trưởng lao trước đến xem. Mặc dù không có chính thức kiến thức đến hai vị võ thánh, nhưng là hiện tại hai vị trưởng lao đã có thể hoàn toàn xác định, Thiên Linh sâu trong rừng nhất định đã đến hai vị võ thánh cấp bậc cùng giả. Vừa nghĩ tới hai vị võ đã đi tới Thiên Linh tộc bên ngoài, Hai gã trưởng lão mặt bên trên ngưng trọng lại càng phát nhiều, dù sao đại lục này phía trên, ngoại trừ Vũ Thần bên ngoài, võ thánh tính toán là chân chính vô địch tồn tại. Hơn nữa hai vị trưởng lão không dám xác định chính là hai gã võ thánh đi vào thiên linh tộc bên ngoài, không biết là tốt là xấu, vạn nhất hai gã võ thánh thật sự sẽ đối thiên linh tộc ra tay lời mà nói, như vậy toàn bộ thiên linh trong tộc, ngoại trừ vị kia lão tổ tông bên ngoài, còn có ai có thể ngăn cản hai đại võ thánh. Tiểu Lâm, đã hai đại võ thánh đại nhân đã ly khai, cái kia hai người chúng ta trước ly khai một bước, các ngươi chóng trở lại thiên linh tộc. Đã minh bạch, hai vị sư thúc tổ. Khẽ gật đầu. Sau đó lưỡng đại trưởng lão lập tức biến mất tại nguyên chỗ, bởi vì vì bọn họ phải nhanh một chút chạy về Thiên Linh tộc, phải nói cho Thiên Linh tộc tâm trên, Thiên Linh tộc ở trong hoàn toàn chính xác đã đến hai gã võ thánh cấp bậc siêu cấp cường giả. Các người dọn dẹp một chút, chúng ta cũng tận nhanh chạy tới Thiên Linh trong tộc. Sau đó một chuyến bảy người lần nữa bước lên chạy tới Thiên Linh tộc lộ trình, trên đường đi, sáu người ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài, toàn bộ kinh ngạc phát hiện, toàn bộ Thiên Linh sâu trong rừng sở hữu tất cả linh thú, tựa hồ toàn bộ động. Lâm Sư Tử, Thiên Linh sâu lâm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì sở hữu tất cả linh thú đều động, tựa hồ phải có cái gì hành động lớn. Nghe được nam tử lời mà nói, Lâm Sư giả sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm trọng, tuy nhiên Thiên linh tộc cùng Thiên linh sâu lâm tầm đó lúc chiều dài lấy một tia ma sát xuất hiện, thế nhưng mà chưa từng có xuất hiện qua bất luận cái gì đại quy mô sống mái với nhau sự kiện. Thế nhưng mà bất kể thế nào nói, song phương đều là đối địch quan hệ, hiện tại Thiên linh sâu trong rừng sở hữu tất cả linh thú đều, điều này nói rõ cái gì? Coi như là kẻ đần cũng có thể đoán. Một canh giờ về sau, 7 người rốt cục đi tới Thiên linh tộc bên ngoài, Diệp Thiên đứng tại Thiên linh tộc bên ngoài, quan sát đến thực lực này không kém gì ngũ hành môn siêu cấp thế lực. Thiên linh tộc tọa lạc nơi tay cơ xem một cái cự đại thâm cốc ở trong, tứ phía núi vây quanh, tạo thành một cái tuyệt hào địa lý hoàn cảnh, quả thực cựu là tiến có thể công lùi có thể thủ. The S, chương 1, đưa đến, đã chưa ổn, khởi ngây dại, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chương 525, đại chiến sắp tới. Chương 525, đại chiến sắp tới xem lên trước mặt cực lớn thâm cốc, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Thiên linh tộc sợ dĩ tuyển ở cái địa phương này, hoàn toàn là vì chống cự Thiên linh sâu trong rừng linh thú thiên công. Chúng ta đã đến, mấy người các ngươi nhớ kỹ, tiến vào Thiên linh tộc về sau, ngàn vạn không muốn tới chỗ loạn, hiểu chưa? Hoa Liên Tông ba người mang theo Diệp Thiên toàn bộ nhẹ gật đầu, sau đó bảy người hướng lên trước mặt trong sơn cốc bước đi, mấy mắt thời gian, bảy người cũng đã triệt để biến mất tại thâm cốc bên ngoài. Bảy người vừa vừa biến mất một khắc này, đột nhiên thâm cốc sau đích Thiên Linh Sâu trong rừng chợt bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, sau đó từng đạo điên cuồng hét lên vang vọng phía chân trời. Chỉ là trong mấy mắt, Thiên Linh Sâu trong rừng đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt một đám linh thú, đủ loại linh thú, cơ hồ kể cả đại lục ở bên trên cũng có thể chứng kiến, nghĩ đến sở hữu tất cả linh thú ở bên trong đều xuất hiện. Hơn nữa rậm rạp chẳng chỉ linh thú bên trong, bên trong không chỉ có có tu vi thấp linh thú, cũng có được tu vi cao thâm linh thú, trong đó càng là có thêm tu vi đạt tới thú tổ như vậy siêu cấp cực, giả. Mà vào lúc đó, thiên linh tộc bên ngoài cũng lập tức xuất hiện hơn ngàn người, xem lên trước mặt đông nhiên bạo loạn linh thú, đứng tại hơn ngàn người phía trước nhất bảy người, sắc mặt lập tức đại biến. Bảy người đều là lão giả, tu vi càng là đạt đến thượng vị tiên cảnh, đã tương đương với võ hoàng chi cảnh, không chỉ nói tại thiên linh trong tộc, coi như là trên đại lục, bảy người cũng có thể xem như cường đại tồn tại. Đây cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì thiên linh sâu trong rừng linh thú hội bạo loạn? Năm đại thú thánh đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn muốn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải mau chóng thông chi 5 vị sư thúc, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sau đó trong 7 người, một gã mọc ra thật dài lông mi lão giả, đột nhiên đối với sau lưng một gã hạ vị thiên cảnh nói ra, ngươi nhanh thiên linh cấm địa, thỉnh năm vị sư thúc xuất quan. Vâng. Sau đó người này hạ vị thiên cảnh rất nhanh ly khai tại chỗ, hướng phía sau lưng thông cấp vọt tới, mà bảy vị lão giả đột nhiên ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, sau đó bảy cổ kinh khủng khí tức trực tiếp lập tức mà ra. Tại thiên linh tộc bên ngoài tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Thế nhưng mà thiên linh sâu trong rừng sở hữu tất cả linh thú, đem làm đi vào cách thiên linh tộc bên ngoài 100m địa phương toàn bộ ngừng lại, sau đó bốn cái trung niên đại hán, một gã thiếu phụ lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bốn nam một nữ bên trong, trong đó liền có lấy đem linh hồn của mình chi lực hiến tế cho Thanh Loan dị mỹ, thì ra là tu vi đạt tới 12 cấp thú thánh chi cảnh biến dị trồn. Năm vị thú thánh, năm đó các ngươi cùng năm vị sư thúc cùng một chỗ định ra quyết định, song vương không cho phép đơn giản ra tay, nhưng là hôm nay các ngươi thiên linh sâu lâm lại bỗng nhiên phát động như thế kích thước to lớn đấu tranh, đến cùng muốn làm gì? Nghe đến lao giả lời mà nói, gì Jimmy trên mặt có chỉ là một tia cười lạnh, sau đó thanh âm lạnh lùng nói ra, "Hừ, thiếu, chết thôi, các ngươi còn nhớ giữa chúng ta ước định, ta hiện tại hỏi ngươi, vài ngày trước khi, là ai hướng chúng ta Thiên Linh Sâu Lâm ra tay trước? Ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta Thiên Linh tộc cũng không có đối với các ngươi Thiên Linh Sâu Lâm xuất thủ qua. Đối với vài ngày trước sự tình, Thiên Linh tộc tất cả mọi người biết rõ, thế nhưng mà Thiên Linh tộc mỗi người lại không có cho rằng là một sự việc tình, dù sao cũng không phải Thiên Linh tộc làm đấy. Thế nhưng mà lại để cho bảy đại lão giả thật sự thật không nỡ, Thiên Linh Sâu Lâm năm đại thú thánh lại có thể biết tự mình hỏi tội." Vài ngày trước khi sự tình, người sáng suốt xem xét đã biết rõ, sự kiện kêu căn bản không thể nào là thiên linh tộc làm dễ dàng. Khi biết được mấy ngày hôm trước sự tình về sau, thiên linh tộc bảy đại lao giả sớm đã biết, đây là có người vu hoan giá họa rõ ràng cho thấy muốn cho hai phe đều, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhỏ như vậy nhi khoa siếc, thiên linh tộc vẫn cứ cho rằng, thiên linh sâu lâm nhất định sẽ minh bạch, thế nhưng mà sự tình lại hoàn toàn trái lại, thiên linh sâu lâm không chỉ có không có minh bạch, hơn nữa rõ ràng còn phát binh rồi. Thiên linh chủng tộc, Lâm sư giả mang theo Diệp Thiên bốn người tới một chỗ yên lặng phòng ốc trước mặt, chỉ vào phía trước một loạt phòng ở nói ra, các ngươi trước ở chỗ này ở lại, mặt khác tông môn người còn chưa tới. Sau đó Lâm sư giả quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, tiếp tục nói, tuy nhiên ngươi đã bị Thiên linh tộc thu làm đệ tử, nhưng là còn phải đợi mấy ngày thời gian, cho nên tại mấy ngày nay trong thời gian, ngươi trước ở chỗ này, nếu có chuyện gì tình, ngươi cho rủ tới tìm ta. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, sau đó lựa chọn bên trái nhất một cái phòng ốc, trực tiếp đi vào, căn bản không có Lý Hoa Liên tông ba người. Lâm giả tuy nhiên rất kinh ngạc thiếu niên cử động Bất quá lại không có hỏi nhiều cái gì, hơn nữa trong nội tâm nàng vẫn có nghi vấn, vì cái gì thiếu niên trẻ tuổi như vậy, tóc rõ ràng toàn bộ trắng rồi. y tóc trắng, trong lòng nghĩ đến cái từ này, sau đó Lâm Sư Giả quay người đã đi ra, mà Tím Mộng lại thanh âm lạnh như băng nói, cho là mình bị Thiên Linh tộc thu làm đệ tử có nhiều rất giỏi, nói không chừng ngày mai sẽ bị linh thú cho hắn hết. Hung hăng muyền rủa một câu, sau đó Tím Mộng quay đầu nhìn về phía Đi Miên, hỏi, "Tỷ tỷ, ta một mực có một vấn đề cũng muốn hỏi người, tóc của hắn vì cái gì trắng sao rồi? Ta cũng không biết, chuyện này vốn ta là muốn hỏi hắn, nhưng là bây giờ không cần phải rồi, chúng ta cũng vào đi thôi." Sau khi nói xong, tím yên xuất, tỉ lệ, trước đi vào, mà tím mộng hướng phía Diệp Thiên phòng Úc, ánh mắt để lộ ra một tia âm lánh sắc khí, nhẹ giọng lẩm bẩm, chờ xem, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi giẫm nát dưới chân của ta. Trong phòng, Diệp Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem mũi phía, bởi vì từ khi tiến vào Thiên Linh tộc về sau, hắn liền cảm giác được có một cổ kinh khủng khí tức đưa hắn luân, phiền, cháo, Diệp Thiên quả thực có thể khẳng định, phóng xuất ra cái này cổ kinh khủng khí tức người, chính là vị Thiên Linh tộc Vũ Thần. Vũ Thần. Từ khi cảm nhận được cổ hơi thở này về sau, Diệp Thiên trong nội tâm vốn là chấn động, sau là nghi hoặc không thôi rất mình chính là, vũ thần thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố dị thường, nghi hoặc chính là, thiên linh tộc người này vũ thần, tại sao phải trực tiếp tập trung hắn? Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến võ tổ chi cảnh, có thể là mình tại một gã vũ thần trước mặt, cùng một chỉ con sâu cái kiến không sai biệt nhiều, thế nhưng mà hắn thật sự không nghĩ ra, người này vũ thần tập trung hắn đến cùng muốn làm gì? Người là kiếm thần hại người. Đúng vào lúc này, một đạo hư vô mở mị thanh âm bỗng nhiên ra hiện tại trong đầu của hắn, thanh âm vừa mới xuất hiện một khắc này, Diệp cũng đã hoàn toàn xác định, truyền âm người đúng là thiên linh tộc cái kia tên vũ thần. Vâng. Tuy nhiên Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình còn không có có linh hồn thức tỉnh, nhưng hắn là năm đó chiến tiên võ hoàng chuyển thế sự thật, cơ vốn đã có thể để xác định, mà chiến tiên võ hoàng rồi lại là kiếm thần hải người, cho nên hắn kỳ thật cũng là kiếm thần nhất tốt biển người. Đã như vậy, cái kia ngươi tới đi, ngươi mới có thể đủ tìm được ta. Có thể. Chương 2, đưa đến, sự tình bận quá rồi, lại gần. Chương 526, thủ hộ Bạch Niên. Chương 526, thủ hộ Bạch Niên tuy nhiên Diệp Tiên không biết tiên tộc Vũ Thần cường giả tìm hắn đến cùng muốn làm gì, nhưng là trong lòng của hắn lại rất rõ ràng biết do mình bây giờ đã bị đối phương tập trung, chỉ sợ căn bản không có khả năng thoát đi thiên linh tộc. Đã không biết, như vậy còn không bằng hóa bị động làm chủ động, hơn nữa Diệp Thiên trong nội tâm biết rõ, mình cùng thiên linh tộc căn bản không có nửa điểm ân đoán. hơn nữa người này vũ thần đối với hắn không có chút nào sát ý cảm thụ được người này vũ thần lưu lại ở dưới một tia khí tức, Diệp Thiên đi thẳng tới một chỗ đỉnh núi trước, nói cũng kỳ quái, trên đường đi rõ ràng không ai ngăn trở hắn. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm minh bạch, nếu như không phải người này vũ thần chủ động yêu cầu thấy hắn, như vậy coi như là một gã thánh muốn lại tới đây, đều là một kiện dị thường chuyện khó khăn. Người đã đến rồi, ân, ta đã đến. Đã đã đến, vậy thì vào đi." Kít một hơi thật sâu, Diệp Tiên cuối cùng nhất hay vẫn là mở ra bước đầu tiên, hướng lên trước mặt một đoàn bạch quang đi đến, bạch quang lóe lên, Diệp Tiên bóng người lập tức biến mất tại nơi đó. Diệp Tiên vừa vừa biến mất không thấy gì nữa, bạch quang trước mặt liền xuất hiện năm đạo nhân ảnh, 5 người toàn bộ là tóc trắng xóa lao giả, hơn nữa 5 người tu vi rõ ràng toàn bộ đạt đến thánh cảnh, thì ra là 5 người tu vi đều đạt đến võ thánh chi cảnh. Lao tổ tông, không biết vì cái gì, Thiên Linh sâu lâm linh thú đột nhiên bạo loạn, không biết chúng ta nên làm như thế nào?" Thiên Linh chúng tộc, trước mắt năm vị lão giả Đã là tiên linh tộc người mạnh nhất, cũng là bối phận cao nhất 5 người, chỉ cần 5 người làm ra quyết định gì, trên cơ bản tiểu là trên miếng sắt sự tình. Thế nhưng mà gặp được tông môn sinh tử tồn vong đại sự lúc, năm người sẽ không tự tiện chủ trương, đều đến tiên linh tộc cấm địa, thiên linh cấm địa cầu kiến tiên linh tộc chính thức lão tổ tông, một gã tu vi đạt tới thần cảnh siêu cấp từng giả. Ta đã cùng thiên linh sâu trong rừng Lao gia hỏa kia thông qua tức giận, chuyện này có người cố ý khơi mạo, các ngươi không cần kinh hoảng, bất quá những năm này các ngươi cũng có chút quá yên nắng rồi, vừa mượn lần này cơ hội, lại để cho các ngươi nhiều rèn luyện thoáng phát. Nghe được lão tổ tông mà nói, Năm đại thánh cảnh cường giả trong nội tâm đồng thời thở dài một hơi, dù sao toàn bộ thiên linh sâu trong rừng linh thú quá nhiều, nếu quả thật muốn khai chiến, đến lúc đó cho dù thiên linh tộc có thể chiến thắng, chỉ sợ cũng là địch chết 1000, tự tổn 800 kết quả. Các người toàn bộ bộ hạ đi a, nhớ kỹ, bất kể như thế nào, các người năm cái đều không cho ra tay. Vâng, lão tổ tông. Đạt được Lao tổ tông khẩu tin tức, năm đại cường giả lập tức biến mất tại muôn chỗ, mà đối với vừa mới tên kia Hắc Y tóc trắng thiếu niên tiến vào thiên linh cấm địa, năm người tựa hồ căn bản không có trông thấy. Thiên linh cấm địa ở trong, Diệp Thiên đứng đấy một cái kỳ dị trông thấy nội, mà ở trước mặt của hắn, một vị lao giả lặng lặng ngồi dưới đất, lao giả bốn phía có một tầng tầng khí tơ, Tí Tị chạy trốn, đem cả người toàn bộ ba lô ba khóa. Cảm thụ được lão giả bên người khí tơ, Tí Tị, Diệp Thiên trên mặt toát ra một tiếng nghiêm trọng, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng biết rõ, lao giả bốn phía chỗ che kín khí tơ, Tí Tị, đúng là tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh độ khả năng lĩnh ngộ thế giới ý chí. Hơn nữa theo trước mặt lão giả trên người phát tán ra khí tức đến xem, Diệp Thiên trong nội tâm quả thực sắp khẳng định, lão giả tu vi tuyệt đối đạt đến ba sao vũ thần chi cảnh đã có thể phá toái hư không. Tu vi đạt tới nhất tinh vũ thần chi cảnh, liền có thể cô động ra vô anh, nắm giữ 5 phần thế giới ý chí, tu vi đạt tới nhị tinh vũ thần chi cảnh, nắm giữ thập phần thế giới ý chí. Mà tu vi nếu như đạt tới ba sao vũ thần chi cảnh lợi mà nói, liền có thể có được phá toái hư không thần thông, về phần tu vi đạt tới vũ thần đại viên mãn chi cảnh, như vậy liền có thể sơ bộ tiếp xúc đến thế giới quy tắc. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, thế giới quy tắc chỉ có tu vi đạt tới thần vương chi cảnh vô địch tồn tại mới có thể có được, bất quá vũ thần đại viên mãn chi cảnh rất khó khăn đạt tới, dù sao thế giới quy tắc rất khó khăn đụng chạm đến. Ta gọi Diệp Thiên, không biết tiếng nói. Diệp Thiên vừa dứt lời, lão giả hai mắt vào lúc đó cũng chậm rãi mở ra, luồng đạo tinh quang lập tức mà ra, trực tiếp chui vào đã đến trước mặt thiếu niên mi tâm chỗ. Sắc mặt chấn động, cả người đều tựa hồ rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, bất quá cuối cùng nhất Diệp Thiên hay vẫn là ngăn cản xuống dưới, từ lúc tiến vào Thiên Linh cấm địa về sau, Diệp Thiên sớm đã đem Hỏa Phượng Thanh Loan theo chiến tiên thần giới nội hoán đi ra, trực tiếp lại để cho hắn tiến vào lông trong nội tâm. Trong thấy trước mặt hấp y thiếu niên tóc đã có thể ngăn cản được chính mình linh thức công kích. lão tán thưởng nhẹ đầu, cái này mới mở miệng nói ra, ta gọi Thiên Linh, ngươi rất không tồi ngươi rất không tồi. Nghe được bốn chữ này, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, lão giả không là đang khen chính mình, mà là nói thực lực của hắn, dù sao lấy 20 tuổi không đến niên kỷ rõ ràng đạt đến võ tổ chi cảnh, loại tu luyện này tốc độ tuyệt đối là chưa từng nhấp nháy này đấy. Không biết thiên linh tiền bối gọi ta mà đến đến cùng có chuyện gì? Dùng thực lực của ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đi vào ta thiên linh tộc, nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì? Ta cần học được thiên linh quyền. Diệp Thiên không có chút nào dấu giếm, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như lão giả trước mắt không muốn lại để cho hắn học được tiên linh quyền lời mà nói Như vậy cho dù hắn tu vi đạt đến võ tổ chi cảnh, cũng không có khả năng vừa lòng như người đấy. Tuy hồ đối với trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, lão giả cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc. Thanh âm ý nguyên đậm mà nói, "Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện, như thế nào?" Thỉnh tiên bối trước tiên là nói về, nếu như vạn bối có thể làm được lời mà nói, nhất định hết sức nỗ lực. "Ta cần ngươi thu hoạch thiên linh tộc Bắc Nghiên, như thế nào?" Tiên bối, ngươi có phải hay không đang nói đùa, dùng thực lực của ta, chỉ sợ còn không cách nào làm được yêu cầu của ngài a. Nghe đến lão giả theo như lời yêu cầu, Diệp Thiên trên mặt lập tức toát ra một tia nghi hoặc. Hắn thật sự không nghĩ ra, dùng hắn tu vi vừa mới đạt tới Võ Tổ chi cảnh thực lực, chỉ sợ tại toàn bộ Thiên Linh trong tộc, còn sắp xếp không thượng đẳng A chỉ là hắn biết rõ. Thiên Linh trong tộc thì có 5 đại thánh cảnh cường giả, đây chính là tương đương với 5 tên Võ Thánh cấp bậc siêu cấp cường giả, Diệp Thiên tin tưởng, coi như là đệ nhất thiên hạ tông môn, cũng tuyệt đối không dám đơn giản. Mạng Phạm Thiên Linh tộc đấy. Tựa hồ sớm đã biết Thiếu Niên sẽ có vẻ mặt như thế, lão giả không có chút nào kinh ngạc, thanh âm bình thản tiếp tục nói, "Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần tại trợ thoáng một phát mới có thể, như thế nào?" Sinh tử tồn vong chi tế Diệp Thiên trong nội tâm không rõ, dùng Thiên Linh tộc như thế thực lực cường đại, trên đại lục còn có thể có người nào thế lực như vậy đuôi mù đến đây mới móc. Mà chỉ là tại Thiên Linh tộc sinh tử tồn vong chi tế ra tay giúp trợ thoáng một phát, Diệp Thiên cảm thấy căn bản không có nhất tốt APO vấn đề gì, dù sao muốn đem nước tiểu linh hồn chi lực theo Thiên Linh Châu phong xuất ra, phải học hội Thiên Linh quyền, coi như là vì nước tiểu, hắn cũng không có chút nào lựa chọn. Chương 3, đưa đến, mọi người nhiều hơn ủng hộ, mấy ngày nay thành tích không tốt lắm, kính xin mọi người động. Chương 527, thập đại Võ thánh đối chiến. Trong 527, thập đại võ thánh đối chiến vì nước tiểu, Diệp Thiên căn bản không có chút nào chần chờ, trực tiếp đã đáp ứng lao giả trước mắt, dù sao hắn tin tưởng, không có người như vậy đôi mũ, sẽ đến khiêu khích thiên linh tộc đấy. Đã như vậy, người bây giờ cũng có thể đi tiên linh tấm bia đá ngoại cảm ngộ tiên linh quy rồi, về phần có thể cảm ngộ bao nhiêu, muốn xem vận mệnh của người rồi. Thiên linh vừa dứt lời, trực tiếp một trường chém ra, một cổ lực lượng lập tức đem Diệp Thiên luân, phiên, cháo, Diệp Thiên lập tức biến mất tại nguyên chỗ, mà Diệp Thiên cũng không có chút nào chống cự. Đợi đến lúc Hắc Y thiếu niên tóc trắng biến mất về sau, Thiên linh trên mặt tùy theo toát ra một tia tang thương, thanh âm rất nhỏ lẩm bẩm, hy vọng này nhân nhật hậu có thể thật sự trợ giúp tiên linh tộc vượt qua hạo kiếp. Bạch quang lóe lên, Diệp Thiên lập tức xuất hiện tại một chỗ cỡ nhỏ trong sơn cốc, mà toàn bộ tiểu sơn cốc không có vật gì, chỉ có một khối trừng cao ngàn trượng thông thiên bí lục tấm địa đá. Thiên linh tấm địa đá, đem làm Diệp Thiên chứng kiến trước mặt tấm địa đá lúc, cũng đã đã biết tấm địa đá tiểu là tiên linh tộc trấn tộc chí bảo, thiên linh tấm đá, cũng là cảm ngộ thiên chốt. Nếu như hiểu thông bộ thiên linh quyển, có thể trực tiếp đánh tới cảnh, thì ra là vũ thần cảnh. Bất quá Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, muốn triệt để hiểu thông Thiên Linh Quyền là cỡ nào khó khăn. Không có chút nào trần chừ, Diệp Tiên trực tiếp ngồi ở Thiên Linh dưới tấm bia đá, lặng lặng cảm ngộ, bởi vì chỉ có đem Thiên Linh Quyền luyện đến thượng vị thiên cảnh, mới có thể đem nước tiểu linh hồn theo Thiên Linh Châu nội phóng xuất ra. Thiên Linh tộc bên ngoài, Thiên Linh năm đại thánh cảnh cường giả đã đi ra, năm thánh đối với năm sinh, song phương đều thật sâu kiên kỵ đối phương, dù sao võ thánh thực lực quá mức thiên, vạn nhất thật muốn động thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Năm vị thú thánh huynh, không bằng lần này lại chiến, chúng ta 10 người không muốn tham dự ở bên trong, các ngươi thấy thế nào? Tốt, bất quá chúng ta cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn, không bằng chúng ta đi khác một nơi khinh bị kinh bị, tốt nghiệm chứng toán một phát lẫn nhau ở giữa tu luyện tâm đắc, 5 vị định như thế nào? Chuyện của tôi." Nét khẽ gật đầu, đối với dị mị lời mà nói, không chỉ có Thiên Linh tộc năm đại thánh cảnh cường giả không có chút nào phản đối, mà ngay cả bốn vị khác thú thánh cũng lập tức đồng ý nói. Sau đó riêng phần mình hướng lấy thủ hạ hạ một loạt mệnh lệnh, sau đó thập đại cường giả người rất nhanh hướng phía một cái phương hướng mà tới, mà 10 người vừa vừa rời đi, chỉ thấy song phương đại quân lập tức tựa như thoát khỏi cựu con ngựa hàng, điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Kỳ thật 10 trong lòng người đều rất rõ ràng chỉ có đang không ngừng chém giết bên trong mới có thể rất tốt tôi luyện dưới tay mình thực lực cùng tâm tính bất quá lần này đại chiến là hai đại vũ thần cường giả chỗ cho phép nếu không bọn hắn 10 người tuyệt đối không có can đảm này 10 người đại chiến địa phương lựa chọn một chỗ gì thường yên lặng âm cốc thâm cốc bố trí cùng thiên linh tộc chỗ địa lý vị trí không sai được nhiều chỉ có điều không có thiên linh tộc như vậy dễ thủ khó công mà thôi. mới vừa tiến vào thâm cốc ở trong sau phản lập tức đã bắt đầu đại chiến 10 người tu vi đều đặt đến vothánhí cảnh trong đó có hai người tu vi càng là đạt đến ba sao võthánh tri cảnh Thập đại võ thánh đối chiến sao mà đồ sộ, chỉ sợ từ ngàn năm nay, toàn bộ đại lục cũng không có xuất hiện qua một lần, chỉ là vừa mới bắt đầu trong mắt, toàn bộ thâm cốc cũng đã bị tiêu diệt. Đại lục ở bên trên một mực đều có một cái lớp thép, cái kia chính là ngang cấp ở dưới linh thú cùng võ giả, đều là linh thú tương đối mạnh lớn hơn một chút, bởi vì linh thú trời sinh đã bị chiếu cố, bản thân lực phòng ngự rất là biến thái, nhưng lại có một ít lại để cho võ giả không tưởng được thần thông. Thế nhưng mà đại lục ở bên trên đại bộ phận người nhưng lại không biết, thiên linh tộc nhưng lại một cái ngoại lệ, tuy nhiên thiên linh tộc võ giả lực phòng ngự cũng không bằng linh thú. Thế nhưng mà Thiên Linh tộc một mực có một môn vô thượng công pháp, Thiên Linh Quyền. Truyền thuyết đem làm Thiên Linh tộc người có khả năng đem Thiên Linh Quyền tu luyện tới thần cảnh lợi mà nói, nhưng là một quyền liền có thể đơn giản phá vỡ một đầu cự long lực phòng ngự, trực tiếp đem cự long tươi sống đập chết tại quy xuống. Mọi người đều biết, cự long nhất tộc lực phòng ngự tại toàn bộ đại lục ở bên trên mà nói, đều là cường hấp nhất, nhất là tu luyện Cự Truyền Long Thần Quyết Long tộc tộc trưởng, lực phòng ngự càng là đạt đến một cái nghịch thiên tồn tại. Đã từng có một vị vũ thần, đã nhận được một thanh có 102 thần kiếm, sau đó chạy tới chiến cái kia cho Long trưởng kết quả đem làm người này Vũ Thần đem trong tay thần kiếm hung hăng trạm tại Long tộc tộc trưởng trên người lúc, rõ ràng hoàng sợ phát hiện, thần kiếm một tấc thốn vỡ vụn rồi. Nói cách khác, Long tộc tộc trưởng chỉ bằng vào lấy bản thân thân thể khủng bố lực phòng ngự, tiêu phá hủy một thanh thần kiếm, hơn nữa lúc ấy Long tộc tộc trưởng cũng không có đánh chết tên kia Vũ Thần. Sự tình qua đi, thế nhân kỳ thật trong nội tâm cũng biết, Long tộc tộc trưởng sở dĩ không giết tên kia Vũ Thần, kỳ thật căn bản chính là xem thường tên kia Vũ Thần, tại Long tộc tộc trưởng trong mắt, tên kia Vũ Thần căn bản không có chút nào hiếp. Bất quá lúc cách bất nhiên, Thiên Linh tộc một gã hoàn toàn hiểu thông Thiên Linh quyền thần cảnh cứng giả, Lần nữa tìm tới vị này, long tộc tộc trưởng, sau đó hai người đại chiến một hồi, kết quả cuối cùng là Thiên Linh tộc người này thần cảnh cường giả, cuối cùng nhất dùng một quyền chi huy, trực tiếp đã phá vỡ Long tộc tộc trưởng lực phòng ngự, đem Long tộc tộc trưởng trực tiếp đổi giết. Một trận chiến này sự, khiến cho Thiên Linh tộc thanh danh lan truyền lớn, nhất là Thiên Linh tộc Thiên Linh Uyển, tức thì bị người trong thiên hạ vinh dự đệ nhất thiên hạ quý pháp, tên kia Thiên Linh tộc thần cảnh cường giả, cũng tại cuối cùng cũng vẫn lạc. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Thiên Linh Uyển tại người trong thiên hạ trong suy nghĩ địa vị, từ đó về sau tất cả mọi người chạy tới Thiên Linh tộc, muốn đạt được Thiên Linh quyền, cái này cũng vì Thiên Linh tộc mang đến diệt tộc hai hương. Vì không cho Thiên Linh tộc hoàn toàn bị diệt, Thiên Linh tộc cao tầng đành phải đem Thiên Linh tộc cần sĩ, từ nay về sau trong tộc không cho phép bất luận kẻ nào rời núi, cứ như vậy đã qua vô số năm, thẳng đến trên đại lục lại cũng không ai có thể nhớ lại Thiên Linh tộc thời điểm, Thiên Linh tộc mới thời gian dần trôi qua chổi lên mặt nước. Cho nên Thiên Linh sâu trong rừng năm đại thu thánh, đối với trước mặt năm đại Thiên Linh tộc cứng giả, căn bản không dám có chút vết dù sao Thiên Linh tộc Thiên Linh quyền, uy lực thật sự là quá đáng sợ rồi. Vừa lên đến Mười người riêng phần mình xử suất tất cả vô liếng, đánh chính là quả thực là chết đi được, kỳ thật mười trong lòng người đều rất rõ ràng, tuy nhiên bọn hắn nhìn về phía trên như là tại liều mạng, tuy nhiên lại không ai dám chính thức ra tay vào gắt Mười trong lòng người rất rõ ràng, nếu như đối phương thật sự đem đối phương một người đánh chết lời mà nói, như vậy một phương khác sau lưng cái vị kia tiểu sẽ ra tay, đến lúc đó cái này một phương sau lưng cái vị kia cũng đồng dạng sẽ ra tay. Nếu quả thật rước lấy hai vị vũ thần đại chiến, như vậy tính chất cựu thay đổi hoàn toàn, đến lúc đó Song Phương sẽ làm cho một phát không thể vãn hồi, trừ phi một phương bị diệt, một phương khác mới có thể bắt tay, nếu không tùy là không chết không lất. Thế nhưng mà sự tình vĩnh viễn cũng sẽ không y theo trong tương tự đến, đánh tới nửa canh giờ thời điểm, Thiên Linh tộc một vị thánh cảnh cường giả, không nghĩ qua là một quyển kích tại dị mì trên ngực, lập tức đem người này biến dị trồn, nên trở thành một đồng bánh thịt. Hôm nay bộ phát 10 càng, cho nên tỉnh mọi người nhiều hơn quan ôn dấu, đem chiến thiên thần hoàng bịa mặt toàn bộ che đầy, cũng làm cho tiểu đô phong cách một phát, cảm ơn mọi người. Chương 528 đặt tới thu thần gà cho ngươi. Chương 528, đặt tới thu thần gà cho ngươi Thiên Linh sâu Lâm năm đại thu thánh, thực lực thấp nhất đúng là cái này chỉ biến dị trồn, chỉ là vừa vừa đạt đến 12 cấp thú thánh chi cảnh, hơn nữa hay vẫn là dựa vào ngoại lực đặt tới. Mà Thiên Linh tộc người này cương giả, cũng thật không ngờ, chính mình một quyền rõ ràng có thể đem đối phương một chỉ tu vi đạt tới 12 cấp thú thánh siêu cấp linh thú trực tiếp quanh chết. Nhìn xem bị mình đã đánh cái chết biến dị trồn, Thiên Linh tộc năm đại thánh cảnh cường giả toàn bộ đều là tâm lý chấn động, dù sao đối phương chết một gã thú thánh, mà không phải một gã thú vương. Biến dị trốn vừa mới bị hoành chết, chốt ở Diệp Thiên Mi tâm chỗ thanh loan, sắc mặt lập tức run lên, thanh âm có chút không xác định lẩm bẩm, cái con kia trồn rõ ràng bị người đánh chết. Cái gì trồn? Đang tại Tinh Tâm tu luyện Hỏa Phượng, đang nghe chúa yêu chi nhân về sau, căn bản không có khả năng an tâm tu luyện, một bộ vô sĩ bộ dạng xem lấy thiếu nữ trước mặt, hận không thể đi lên trực tiếp gặp mấy ngủ được. Tu luyện ngươi được, chuyện gì thỉnh đều hỏi, vậy ngươi như thế nào không hỏi xem, ngươi vì cái gì đến nay cũng còn không có đạt tới thú thần chi cảnh. Nghe được chuyện đó, Hỏa Phượng vừa mới còn vẻ mặt nét mặt hứng phấn, lập tức biến thành không hề xinh khí, tựa như ai thiếu hắn 100 vạn giống như. Cả người tựa như rút đại chột trạo. Xem lên trước mặt anh Tuấn Thiếu niên vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dạng, Thanh Loan tâm lập tức mềm nún, thuận miệng nói ra, "Chỉ cần ngươi có thể đạt tới tu thần chi cảnh, ta gả cho ngươi." "Cái gì? Thanh Loan, ngươi mới vừa nói cái gì?" Nghe được Thanh Loan lời mà nói, Hỏa Phượng vừa mới bị phá dị tâm, lần nữa bị điểm sáng, giống như là bị đánh máu gà, cả người hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên vũ đến, dù sao hắn đuổi thiếu nữ trước mắt thế nhưng mà suốt ngàn năm rồi. Tuy nhiên Hỏa Phượng trong nội tâm tính tường biết rõ, Kỳ thật Thanh Loan trong nội tâm có chính mình, thế nhưng mà trở ngại thực lực còn không có có đạt tới trình độ nhất định, Thanh Loan một mực không chịu tiếp nhận hắn. Cho nên khi Hỏa Phượng nghe được Thanh Loan về sau, cả người chút nào đều có trủng, chồng, như lọt vào trong sương mù phiêu cảm giác, mà Thanh Loan cũng tựa hồ hạ quyết tâm, hung hăng nhẹ gật đầu, thanh âm nhỏ tiểu nói, chỉ cần ngươi có thể đạt tới thú thần chi cảnh, ta xin mời thiếu ra làm chủ gả cho ngươi. Thế nhưng mà kế tiếp Thanh Loan căn bản không có chứng kiến trong dữ liệu sự tình, Hỏa Phượng tại hoàn toàn xác định dưới tình huống, trực tiếp hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện, trên mặt cũng sớm đã không có bất luận cái gì biểu lộ. Vui mừng nhìn thoáng qua trước mặt thiếu niên, Thanh Loan trong nội tâm rất rõ ràng, bất cứ lúc nào, hành động đều mạnh hơn so với hứa hẹn, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, Thanh Loan cũng bắt đầu tu luyện. Cực lớn thâm cốc ở trong, chỉ là không đến nửa canh giờ, toàn bộ thâm cốc sớm đã không thấy, chỉ để lại khắp nơi phế tích, mà chín đại cường giả, 18 đôi mắt toàn bộ gắt gao chằm chằm trên mặt đất đã bị đuổi giết trồn. Do dự vừa rồi thiên linh tộc gã cường giả kia quá mức không cẩn thận, không chỉ có đem dị mị thân thể triệt để đuổi giết, hơn nữa ngay tiếp theo dị mị Thánh Tâm, linh thú tu vi đạt tới 12 cấp chi cảnh, trong cơ thể cũng sẽ có Thánh Tâm, cũng triệt để bị đánh tan. Nói cách khác, Cái này chỉ biến dị trồn cuối cùng nhất kết quả, tựa là liền chuyển thế cơ hội đều không có một kia, triệt để biến mất tại trong thiên địa. Theo dị mị tu vi đạt tới 12 cấp thú thánh chi cảnh trước sau thời gian thêm, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 3 năm. Các ngươi năm cái lao bất tử, rõ ràng dám giết dị mị huynh, hôm nay ta muốn các ngươi toàn bộ chồn cùng. Đúng vào lúc này, còn lại tứ đại thú thánh một trong, bản thể là một chỉ tam nhãn độc mãng, thực lực càng là tại dị mì phía trên, tên là kéo dài một gã đại hán gào thét nói ra. Năm đại thú thánh bên trong, tu thuộc hắn cùng với dị mị quan hệ tốt nhất, bởi vì năm đại thú thánh bên trong Hai người bọn họ thực lực thấp nhất, mà khác ba vị thú thánh căn bản xem thường hai người bọn họ. Cho nên bình thường hắn tổng là ưa thích tìm Jimmy húm húng tiểu rượu, nói chuyện tâm tình sự tình, tuy nhiên lại thật không ngờ, hôm nay Jimmy lại bị đổi giết, hơn nữa liền thánh tâm đều không có để lại. Xem lên trước mặt thi thể trên đất, kéo dài trong nội tâm càng nghĩ càng là tức giận, càng tức giận sát khí trên người càng mãnh liệt, cuối cùng tại không hề bệnh trạng dưới tình huống xuất thủ. Thế nhưng mà Thiên Linh tộc nam đại thánh giả há lại sẽ sợ hắn, năm đại thánh giả không có đồng loạt ra tay, mà là vừa vận đánh chết Jimmy, tên là Dãn Đi lão giả tiếp tục ra tay. Dãn Đi trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Sau đó trong cơ thể Thiên Linh chân khí rất nhanh điên cuồng vận chuyển, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, giờ khác này kéo dài rõ ràng cho thấy muốn vi diễm mì báo thù rửa hận, vừa lên đến nhất định sẽ dốc sức liều mạng, cho nên hắn không được toàn lực một đôi. Thiên Linh quyền lập tức sử xuất, giáng đi tại thời khắc này đem bản thân toàn bộ lực lượng tập trung vào trên tay phải, một cổ kinh khủng quyền kình lập tức đem kéo dài luân, phiên gắn vào nội. Kéo dài coi chừng. Sau lưng tam đại thú thánh chứng kiến trước mặt giáng đi Thiên Linh quyền, ba người sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì vì bọn họ có thể rõ ràng theo lão giả trên tay phải cảm nhận được một tia mùi vị của tử vong. Kéo dài bất kể thế nào nói, đều là một chỉ tu vi đạt tới 12 cấp thú thánh chi cảnh siêu cấp linh thú, hơn nữa hắn tấn cấp thú thánh chi cảnh, cũng không muốn rỉm mì như vậy, đạt tới thú thánh chỉ có 3 năm không đến thời gian. Kéo dài bản thể lập tức gọi ra, là một đầu chỉ có dài hơn 2 mét mãng xà, tam nhãn độc mãng tuy nhiên không phải cái gì siêu cấp linh thú, thế nhưng mà phẩm cấp rõ ràng rất cao, vàng không cũng không có khả năng tu luyện tới 12 cấp thú thánh chi cảnh rồi. Một quyền vánh tại tam nhãn độc mãng trên thân thể, kéo dài chỉ là thân thể rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, căn bản không có như rỉm như vậy, được trực tiếp một quyền vánh chết. Bất quá đối với cái này một quyền Kéo dài cũng tuyệt đối không dễ chịu, lập tức biến trở về hình người, lần này kéo dài biến thành càng thêm cuồng bạo, khủng bố sát khí trực tiếp bay thẳng trời cao, hướng lên trước mặt Lao giả vào tới, cuối cùng giận dữ hét, Lao thất phu, nằm bẩm đi." Mà lúc này, còn lại Tam đại thu thánh, đột nhiên đối với mặt khác bốn gã thiên linh tộc thánh giả xuất thủ, tuy nhiên bọn hắn bình thường rất chán ghét hai người, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, bọn họ đều là một phe cánh đấy. Chí đại cường giả lúc này kịch chiến cùng một chỗ, lúc này đây cũng không giống như trước đó lần thứ nhất, trước đó lần thứ nhất bởi vì song phương trong nội tâm đều lẫn nhau có kiêng kỵ, cho nên ra tay đều có lưu tình cảm, căn bản không có hạ tử thủ. Con lần này lại hoàn toàn không giống mới, Thiên Linh sâu lâm năm đại thú thánh rõ ràng bị giết một cái, chứ không chỉ nói đừng, chết đi một gã thú thánh ý vị như thế nào, tất cả mọi người trong nội tâm kỳ thật đều rất rõ ràng. Cho nên lúc này đây mỗi người toàn bộ dồn hết sức lực lên, kéo dài cùng dạn đi lập tức đưa trước tay, hai đại võ thánh cấp bậc cường giả sinh tử tương đối sao mà đổ sộ, tại thời khắc này, Song phương căn bản không để ý bất cứ chuyện gì, tập trung tinh thần muốn triệt để đánh chết đối phương. Lại là nửa canh giờ, tuy nhiên chín đại cường giả không có người nào vẫn lạc, thế nhưng mà chín người trên người rõ ràng toàn bộ chảy máu, hơn nữa hay vẫn là rất nặng màu, đều có chút lại để cho người hoài nghi là máy tính phỏng vấn không phải tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, còn lại 9 đại thánh giả cũng muốn toàn bộ vỡ lạc. Chương 2, đưa đến, mọi người có kinh tế các bằng hữu, tính xin bằng khách quý cho tiểu đố, cảm ơn. Chương 529, xuống địa ngục đi thôi. Chương 529, xuống địa ngục đi thôi, 9 đại thánh giả đều đã đến cường như chi mạng, toàn bộ thở hồn hển đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt đi quân, nhất là kéo dài cùng dạn đi hai người. Ngay tại lúc này, xa xa phía chân trời bỗng nhiên truyền đến mấy cổ cường đại khí tức, đem làm chín đại thánh giả cảm nhận được từng đạo không thua bọn hắn khủng bố khí tức lúc, mỗi người sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Bởi vì chín người rõ ràng hoàng sợ phát hiện, đến trong đám người, rõ ràng toàn bộ là tu vi đạt tới võ thánh cấp bậc cường giả, nếu là lúc trước, bọn hắn đương nhiên không có bất luận cái gì lo lắng, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không giống với lúc trước, bởi vì vừa rồi xong phương đại chiến, không chỉ có Thiên Linh sâu lâm năm đại thú thánh hắn một người trong bị đánh chết, hơn nữa còn lại 9 người cũng toàn bộ bị trọng thương. Nếu như hiện tại đến người muốn đối với bọn họ bất lợi lời mà nói, đây chẳng phải là bọn hắn không có chút nào sức chống cự. Nghĩ đến đây, chín lại thánh giả sắc mặt lần nữa lại biến, trong nội tâm càng là ngưng trọng vô cùng, tuy nhiên mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng biết rõ Phía sau bọn họ còn có lao tổ tông tồn tại, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, trừ phi đã đến sinh tử tồn vòng chi tế, nếu không lão tổ tông bình thường sẽ không ra tay. Chỉ là trong nháy mắt, vừa mới còn xa cuối chân trời mấy cổ cường đại khí tức, liền đã đi tới 9 người trước mặt, người tới tổng cộng có 9 người, toàn bộ thuần một sắc đại hán. Hơn nữa cực kỳ có đặc điểm chính là, đến trong 9 người, mỗi ba người một tổ, mặc trên người quần áo giống như lúc, thậm chí liền nhan sắc đồ án đều giống như lúc, đường biển hoa cũng không chút nào trên lệch. Để cho nhất bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, đến trong 9 người, rõ ràng mỗi một người tu vi đều đã đạt đến võ thánh chi cảnh. Nếu như hiện tại 9 người muốn kích giết bọn hắn, cùng bóp chết 9 con kiến không sai biệt nhiều. Các ngươi là người nào? Để ta Thiên Linh tộc có gì muốn làm? Ở thời điểm này, vừa mới còn lớn hơn Chiến Sư phương, đột nhiên rất có ăn ý dựa sát vào cùng một chỗ, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như hiện tại còn không đoàn kết cùng một chỗ lời mà nói, như vậy hậu quả căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Hừ, Thiên Linh tộc. Thiên Linh sâu Lâm, một quyền giặc rửi mà thôi. Vừa lên đến, 9 tên đại hán cư như vậy ngự khí cực kỳ coi nói, trực tiếp đem 9 đại thánh giả chọc giận quá mức, lúc nào có người dám như thế đối với bọn họ nói chuyện nhiều rồi? Như thế nào? Các ngươi còn không phục? Chẳng lẽ các ngươi không là một đám giác rời sao? Tựa hồ là cố ý muốn chọc giận trước mắt chín người, chín tên đại hán giống như là súng máy, không ngừng chào phúng trước mắt chín người, cái gì khó nghe nói cái gì, suốt mắng nửa canh giờ mới ngừng lại được. Bất quá lại để cho chín tên đại hán cảm thấy một tiêu phiền muộn chính là, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì như thế nào mắng, trước mắt chín người thủy chung không trả khẩu, cũng bất đồng ý, tựa hồ chính mình một phương chỗ mắng chi nhân, căn vốn cũng không phải là chính bọn hắn. Mắng xong sau, chín tên đại hán mới chuyển tới chính đề lên, hỏi, chúng ta tới này chỉ vì một việc Đem thiên linh quyền cùng phệ thần chuột giao ra đây, chúng ta liền làm cho các ngươi bất tử. Thiên linh quyền. Phệ thần chuột. Nghe được đại hán lời mà nói, chính trong lòng người toàn bộ đem chính tên đại hán rất khinh bị một và lần. Nếu như phệ thần chuột thật sự ở chỗ này, chính tên đại hán chỉ sợ sớm đã bị hù bờ mông nước tiểu lưu, bay đầu bỏ chạy. Cho tới bây giờ, chính trong lòng người rốt cục minh bạch, đây hết thẻ kỳ thật đều là một cái bấy. Vài ngày trước khi sự tình, hoàn toàn là trước mắt chính tên đại hán làm ra đến, vì chính là thiên linh tộc Bất quá lại để cho chín người có chút không nghĩ ra chính là, vì cái gì đối phương tu vi rõ ràng đều là võ thánh cấp bậc, thế nhưng mà rõ ràng còn dám đến đây tìm Phệ Thần Chuột phiến toái, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, chín tên đại hán còn không biết Phệ Thần Chuột đã đột phá thu thần chi cảnh sự tình. Phải biết rằng, 12 cấp thú thánh cùng 13 cấp thú thần tầm đó, thế nhưng mà hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, nếu như một chỉ thú thần muốn diệt sát một chỉ thu thánh, quả thực cùng với bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Nếu như chín tên đại hán biết rõ Phệ Thần Chuột đã đạt đến 13 cấp thú thần cảnh, như vậy chín người quả thực có thể khẳng định, chín tên đại hán tuyệt đối không dám đơn giản tiến vào Thiên Linh Sâu Lâm. Nghe tới đây, chính trong lòng người đều toát ra một tia cờ lạnh, các ngươi không phải muốn tìm Phệ Thần Chuột sao? Tốt, ta lại để cho các ngươi tìm, đến lúc đó xem xem các ngươi là như thế nào khắp đấy. Nghĩ tới đây, Thiên Linh Sâu Lâm tứ đại thú thánh cũng không có chút nào giấu giếm, nói thẳng, các ngươi muốn tìm Phệ Thần Chuột đại nhân, như vậy tiểu muốn đi vào Thiên Linh Sâu Lâm chỗ sâu nhất, chỗ đó đúng là Phệ Thần Chuột đại nhân chỗ ở. Hừ, ta nói cho các ngươi, không nên cùng chúng ta đùa nghịch bất luận cái gì bị bợm, muốn đem chúng ta lừa gạt tiến Thiên Linh Sâu Lâm chỗ sâu nhất. Nam mơ. Sau đó tiểu tên đại hán tiếp tục hỏi, các ngươi Thiên tộc Thiên Linh tấm bia đá phóng ở địa phương nào? Không biết, căn bản không có do dự chút nào, Thiên Linh tộc năm đại thánh giả toàn bộ trả lời không biết, bởi vì năm trong lòng người rất rõ ràng, Thiên Linh tộc sở dĩ có thể sừng sững đại lục vô số năm không ngã, tất cả đều là bởi vì Thiên Linh quyền nguyên nhân. Mà muốn đạt được Thiên Linh quyền công pháp bí tịch, chỉ có một biện pháp, hơn nữa là duy nhất một cái biện pháp, cái kia chính là tại Thiên Linh dưới tấm bia đá tìm hiểu, ai có thể đủ tìm hiểu càng nhiều, như vậy ngày sau thành lại càng lớn. Cho nên chín người cơ bản có thể xác định, nếu như Thiên Linh tấm bia đá bị trước mắt chín tên đại hán chỗ lấy đi lời mà nói, tại đã mất đi Thiên Linh tấm bia đá dưới tình huống Thiên linh tộc còn có thể sinh tồn bao lâu, dù sao thiên linh quyền không thể khẩu thuật, chỉ có thể theo dựa vào tư chất của mình đi tự mình gắng nộ. Còn không có đợi Thiên linh tộc năm đại thánh giả đem nói cho hết lời, chỉ thấy một gã đại hán lập tức ra tay, một cái tát hung hăng phiến tại dạng đỉ trên mặt, 5 ngón tay ấn lập tức rõ ràng khắc ở trên mặt của hắn. Hiện tại chỉ là một cái tát, tiếp theo tiểu là muốn mạng của người, ta hỏi lại một lần, Thiên linh tấm bia đã đến cùng ở địa phương nào, nếu như không nói, hậu quả các ngươi có lẽ có thể đoán. Trăn chắc tim đen đú ám của tôi nét cảm thụ được trên mặt nóng rát dấu tay, dạng đỉ trên mặt lập tức toát ra một tia băng lãnh, căn bản không để ý thương thế trên người cả người đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng khí tức, muốn tự bạo. Tại trước mặt chúng ta, ngươi liền tự bạo cơ hội đều không có, hay vẫn là tỉnh lại đi. Sau khi nói xong, không biết đại hán trên tay lấy rơi ra cái gì vậy, bay thẳng đến giãn Đi vung đi, mà tại lúc này, một cổ nhu hòa lực lượng lập tức đem giãn Đi luân, Phiên, cháo, sinh sinh đã cắt đứt đang chuẩn bị tự bạo giãn đi. Trời cao tiên cung, các ngươi là ba đại thánh địa người. Nhìn đến đây, giãn Đi sắc mặt lập tức đại biến, sau đó còn lại 8 người cũng đều là một bộ gặp quỷ bộ dạng, dù sao lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là đứng tại trước mặt bọn họ 9 tên đại hán lại là ba đại thánh địa người. Nghe được đối phương đoán được thân phận của mình, chín tên đại hán sắc mặt lạnh lẽo, băng tốt nhất lạnh sát khí tụy ý luân, phiền gắn vào chín trên thân người, thanh âm mang theo vô cùng lạnh như băng hương vị nói ra, đã các ngươi đã đoán được rồi, như vậy tiểu thị các ngươi xuống địa ngục đi thôi. Ta xem các ngươi chín cái có lẽ xuống địa ngục. Đây là thần hoàng gơ giúp số, 67834098, có rảnh bằng hữu có thể tiến đến đánh cái giám nói chuyện tiếm thảo luận sách. Chương 530, tái giá thực lực. Chương 530, tái giá thực lực ta xem các ngươi chín cái có lẽ xuống địa ngục. Đúng vào lúc này Toàn bộ thâm cốc trên 9 tầng trời vang lên một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, đạo này thanh âm xuất hiện đồng thời, không chỉ có 9 tên sắc mặt của đại hán thay đổi, mà ngay cả Thiên linh tộc cùng Thiên linh sâu lâm 9 đại thánh giả sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì từ nơi này đạo thanh âm lên, bọn hắn mỗi người có thể rõ ràng cảm nhận được, người tới thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại, cho dù bọn hắn mỗi người tu vi toàn bộ đạt đến võ thánh chi cảnh, thế nhưng mà cũng phát ra đạo này thanh âm chủ nhân so sánh với, quả thực không thể so sánh nổi. Có thể làm cho võ thánh cảm thấy sợ run cương dạ, mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, người nọ tu vi cơ bản đã đạt đến vũ thần chi cảnh. Tuần nữa hay vẫn là rất cường đại cái chủng loại kia. Vừa dứt lời, 18 người trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một tên thiếu niên, một gã nhìn về phía trên vẫn chưa tới 20 tuổi, một đầu tóc trắng tùy ý phiêu tán ở sau lưng, một thân đen kỳ tùy ý quần vú lấy. Hắc y tóc trắng, cứ như vậy lặng lặng đứng tại thâm cốc trên 9 tầng trời, ánh mắt đạm mạc không mang theo chút nào cảm tình nhìn xem dưới đáy 18 người, theo rồi nói ra, các ngươi chín cái muốn xuống địa ngục. Tuy nhiên chín tên đại hán trong nội tâm rất không muốn tin tưởng, một cái liền 20 tuổi cũng chưa tới thiếu niên, lại là một gã tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh siêu cấp giả chế nhưng mà sự thật đã bày ở trước mắt, không khỏi bọn hắn không tin. Vũ Thần cùng võ thánh ở giữa chiến lệnh, bọn hắn mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, có thể nói như vậy, một gã vũ thần muốn diệt thiếu bọn hắn, quả thực cửu là một kiện chuyện dễ dàng. Sau đó chín tên đại hán cung kính hướng phía trên 9 tầng trời thiếu niên hành lễ nói, không biết tiền bối đến từ nơi nào. "Kính xin tiền bối không cần lo cho chuyện của chúng ta, ngày sau tất có thăm ta đến từ nơi nào quản ngươi đánh rắm, về phần quản không quản chuyện của các ngươi, cái này ta có thể nói cho các ngươi, hôm nay chuyện của các ngươi, ta quản định rồi." Nghe được thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, chín tên sắc mặt của đại hán lập tức chuyển sang lạnh lẽo, mặc dù đối với Phương là một gã tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh vô địch cường giả, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, bọn hắn 9 người đều đến từ Ba Đại Thánh Địa. Ba Đại Thánh Địa là địa phương nào? Đây chính là toàn bộ đại lục thế lực cường đại nhất tồn tại, bên trong cường giả như mây, coi như là vũ thần cấp bậc cường giả cũng không thiếu, cho nên đối với trên 9 tầng trời thiếu niên, 9 tên đại hán có thể không tin thiếu niên dám đối với bọn họ ra tay. Cho nên chín tên đại hán cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp bộc lộ ra thân phận của mình, bởi vì vì bọn họ mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng. Nếu như không nói ra thân phận của mình, nói không chừng thiếu niên thật đúng là hội xen vào việc của người khác. Tiền bối, chúng ta 9 người đến từ ba đại thánh địa, dâng tặng 3 đại thánh địa chi mệnh đến đây làm việc, cho nên kính xin tiền bối không muốn xen vào việc của người khác tốt, tình đến lúc đó giữa họa vào thân, bản thân khó bảo toàn. Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn, nếu như nói cho đại lục ở bên trên bất cứ người nào, chín tên võ thánh rõ ràng dám uy hiếp một gã vũ thần, chỉ sợ đánh chết hai cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng mà tại đây chín tên đại hán tự dám, nếu như bọn họ là bình thường chín tên võ thánh, Như vậy cho dù một lần nữa cho bọn hắn một vạn cái đảm lượng, bọn hắn cũng không dám đi uy hiếp một gã vũ thần cấp bậc vô địch cường giả. Nhưng là bây giờ chín người lại không phải bình thường chín tên võ thánh, bởi vì vì bọn họ chín người sau lưng có thế lực cường đại cho bọn hắn đầy đủ tin tưởng, cái này cổ tin tưởng lại để cho bọn hắn trong nội tâm biết rõ, cho dù gặp được vũ thần cũng sẽ không có bất luận cái gì lo lắng. Đáng tiếc bọn hắn gặp được cũng không phải người bình thường, mà là cảm dĩ lực lượng một người, một mình sông bên trên đệ nhất thiên hạ tông môn, không chỉ có đánh chết ngũ hành môn chúng nhiều cường giả, nhưng lại mang đi người ta trấn môn chi bảo diệt tiền. Diệp Thiên vốn một mực tại Thiên Linh dưới tấm bia đá tìm hiểu Thiên Linh Quyền, không biết vì cái gì, đem làm Diệp Thiên đem chính mình một tia linh hồn chi lực tiến vào đến Thiên Linh tấm bia đá về sau, thật giống như tiến nhập nhà của mình. Cái loại cảm giác này quả thực quá mỹ diệu, sau đó một bộ rất thần kỳ, rất cường đại quyền pháp lập tức tiến vào đến trong đầu của hắn ở trong, chỉ là không ngừng nửa giờ thời gian, hắn cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ Thiên Linh Quyền người cảnh. Đem làm Diệp Thiên sắp bước vào mà cảnh thời điểm, Thiên Linh đột nhiên cho hắn linh thức truyền nói, "Diệp Thiên, ta hiện tại có chuyện muốn nhờ ngươi, ngươi nếu như đã đáp ứng ta, ta có thể đáp ứng ngươi." Mặc kệ ngày sau ngươi gặp được thập bao nhiêu khó khăn, toàn bộ thiên linh tộc đều sẽ vì ngươi ra tay một lần. Tróe Nhu A toại, lẽ đang tại tìm hiểu thiên linh quyền Diệp Tiên, bỗng nhiên tầm đó bị người đánh gãy, trong nội tâm quả thực có cổ muốn điên xúc động, dù sao hiện tại đúng là đại thời cơ tốt, Diệp Tiên có vô cùng tự tin, có thể tại trong vòng 3 ngày đột phá mà cảnh. Thiên linh quyền tổng cộng chia làm 5 đại cảnh giới, theo thứ tự là người cảnh, ma cảnh, thiên cảnh, thánh cảnh, thần cảnh giới, ba cái cảnh giới lại chia làm 3 cái tiểu đẳng cấp, phân biệt đối ứng võ giả thực lực phân chia. hiện tại tu vi đã đạt đến nhất tinh võ tổ chi cảnh cũng ưu tương đương với trung vị thiên cảnh cường giả, cho nên Diệp Thiên có lòng tin, trong vòng 3 ngày mà cảnh tất nhiên hành, trong vòng 10 ngày liền có thể đạt tới hạ vị thiên cảnh. Nhất nhiều nguyện thời gian, hắn liền có thể hoàn toàn lĩnh nộ đến thiên linh quyền đệ tam cảnh trung vị thiên cảnh, nhưng là bây giờ lại bị người thật sâu cắt đứt, nếu như Diệp Thiên không phải xem đánh gãy người của hắn, đúng là lại để cho hắn tìm hiểu thiên linh tấm bia đá thiên linh vũ thần, nói không chừng hắn đã sớm xuất thủ. Muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Nói thẳng. Đối với thiếu niên vô lý, người này thiên linh vũ thần tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng, sau đó tiếp tục nói, bên ngoài đã đến chín cái con sâu cái kiến. Ta cần muốn nhờ lực lượng của ngươi đi tiêu diệt bọn hắn, ngươi chắc có lẽ không phản đối a." Nghe xong Tiên Linh Vũ thần lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt lập tức toát ra cho nên một tiêu nghi hoặc, theo miệng hỏi: "Tiền bối, dùng thực lực của ngài, chẳng lẽ còn cần muốn nhờ lực lượng của ta sao?" Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra, chính mình chỉ là vừa vừa đạt tới võ tổ chi cảnh, nếu như gặp được võ hoàng còn có thể, nhưng là nếu như gặp được võ thánh phía trên cường giả, như vậy hắn chỉ có quay người chạy chốt phận. Chín người tu vi đều đạt đến võ cảnh. Nghe đến đó, Diệp Thiên tâm bị hung hăng đâm thoáng phát, chín tên võ thánh cấp bậc cường giả, nếu như mình đi ra ngoài chỉ sợ còn chưa kịp nói chuyện cũng đã bị 9 tên võ thánh trô đánh chết. Giống như có lẽ đã nhìn ra thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, Thiên Linh Vũ Thần tiếp tục nói, ta có một ít nguyên nhân không thể ra tay, cho nên phải mượn nhờ lực lượng đưa bọn chúng tiêu diệt. Tiên bối, không phải ta không muốn giúp ngài, chỉ là dùng thực lực của ta, không chỉ nói 9 đại võ thánh, coi như là đến bên trên 9 tên võ hoàng, ta làm theo được trốn. Đối với cái này một điểm ngươi cứ việc yên tâm, tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh về sau, liền có thể đem thực lực bản thân tạm thời tái giá đến trên người của ngươi, mặc dù nhưng lúc này rất ngắn, thế nhưng mà đối phó chính là 9 tên võ thánh, đã đầy đủ rồi đem đối phó thực lực toàn bộ tái giá đến trên người của mình, đây chẳng phải là điện thoại xem nói, hắn đến lúc đó tiểu đã có được vũ thần thực lực, vậy hắn còn cần sợ cái gì? Các huynh đệ, tiểu đỗ như thế cho lực, cũng thỉnh mọi người cho nhiều lực, mỗi người che một cái chương, đem chiến thiên thần hoàng biển mặt che đầy, sau đó lại đến điểm khách quỳ a. Chương 531, luyện chế võ thánh khôi lỗi. Chương 531, luyện chế võ thánh khôi lỗi nghe được tiên linh vũ thần lời mà nói, Diệp Thiên sau đó cũng không có bất kỳ chần chờ, loại chuyện tốt này nếu như bỏ qua lời mà nói, như vậy hắn Tụ là cái này dưới đời này ngu nhất đại ngốc rồi. Sau đó Tiên Linh Vũ Thần đem tất cả của mình bộ thực lực, trực tiếp quán trâu đã đến Diệp Thiên trong cơ thể, cho nên Diệp Thiên mới có thể kịp thời xuất hiện tại Thâm Cốc trên 9 tầng trời, bằng không 9 đại thánh giả sớm được 9 tên đại hán đánh chết. Bất quá khi 9 tên đại hán nói ra thân phận của mình lúc, Diệp Thiên sắc mặt rõ ràng toát ra một tia kinh ngạc, xem ở đây, 9 tên đại hán còn tưởng rằng thiếu Niên bị ba đại thánh địa tên tuổi triệt để hù dọa rồi. Người tu vi đã đã đạt đến vũ thần chi cảnh, hoàn toàn có tư cách vào nhập ba đại thánh địa, ta có thể làm chủ, chuyện này qua đi, ta sẽ đích thân thay ngươi dẫn tiến, tiến vào tam đại, như thế nào? Chứng kiến Tiếu Niên trên mặt biểu lộ Chín tên đại hán cũng theo vừa mới bắt đầu tiền nối, trực tiếp biến thành người, mặc dù chỉ là sửa bỗng núc ních xưng hô, nhưng là đầy đủ nói rõ một vấn đề, cái kia chính là ba đại thánh địa người đến cùng đến cỡ nào ngạo. Chín người tu vi chỉ là võ thánh cấp bậc, hơn nữa trên 9 tầng trời giật tiên, trải qua thiên linh vũ thần tạm thời thuật lại công lực, sớm đã tu vi đạt đến vũ thần chi cảnh, cả hai ở giữa thân phận quả thực kém cách xa vạn giảm. Thế nhưng mà chính tên đại hán tựu cho rằng bọn họ đến từ ba đại thánh địa, cho nên nếu so với người khác tài trí hơn người, cho dù ngươi là một gã vũ thần cường giả thì như thế nào? Tại ba đại thánh địa trước mặt làm theo không được. Nếu như chín tên gặp được chính là người khác, mà không phải Diệp Thiên, nói không chừng thật đúng là có thể bằng mượn bọn họ thế lực sau lưng, đem việc này hóa giải, thậm chí thành công mời chào đến một gã vũ thần. Thế nhưng mà bọn hắn 9 người hết lần này tới lần khác gặp được chính là Diệp Thiên, ban đầu ở Ngũ Hành Môn một trận chiến, Diệp Thiên cũng đã đắc tội ba đại thánh địa sứ giả, hơn nữa tại Lôi Vân Thành bên ngoài, hắn càng là tự tay đánh chết ba đại thánh địa ba vị sứ giả. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, cho nên Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, chính mình đánh chết ba gã sứ giả sự tình, sớm muộn sẽ bị ba đại thánh địa biết rõ. Đến lúc đó hắn cơ bản có thể khẳng định vị nhìn chung ba đại thánh địa mặt mũi, ba đại thánh địa nhất định sẽ phái ra siêu cấp cường giả ra tay san bằng lôi vân thành, hơn nữa đưa hắn đánh chết. Chứ không chỉ nói Diệp Thiên đã đã đáp ứng Thiên Linh Vũ Thần tìm cầu, cho dù hiện tại không có Thiên Linh Vũ Thần tình cầu, hắn cũng chuẩn bị ra tay, bởi vì hắn hiểu nổ có không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc đạo lý. Cho nên Diệp Thiên xuất thủ, vốn hắn là muốn dùng vừa mới lĩnh ngộ Thiên Linh quyền anh giết chín người, thế nhưng mà Diệp Thiên rõ ràng phát hiện, cho dù hắn tu vi đã tạm thời đạt đến Vũ Thần chi cảnh, tuy nhiên lại không cách nào dùng người cảnh Thiên Linh quyền anh giết tên võ thánh. Cho nên hắn ngồi suy nghĩ về sau. Diệp Thiên hay vẫn là lấy ra chiến thiên thần kiếm, chu thần kiếm thật sự quá làm cho người ta mắt rồi, hay vẫn là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn, nắm thật chặt trong tay chiến thiên thần kiếm, tại thời khắc này, Diệp Thiên toàn tâm lực toàn bộ đặt ở trên một kích này. Bởi vì Diệp Thiên tâm lực rất rõ ràng biết rõ, tuy nhiên hắn hiện tại Tu Vi đạt đến vũ thần chi cảnh, nhưng lại là tạm thời, dù sao hắn vốn Tu Vi chỉ là vừa vừa đạt đến võ tổ chi cảnh. Cho nên thừa dịp cái này hay thời cơ. Diệp Thiên chuẩn bị hoàn toàn mới đầu nhập một kiếm này dung nhập bên trong, dùng võ tổ thực lực đi nhận thức vũ thần một kích toàn lực, cho dù sự tỉnh qua đi không cách nào đột phá tu vi, như vậy đối với hắn ngày sau lần nữa tấn cấp nhất định có không cách nào đánh giá chỗ tốt. Thương khung một kiếm lập tức sử xuất, khủng bố kiếm khí trực tiếp đem dưới đáy 9 tên đại hán toàn bộ chỗ luân, phiên, cháo, 9 tên đại hán bốn phía không gian lập tức bị phá khai mở, một tia khủng bố khí tức lập tức ra hiện ở trước mặt bọn họ. Đem làm trên chín tầng trời thiếu niên lấy ra thần kiếm một khắc này lên, chín tên đại hán trong nội tâm thì có một loại dự cảm bất hảo, quả nhiên, thiếu niên không do dự hay là đối với bọn hắn xuất thủ. Mọi người chạy nhanh ly khai tại đây. Chín người thật sự nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn đã nói ra thân phận của mình, thế nhưng mà trên 9 tầng trời thiếu niên tựa hồ căn bản không quan tâm, y nguyên đối với bọn họ ra tay. Ba đại thánh địa làm là trên đại lục thế lực cường đại nhất tồn tại, căn bản không dám có người chọc bọn hắn, đây là trăm ngàn năm qua, đại lục ở bên trên một cái luật thép, dù ai cũng không cách nào đem chi cải biến. Thế nhưng mà trên 9 tầng trời hấp y thiếu niên tóc trắng, rõ ràng tại biết do chính mình chín người là ba đại thánh địa người đồng thời, y nguyên đối với bọn họ ra tay, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thiếu niên căn bản không có đem 3 đại thánh địa để vào mắt, nhìn xem thiếu niên chô chém xuống kinh thiên một kiếm, đến từ ba đại thánh địa 9 tên võ thánh, cái này triệt để kinh sợ. Võ thánh tuy nhiên tại toàn bộ đại lục ở bên trên xem như đỉnh phong nhất tồn tại, thế nhưng mà vũ thần nhưng lại áp đảo loại này đỉnh phong nhất tồn tại đỉnh, nếu như thiếu niên muốn kích giết bọn hắn, chỉ sợ bọn họ 9 người liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Chỉ là một trong mấy mắt, 9 tên võ thánh cấp bậc cùng giả, cũng đã bị Diệp Thiên triệt để chô đánh chết, bất quá lần này Diệp thiên nhưng chỉ là đem 9 người linh hồn ý thức toàn bộ đánh tan. Bởi vì hắn Tu Vi còn không có có đạt tới cảnh giới nhất định, cho nên căn bản không cách nào tu luyện cô tinh sư phụ lưu lại ở dưới huyết sát khôi lối thuật, lúc trước Diệp Thiên ly khai lôi vân thành thời điểm, sớm đã đem sư phụ lưu cho hắn hai cô vũ đế khôi lối lưu tại lôi vân thành. Bởi vì tại Diệp Thiên xem ra, chính mình Tu Vi đã đạt đến võ tổ chi cảnh, hai gã vũ đế khôi lối đối với hắn mà nói căn bản không có chút nào tác dụng, còn không bằng ở lại lôi vân thành đến thực tế điểm. Bất quá hiện tại đánh chết ba đại thánh địa tưởng chỉ cần luyện chế thành công chín chiếc có tu vi đặt tới võ thánh cấp bậc khôi lỗi, như vậy ngày sau vũ thần phía dưới, còn ai vào đây là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên trong nội tâm thì có chủng, chồng, nói không nên lời kích động, tựa hồ hắn đã đem chín chiếc có võ thánh khôi lỗi luyện chế ra đã đến, không, có chút nào chần chờ, Diệp Thiên trực tiếp đem chín chiếc có võ thánh thi thể thu hồi đến chiến thiên thần giới nội, sau đó liền biến mất ở thâm cốc trên 9 tầng trời. Trở lại tiên linh tấm bia đá trước, Diệp Thiên phát hiện chính mình tu vi lần nữa hạng về tới võ tổ chi cảnh, xem ra thiên linh vũ thần đã đem thực lực của mình toàn bộ thu hồi. Vất quá Diệp Thiên lại không có chút nào phiền muộn, ngược lại trong nội tâm hưng phấn không thôi, dù sao hắn đã nhận được 9 chứ có võ thánh cấp bậc thi thể, nếu như tiến hành luyện chế, như vậy hắn có thể không giới hạn đạt được 9 tên võ thánh cấp bậc cường giả. Hơn nữa Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần luyện chế thành 9 chiếc có vũ thần khối lỗi, như vậy coi như là gặp được chính thức võ thánh, vũ thần khôi lỗi cũng tuyệt đối có thể đơn giản đem hắn đánh chết, cái này là khôi lỗi trô đáng sợ. Bởi vì khôi lỗi còn có một kinh khủng nhất thần thông, cái kia chính là mỗi một cú khối lõi đều là đại biểu cho một cái bất tử chi thân, trừ phi đem hắn triệt để đập nát, thậm chí đánh chết luyện chế khôi lỗi chủ nhân, nếu không khôi lỗi cả đời này cũng sẽ không chết đi. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên thì có cổ lập tức muốn luyện chế khôi lỗi xúc động, thế nhưng mà hắn ý nguyên hay vẫn là đổi mới nhanh nhất onetete đem cái này cổ xúc động thật sâu áp chế xuống, bởi vì hiện tại chuyện trọng yếu nhất là trước đem thiên linh quyền triệt để hiểu thông, tranh thủ sớm đã đạt tới thượng vị thiên cảnh. Chương 5, đưa đến, mọi người cho thêm chút sức, xin nhỏ rồi. Chương 532, nhị tình võ tổ chi cảnh. Chương 532 Nghị Tình võ tổ chi cảnh sau đó Diệp Thiên lần nữa tiến vào tìm hiểu Thiên Linh Quyền ý cảnh bên trong, ba ngày đảo mắt trôi qua, Thiên Linh Quyền thứ hai đại cảnh giới mà cảnh cũng bị Diệp Thiên hoàn toàn triệt để hiểu thông. Nói cách khác, nếu như dứt bỏ Diệp Thiên bản thân tiểu là võ tổ chi cảnh sự thật, như vậy chỉ là dùng 3 ngày thời gian, Diệp Thiên liền đã đạt đến thượng vị mà cảnh, thì ra là tương đương với Vũ Đế chi cảnh. Diệp Thiên vốn định thừa dịp cơ hội một lần hành động đột phá đến thiên cảnh, có thể ở thời điểm này, Thiên Linh Vũ thân lại lần nữa đưa hắn theo tìm hiểu Thiên Linh Quyền ý cảnh bên trong kéo ra ngoài. Vất quá lần này Diệp Thiên lại không có bất kỳ cảm thấy phẫn nộ, bởi vì tuy nhiên hắn bị người khác đã quấy rầy, thế nhưng mà Thiên Linh trên tấm bia đá chỗ ghi lại Thiên Linh Quyền cuối cùng tam đại cảnh giới, hắn cũng đã sở hữu tất cả cảm lộ. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù không tại Thiên Linh dưới tấm bia đá tìm hiểu Thiên Linh Quyền, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn đồng dạng hội đem Thiên Linh Quyền luyện chế nơi tuyệt hảo, đạt tới Thiên Linh Quyền cảnh giới cao nhất thần cảnh. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng tính tưởng, chỉ muốn rời đi tại Thiên Linh dưới tấm bia đá tìm hiểu Thiên Linh Quyền cơ hội, như vậy cho dù có thể lần nữa phá, khả thi bên trên sẽ kéo thật lâu. Sau đó một đạo bạch quang hiện lên, Diệp Thiên Thân ảnh lập tức biến mất tại Thiên Linh dưới tấm bia đá, chỉ là nháy mắt thời gian, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại Thiên Linh Vũ Thần trước mặt. "Cảm ơn ba ngày trước xuất thủ của ngươi, để báo đáp lại, ngày sau mặc kệ ngươi chuyện gì phát sinh, cho dù cùng ba đại thánh địa là địch, Thiên Linh tộc đều sẽ giúp ngươi ra tay một lần." Tiên bối khách khí, "Chúng ta chỉ là giúp đỡ cho nhau mà thôi." Nghe được thiếu niên trước mắt lời mà nói, Thiên Linh Vũ Thần tán thưởng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, "Thiên Linh tộc sắp tới có chút việc tư muốn làm, cho nên tiểu không lưu ngươi rồi, chỉ hi vọng ngươi nhớ hợp lý sơ giữa chúng ta ước định." Tiên bối yên tâm chỉ cần có ta sống lấy một ngày, Thiên Linh tộc liền sẽ không bị người tiêu diệt. Diệp Thiên luôn luôn là có ân báo đáp người, đã tại Thiên Linh giới tấm bia đá tìm hiểu đã đến Thiên Linh quyền, như vậy bất kể là để báo đáp lại hay vẫn là cùng lao giả ở giữa ước định, hắn đều có nghĩa vụ thủ hộ Thiên Linh tộc Bắc nhiên. Tuy nhiên ngươi đã tìm hiểu đã đến Thiên Linh quyền cuối cùng tam đại cảnh giới cơ pháp, nhưng là muốn muốn triệt để đem hắn luyện thành, không có ngàn năm thời gian căn bản không cách nào làm được, nơi này có ta tìm hiểu Thiên Linh quyền theo đệ nhất đại giới người cảnh bắt đầu đến cuối cùng thần cảnh toàn bộ tâm hi vọng đối với ngươi hữu dụng. Nghe được trước mặt lão giả lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, bất kể thế nào nói, trước mắt lão giả đều là một gã hàng thật giá thật thần cảnh cường giả, cho nên lão giả tu luyện tâm đắc nhất định chân quý vô cùng. Đã có tìm hiểu đến thiên Linh Quyền cuối cùng tam đại cảnh giới công pháp, hơn nữa Thiên Linh Vũ thần đối với Thiên Linh Quyền tu luyện tâm đắc, Diệp Thiên có lòng tin đem chính mình triệt để hiểu thông Thiên Linh Quyền thời gian rút ngắn một nhiều hơn vẫn nửa. Vốn Diệp Thiên là muốn luyện thành Thiên Linh Quyền, chính mình tự mình đem nước tiểu linh hồn chi lực theo Thiên Linh Châu nội phóng xuất ra, có thể là dựa theo lúc này, hắn nhanh nhất cũng muốn nửa năm trở lên thời gian đạt tới thượng vị cảnh. Nói cách khác, Hắn muốn đem nước tiểu linh hồn chi lực theo Thiên Linh Châu nội phóng xuất ra, còn phải đợi nửa năm thời gian, lúc này thật sự quá dài rồi, hắn không muốn các loại, cũng không thể các loại, đợi. Dù sao nước tiểu là vì hắn mới bị Chu Thần kiếm trô đánh chúng, nếu như hắn không thể mau chóng đem nước tiểu linh hồn chi lực theo Thiên Linh Châu nội phóng xuất ra, hắn liền mỗi một ngày sống tại chính mình tự trách bên trong. Tiền bối, ta có một chuyện muốn nhở, kính xin tiền bối vô cùng giúp ta. Tựa hồ sớm đã đoán được thiếu niên trong nội tâm sở cầu, Thiên Linh Vũ thần chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm đạm Mạc nói, thiên địa đều có nhân quả, chính mình gieo xuống bởi vì, phải tự mình tự mình đi quật quả. Nhân quả, trái tim đen đú ám T E Z U I E N C U A T U I N E T không biết vì cái gì, đem làm Diệp Thiên nghe được nhân quả hai chữ thời điểm, cả người thân thể đều rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, tựa hồ trong óc nhiều hơn một tia cái gì, thế nhưng mà hắn lại lại bắt không được. Bất quá tiểu là cái này ngắn ngủi một tia đốn ngộ, khiến cho hắn một mực không cách nào đột phá cảnh giới, rõ ràng tựa như nước chạy thành sông, theo nhất tinh võ tổ chi cảnh, không có chút nào trở ngại tăng lên đã đến nhị tinh võ tổ chi cảnh. Phải nhớ kỹ, tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh về sau, Mỗi tầng lên một cái cảnh giới đều là vô cùng khó khăn, nếu không thế gian cũng sẽ không có nhiều như vậy đích tiên tài bị nhốt tại một cái có một cái tu luyện khảm bên trên. Nếu như không có lần này lập tức đốn ngộ, tuy nhiên Diệp Thiên tin tưởng mình cũng có thể đạt tới nhị tinh võ tổ chi cảnh, nhưng lại không có nhanh như vậy, dù sao hắn theo võ tôn chi cảnh đến nhất tinh võ tổ chi cảnh cũng không có dùng bao lâu thời gian. Xem thấy mình chỉ là nói một câu nói, thiếu niên muốn nhờ này đốn ngộ do đó tăng lên tu vi, Thiên Linh Vũ thần hai mắt lập tức bắn ra lưỡng đạo quang, nháy mắt một cái không nháy mắt chằm lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen. Cũng là tại thời khắc này, Thiên Linh Vũ Thần rốt cục triệt để lý lòng, một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, không chỉ có tu vi đã đạt đến nhất tinh võ tổ chi cảnh, càng là có thể lập tức đột lộ, như vậy thiên tư quả thực có thể xưng là yêu nghiệt. Thiên Linh Vũ Thần tin tưởng, trước mắt hắn y thiếu niên tóc trắng, nhất định sẽ là cả Thiên Linh tộc cơ hội, nói không chừng toàn bộ Thiên Linh tộc ngày sau có thể bằng vào thiếu niên này nhất phi trùng thiên. Chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Thiên trên mặt có vẻ tươi cười, hướng lên trước mặt lao giả cung kính thi lễ một cái nói ra, đã tạ tiền bối tương trợ tri ân. Không cần ơn ta, ta cũng thật không ngờ rõ ràng có thể lấn bất quá ta lời vừa mới nói chi lời nói ngươi phải nhớ kỹ. Nếu không ngày sau ngươi muốn đạt tới rất cao cảnh giới." Thiên Linh Vũ Thần mặc dù không có nói xong, nhưng là Diệp Thiên có thể hiểu được trong đó chỗ bao hàm ý tứ, trong nội tâm ngoại trừ đối với lao giả một tia cảm kích, Diệp Thiên đồng dạng đối với Thiên linh tộc tràn đầy hào cảm. "Tiền bối, Thiên Linh Châu trong tay ta, bất quá ta nhưng bây giờ không thể đem chi trả lại cho Thiên linh tộc, tính xin tiền bối thứ lỗi, bất quá ta có thể cam đoàn, nửa năm sau nhất định đem Thiên Linh Châu đưa về." Đối với Diệp Thiên có Thiên Linh Châu sự tình, Thiên Linh Vũ Thần không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ đây là một việc tại theo lý thường chuyện đương nhiên, sau đó Thiên Linh Vũ Thần nói ra, "Thiên Linh Châu là người hữu duyên có được." Đã ngươi đã nhận được Thiên Linh Châu, như vậy nó liền thuộc về ngươi rồi, nói không chừng Thiên Linh Châu ngày sau sẽ giúp giúp ngươi, tốt rồi, ngươi bây giờ có thể đã đi ra, bất quá ta còn phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Tiền bối mời nói, theo ba ngày trước ngươi ra tay một khắc này xem, ta biết rõ ngươi cùng ba đại thánh địa nhất định có rất sâu ân đoán, cho nên ta phải nhắc nhở ngươi, muốn lại để cho chính mình có đối kháng ba đại thánh địa thực lực, nhất định phải trở lại kiếm thần hải, ngươi hiểu chưa? Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm trực tiếp đưa hắn là chiến thiên võ hoàng chuyển thế sự tình nói cho lão giả trước mắt, sau khi nói xong, lão giả mới tiếp tục nói, chuyện này ta sớm đã biết, bất quá ngươi hay vẫn là nhanh chóng hội một chuyến kiếm tiểu nói sẽ tới Ho Thần Hải, về phần linh hồn thức tỉnh, chỉ cần tại nửa năm sau linh hồn thức tỉnh mới có thể. Tuy nhiên không hiểu lão giả trong lời nói ý tứ, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, lão giả sẽ không hại hắn, đã như vậy, như vậy hắn thật sự có lẽ nhanh chóng hồi trở lại một chuy kiếm thần hải, dù sao hắn cùng với ba đại thánh địa quan hệ đã đến một loại thủy họa bất dung tình trạng, lần này lại thoáng một phát đánh chết ba đại thánh địa chín tên võ thánh. Chương 6: Đưa đến Mọi người quá không để cho lực rồi, ai, thương tâm điều ba. Chương 533, thủ hộ đại trưởng lão. Chương 533, thủ hộ đại trưởng lão lần nữa cảm tạ thoáng một phát trước mặt lão giả, sau đó Diệp Thiên liền rất nhanh rời đi thiên linh tộc, đem làm hắn đi vào thiên linh tộc bên ngoài thời điểm, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì thiên linh tộc bên ngoài, khắp nơi đều là dẫm đạp chẳng chịt thi thể, ngoại trừ thiên linh tộc đệ tử bên ngoài, còn có các loại linh thú thi thể, chừng mấy vạn thi thể. Trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, xem lên trước mặt mấy vạn thi thể, không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm rõ ràng đã có một tia hối hận chi tình. Dù sao trước mắt mấy vạn thi thể toàn bộ là bởi vì hắn mà chết, ta đến cùng sai có hay không? Ngựa mặt lên trời hướng phía trên 9 tầng trời phẫn nộ giống lên một tiếng, suốt 3 canh giờ, Diệp Thiên đứng tại nguyên chỗ nhìn lên lấy trên 9 tầng trời vạn dặm mây trắng vẫn không lúc đích, cả người tựa như lão tăng nhập định. Mà lúc này, Diệp Thiên trong nội tâm đang tại làm lấy thiên nhân giao chiến thời khắc nỗ chốt, suốt 3 canh giờ, hắn đều ở vào một loại vòng ngã trạng thái, dù sao suốt mấy vạn mọi người là bởi vì hắn mà chết. Suy nghĩ 3 canh giờ, Diệp Thiên tựa hồ suy nghĩ cẩn thận rồi. Cuối cùng ngựa mặt lên trời điên cuồng quát, ta mệnh do ta không do trời, ai muốn cho ta chết, ta liền lại để cho hắn chết trước, ba đại thánh địa thì như thế nào, kiếm thần sơn lại có thể thế nào, các ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ nhượng cho các ngươi vì chính mình làm trả giá thật nhiều. Sau khi nói xong, Diệp Thiên quay đầu nhìn thật sâu liếc sau lưng Thiên Linh tộc, trực tiếp triển khai hư vô bộ pháp, biến mất tại Thiên Linh tộc bên ngoài, mà hắn vừa vừa biến mất, Thiên Linh tộc năm đại thánh giả lập tức xuất hiện tại Thiên Linh tộc bên ngoài. Đại sư Minh, lão tổ tông để cho chúng ta ngày sau sẽ đối người này chút tôn trọng, hắn chẳng qua là một gã nho nhỏ võ tổ, hà đức khả năng. Đã thành Lão tổ tông gần đây liệu sự như thần, bất kể như thế nào, thông chi trong tộc các đệ tử, ngày sau nhìn thấy người này, bất kể như thế nào đều muốn tận lực giúp trợ, hơn nữa từ giờ trở đi, Diệp Thiên Thành cho ta Thiên Linh tộc thủ hộ đại trưởng lão. Thủ hộ đại trưởng lão? Chuyện của tôi. Net trong khi hắn bốn gã nghe được đại trưởng lão rõ ràng lại để cho Diệp Thiên Thành vi Thiên Linh tộc thủ hộ đại trưởng lão, mỗi người trên mặt đều toát ra một tia kinh ngạc, dù sao bọn hắn mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng biết do, thủ hộ đại trưởng lão đại biểu cho cái gì? Thiên Linh tộc mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện một gã thủ hộ đại trưởng tu vi càng là đạt tới vũ thần chi cảnh mới có thể đảm đương có thể là vừa vặn rời đi thiếu niên, nhưng chỉ là vừa mới đạt đến võ tổ chi cảnh. Hơn nữa thiên linh tộc thủ hộ đại trưởng lão, bất kể là quyền uy hay vẫn là quyền lực, đều muốn khi bọn hắn năm đại thái thượng trưởng Lao phía trên, cho nên bốn người khác nghe được tin tức này lúc, đều không chút do dự phản đối. Không cần phải nói rồi, đây là Lao tổ tông ý tứ, nếu như các ngươi bốn người có bất kỳ dị nghị, có thể tự mình đi cùng Lao tổ tông nói. Nghe được Lao tổ tông ba chữ, bốn người khác sắc mặt chấn động, đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dù sao tại toàn bộ tiên trong tộc, lão tổ tông đại biểu cho vô thượng quyền uy, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng vi phạm không có lập tức ly khai thiên linh sâu lâm, Diệp Thiên đã thông qua thanh loan biết rõ, thiên linh sâu lâm năm đại thú thánh một trong biến dị trồn đã vẫn lạc, cho nên hắn phải lần nữa tìm được một ga khác thú thánh. Diệp Thiên lần này không có tìm người khác, tìm đúng là năm đại thú thánh một trong, cùng trồn quan hệ rất tốt tam nhãn độc mãng kéo dài, bởi vì năm đại thú thánh bên trong, dị mị thực lực thấp nhất, xuống là được kéo dài rồi. Một mảnh trong lao đầm, tam nhãn độc mãng sắc mặt có chút khó coi ngồi ở trên một tảng đá lớn, giờ khắc này bằng hữu tốt nhất của hắn đã bị giết, từ đó về sau, hắn vừa muốn một mình một người rồi. Tam nhãn độc mãng ưa thích độc lai vãng, cho nên không hề giống mặt khác tứ đại thú thánh đồng dạng có vô số nhận lấy, cho nên toàn bộ thiên linh sâu trong rừng, hắn chỉ có một bằng hữu. Hừ, thiên linh tộc 5 cái lao thất phù, một ngày nào đó ta sẽ nhượng cho các ngươi trả gián nên có một cái giá lớn. Hy vọng ngươi về sau không nếu đánh thiên linh tộc chủ ý, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi triệt để theo trên đời này biến mất. Đúng vào lúc này, một đạo mờ mịt không cần thanh âm vang lên, nghe thế cổ thanh âm, kéo dài sắc mặt lập tức đại biến, có thể phải biết rằng, hắn tu vi đã đạt đến 12 cấp thú thánh chi cảnh, trừ phi là thú thần tự mình hàng lâm, nếu không không có khả năng không biết. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Đã đã đến sao không hiện thân ra mặt? Vừa dứt lời, Diệp Thiên thân ảnh lập tức xuất hiện tại kéo dài trước mặt, lập tức nói ra, "Ta tới tìm ngươi có kiện sự tình, hơn nữa ta muốn nói cho ngươi, mặc kệ ngươi cùng Thiên Linh tộc tầm đó có cái gì ân đoán, nhưng là ta hy vọng ngươi từ giờ khác này, ngươi phải buông trận này ân oán." "Ngươi dựa vào cái gì?" Còn không có đợi kéo dài đem nói cho hết lời, Diệp Thiên bên người bỗng nhiên xuất hiện hai gã thiếu nam thiếu nữ, đúng là hai đại thú thánh thanh loan hỏa phượng, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ bằng vào thực lực của hắn căn bản không thể nào là trước mắt thú thánh đối thủ. Ở trước mặt trước thiếu niên mặc áo đen bên người đột nhiên xuất hiện hai đại thú thánh lúc, kéo dài sắc mặt cũng nhịn không được nữa biến thành hoảng sợ, nếu như chỉ là một gã thú thánh lời mà nói, hắn căn bản không có bất luận cái gì lo lắng. Nhưng là trước mặt đột nhiên xuất hiện hai đại thú thánh, hơn nữa rõ ràng hai đại thú thánh thực lực đều nếu so với hắn cao, hai đại thú thánh liên thủ đối phương hắn, hắn căn bản không có chút nào khả năng. Ta ngày sau sẽ không sẽ tìm thiên linh tộc phiến toái, ngươi có chuyện gì tìm ta cứ việc nói. Tu vi có thể đạt tới 12 cấp thú thánh chí cảnh, kéo dài không phải là ngu thế hệ, hắn có thể thấy rõ hôm nay tình thế, chỉ cần thiếu niên ý, hoàn toàn có thể đưa hắn đánh chết. Ngươi có thể thức thời ta thật cao hứng, ta hôm nay tìm ngươi đến là hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một chuyện. Nói đi, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết Phệ Thần Chuột đến cùng ở địa phương nào. Cái gì? Ngươi muốn gặp Phệ Thần Chuột đại nhân? Nghe được Thiếu Niên rõ ràng lại để cho chính mình bang, giúp, cái này bị bọn, kéo dài sắc mặt đại biến, dù sao Phệ Thần Chuột là một chỉ tu vi đạt tới 13 cấp thú thần vô địch thần thú, mặc dù đối với mới có lấy hai gã hai đại thú thánh tồn tại, thế nhưng mà Phệ Thần Chuột muốn đánh chết hai đại thú thánh rồi, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. Diệp Thiên cũng không nói lời nào, bất quá sắc mặt lại dần dần làm lạnh xuống, mà lúc này, một mực không có mở miệng nói chuyện hỏa phượng lại đột nhiên nói ra, "Thiếu ra sẽ không tái diễn lần thứ hai, không nên ép chúng ta ra tay. Tuy nhiên ta biết rõ phệ thần chuột đại nhân ở địa phương nào, thế nhưng mà có một việc cũng rất kỳ quặc. A, chuyện di thịnh. Năm đó phệ thần chuột đại nhân mới tới Thiên Linh Sâu Lâm, tuy nhiên không lịch sự thường xuất hiện, thế nhưng mà hàng năm đều triệu kiến chúng ta một lần, thế nhưng mà nhất gần 10 năm, phệ thần chuột đại nhân đã không có, có một lần triệu kiến qua chúng ta năm người rồi. Ý của ngươi là, phệ thần chuột đã đã đi ra Thiên Linh Sâu Lâm?" Cái này ta không dám xác định, nhưng là 890 nhìn sách sẽ tới o o cách 10, có lẽ còn có nguyên nhân khác, ta biết do đã toàn bộ nói cho người biết, các ngươi có thể rời đi hay không? Đi, đem làm Diệp Thiên mang theo hai đại thú thánh sau khi rời khỏi, kéo dài trước mặt đột nhiên xuất hiện một tên thiếu niên, một gã tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ thiếu niên. Chương 7, đưa đến, mọi người cho thêm chút sức, còn có trên điện thoại di động bằng hữu, mời đến trang web ủng hộ tiểu đỗ. Chương 534, ta không sẽ rời đi. Chương 0, 534 ta không sẽ rời đi đại nhân, ta như vậy nói đúng sao? Đẹp đẽ thiếu niên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thanh âm vô cùng em hai nói, ngươi xử lý rất không tồi, Dị Mỹ Linh hồn chi lực ta đã tìm trở về rồi, không tới 3 năm, hắn liền có thể trọng sinh rồi. Nghe được Thiếu Niên lời mà nói, kéo dài sắc mặt lập tức vui vẻ, bất quá trong nội tâm nhưng lại bi thống dị thường, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng biết rõ, Dị Mỹ Linh hồn chi lực rơi xuống Thiếu Niên trước mắt trong tay, sớm đã đã chú định hắn vận mệnh. Chuyện này không muốn nói cho bất luận kẻ nào, ta trước đã đi ra, Cung tính đại nhân. Thiếu Niên thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, mà Kiếu Giản nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa Thiếu Niên, sắc mặt vô cùng khó coi nhẹ giọng lẩm bẩm, xem ra ta phải ly khai Tiên Linh sâu lâm rồi. Thiên linh sâu lâm chỗ sâu nhất, Diệp Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng xem lên trước mặt một tòa đại điện, đối với Hỏa Phượng Thanh Loan nói ra, "Hai người các ngươi có thể từ bên trong cảm nhận được khí tức của hắn sao?" Thiếu ra, chúng ta theo đại điện ở trong cảm thụ không đến bất luận cái gì khí tức, xem ra Phệ Thần Chuột đã sớm đã đi ra Thiên linh sâu lâm. Khẽ gật đầu, đối với Thanh Loan cảm giác, Diệp Thiên không có chút nào hoài nghi, dù sao Thanh Loan từ khi tu vi đạt tới thú thánh chi cảnh về sau, liền đã có được hạm nhất có thể cảm giác chắc đến nhận chức gì linh thú thần thông. Mặc dù đối phương là một gã thú thần, Diệp thiên đồng dạng tin tưởng Thanh Loan cũng tuyệt đối có thể cảm nhận được Phệ Thần Chuột khí tức, hiện tại rõ ràng liền một kia khí tức đều cảm thụ không đến, như vậy nói do Phệ Thần Chuột khẳng định mất. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm luôn có loại cảm giác, Phệ Thần Chuột cũng không có ly khai Thiên Linh Sâu lầm, mà là một mực tụ ở lại Thiên Linh Sâu Lâm một loại chỗ. Ban đầu ở Thiên Linh trong tộc, Diệp Thiên cũng đã biết rõ, Thiên Linh Vũ Thần là bị thương rất nặng thế, nếu không không thể có thể làm cho mình đi đối phó ba đại thánh địa chín tên võ thánh. Mà kết hợp Thiên Linh Vũ Thần bị trọng thương, Diệp thiên mới nghĩ đến, năm đó Phệ Thần Chuột cùng Thiên Linh Vũ Thần đại chiến, cuối cùng hai người đều bị thụ thương rất nặng thế, cho tới bây giờ Hai người đều không có hồi phục tới, cho nên Diệp Thiên trên cơ bản có thể khẳng định, Phệ Thần Chuột nhất định vẫn còn Thiên Linh Sâu Lâm, kỳ thật cũng không biết vì cái gì, Diệp Thiên một mực cảm thấy mình cùng cái này Phệ Thần Chuột, tựa hồ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn cũng chưa từng gặp qua chính thức Phệ Thần Chuột, căn bản không có khả năng cùng Phệ Thần Chuột có bất kỳ giao tế, như vậy cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, Phệ Thần Chuột cùng hắn cũng không có có bất kỳ quan hệ gì, mà là cùng năm đó chiến thiên tầm đó có quan hệ. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên sắc mặt lập tức biến thành vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn nghĩ tới một cái khả năng, nếu quả thật như hắn suy nghĩ Như vậy ba người bọn họ liền có nguy hiểm gì? Chúng ta nhanh ly khai tại đây, nhanh. Nhìn xem sắc mặt lập tức biến thành vô cùng vội vàng thiếu gia, Hỏa Phượng Thanh Loan không biết mình người thiếu gia này đến cùng làm sao vậy, bất quá hai người sẽ không hỏi nhiều cái gì, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình người thiếu gia này sẽ không vô duyên vô cớ như vậy đấy. Đã đã đến, làm gì vội vã như thế đi đâu này? Đúng vào lúc này, một đạo dị thường lên thai thanh âm vang vọng trong thiên địa, sau đó một gã tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt, xem hắn nhân kỳ, tối đa 17-18 tuổi. Ngươi tựu là thiên linh sâu lâm bá chủ phệ thần chuột. Đúng vậy, Chiến Thiên không nghĩ tới chúng ta lại lần nữa gặp mặt. Nghe được đối phương gọi mình Chiến Thiên, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức biết rõ, chính mình chỗ suy đoán một điểm đúng vậy, cái này phệ thần chuột cùng năm đó chính mình, thì ra là Chiến Thiên võ hoàng tầm đó có ân oán. Bất quá hiện tại còn không có có linh hồn thức tỉnh, cho nên Diệp Thiên căn bản không biết năm đó song phương ân oán rốt cuộc là cái gì, cho nên Diệp Thiên trực tiếp lựa chọn trừng mặt, mà lúc này phệ thần chuột lần nữa nói ra, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngã năm trước ngươi đã bị người liên thủ đã trấn áp, cho tới bây giờ còn không có có linh hồn thức tỉnh, đương nhiên sẽ không nhớ rõ chúng ta trước khi ân oán. Thanh Loan, năm đó ta cùng với Phệ Thần chuột từng có ân oán sao? Thiếu ra, năm đó hai người chúng ta thực lực còn rất thấp, thiếu ra ngươi không để cho chúng ta đi ra, cho nên đối với thiếu ra sự tỉnh, chúng ta không biết. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Thiên không có hỏi lại Hỏa Phượng cùng Thanh Loan, mà là trực tiếp xem lên trước mặt Thiếu Niên nói ra, ngươi muốn muốn thế nào? Ta muốn muốn thế nào? Vấn đề này hỏi thật hay. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Phệ Thần mặt chuột sắt có chỉ là một kia lạnh như băng chi tình. Sau đó tiếp tục nói, "Năm đó nếu không phải ngươi, nói không chừng ta sớm đã đạt đến thú thần chi cảnh, bất quá ta người này chưa bao giờ hội mang thủ, nếu như ngươi chịu đáp ứng ta một việc, sự tình trước kia giựt xóa bỏ, như thế nào?" "Chuyện gì tình? Cho ta ngươi một giọt buồn mạng máu huyết." "Không được." Không có có do dự chút nào, Diệp Thiên liền từ chối nói, "Một gã võ giả là tối trọng yếu nhất lương kiện đồ vật, một là võ giả linh hồn chi lực, còn lại liền là võ giả buồn mạng máu huyết." Hiện tại phệ thần chuột lại để cho hắn buồn mạng máu huyết, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên đều có thể nghĩ đến phệ thần chuột hội làm gì, bất quá hắn vừa dứt lời, Vệ thần chuột sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Không ăn mời rượu uống rượu phạt, quả thực Tửu là muốn chết. Sau đó vệ thần chuột đột nhiên xuất thủ, khủng bố khí tức trực tiếp đem trước mặt ba người chỗ luân, Phiên, Tráo, Diệp Thiên đoán một điểm đúng vậy, năm đó vệ thần chuột mới vừa tiến vào Thiên Linh Sâu Lâm, dễ dàng cho Thiên Linh Vũ Thần đại chiến một trận chiến. Vệ thần chuột tuy nhiên thực lực cường hãn vô cùng, nhưng là Thiên Linh Vũ Thần Thiên Linh quyền uy lực cũng không phải chuyện đùa, hai người toàn lực liệu mạng quả thực Tửu là 8 lạng nửa cân, cuối cùng rơi xuống một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Bất quá sau trận chiến ấy, hai người đều nguyên khí đại thường, cuối cùng hai người đặt thành nhất trí nghị. Tại hai người không có hoàn toàn phục hồi như cũ dưới tình huống, song phương sẽ không tại khai chiến. Cho nên khi Phệ Thần Chuột ra tay một khắc này lên, Diệp Thiên cũng đã biết rõ, giờ khắc này Phệ Thần Chuột, thương thế căn bản không có hoàn toàn khôi phục, thực lực càng là không có đạt tới thú thần thực lực. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ, cho dù Phệ Thần Chuột thực lực bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, bất quá dùng hắn thực lực bây giờ, muốn đánh chết mình cùng hai đại thú thánh, cũng quả thực dư xài. Cho nên Diệp Thiên không có chút nào chần trở, mang theo hai đại thú thánh rất nhanh ly khai, thế nhưng Mã Hỏa Phượng lại nói cái gì cũng không đi, nói thẳng, thiếu gia Ngươi mang theo thanh loan trước ly khai, ta đến hội biết cái này tệ thần chuột. Không được, cùng ta ly khai. Nếu như không phải hiện tại đến nhanh trong lúc nguy cấp, Diệp Thiên thực hận không thể đi lên đá hắn một cước, thế nhưng mà gần đây rất nghe lời Hỏa Phượng, tại thời khắc này sắc mặt rõ ràng kiên định xem lên trước mặt Thiếu Niên, sau đó đối với Diệp Tiên nói ra, ta sẽ không đi, thiếu gia, ngươi mang theo thanh loan trước ly khai. Diệp Tiên tựa hồ còn muốn nói điều gì, tuy nhiên lại bị thanh loan ngăn lại, sau đó lôi kéo tay của hắn, mặc kệ mọi việc bay thẳng đến xa xa vào tới, nháy mắt thời gian, hai người cũng đã triệt để biến mất tại chỗ. Chương 8: Đưa đến, xin nhờ mọi người cho thêm chút sức a. Chương 535, một năm về sau. Chương 535, một năm về sau Thanh Loan, chẳng lẽ ngươi không biết, dùng Hỏa Phượng thực lực căn bản không phải phệ thần chuột đối thủ sao? Đã ly khai đại điện trọn vẹn vạn mét bên ngoài, Diệp Thiên mới thanh âm có chút lo lắng nói, hắn thật sự không nghĩ ra, bình thường Hỏa Phượng Thanh Loan tỉnh so Kim Kiên, vì cái gì giờ khắc này Thanh Loan hội vứt bỏ Hỏa Phượng bỏ qua? Thiếu ra, ngươi không phải không sẽ minh bạch Hỏa Phượng trong lòng là nghĩ như thế nào. Vậy ngươi tựu nói, Thiếu gia, ta cùng với Hỏa Phượng theo vừa ra tay tựu được vinh dự trong thiên địa cường đại nhất linh thú một trong So với cự long nhất tộc đều không kém bao nhiêu, cho nên chúng ta cũng có thuộc về mình nguy hiểm. Nghe được Thanh Loan lời mà nói, Diệp Thiên lập tức hoàn toàn minh bạch, Hỏa Phượng là trong thiên địa siêu cấp linh thú, cùng Phệ Thần Chuột là một cái cấp bậc linh thú, tuy nhiên Phệ Thần Chuột tu vi đã đạt đến 13 cấp thú thần chi cảnh, thế nhưng mà Hỏa Phượng lại sẽ không dễ dàng đào tẩu, dù sao siêu cấp linh thú cũng có thuộc về chính hắn nguy hiểm. Thanh Loan, chúng ta trở về. Thiếu ra, Còn không có đợi Thanh Loan đem nói cho hết lời, Diệp Thiên trực tiếp mang theo Thanh Loan một lần nữa phản trở về, nếu để cho hắn một mình ly khai, như vậy cho dù đánh chết hắn, Diệp thiên cũng sẽ không biết một mình ly khai đấy. Bất quá còn không có đợi Diệp Thiên ly khai, Phệ Thần Chuột cùng Hỏa Phượng đã ra hiện tại bọn hắn trước mặt, hai người đánh chính là túi ưu, bất quá hai đại linh thú đều không có sự xuất bản thể đối chiến. Nhìn xem trên 9 tầng trời đại chiến hai đại linh thú, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên Hỏa Phượng thực lực đã xem như không tệ, nhưng là cùng Phệ Thần Chuột tương so, rõ ràng kém một chút. Nếu như Phệ Thần Chuột không có bị thương lời mà nói, Hỏa Phượng căn bản không có chút nào cơ hội, ngay tại lúc này, Thanh Loan sắc mặt lập tức đại biến, thanh âm có chút hoảng sợ quát, "Thiếu gia, ngươi chạy nhanh ly khai, Phệ Thần Chuột muốn sử xuất Phệ thần rồi." "Phệ Thần." Nghe được hai chữ này, Diệp Thiên sắc mặt cũng lập tức biến đổi, bởi vì hắn biết rõ, Phệ Thần Chuột sở dĩ được vinh dự linh thú bên trong bá chủ, cũng là bởi vì hắn có được lấy hạng nhất vô địch thần thông, Phệ Thần. Truy thuyết Phệ Thần Chuột bằng vào cái này vệ thần thần thông, đã từng tôn phệ qua vô số siêu cấp cường giả, trong đó vũ thần cấp bậc cường giả cũng số lượng cũng không ít, cho nên khi Phệ Thần Chuột sử xuất vệ thần thời điểm, Diệp Thiên lập tức xuất thủ. Bất quá vào lúc đó, Thanh Loan đột nhiên đưa hắn giữ chặt, thanh âm vội vàng nói, "Thiếu gia, hiện tại Thần Chuột còn không có hoàn toàn khôi phục thương thế, cho nên phệ thần uy lực cũng không giống lấy trước như vậy đại, cho nên ngươi chạy nhanh ly khai." Hai người chúng ta ngăn cản được hắn. Không được. Căn bản không có chút nào chần chừ, Diệp Thiên trực tiếp cự tuyệt nói, bất quá Thanh Loan sắc mặt kiên định lần nữa nói ra, "Thiếu ra, nếu như ngươi lại chần chờ, chúng ta ba cái ai cũng không có khả năng lý khai." Cái kia các ngươi, còn không có đợi Diệp Thiên đem nói cho hết lời, Thanh Loan tiếp tục nói, "Thiếu ra, ngươi yên tâm đi, ta cùng với Hỏa Phượng Liên thủ lời mà nói, có thể sử xuất một chiêu đóng băng không gian thần thông, có thể tạm thời đóng băng trăm mét chỗ có không gian, bất quá chỉ có 1 năm thời gian, cho nên thiếu gia chỉ cần tại 1 năm về sau hồi trở lại tới cứu chúng ta đi ra ngoài mới có thể." Nghe đến đó, Diệp Thiên cũng không có chút nào trần trở, kỳ thật trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng biết rõ, thanh loan theo như lời chi lời nói một chút cũng không có sai, nếu như ba người toàn bộ lưu lại lời mà nói, đến lúc đó ai cũng đi không được. Có một năm thời gian, Diệp Thiên hoàn toàn có tự tin đến lúc đó có thể đạt tới võ hoàng chi cảnh, đến lúc đó chỉ cần linh hồn thức tỉnh, nói không chừng liền có thể tái tiến một bước, trực tiếp đạt tới bán thánh chi cảnh. Tu Vi đạt tới bán thánh chi cảnh, tại đương tựa theo thương không một kiếm. Diệp Thiên có lòng tin có thể cùng Vệ Thần Chuột một trận chiến, đến lúc đó liền có thể đem Hỏa Phượng Thanh Loan cứu ra đi, nghĩ tới đây, Diệp Thiên không hề có bất kỳ dừng lại, trực tiếp triển khai Hư Vô Bộ Pháp, hướng phía Phương Sả vào tới. Đợi đến lúc Diệp Thiên triệt để sau khi rời khỏi, Thanh Loan hướng phía trên 9 tầng trời Hỏa Phượng quát, "Hỏa Phượng, chúng ta sử xuất đóng băng vạnạn trận, chợ thiếu ra ly khai tại đây trước tiên là nói về." Nghe được Thanh Loan lời mà nói, Hỏa Phượng căn bản không có chút nào trần chừ, trực tiếp biến mất tại chỗ, đi tới Thanh Loan bên người, hai đại thú thánh sẽ cùng trực tiếp sử xuất liên thủ thần thông. Hai đại thú thánh trên người lập tức bộc phát ra lưỡng cổ kinh khủng khiếp, trực tiếp luân phiền, cháo trăm thước ở trong sở hữu tất cả không gian, mà ngay cả phệ thần chuột thần thông phệ thần đều bị nặng xanh xanh đánh gãy. Nếu như phệ thần chuột không có bị thương lợi mà nói, hai đại thú thánh liên thủ sử xuất thần thông đóng băng vạn giặm căn bản không có khả năng đánh gãy hắn thần thông phệ thần, bất quá sự tình chính là như vậy đúng hỏa. Phệ thần chuột đang chuẩn bị lúc rời đi, phương viên trăm mét chỗ có không gian lập tức bị lại, trăm mét ở trong chỗ có không gian toàn bộ bị một tầng ngũ hành cái lồng khí chỗ luân, phiền, thần chuột kể cả hỏa phượng thanh loan ở bên trong, Tam đại linh thú toàn bộ bị nhốt tại đóng băng vạn dặm ở trong, trừ Phi Hữu Thần Đạo Vũ người ra tay đem hắn cưỡng ép đánh vỡ, hay không lại chỉ có thể đợi đến lúc một năm về sau. Xem lên trước mặt trăm mét nội chỗ có không gian bị băng phòng, Diệp Thiên trên mặt có chỉ là sát khí tung hành, cũng là tại thời khắc này, hắn đã chuẩn bị trước muốn tới kiếm thần hải một chuyến. Một năm về sau, ta nhất định sẽ lần nữa trở về, các ngươi chờ ta." Sau khi nói xong, Diệp Thiên hướng phía phương xa vào tới, nháy mắt thời gian, cũng đã triệt để rời đi Thiên Linh Sâu Lâm. Bất quá tại chạy tới kiếm thần hải trước khi, Diệp thiên còn có một việc muốn làm, cái kia chính là chạy tới Tinh Hoang Sâu Lâm tìm được trang sáng trong binh đoàn, đạt được chậm chế cứu chữa nước tiểu hồi hồn thảo. Tinh hoàng sâu lâm cùng thiên linh sâu lâm đồng dạng, đều thuộc về linh thú địa bàn, bất quá tinh hoàng sâu trong rừng không giống thiên linh sâu lâm, có vô số cường đại linh thú tọa trấn. Tinh hoàng sâu lâm tuy nhiên là linh thú đích thiên hạ, nhưng là trong đó linh thú thực lực phổ biến hơi thấp, hơn nữa toàn bộ tinh hoàng sâu trong rừng có vô số thiên địa kỳ chân, cho nên tinh hoàng sâu lâm là mỗi một cái dòng binh đoàn, không ngừng là một cấp dòng binh đoàn hay vẫn là thất cấp ý dò địa phương. Cho nên tại toàn bộ tinh hoàng sâu trong rừng, có tất cả lớn nhỏ trong binh đoàn vô số. Mỗi một cái dòng binh đoàn đều đang không ngừng tìm kiếm lấy bọn hắn muốn có được đồ vật gì đó, thế nhưng mà gần đây trong một thời gian ngắn, Tinh Hoang Sâu trong rừng xuất hiện một cái tên là Chiến Thiên Lục cấp zombie đoàn. Chiến Thiên zombie đoàn mới vừa tiến vào Tinh Hoang Sâu lâm, liền bắt đầu đối với những thứ khác dòng binh đoàn, vô luận đẳng cấp bắt đầu công kích mãnh liệt, hơn nữa thậm chí trêu chọc một ít thất cấp zombie đoàn. Vốn loại này phạm nhiều người tức giận sự tình, sở hữu tất cả dòng binh đoàn sớm đã liên thủ đem hắn trừ đi, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, vô luận bọn hắn như thế nào liên thủ tập kích Chiến Thiên zombie đoàn. Kết quả cuối cùng nhưng lại, không chỉ có Chiến Tiên Dung binh đoàn không, có người nào vẫn lạc, ngược lại bọn hắn tổn binh hào tướng. Truyền thuyết Chiến Tiên Dung binh đoàn ở trong tổng cộng có 12 người, tự xưng là 12 Cẩm tinh, mỗi người tu vi mặc dù chỉ là vừa mới đạt tới Tiên Tiên chi cảnh, nhưng là 12 người còn chưa có không cùng với các Dung binh đồ ở trong cường giả phát sinh chính diện đối với nhất tốt đó chiến. 12 người chỉ là chuyên môn tìm cơ hội tập kích mặt khắc Dung binh đoàn một ít kẻ yếu, chỉ cần cường giả ra tay, 12 người tuyệt đối sẽ tại trước tiên chuẩn mất, điều này cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy phát điên. Chương 9, đưa đến, ai, không nói. Chương 536 thế giới bên ngoài. Chương 536, thế giới bên ngoài chỉ dùng 2 ngày không đến thời gian, Diệp Thiên liền đã đi tới tinh hoàng sâu trong rừng, không có phí bao nhiêu lực, hắn đã tìm được lục cấp Dòng binh đoàn chỗ trên mặt đất, dù sao mấy ngày nay chiến tiên Dòng binh đoàn thành danh thật sự quá lớn. Bái Kiến thiếu ra. Trong thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hắc Y thiếu niên tóc trắng, 12 người cùng kính hành lễ nói, bất kể thế nào nói, bọn hắn 12 người có thể có được hôm nay thực lực cùng địa vị, tất cả đều là dựa vào thiếu niên ở trước mắt. "Ân, cho ta nói một chút các ngươi gần đây tình huống." Tìm một khối đất chống ngồi trên mặt đất, Diệp Thiên trực tiếp mở đầu hỏi, đem làm hắn trông thấy trước mắt 12 người tu vi, rõ ràng toàn bộ đạt đến tiên tiên chi cảnh, trong nội tâm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chỉ cần tu vi có thể đạt tới tiên tiên chi cảnh, thì ra là cái gọi là võ linh chi cảnh, như vậy Diệp Thiên ngoại trừ chuyển thụ cho 12 người 12 cẩm tình công pháp bên ngoài, còn có thể đem chính mình thương không kiếm quyết truyền thụ cho 12 người. Sau đó 12 người đem gần đây tình huống toàn bộ nói cho trước mặt thiếu niên, trong đó kể cả đánh chết vài cái dòng binh và người, trong đó thậm chí kể cả một cái thất cấp zombie đoàn đội thành viên. Bất quá đối với những này Diệp Thiên căn bản không có chút nào ý động, dù sao coi như là thất cấp dông binh đoàn, trong đó thực lực cường đại nhất võ giả cũng chỉ là tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh người. Nếu như hiện tại lại để cho hắn gặp được võ tôn, coi như là hơn 10m võ tôn, Diệp Thiên chỉ sợ cũng có thể lập tức đem hắn toàn bộ đánh chết, cái này là thực lực ở giữa chiến lệnh, căn bản chính là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Không cần phải xen vào những thứ khác rồi, các ngươi cũng biết tinh hoàng sâu trong rừng, có một cái tên là Trăng Sáng thất cấp dông binh đoàn sao? Thiếu gia, biết rõ, cái tên Sáng dông binh đoàn thực lực còn không tính không tệ, đoàn trưởng gọi là Trần kiếm là một gã tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh võ giả, làm người coi như quang minh lỗi lạc. Các người cùng chăng sáng Dũng binh đoàn đã đánh qua giao cho. Đúng vậy thiếu gia, ngay tại một ngày trước, chúng ta trong lúc vô tình đã nhận được một khối thiên vân thạch, bất quá lại bị bốn cái tam cấp Dũng binh đoàn chỗ vây công, nếu không phải chăng sáng dòng binh đoàn ra tay giải cứu, sợ là chúng ta đã không thấy được thiếu gia rồi. Thiên vân thạch. Đối với thiên vân thạch, Diệp Thiên Thế nhưng mà hoàn toàn không biết gì cả, bất quá đơn theo ba cái tam cấp Dũng binh đoàn liên thủ vây công cấp đoạt đến xem, cái này thiên vân thạch chắc có lẽ không là cái gì phàm phẩm. Tự hồ nhìn ra trước mặt thiếu niên trong lòng nghi hoặc, trong 12 người một cái, tướng mạo có chút khó coi, thân cao chỉ có 1m6 tả hữu trung niên nam tử, từ trong lòng lấy ra một khối màu ngà sữa thạch đầu đưa tới. Cái này là Thiên Vân thạch. Có tác dụng gì? Thiếu ra, truyền thuyết Thiên Vân thạch là thiên địa tinh hoa chỗ thanh nén, đến từ thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài? Đối với thế giới bên ngoài, Diệp Thiên thì càng thêm nghi ngờ, tùy thời tầm mắt không ngừng nhắc đến cao. Diệp Thiên hiện tại cơ bản có lòng tin, đại lục ở bên trên so sánh nổi danh địa phương, hắn trên cơ bản đã cũng biết rồi, thế nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng biết rõ. Đối với cái này cái thế giới bên ngoài, hắn căn bản liền nghe nói đều không có nghe nói qua. Cái này thế giới bên ngoài là cái địa phương nào? Thiếu ra, ba ngày trước, chúng ta trong lúc vô tình nghe được hai gã lao giả nói, đại lục ở bên trên cũng có một cái áp đảo hết thể thế lực địa phương, chỗ đó có cường đại nhất võ giả tồn tại. Yêu là cái này cái gọi là thế giới bên ngoài. Là, thiếu ra, Nghe được nhận lấy 12 người hồi báo, Diệp Tiên lập tức cảm thấy một hồi im lặng, loại này tin vịỆt hệ tin tức nho nhỏ lại há có thể tin tưởng, nếu quả thật phải có cái chỗ này, hắn không có khả năng theo địa phương khác nghe không được. Không có lại tại cái đề tài này bên trên nói thêm cái gì, sau đó Diệp Thiên tiếp tục hỏi, cái này Thiên Vẫn Thạch có làm được cái gì? Không biết thiếu ra, bất quá chúng ta thông nói, Thiên Vẫn Thạch nội ẩn chứa đại lượng thần bí năng lực, bất quá loại này năng lượng rốt cuộc là cái gì, chúng ta tiểu không được biết rồi. Thánh Sơn nhân mã bên trên lăn xuống đến, không cho ly khai san bằng các ngươi. Ngay tại Diệp Thiên lần nữa chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm, bọn hắn chỗ dưới núi, bỗng nhiên truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng hô, giống trong tiếng tràn đầy xem thường chi tình, tựa hồ Thánh Sơn người đã, đã trở thành bọn hắn trên miếng sát thiệp, tùy bọn hắn xử trí. Người nào Diệp Thiên nghi hoặc nhìn về phía trước mặt 12 người, không biết 12 người đây là chọc phải ai, vừa rồi tên kia đàn ông tiếp tục nói, thiếu ra, người nói chuyện, tiểu là vài ngày trước, muốn cấp đoạt chúng ta trong tay thiên vẫn thành người. ba cái tam cấp dòng binh đoàn. Đàn ông nhẹ gật đầu, sát mặt có chút bất đắc gì nói, vài ngày trước là ba cái tam cấp dòng binh đoàn, bất quá hiện tại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời mà nói, ba cái tam cấp dòng binh đoàn nhất định là tìm tới giúp đỡ, hơn nữa rất có thể là một cái thất cấp dòng binh đoàn. Vừa mới bắt đầu 12 người tiến vào đến Tinh Hoang Sâu lầm, cái khác trong binh đoàn ngoại trừ thất cấp trong binh đoàn bên ngoài, sở hữu tất cả trong binh đoàn nghe nói 12 người tổ kiến trong binh đoàn rõ ràng đạt đến thất cấp, mỗi người đều đối với bọn họ cùng kính có ra. Thế nhưng mà theo thời gian không ngừng chuyển rời, đem làm mọi người biết được cái này cái gọi là lục cấp trong binh đoàn chỉ là đồ có hư về ngoài thời điểm, tất cả mọi người hận không thể đem hắn triệt để gạt bỏ. Cái này không, ba cái nho nhỏ tam cấp trong binh đoàn, nếu như nếu đặt ở trước kia, không chỉ nói lục cấp binh đoàn, cho dù lại để cho bọn hắn đi đối phó một cái tứ cấp trong đoàn, đáng sợ cũng có thể dọa phá bọn hắn gan. Nhưng lạ bây giờ, ba cái nho nhỏ tam cấp dông binh đoàn, rõ ràng dám khiêu khích một cái lục cấp dông binh đoàn, nếu không phải Trương Sáng dông binh đoàn ra mặt, nói không chừng ba cái tam cấp dông binh đoàn sớm đã ra tay, căn bản sẽ không các loại, đợi cho tới hôm nay. Bất quá vì cái kia khối thiên vĩnh thạch, hơn nữa là vì gạt bỏ cái này cái gọi là lục cấp dông binh đoàn, ba cái tam cấp dông binh đoàn mời tới một cái cùng Trương Sáng dông binh đoàn nổi danh, đồng dạng là một cái thất cấp dông binh đoàn tọa trấn. Xem lên trước mặt hung hăng thường mọi người, Trương trưởng Kiếm, một gã tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh cường giả, mấy lần muốn ra tay, nhưng cuối cùng hay vẫn là nhìn xuống. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng biết rõ, hắn có thể bỏ qua ba cái tam cấp Dũng binh đoàn, lại không thể bỏ qua một cái cùng bọn họ ngang cấp Dũng binh đoàn, bất kể thế nào nói, vì một cái đồ có hư về ngoài lục cấp Dũng binh đoàn, đi đắc tội một cái thực lực cường đại thất cấp Dũng binh đoàn, cho dù hắn nguyện ý, đoàn ở bên trong những người khác cũng sẽ không biết đồng ý thế, nhưng mà không biết vì cái gì, Trần Kiếm trong nội tâm luôn có một loại cảm giác thật kỳ diệu, cái kia chính là cái, này chiến thiên Dũng binh đoàn không hề giống biểu hiện ra xem đơn giản như vậy. Dù sao có thể có được lục cấp binh đoàn huy chương, hơn nữa 12 tên võ linh liên thủ rõ ràng có thể vượt cấp người, đây hết thảy đều khiến mình Triển Thiên Dung binh đoàn sau lưng nhất định có người ủng hộ. Thế nhưng mà Trần Kiếm cũng không dám cầm cả cái Dung binh đoàn đi đánh bạc, bất kể thế nào nói, tiểu thuyết sẽ tới hoang trang sáng Dung binh đoàn không phải một mình hắn, vô luận hắn làm chuyện gì, đầu tiên muốn nghĩ đến đúng là Dung binh đoàn lợi ích, trong nội tâm khe khẽ thở dài, Trần Kiếm chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người này cặn bã làm sàng làm vậy, chính mình lại không thể xuất thủ tương trợ. Chương 10, hôm nay bộ phát 10 chương toàn bộ đổi mới hoàn tất, tiểu độ cho lực rồi, nhưng làm mọi người lại không đệ cho lực, ai, không nói, ngủ đi. Chương 537, khẩu khí thật lớn. Chương 537 Khẩu khí thật lớn từ lần trước bị trang sáng dòng binh đoàn phá hủy chuyện tốt về sau, tam đại tam cấp dòng binh đoàn đoàn trưởng càng nghĩ càng là khí bất quá, cuối cùng hoa giá cao thỉnh một cái đồng dạng là thất cấp dòng binh đoàn ra tay. Kết quả chính như bọn hắn châu nghĩ như vậy, đem làm trang sáng dòng binh đoàn chứng kiến bọn hắn thời điểm, cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn trầm mặc, đã không có một cái thất cấp dòng binh đoàn che chở, tam đại tam cấp dòng binh đoàn đều sớm đã kiểm chế không được. Trong thấy trên đỉnh núi không có chút nào động tĩnh, tam lại tam cấp dòng đoàn, đoàn trưởng sắc mặt lạnh lẽo, cung kính đối với bên người một vị đại hán nói ra, "Kính xin liền tiền bối ra tay." Đại hán chỉ là không kiên nhẫn nhẹ gật đầu. Nếu không phải bởi vì trước mắt ba người đưa cho đồ đặc của hắn thật sự là quá trọng yếu, hắn căn bản sẽ không tới, dù sao ba cái tam cấp dông binh đoàn trong mắt hắn, cùng với ba con con sâu cái tiến không sai biệt nhiều. Đang lúc người này thất cấp dông binh đoàn đoàn trưởng chuẩn bị ra tay thời điểm, theo đỉnh núi bỗng nhiên chậm chạp đi xuống 12 người, chính là vừa vận tại Thánh Sơn cùng Diệp Tiên nói chuyện phía 12 cầm tinh. Chứng kiến 12 người theo Thánh Sơn đi xuống, đại bộ phận người sắc mặt có chỉ là một tia phẫn hận, bởi vì 12 người cũng không biết gần đây có phải hay không uống nội độc, chỉ bằng vào võ linh thực lực, rõ ràng không ngừng đánh lén cái khắc dông binh đoàn bản viện. Cầm người tiểu là gần đây rất hung hăng cản quấy chiến thiên trong binh đoàn. Lôi chạy trong binh đoàn, một cái thất cấp trong binh đoàn, đoàn trưởng liền lôi, một gã tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh siêu cấp cường giả, nhận lấy còn có 4 gã vũ đế, coi như là tại thất cấp trong binh đoàn ở trong, coi như là có thể đứng vào tốt 3 rồi. Trăng sáng trong binh đoàn cùng lôi chạy trong binh đoàn tương so, tuy nhiên Trần Kiếm thực lực cùng lôi chạy thực lực không sai biệt nhiều, thế nhưng mà trăng sáng trong binh đoàn tu vi đạt tới vũ đế cấp bậc cường giả, cũng chỉ có 3 gã. Mặc dù chỉ là thiếu một tên vũ đế cấp bậc bình viền, thế nhưng mà trong đó trên lệch hay vẫn là rất rõ ràng. Cho nên Trần Kiếm cuối cùng mới lựa chọn buông tha cho Chiến Thiên Dung binh đoàn, không muốn cùng lôi chạy Dung binh đoàn là địch. Xem lên trước mặt chậm rãi mà đến 12 người, đem làm liền Lôi cảm nhận được 12 người tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới Võ Linh chi cảnh, trên mặt khinh thường thần sắc càng phát ra dày đặc. Võ Linh cùng Võ Tôn tầm đó căn bản không thể so sánh với, thật giống như một cái chỉ có một tuổi tiểu hài từ khí lực, làm sao có thể cùng một cái hơn 30 tuổi đại hàn khí lực so sánh với. Cho nên khi liền Lôi chứng kiến 12 người đều là Võ Linh thực lực về sau, cả người đều có chủng, trổng, khinh bị thần sắc, nếu như không phải là vì cái kiếp kiện độ vạn Cái kia căn bản sẽ không xuất thủ. Rất nhanh, 12 cầm tinh liền đã đi tới mọi người trước mặt, Long trực tiếp mở miệng hỏi, không biết các vị đem chúng ta gọi xuống có gì muốn làm. Ngay tại vừa mới, Diệp Thiên đem 12 người trước kia danh tự toàn bộ vứt bỏ, ngày sau 12 người phân biệt dùng 12 cầm tinh làm danh tự, mà 12 người cũng không có có do dự chút nào liền đáp ứng xuống. Nghe được trước mắt nam tử trả lời, tất cả mọi người mặc kệ đối với Chiến Thiên Dung binh đoàn có hay không phẫn hờ người, toàn bộ vào lúc đó giơ ngón tay cái lên, dù sao một cái võ linh rõ ràng dám đối với một gã võ tôn nói như thế, coi như là nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng đấy. Hừ. Trong thấy liền tiến bối, ngươi còn dám như thế làm cản, coi chừng đến lúc đó cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nói chuyện đúng là ba cái tam cấp dũng binh đoàn đoàn trưởng một trong, tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới võ sư chi cảnh, bất quá trong mắt hắn, đồng dạng không có đem 12 võ linh để ở trong lòng. Hừ, ba người các ngươi con rùa đen vương bắt đạn, nghĩ như vậy muốn tiêu diệt mất chúng ta, không phải là muốn chúng ta trên tay thiên vẫn thạch sao? Tốt, ta hiện tại tiểu cho các ngươi. Dựa theo Diệp Thiên phân phó, Long thẳng kế tiếp đem chính mình một phương đạt được thiên vẫn thạch biến mất nói ra, tiếng nói chỉ là vừa vừa rớt xuống, tâm đó rất nhiều dũng binh đoàn cũng bắt đầu rối loạn cho dù không có rối loạn trong binh đoàn, đang nghe bên cạnh mặt khắc trong binh đoàn về sau, trên mặt cũng lập tức buộc phát ra một cổ cường đại vẻ tham lam, hận không thể hiện tại tiểu đi lên đem đối phương thiên vẫn thạch cướp đoạt tới. Liên Lôi Tại cũng không chút nào ngoại lệ, đang nghe đối phương nói trên người mình rõ ràng có thiên vẫn thạch thời điểm, ánh mắt lập tức làm lạnh xuống dưới, đối với bên người ba người nói ra, các ngươi không phải nói, các ngươi ba người cùng hắn có sinh tử chi thù sao? Nghe được trước mắt đại hán lợi mà nói, ba gã đoàn trưởng trong nội tâm lập tức lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng, càng là rất nhỏ run nói, liền bối, nếu như ngươi chịu ra tay, ngoại trừ cái kia kiện đồ vật bên ngoài, Thiên Vẫn Thạch chúng ta cũng sẽ biết hai tay dâng. Nghe được ba người không hề đánh Thiên Vẫn Thạch chủ ý, liền lôi lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, cái này có thể hối hận muốn chết Tam Đại Đoán Trường, có thể nói là tiền mất tật mang. Nếu như ngươi chịu giao ra Thiên Vẫn Thạch, ta có thể cam đoan, hôm nay các ngươi 12 người ai cũng sẽ không biết chết. Liền tiên bố. Nghe xong liền lôi lời mà nói, trong lòng ba người kinh hãi, nếu như hôm nay thả 12 người, bọn hắn thật có thể bội lớn hơn, vô luận như thế nào, ba người cũng đã nghĩ kỹ, cho dù đến lúc đó lôi chạy không ra tay lời mà nói, ba người bọn họ cũng sẽ ra tay đem 12 người để đánh chết. Thế nhưng mà liền lôi lại không để ý tới ba người, ánh mắt có chút tham lam nhìn qua lên trước mặt 12 người, bởi vì trong lòng hắn, một khối Thiên Vẫn Thạch giá trị, muốn xa xa cao hơn ba cái tam cấp dung bình đoàn giá trị. Xem lên trước mặt mọi người trên mặt biểu lộ, Long trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, theo rồi nói ra, nghĩ đến đạt được Thiên Vẫn Thạch, ngươi phải đáp ứng chúng ta một việc, nếu không cho dù Đồng Quy Vũ thận, chúng ta cũng sẽ không biết đem Thiên Vẫn Thạch giao cho ngươi. Nói, giết bên cạnh ngươi ba người, Thiên Vẫn Thạch sẽ là của ngươi. Nghe xong trước mắt 12 người lời mà nói, Liền Lôi mặt lập tức biến thành vô cùng âm lạnh, tuy nhiên hắn không quan tâm ba gã võ sư cấp bậc Dòng binh đoàn, có thể là mình tại thời khắc này thật sự đánh chết ba người, như vậy ngày sau hắn lôi chạy Dòng binh đoàn cũng không cần lăn lộn tiếp nữa rồi. Không được. Nghĩ tới đây, Liền Lôi căn bản không có do dự chút nào, sau đó lại tiếp tục nói, "Ngươi dùng vì các ngươi có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách sao? Vì cái gì không vậy? Có. Các ngươi lại có tư cách gì cùng ta có kẻ mặc cả?" Thiên Vân Thạch. "Ha ha ha, Thiên Vân Thạch, hôm nay ta tiểu đem các ngươi toàn bộ đánh chết, sau đó đoạt được cái này Thiên Vân Thạch." Đến lúc đó nhìn xem người chết còn thế nào cùng ta có kẻ mà cả. Các hạ khẩu khí thật lớn. Liền lôi lời còn chưa nói hết, đúng vào lúc này, Thánh Sơn truyền đến một đạo hư vô thanh âm, sau đó một đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong. Một ga toàn bộ người mặc hắc y thiếu niên, đầu đầy tóc trắng tùy ý khoát trên vai ở sau lưng, trên mặt có chỉ là một kia lãnh ý, cứ như vậy từng bước một theo Thánh Sơn đi xuống. Hắc y tóc trắng, hơn nữa thiếu niên niên kỳ tuyệt đối sẽ không vượt qua 20, nhưng đầu đội mới nhanh nhất nhanh nhất phát lại trước trắng rồi, giờ này, thiếu niên cho tất cả mọi người ấn tượng là như vậy quá dị. Hơn nữa có một loại nói không nên lời cảm giác thần bí, tựa hồ có một tầng vô hình cái lông khí, đem thiếu niên toàn bộ luân phiên gắn vào nội. Chương 1, đưa đến, hôm nay 3 chương, buổi chiều 3 điểm chương 2, hội đưa đến. Chương 538, cuồng vọng. Chương 538, cuồng vọng các hạ là người phương nào? Nhìn xem đã đi tới trước mặt Hạ Y thiếu niên tóc trắng, liền lôi trong nội tâm kinh hãi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, dùng hắn võ tôn thực lực, rõ ràng không cách nào nhìn thấu thiếu niên trước mắt chân thật tu vi. Phát hiện này, quả thực lại để cho vị này mạo hiểm vô số lần thất cấp dòng đoàn, đoàn trưởng mồ hôi lạnh ngập. Bất quá sau đó lạnh chạy liền phủ nhận trong lòng mình suy nghĩ, dù sao nếu quả thật chính là như vậy, vậy cũng thật bất khả tư nghị. Xem lên trước mặt thiếu niên, liền Lôi Cơ bản có thể xác định, thiếu niên Miên Kỳ tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi, một người 20 tuổi võ tôn. Loại chuyện này cho dù đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá liên tưởng đến chiến tiên trong binh đoàn đẳng cấp, liền Lôi đã có thể đoán ra, thiếu niên ở trước mắt, tu vi đã đạt đến Vũ Đế chi cảnh, vừa nghị tới 20 tuổi Vũ Đế, Lôi chạy tâm tiểu bị hung hăng đau đớn thoáng phát. Cho nên hắn đã quyết định, hôm nay bất kể như thế nào, ngoại trừ lấy được Thiên Vẫn Thạch bên ngoài, nhưng lại muốn phải đem thiếu niên ở trước mắt đánh chết, tình đến lúc đó đã không chừa gốc, qua gió xuân lại mọc. Nguyên lai ngươi tựu là cái này chiến tiên dũng binh đoàn đoàn trưởng. Còn không có đợi Diệp Tiên nói chuyện, liền lôi lần nữa nói ra, nghe được hắn lời mà nói, ở đây tất cả mọi người trên mặt đều đồng dạng toát ra một tia kinh ngạc, dù sao thiếu niên Miên kỳ thật sự là quá bốn. Đối với liền lôi lời mà nói, ở đây trong mọi người, không ai tỏ vẻ có bất kỳ hoài nghi, dù sao muốn sáng tạo một cái lục cấp dũng đoàn, đoàn trưởng nhất định phải đạt tới vũ đế cảnh. Xem lên trước mặt 12 người đối với thiếu niên này cung kính như thế, kẻ đần cũng có thể đoán ra thiếu niên thân phận chân thật, bất quá mọi người đối với thiếu niên tuổi còn nhỏ là có thể đạt tới vũ đế chi cảnh, vẫn có lấy một tia sợ hãi thán phục. Diệp Thiên căn bản trả lời trước mắt đại hán lời mà nói, tựa hồ căn bản không có đem đại hán để vào mắt, chỉ là đối với mình thủ hạ 12 người nói ra, đem thiên vẫn thạch cho ta. Không biết có phải hay không là cố ý, Diệp Thiên trước khi đã được đến thiên vẫn thạch, nhưng là bây giờ rồi lại đang cùng lòng muốn, sau đó long từ trong lòng lấy ra một khối màu ngà sữa thạch đầu, cung kính giao cho thiếu niên trước mắt trong tay. Cầm bắt được tiên vẫn thạch, Diệp Thiên mới nhìn hướng trước mắt bốn người, tựa hồ cũng khiến người khác nghe được, thanh âm lớn tiếng nói, ngươi muốn cái này khối thiên vấn thạch. Đúng thì thế nào? Trên mặt toát ra một tia xem thường chi sắc, liền lôi trong nội tâm thật sự nghĩ mãi mà không rõ, một gã tu vi chỉ là vừa vừa đặt tới vũ đế chi cảnh thiếu niên, vì cái gì dám như thế đối với hắn nói chuyện. Mà Diệp Thiên lại vào lúc đó đại cười, trong tiếng cười tràn đầy vẻ trào phúng, tựa hồ không chỉ có đang cười lôi chạy, coi như đem ở đây tất cả mọi người bộ nở nụ cười đi vào. Cái này không chỉ có là ngay cả Lôi một người cảm thấy có chút phẫn nộ, mà ngay cả những người khác thậm chí kể cả đã từng đã giúp Chiến Tiên Dung binh đoàn trang sáng Dung binh đoàn, tại thời khắc này cũng có chút phẫn nộ rồi. Người cười cái gì?" Thanh âm có chút lạnh như băng nói, nếu không phải trong nội tâm có chút cố kỵ trước mặt thiếu niên, nói không chừng hắn sớm đã ra tay, căn bản sẽ không để cho thiếu niên như thế vũ nhục hắn, về phần kiêng, kỵ thiếu niên cái gì, liền lôi tụu ngay cả mình cũng nói không rõ ràng. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác thiếu niên ở trước mắt cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác thần bí, hơn nữa liền lôi rõ ràng có loại cảm giác Nếu như hắn và thiếu niên ở trước mắt giao thủ lời mà nói, thua sẽ là hắn. Hung hăng trong lòng mắng một câu chính mình, liền lôi một mực tại khuyên bảo chính mình, đối phương chẳng qua là một gã tu vi đạt tới vũ đế chi cảnh tiểu hải tử, làm sao có thể cùng hắn so sánh với. Nhưng lại tại hiện tại, Diệp Thiên đột nhiên đình chỉ vừa to, thanh âm có chút cuồng vọng nói, đã các ngươi muốn đoạt trong tay của ta thiên vẫn hạch, như vậy còn chờ cái gì, có bản lĩnh các ngươi có thể cùng tiến lên. Diệp Thiên thanh âm giống như đến từ cựu vũ chi địa, vọng ngự khí trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người bộ trọng dận, mà ngay cả Trần Kiếm sắc mặt cũng là biến thành vô cùng âm lạnh. Thế nhưng mà Diệp Tiên tựa hồ căn bản không có để ý sắc mặt của mọi người, trực tiếp đem Tiên Vẫn Thạch thu hồi, trên người lập tức buộc phát ra một cổ kinh người sắc khí, bất quá khí tức lại là vừa vận đạt tới Vũ Đế chi cảnh kỳ tức. Vừa mới bắt đầu cảm nhận được theo trên người thiếu niên cảm nhận được một cổ kinh khủng sắc khí, sắc mặt của mọi người lập tức đại biến, nhưng khi tất cả mọi người cảm nhận được thiếu niên đích thật là một gã Vũ Đế thời điểm, trên mặt mọi người lại toát ra một tia xem thường. Một gã Vũ Đế rõ ràng có can đảm một gã võ tôn kia là, nhưng lại đắc tội hết thảy mọi người, không biết thiếu niên này là không phải đầu gộc tiến vào nước, hay vẫn là thiếu niên đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Thế nhưng mà bất kể thế nào nói, chọc dẫn tất cả mọi người, cho dù thiếu niên thực lực thông thiên, cũng chẳng qua là vũ đế cấp bậc, muốn phải sống ly khai, chỉ sợ hôm nay là giữ nhiều lành ít rồi. Ba người các ngươi đi đối phó 12 người, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử tiểu giao cho ta. Liên Tiên Bối xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem này 12 người đánh chết. Sau khi nói xong, ba đại vũ sư lập tức hướng lên trước mặt xa xa 12 người vào tới, mà vào lúc đó, Diệp Tiên đối với sau lưng 12 người nói ra, các ngươi có lòng tin sao? Có. Căn bản không có do dự chút nào, 12 người đồng thời hồi đáp, mà lúc này Vừa mới vẫn chỉ là tu vi đạt tới võ linh chi cảnh 12 người, đột nhiên thực lực toàn bộ tăng vọt. Chỉ là nháy mắt thời gian, 12 người tu vi vừa mới hay vẫn là võ linh chi cảnh, đột nhiên toàn bộ tăng vọt đến võ khách đỉnh phong chi cảnh, chỉ kém một đường, có thể đột phá đến võ sư chi cảnh. 12 người thực lực đột nhiên tăng vọt, trực tiếp lại để cho mãnh liệt sông lại ba đại võ sư, trên mặt toát ra một tia hoảng sợ, nếu như 12 người chỉ là võ linh chi cảnh, ba người bọn họ hoàn toàn có nắm chắc đem hắn đánh chết. Thế nhưng mà 12 người tu vi rõ ràng thoáng cái toàn bộ tăng vọt, 12 tên tu vi đạt tới võ khách đỉnh phong võ giả. Hơn nữa 12 người còn có thể tạo thành một cái trận pháp, uy lực rất là khủng bố. Tại thời khắc này, trong lòng ba người đều đã có một tia thoái ý, thế nhưng mà còn không có đợi bọn hắn lui, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một cổ càng tăng kinh khủng khí tức, ba người không cần quay đầu lại, cũng biết cổ hơi thở này là ai phát ra đấy. Trong nội tâm có chút hoác, hiện tại đã là mũi tên đến trên dây không phát không được trạng thái, cho nên ba người tại biết rõ không cách nào thủ thắng dưới tình huống, y nguyên hướng phía 12 người vào tới. Mà bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Liền Lôi, hai đại cao thủ cũng không có nhúc nhích, bởi vì vị bọn họ trước muốn nhìn thủ hạ của mình như thế nào. Đợi đến lúc Ba Đại Vũ sư cùng 12 Cẩm Tinh phân ra thắng bại thời điểm, cũng chính là bọn họ hai người ra tay một khắc này. 12 Cẩm Tinh lập tức dùng 12 phương vị đứng vững, trên người bộ phát ra riêng phần mình bất đồng khí tức, nếu có người cẩn thận quan sát, tiểu sẽ phát hiện, mười trên người của hai người bộ phát ra khí tức, hoàn toàn là thuộc về 12 bất đồng linh thú khí tức. 12 bất đồng linh thú đọc sách sẽ tới ho theo thứ tự là chuột, ngưu, hổ, thỏ, long, sa, mã, dê, hầu, gà, cầu, heo, đúng lúc là 12 Cẩm Tinh bên trong 12 linh thú. Chương 2: Đưa đến, vốn là muốn ba chương, tiểu Đấu nghĩ nghĩ hay vẫn là 5 chương a. Chương 539, miêu sát. Chương 539, miêu sát sớm tại Thánh Sơn thời điểm, Diệp Thiên đem chính mình còn lại một giọt tiểu hắc buồn mạng long huyết, toàn bộ gánh vác đã đến 12 người trên người, khiến cho 12 người tu vi lập tức có chỗ tăng lên. 12 người tu vi vốn là đều là võ linh chi cảnh, tại hấp thu 11 phần 2 vốn long huyết về sau, tu vi tăng vọt, nếu không phải Diệp Thiên cưỡng chế tính áp chế mỗi người tiềm lực, nói không chừng hiện tại 12 người sớm đã bảo thể mà vong. Lúc trước tiểu hắc đem chính mình buồn mạng máu huyết cho hắn 10 giọt, mà Diệp Thiên chỉ là dùng đi chín tích, còn lại một giọt một mực bảo lấy chính là vì cho 12 cẩm tinh dùng. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, chỉ sợ qua không được bao lâu, 12 người tu vi còn có thể lần nữa tăng lên, đợi đến lúc chính mình đem thương không kiếm quyết truyền thụ cho 12 người, như vậy thế gian sẽ gặp xuất hiện lần nữa 12 tên tuyệt thế kiếm người. 12 cẩm tinh trận lập tức hoàn thành, mà vào lúc đó, ba đại vũ sư cũng tiến nhập 12 cẩm tinh trong trận, đúng vào lúc này, ba đại vũ sư phát hiện một kiện lại để cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ vô cùng sự tình. Ba người bọn họ mới vừa tiến vào trận pháp bên trong, toàn bộ không gian đột nhiên biến hóa chỉ là nháy mắt lập tức, 12 chỉ tướng mạo không đồng nhất linh thú ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Ba đại vũ sư lập tức nhìn thoáng qua, cũng đã nhận ra bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt 12 chỉ linh thú, Tự là Cẩm Tinh bên trong 12 linh thú, hơn nữa mỗi một chỉ linh thú trên người phát tán ra khí tức, đều muốn so với bọn hắn cường rất nhiều. "Liên tiên bốy, cứu ta." Căn bản không có chút nào trần chừ, ba đại vũ sư hiện tại duy nhất hy vọng, toàn bộ ký thác vào bên ngoài lôi chạy trên người, bởi vì vì ba người bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần lôi chạy nguyện ý ra tay, bọn hắn sẽ không có việc gì. Thế nhưng mà có một việc bọn hắn liền nằm ngậm cũng muốn không đến. Liên Lôi căn bản không có bất luận cái gì ý định ra tay ý tứ, chỉ là lạnh mắt thấy trước mặt trận pháp, căn bản mặc kệ ba người hô to gọi nhỏ. Liên Lôi ngươi cái này này lao bất tử cho chết, các loại, đợi lao tử ba người bỏ về sau, nhất định đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. À, còn không có đợi trận pháp bên trong ba người mang xong, từng đạo thê thảm tiếng kêu lập tức vang vọng tại toàn bộ phía chân trời, nghe vào mọi người trong lốt hai, mỗi người trên mặt biểu lộ đều có chút mất tự nhiên. Tuy nhiên ba người tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới võ sư cảnh, thế nhưng mà tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng biết rõ, ba gã sư muốn đánh chết 12 tên võ linh. Thậm chí là 12 tên võ khách, cũng là một kiện tại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Thế nhưng mà sự thật căn bản không phải như thế, từ khi ba đại vũ sư tiến vào đến trong trận pháp về sau, ba người thân ảnh lập tức biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong, còn không, có có 3 giây đồng hồ, liền truyền đến ba người thê thảm giống lên một tiếng. Không có có bao lâu thời gian, ba người thanh âm triệt để biến mất tại trong thiên địa, tất cả mọi người trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, bởi vì vì bọn họ biết rõ, ba đại vũ sư đã bị 12 tên võ linh triệt để đánh chết. 12 người tu vi tăng vọng, ngoại trừ Diệp Tiên cùng ba người bên ngoài, những người khác căn bản không biết, cho nên tại thời khắc này Tất cả mọi người nhìn về phía xuất hiện lần nữa 12 người, mỗi người trên mặt đều có được một tiêu kiên kỵ. Nhìn không ra các ngươi còn có chút năng lực, bất quá các ngươi không muốn tự cho là đúng, hôm nay tụ lại để cho các ngươi biết rõ, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, Thiên ngoại Lưu Thiên. Sau khi nói xong, liền lôi trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại khí thức, bay thẳng đến trước mặt 13 người vào tới, hơn nữa một cổ đen nhánh sắc võ mang chi lực lập tức mà ra. Thuần màu đen không mang chi lực, nói rõ liền lôi tu vi đã đặt đến 3 sao võ tôn cảnh, không chỉ nói tại Dung binh đoàn bên trong, coi như là tại một ít đại tông môn nội cũng có thể tính toán là cường giả rồi. Thế nhưng mà liền Lôi hôm nay gặp được chính là Diệp Thiên, một gã tiểu loại yêu nghiệt tồn tại, dùng không đến 20 tuổi thời gian, đã tu luyện đến nhị tinh võ tổ chi cảnh, càng là có thể lực trảm võ thánh siêu cấp dễ mà. Diệp Thiên trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là chậm rãi nâng lên tay phải của mình, hướng phía hướng chính mình phóng tới Trung niên đại hán chọn một ngón tay, cứ như vậy, tại vô số người hoảng sợ trong ánh mắt, liền Lôi thân thể rõ ràng như ngừng lại tại chỗ. Võ vực, hắn sự xuất chính là võ vực. Võ vực, không biết là ai một câu, lần này, tất cả mọi người triệt để sợ hãi. Bởi vì mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng minh mạch, một cái có thể phóng xuất ra võ vực người đại biểu cho cái gì? Võ giả chỉ có tu vi đặt tới võ tổ chi cảnh mới có thể hình thành chính mình võ vực, tại chính mình võ vực chi cảnh, người này tiểu là chủ thể, vũ đế tồn tại, cũng là tại chính mình võ vực bên trong, người khác giống như là dê đợi làm thịt. Chỉ là lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, trước mắt cái này liền 20 tuổi cũng chưa tới thiếu niên, lại là một gã tu vi đã đặt tới võ tổ chi cảnh siêu cấp cường giả. Hơn nữa theo thiếu niên phóng xuất ra võ vực đến xem, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được vực bên trong tản mát ra khủng bố sát khí, không cần nhiều đoán. Cái này võ vực nhất định chính là sát khí võ vực. Đem làm phát hiện mình lâm vào một cái thần kỳ không gian về sau, Tu Vi đã đặt tới 3 sao võ tôn chi cảnh liền lôi, sắc mặt lập tức đại biến, chỉ là trong ngay mắt, hắn cũng đã biết rõ chính mình ở vào địa phương nào. Võ vực, đúng vậy, chỗ của hắn đúng là một gã võ tổ chỗ phóng xuất ra võ vực, có thể nói như vậy, trừ phi hắn có đặc thù thần thông hoặc là thần khí, nếu không căn bản không có khả năng phá vỡ một gã võ tổ võ vực. Cũng là tại thời khắc này, liền lôi rốt cùng Hoàng Sợ phát hiện, trước mắt thiếu niên mặc áo đen, lại là một gã võ tổ, hơn nữa hay vẫn là một gã có được giết chóc võ vực cường đại võ tổ. Tiên mối Ta muốn cái này căn bản là một cái hiểu lầm, ba người bọn hắn đã bị chết, ta vốn định đến bảo hộ các người đấy. Còn không có đợi liền lôi đem nói cho hết lời, Diệp Thiên chỉ là dùng chỉ lời, thay, kiếm, nhẹ nhàng hướng lấy nam từ trước mặt chém xuống, không có chút nào lo lắng, Diệp Thiên liền một gã võ thánh cũng có thể chém giết, căn bản không cần phải nói một gã ba sao võ tôn. Tại đánh chết liền lôi về sau, Diệp Thiên ánh mắt quét về phía mặt khác người ở chỗ này, thanh âm vô cùng bình thản mà hỏi, bây giờ còn có ai muốn trong tay của ta Thiên Vẫn Thạch, cho dù đi ra? Không dám, không dám, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, liền lôi cái kia lão già kia chết chưa hết tội. Chúng ta sẽ không phải giày tiền bối rồi, đi trước một bước. Tiền bối, chúng ta cũng trước đã đi ra. Đoạn một gã võ tổ đồ vật. Người ở chỗ này còn không có có vô chi đến đầu góc nước vào tình trạng, tự liên tiếp lôi thất cấp dòng binh đoàn những người khác, đều là một bộ yên ngang lấm liệt biểu lộ. Chỉ là nháy mắt thời gian, vừa mới còn có vài trăm người chẳng diện, liền đi thất thất bát bát, trần kiếm xem lên trước mặt hắc y thiếu niên tóc trắng, trong nội tâm khe khẽ thở dài. Hắn sớm đã biết rõ cái này chiến thiên binh đoàn khẳng định không cho nên khi lúc mới hội xuất thủ tương trợ, nhưng là hôm nay vì bận tâm xem sách tiện tay xét đánh chạy trong binh đoàn, hắn lại không có ra tay, dễ hoa trên gấm cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi căn bản chính là hai khái niệm. Chương 3, đưa đến, còn có hai chương, tất cả mọi người đi tiễn đưa khách quý rồi, còn có trên điện thoại di động bằng hữu mời đến trang web ủng hộ tiểu đỗ. Chương 540, bắt đại thế ra. Chương 540, bắt đại thế gia trong nội tâm khe khẽ thở dài, trần kiếm trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, vừa rồi hắn không có xuất thủ tương trợ chiến tiên trong binh đoàn, đã đã mất đi thời cơ tốt nhất, cho dù hiện tại đi ra ngoài cũng vô sự tại bộ. Ngươi là Trương Sáng trong binh đoàn đoàn trưởng Trần Kiếm. Ngay tại Trần Kiếm chuẩn bị lúc rời đi, diệp thiên thanh âm vừa vận chuyển ra, nhưng đầu sang chỗ khác, xem lên trước mặt hạ y thiếu niên tóc trắng, Trần Kiếm nào dám có chút bất kính, cung kính mà hỏi, chính là tại hạ Trần Kiếm, không biết tiền bối bảo ta có chuyện gì? Ta có một chuyện muốn nhờ, không biết ngươi có đáp ứng hay không. Nghe được thiếu niên rõ ràng có việc muốn nhờ chính mình, Trần Kiếm trong nội tâm lập tức vui vẻ, dù sao đối phương thế nhưng mà một gã hàng thật giá thật võ tổ cường giả, tương đương với một cái bắt cấp binh đoàn đoàn trưởng. Vừa nghĩ tới bắt cấp trong đoàn Trần Kiếm Tâm tựu bị hung hăng đâm thoáng một phát, bởi vì là trên đại lục không mấy năm qua, căn bản không có xuất hiện qua bắt cấp phía trên dòng binh đoàn. Tuy nhiên lại thật không ngờ, hắn hôm nay có thể may mắn chứng kiến một cái bắt cấp giông binh đoàn, mặc dù nhưng cái này cái dòng binh đoàn hiện tại đang cấp chỉ là thất cấp, nhưng không cách nào che giấu thiếu niên võ tổ chi cảnh sự thật. Tiến bước có bất cứ chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần Trương Sáng giông binh đoàn có thể làm được, nhất định ngoan lần chết không chối từ. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp mở miệng hỏi, nghe nói các ngươi Trương Sáng binh đoàn đội, có một cây hồi hồn thảo, còn có việc này Vốn đang vui mừng không thôi trấn kiếm, đang nghe thiếu niên trước mắt sở cầu sự tỉnh về sau, trên mặt lập tức toát ra một tia bất đắc dĩ chi tình, trong nội tâm huống chi đem chính mình hung hăng mắng một trận. Chứng kiến nam tử sắc mặt, Diệp Tiên tâm lập tức trầm xuống, một cổ dự cảm bất hảo lập tức mà sinh, tùy theo cấp bách không thể đãi mà hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ các người đoàn ở bên trong không có loại này hồi hồn thảo? Tiền bối, chúng ta đoàn ở bên trong hoàn toàn chính xác có hồi hồn thảo, thế nhưng mà nếu như tiền bối sớm 10 ngày nay lời mà nói, Văn bối nhất định sẽ giao cho ngài, nhưng là bây giờ. Nhưng mà cái gì? Văn đã đem hồi hồn thảo bán đi đi ra ngoài. Người bán chó ai? Nghe được trước mắt nam tử rõ ràng đem hồi hồn thảo bán đi, đi ra ngoài, Diệp Thiên Tâm cũng bị hung hăng bắt thoáng một phát, bởi vì hắn nghe nói qua, loại này hồi hồn thảo là một loại chỉ có thể ngậm mà không có thể cầu dự thảo. Truyền thuyết hồi hồn thảo có thể trị liệu linh hồn, mà linh hồn đối với một người mà nói, quả thực là là tối trọng yếu nhất thứ đồ vật, cho nên có thể nghĩ, loại này hồi hồn thảo giá trị đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tiền bối, chúng ta ban cho một cái cổ xưa thế gia. Ở địa phương nào? Khoảng cách tinh hoang đại lục chỉ có ngàn lộ trình, bất quá tiền bối, cái này cổ xưa thế gia thế lực rất là khổng lồ, càng là đại lục ở bên trên bắt đại thế gia một trong chủ gia. Bát đại thế gia. Nghe được bát đại thế gia, Diệp Tiên trong nội tâm lập tức đã có một loại cảm giác, cái kia chính là lúc trước hắn, hay là đối với đại lục này hiểu rõ có ít, tại thế giới của hắn ở bên trong, vẫn cho rằng lộ ở ngoài mặt thế lực, tựa là chính đạo năm đại tông môn, ma đạo 8 đại tông môn cầm đầu, tăng thêm vô số đại tiểu tông môn mà thành. Thế nhưng mà theo thời gian đề cử, hắn hiểu rõ đến, kỳ thật trên cái này đại lục, ngoại trừ biểu hiện ra tông môn bên ngoài, còn có kiếm thần sơn, địa ngục chi giới, kiếm thần hải, hồn điện cùng với ba đại thánh địa những này ẩn tại thế lực sau lưng. Nhưng là bây giờ nghe trước mắt nam tử nói, Đại lục ở bên trên lại xuất hiện Bát đại thế gia, cùng với vừa mới 12 cẩm tinh nói cho hắn biết thế giới bên ngoài, Diệp Thiên không biết trên cái này đại lục đến cùng còn có bao nhiêu thế lực. Nói nói cái này Bát đại thế gia sự tình. Tuy nhiên Trần Kiếm không biết dùng thiếu niên thế lực, rõ ràng không biết đại lục ở bên trên Bát đại thế gia, có thể hắn lại biết, chuyện gì thỉnh nên hỏi, chuyện gì thỉnh không nên hỏi. Tiên bố, đại lục ở bên trên tổng cộng có Bát đại thế gia, theo thứ tự là Triệu, Chu, Vương, Đường, Lục, Cửu Đông, Tây Môn, Đoan Mục, Hàn, Bát đại thế gia bên trong, ưu thuộc Chu gia thế lực cường đại nhất, mà Hàn gia thế lực yếu tiểu nhất. Đợi một chút, người lời vừa mới nói bắt đại thế gia bên trong, có hai nhà họ hàn cùng đường. Khẽ gật đầu, tuy nhiên Trần Kiếm không biết thiếu niên ở trước mắt tại sao phải hỏi như vậy, thế nhưng mà y nguyên hồi đáp, bắt đại thế gia bên trong, trong đó hai nhà là được họ hàn, đường. Tại xác định về sau, Diệp Thiên đầu tiên nghĩ đến, là được độc cô cầu bại buồn ra cũng là họ hàn, có thể hay không độc cô cầu bại gia tộc, tự là bát đại thế gia một trong. Hơn nữa ban đầu ở viễn cổ di chỉ nội, có một tự xưng đường ra người, có thể hay không cũng là bắt đại thế gia một trong. Người tiếp tục nói đi xuống bát đại thế gia Từng cái gia tộc thực lực đều rất tương đại, nhất là Bát đại thế gia một trong Chu gia, truyền thuyết Chu gia nhà ở là một gã tu vi đạt tới Võ Hoàng siêu cấp cường giả. Võ Hoàng cường giả. Đối với một gã Võ Hoàng, Diệp Thiên căn bản sẽ không để ở trong lòng, thế nhưng mà lại để cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, cái này Chu gia gia chủ lại là một gã Võ Hoàng cấp bậc cường giả. Có thể phải biết rằng, coi như là đệ nhất thiên hạ tổng ngũ hai môn, tông môn chủ mới chỉ là một gã tu vi đạt tới Võ Tổ chi cảnh cường giả, mà nguyên một đám gia tộc gia chủ, nhưng lại một gã Võ Hoàng Tuy nhiên không cách nào so sánh lượng cái thế lực thực lực đến cùng ai mạnh ai yếu thế nhưng mà diệp tiên tin tưởng cái này chu ra thực lực cùng với bắt đại thế gia thực lực quyết định không đơn giản người cũng đã biết chu ra tại cái gì vị trí không biết bất quá còn không có đợi diệp tiên nói cái gì nữa sau đó Trần kiếm nói tiếp đến bất quá ta lại biết chu ra một hồi nơi sản sinh nếu như tiền bối có thể tìm được chỗ này nơi sản sinh nói không chừng có thể tìm được chu ra rồi nói cái kia chỗ chu ra nơi sản sinh ở địa phương nào người hồi hồn thảo lại bán cho ai ta đem hồi hồn thảo bán cho một cái tên là chu khác người Thông nói cái này Chu Khang là Chu ra dòng chính đệ tử, có được lấy Vũ Vương thực lực, mà Chu ra một chỗ sản nghiệp, tự là tại ở ngoài ngàn dặm không do chấn, một nhà tên là Hộp nữ trang bán đầu giá. Khẽ gật đầu, biết do những này về sau, Diệp Thiên không có lại hỏi tiếp, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, giao cho nam tử trước mặt, nói ra, đây là một bộ tu luyện công pháp, chỉ cần ngươi dựa theo thượng diện tu luyện, không xuất ra bất nhiên, ngươi có lẽ có thể đạt tới võ hoàng chi cảnh. Diệp Thiên đem Chiến thiên thần lục bên trong một bộ công pháp đưa cho Trần Kiếm về sau, liền dẫn 12 cẩm tinh rất nhanh rời đi Tinh Hoang Sâu Lâm, mà Trần Kiếm nhìn xem bí tịch trong tay, Cả người đều sửng sở ở sảng khoái địa phương. Chỉ là lại để cho Diệp Thiên cùng Trần Kiếm thật không ngờ chính là, cũng là bởi vì quyển bí tịch này, Trần Kiếm vận mệnh lại từ nay về sau phát sinh biến hóa, không chỉ có tại ngày sau chính mình doanh binh đoàn bị giải tán, nhưng lại bị không ngừng đe dọa, chỉ là người khác nghĩ đến đến hắn quyển bí tịch này, thế nhưng mà Trần Kiếm lại làm sao có thể đem quyển bí tịch này cho người khác, một vốn có thể lại để cho võ giả tu vi đạt tới võ hoàng vô thượng công pháp, coi như là sinh tử, cũng nhất định phải bảo trụ. Chương 4, đưa đến, chương 5, có lẽ sẽ có chút mượn, đợi không được ngày mai xem ba. Chương 541, phân công hợp tác Trong 541, phân công hợp tác Diệp Thiên mang theo 12 cẩm tình cũng không có chạy tới Không gió trấn, mà là hướng phía Hắc Ô Sơn đi, bởi vì tại Hắc Sơn nội, còn có hắn bảo tồn một kiện đồ vật muốn lấy. Lúc trước Diệp Thiên trong lúc vô tình đi đến Hắc Sơn, phát hiện một quả linh ma cổ thụ, mà Doãn Thiên Chiếu cũng từng đã từng nói qua, chỉ cần đạt được linh ma cổ thụ nội có thủy, liền có thể lại để cho một gã võ giả tu vi lập tức phóng đại. Lúc ấy hắn tu vi còn không cao lắm, căn bản không cách nào phá vỡ linh ma cổ thụ, đạt được trong đó có thủy, hiện tại hắn tu vi không chỉ có đạt đến võ tổ chi cảnh, hơn nữa trong cơ thất mạch cũng đã hoàn toàn dung hợp. Diệp Thiên tin tưởng Mình bây giờ đủ để mở ra linh ma cổ thụ, đặt được trong đó có thủy, đã có linh ma cổ thụ nội có thủy, như vậy 12 cẩm tình tu vi liền có thể lập tức tăng vọt, lại phối hợp tiểu hắc bổn mạng máu huyết, ai cũng không biết 12 người tu vi hội tăng vọt đến lúc nào. Về phần Hắc Ô Sơn ba con Hắc thôn tiên mãng, Diệp Thiên tại thời khắc này cũng đã không cần thiết, bởi vì dùng thực lực của hắn, hiện tại căn bản không cần lo lắng tam đại Hắc Ô thôn tiên mãng. Thiếu ra, ta có thể hay không cầu ngươi một việc? Một chỗ đất hoang, chiến tội lên trước mặt trắng, được tiểu H lời mà nói, cũng là động, bởi vì từ khi đạt được tiểu hắc về sau, Hắn còn chưa từng có cầu qua chính mình cái gì. Nói đi. Thiếu ra, nghe nói Hắc Ô Sơn bên trong ở bà con Hắc Ô thôn Thiên Mãng, trong đó càng là có hai cái Hắc Ô thôn Thiên Mãng tu vi đạt đến cấp 11 thú hoàng chi cảnh, còn có việc này. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, Hắc Sơn nội hoàn toàn chính xác có ba con Hắc Ô thôn Thiên Mãng, mà khởi hai cái Hắc Ô thôn Thiên Mãng cũng đạt tới cấp 11 thú hoàng chi cảnh, ngươi muốn thế nào, nói thẳng. Nghe đến đó, Tiểu hát sắc mặt lập tức vui vẻ, lập tức nói ra, Thiếu gia, đến lúc đó có thể hay không đem ba con Hắc Ô thôn Thiên Mãng giao cho ta? Ân. Ngươi hữu dụng. Đúng vậy thiếu ra, nếu như ta có thể có được ba con Hắc Ố <th>thôn Thiên Linh Hồn chi lực, nói như vậy bất định ta liền có thể đột phá cuối cùng một tầng cổ trai, đạt tới 12 cấp thú thánh chi cảnh. Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên mừng rỡ trong lòng, dù sao cấp 11 cảnh giới cùng 12 cấp cảnh giới có thuộc về khác nhau, nếu như tiểu Hắc thật có thể đủ đạt tới 12 cấp thú thánh chi cảnh lời mà nói, như vậy đến lúc đó bên cạnh hắn lại nhiều ra một vị đắc lực người có tài. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên không có có do dự chút nào, trực tiếp đáp ứng nói: "Yên tâm đi, đến lúc đó ba con Hắc Ố thôn Thiên toàn bộ giao cho ngươi xử trí, chúng ta bây giờ dám nhanh chạy tới Hắc Ô Ta biết được tiểu hắc có thể thông qua Tam đại hắc thôn thiên mãng tăng thực lực lên, Diệp Thiên không có tiếp tục bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp mang theo mọi người rất nhanh hướng phía Hắc Sơn tiến đến. Chỉ dùng cả buổi thời gian, Diệp Thiên mang theo mọi người liền đi tới Hắc Sơn trên không, nhìn xem phía dưới cả tòa Hắc Sơn, Diệp Thiên đối với tiểu hắc nói ra, "Đợi một chút ta sẽ phá vỡ cả tòa Hắc Sơn, ngươi có nắm chắc Hắc ố thôn thiên mãng sao?" Nếu như là ba con hắc ố thôn thiên mãng đồng loạt ra tay lời mà nói, ta không có chút nào nắm chắc, chẳng qua nếu như ít đi một chỉ hắc ố thôn mãng, ta có lòng tin có thể chế trụ trong đó hai cái. "Tốt, đã như vậy" Chúng ta sau nửa canh giờ ra tay. Sau khi nói xong, Diệp Thiên lập tức biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở linh ma cổ thụ bên ngoài, không có chút nào lo lắng, tu vi đặt tới võ tổ chi cảnh hắn, không có bất kỳ ngăn trở đã nhận được linh ma cổ thụ bên trong có thủy. Các người 12 người phân biệt ăn vào cái này linh ma cổ thụ, sau đó tìm được một chỗ an tâm tu luyện, ta hiện tại có một số việc muốn làm, Vân. Vân, đợi một tí đến tìm các người. Vâng, thiếu gia. 12 người cũng không có chút nào chần chờ, mang theo thiếu gia bàn cho bọn hắn linh ma cốt đã đi ra, mà vào lúc đó, Diệp Thiên xuất hiện lần nữa tại Hắc trên không lấy ra Chu thần kiếm, bởi vì lúc trước Hỏa Phượng Thanh Loan vị cứ hắn, do đó liên thủ sử xuất đóng băng vạn dạng thần thông, đem chính mình hai người cùng phệ thần chuột liên thủ phong ấn tại Thiên Linh Sâu trong rừng. Tại thời khắc này, Diệp Thiên cho dù muốn sử xuất chiến thiên thần kiếm, cũng căn bản không có khả năng, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng Chu thần kiếm, trong cơ thể vô tận sát khí lập tức tiến vào tới trong tay Chu thần kiếm. Chầm rãi giơ tay lên bên trong đích Chu thần kiếm, Diệp Thiên không có chờ, trực tiếp thương khung một kiếm, phía phía xuống, bố lân, một phương. Ầm Ầm ầm, từng đợt nổ mạnh lập tức vang vọng tại toàn bộ thiên địa, chỉ là một sát na cái kia thời gian, vừa mới còn hoàn hảo không tổn hao gì Hắc Sơn, liền bị Diệp Thiên một kiếm chặt đức thành hai nửa. Là ai rõ ràng dám ở Hắc Sơn dương oai? Đúng vào lúc này, Hắc Sơn hạ trợn bộ phát ra ba cổ kinh khủng khí tức, ba đầu ngàn trượng đại mãng xà xuất hiện tại trên chín tầng trời. Vừa mới xuất hiện ba đầu đại mãng xà, đúng là Hắc Sơn tam đại linh thú, hai cái tu vi đạt tới cấp 11 chi cảnh thú cùng với một chỉ tu vi đạt tới thập cấp cảnh giới thú tổ. "Tiểu Hắc, ta giúp ngươi đối phó trong đó một chỉ, còn lại hai cái tựu giao cho ngươi rồi." Khẽ gật đầu, Tiểu Hắc tràn ngập tự tin nói: "Thiếu gia xin yên tâm, cái này hai cái đại mãng xà tiểu giao cho ta." Sau khi nói xong, một người một thú phân công hợp tác, Diệp Thiên lựa chọn nam tính Hắc Ô Thôn tiến mãng, mà Tiểu Hắc lại lựa chọn mẫu tử hai cái, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hắc Ô Sơn gió đã bắt đầu thổi mây di chuyển. Không có chút nào chần chờ, Diệp Thiên trực tiếp lấy ra thần khí Ma Thiên Ấn, hướng lấy nam tử trước mặt hung hăng đập tới, đem làm nam tử chứng kiến Thiếu Niên bỗng nhiên đánh tới hướng đồ đạc của mình lúc, cả người sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Thiếu Niên đánh tới hướng hắn lại là Ma Thiên Ấn, mà trong lòng của hắn cũng đồng dạng tính tưởng. Có được Ma Thiên Ấn đến cùng đại biểu cho cái gì? Đây chính là năm đó được vinh dự Ma Thần phía giới đệ nhất nhân, năm ấn Ma Thánh đệ nhất thần khí. Chỉ là trong náy mắt, nam tử liền hiện ra bản thể, một đầu chừng 3000 trượng dài đại mã xạ, lập tức xuất hiện tại trên 9 tầng trời, mà lúc này, cực lớn Ma Thiên Ấn cũng hung hăng đệnh hướng nam tử. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, Ma Thiên Ấn bất kể thế nào nói, đều là một kiện thần khí, tuy nhiên dùng Diệp Thiên thực lực bây giờ còn không cách nào chính thức sử xuất Ma Thiên Ấn uy lực, nhưng như vậy cũng có thể trọng thương Hắc Ô Thôn Thiên Mãng rồi. Dùng Ma Thiên Ấn hung hăng đập một cái còn không tam lòng, Diệp lần nữa sử xuất thương khung một kiếm. Từ phía đã bị Thương Hắc Ô Thôn Thiên Mãng chém tới, một cỗ kinh khủng sát khí trực tiếp luân phiền, đại cả đầu Hắc Thôn Thiên Mãng thân hình. Ngươi không muốn khinh người quá đáng, ta với ngươi không oán không kỷ, ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ tìm chúng ta phiền toái? Chẳng lẽ ngươi là lão gia hỏa kia chuyên nhân? Cảm thụ được thiếu niên tiểu tuyết dịu khủng bố thực lực, giờ khắc này, Hắc Thôn Thiên Mãng triệt để kinh hảng rồi, bởi vì hắn hoàn sợ phát hiện, dùng chính mình thú hoàng thực lực, rõ ràng bù không được ở trước mắt. Chương 5, đưa đến, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, thần hữu, có thể thêm thần Trên điện thoại di động bằng hữu cũng tới, mọi người cùng nhau nói chuyện thiếm. Chương 542, Nam ấn trọng sinh. Chương 542, năm ấn trọng sinh đối với Hắc Thôn Thiên Mãng lời mà nói, Diệp Tiên tựa hồ căn bản không có chút nào để ý tới, lần nữa sử xuất Thương Không một kiếm, khủng bố sát khí lần nữa đem đối phương chô luân, phiền, cháo. Diệp Tiên Thương Không một kiếm tại lơ đãng dưới tình huống, đều có thể đem một gã vọ thánh cấp bậc cường giả chô đánh chết, càng thêm không chỉ nói một tu chỉ là đạt tới 12 cấp chi rồi. Hơn nữa Mãng không phải là trong thiên địa siêu cấp linh thú cũng không phải trong thiên điệu biến dị linh thú, chẳng qua là dựa vào năm đó năm ấn ma thành mới có hôm nay tu vi. Vốn là ma thiên ấn hung hăng đập một cái, sau là bị thương khung một kiếm liên tục chém hai cái, Hắc Ô Thôn Thiên Mãng mặc dù không có bị đánh chết, thế nhưng mà cũng không sai biệt nhiều rồi. Mà vào lúc đó, Tiểu Hắc cũng đem mà khác hai cái Hắc Ô Thôn Thiên Mãng cho thu thập, không có chút nào chần chừ, Tiểu Hắc trực tiếp mang theo ba con Hắc Ô Thôn Thiên Mãng trở lại chiến thiên thần giới ở trong tu luyện đi. Dựa theo tiểu Hắc thuyết pháp, nếu như có thể đem ba con Hắc Ô Thôn Thiên linh hồn chi lực toàn bộ luyện hóa, như vậy hắn liền có thể đột phá cuối cùng cổ trai, đạt tới 12 cấp thú thánh cảnh đến lúc đó biến ảo trường thành, thực lực đại trướng. Ma Diệp Tiên lại đi tới một tòa bảo tháp trước khi, bởi vì này lần đến kỳ thật hắn còn có một kiện càng thêm chuyện trọng yếu phải làm, cái kia chính là cứu ra bị phong ấn năm Ấn ma thánh. Tuy nhiên năm Ấn ma thánh đã vẫn lạc, thế nhưng Ma Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng biết do bởi vì năm Ấn ma thánh linh hồn chi lực bị phong ấn ở thiên địa đốt trong tháp, cho nên chỉ cần đem hắn linh hồn chi lực cứu ra, sau đó tìm được một cỗ thân thể, liền có thể lại để cho năm đó năm ẩn thánh lại thấy ánh mặt trời. Ngày rốt cục hay vẫn là đã đến. Đúng vào lúc này, thiên địa đốt trong tháp nhiên truyền ra một đạo tang thương thanh âm đứng lạ bị phong ấn ở thiên địa đốt trong tháp năm ấn ma thánh, tựa hồ vị này ma thánh sớm đã biết rõ có người hội cứu chính mình đồng dạng. Sau đó Diệp Tiên hóa thành một đạo lưu quang, lập tức tiến vào đã đến trước mặt thiên địa đốt tháp ở trong, lúc cách nửa năm lâu, hắn lần nữa đến nơi này, thế nhưng mà hết thảy lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước Diệp Tiên lần đầu tiên tới Hắc Sơn, khi đó hắn tu vi dưới mặt đất, không chỉ nói nhìn thấy tu vi đạt tới cấp 11 thú hoàng Hắc thôn thiên mãng, coi như là gặp được thập cấp cảnh giới Hắc Ô hắn cũng chỉ có chạy chỗ phần. Thế nhưng mà hôm nay, đem làm hắn lần nữa bước vào thời điểm, không chỉ có thành công đánh bại một chỉ tu vi đã đạt tới cấp 11 chi cảnh Hắc Ô thôn tiên mãng, còn đem tam đại Hắc thôn tiên mãng toàn bộ tiêu diệt, tương trợ tiểu hắc đột phá thú thánh chi cảnh, tiến vào đến tiên địa đốt tháp ở trong về sau, Diệp Thiên cũng không có có do dự chút nào, thẳng thắn nói, ta có thể cho ngươi trọng sinh, nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba chuyện. Nói nghe một chút. Hay vẫn là đạo kia hư vô mở mị tạo ảnh, bất quá Diệp Thiên phát hiện, giờ khác này năm ấn ma thánh, linh hồn chi lực tựa hồ rất là suy yếu, chỉ sợ coi như là một gã võ sư cũng có thể đem hắn hóa. Giệu hồ nhìn ra trước mặt thiếu niên trong lòng nghi hoặc, nam ẩn ma thánh thanh âm bình thản nói, kỳ thật ta đã vẫn lạc ngàn năm rồi, chỉ là một mực bị thiên địa đốt trong tháp linh, khí chỗ cung cấp nuôi dưỡng mới miễn cưỡng linh hồn không tiêu tan, bất quá từng ấy năm tới nay như vậy, ta muốn tất cả biện pháp bảo trì linh hồn bất diệt, thế nhưng mà y nguyên không cách nào tìm được, nếu như ngươi hôm nay không đến, chỉ sợ ta cũng tối đa bảo trì một cái nguyệt linh hồn không tiêu tan. Một tháng. Nghe được lúc này, Diệp Thiên thật đúng là vi quyết định của mình cảm thấy may mắn. Dù sao nếu như hắn trước muốn tới kiếm thần hải lời mà nói, như vậy thế tất trong vòng một tháng đuổi không trở lại, ngược lại thời điểm năm ấn ma thánh chẳng phải là linh hồn tiêu tán, vĩnh viễn không thể trọng sinh. Cho nên ta chạy đến, ta cho ngươi đáp ứng của ta ba sự kiện, chuyện làm thứ nhất, ta cho ngươi trọng sinh, nhưng ngươi phải thủ hộ Lôi Vân thành trăm năm thời gian, như thế nào? Không có vấn đề. Nghe được thiếu niên đưa ra chuyện làm thứ nhất, năm ấn ma thánh không có có do dự chút nào liền đáp ứng xuống, bởi vì tại hắn xem ra Bách niên thời gian trong trước mắt, chỉ cần đã qua Bách niên, như vậy hắn vẫn là thần tự do. Hiện sự tình thứ hai, thân khí ma thiên ấn muốn quy ta sở hữu tất cả, như thế nào? Đối với Diệp Thiên Trú đưa ra kiện sự tình thứ hai, Nam ấn Ma Thánh vẫn không có do dự chút nào nhẹ gật đầu, nói ra, cái này y nguyên không có vấn đề, Ma Thiên ấn ta vốn đã cho người, tiêu không có tính toán lại muốn trở về, bất quá ta tại đây còn rất có nghề, có một bộ Nam ấn quyết, chỉ có phối hợp Nam ấn quyết, Ma Thiên ấn mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Nam ấn quyết. Nghe được môn công pháp này, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, từ lúc hắn lần thứ nhất sử xuất thần khí Ma Thiên ấn thời điểm, cũng đã phát hiện Ma Thiên ấn thủy trùng có nhiều chỗ không quá đồng dạng. Về phân địa phương nào không giống với Hắn một mực không biết nguyên nhân, về sau hắn dùng Ma Thiên Ấn đối chiến Đế Vệ Thiên thời điểm, mới ngẫu nhiên nghĩ tới một cái khả năng, cái kia chính là thần khí Ma Thiên Ấn, có phải hay không phải phối hợp một bộ công pháp mới được. Bây giờ nghe trước mắt năm ấn ma thánh lời mà nói, Diệp Thiên nghĩ thầm chính mình chỗ suy đoán quả nhiên một điểm đúng vậy, nếu mà có được năm vấn quyết, hơn nữa thần khí Ma Thiên Ấn, Diệp Thiên tin tưởng, không chỉ nói võ hoàng cấp bậc cao thủ, đến lúc đó coi như là gặp được bán thánh cường giả, mình cũng có thể một tấn đem đối phương đập chết. Mà vào lúc đó Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác được trong đầu của mình nhiều hơn một bộ cấm pháp, đúng là năm ấn ma thánh theo như lời năm ấn quyết, năm ấn quyết này đầy kim một thủy hỏa thổ ngũ hành làm cơ sở, lại phối hợp thần khí ma thiên ấn mà sử xuất cường đại uy lực. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên rốt cục minh bạch, vì cái gì năm đó năm ấn ma thánh bị ma đạo vinh dự ma thần phía giới đệ nhất nhân, nguyên lai là bởi vì năm ấn ma thánh có được lấy như thế nghịch thiên thần khí. Cướp đi người khác thần khí, Diệp trong nội tâm không có chút nào ấy náy, bởi vì hắn biết rõ, trên cái thế giới này là đem người quả tuần hoàn, có nhân tất có quả, đã chính mình lại để cho năm ấn ma thánh trọng sinh. Như vậy chính mình đạt được năm ấn ma thánh thần khí, kỳ thật cũng không đủ. Tựa hồ lần nữa xem hiểu thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, năm ấn ma thánh lập tức nói ra, có nhân tất có quả, ngươi giúp ta trọng sinh, ta tặng cho ngươi thần khí ma thiên ấn, cái này là nhân quả, Diệp Thiên, ta muốn khuyên bảo ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Mới nói, không biết vì cái gì, từ khi nhìn thấy năm ấn ma thánh lần đầu tiên lên, Diệp Thiên trong nội tâm thì có chủng, chủng cảm giác thân thiết, loại này cảm giác thân thiết cùng chính hắn cùng độc cô cầu bại ở giữa cảm giác giống như lúc. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, cái này năm ấn ma thánh. Cùng năm đó chính mình chuyển thế chi thân chiến thiên võ hoàng căn bản chính là bằng hữu, hơn nữa hay vẫn là cái loại này cùng sinh cùng tử bằng hữu. Diệp Thiên, ta biết rõ ngươi đến nay còn không có có linh hồn thức tỉnh, mà khi ngươi linh hồn thức tỉnh một khắc này, tu vi tối đa đạt tới võ hoàng đỉnh phong chi cảnh, nếu như còn muốn tưởng tăng lên một bước sau mà khó khăn, năm đó ngươi tựu là bị nhốt tại một bước này, cho nên mới lựa chọn chọn chiến thiên hạ cùng giả, dùng đạt tới đột phá cơ hội. Đọc sách sẽ tới Ho Diệp Thiên cũng không nói lời nào, bởi vì hắn đến nay không có linh hồn thức tỉnh, cho nên đối với năm đó chiến tiên võ hoàng sự tình căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Đợt, dựa vào Buổi sáng hôm nay vừa mới xếp tốt hai trường, máy tính rõ ràng triệt để sổ đổ, không chỉ có đem đã xếp tốt hai trường toàn bộ mất đi, rõ ràng liền trước kia cũng toàn bộ ném đi, nhưng lại có hơn 10 vạn sách mới bản thảo, ai, bi thảm, bi thảm. Chương 543, tứ đại kiếm mạch. Chương 543, tứ đại kiếm mạch Diệp Tiên, ngươi cũng đã biết lúc trước ngươi vì cái gì một mực bị nốt tại võ hoàng chi cảnh mà chậm chạp không thể đột phá sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, đối với ngàn năm trước khi chiến tiên võ hoàng, Diệp Thiên là một điểm cũng không biết, sau đó năm ẩn ma thánh tiếp tục nói, là vì ngươi không có kiếm linh giác Kiếm linh giác tỉnh Đây là Diệp Thiên lần đầu tiên nghe được, bất quá Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, nam ấn ma thánh trong miệng theo như lời kiếm linh rất tỉnh, nhất định cùng kiếm thần hải có quan hệ. Kiếm thần hải tổng cộng chia làm tứ đại kiếm mạch, theo thứ tự là Diệp, Lâm, Cổ, Mộ Dung, mà Diệp Thiên nhưng lại tứ đại kiếm mạch đứng đầu, trưởng quản lấy toàn bộ kiếm thần hải 4 phần 5 quyền lợi. Diệp, Lâm, Cổ, Mộ Dung, tứ đại kiếm mạch, Diệp Thiên rốt cuộc biết, mình lai like là thuộc về kiếm tứ đại kiếm đứng đầu Diệp gia, bất quá có chút hắn không nghĩ ra, lúc trước chiến thiên họ chiến, căn bản không họ Diệp. Tựa hồ sớm đã đoán ra thiếu niên trong lòng nghi hoặc, Nam ấn ma thánh tùy theo tiếp tục nói, lúc trước chiến thiên, buồn mạng đã tiêu diệt tiền, chỉ có điều về sau so đổi thành chiến thiên mà thôi. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên hỏi, như lời ngươi nói cái này kiếm linh rất tỉnh, chẳng lẽ là kiếm thần hải tứ đại kiếm mạch cộng đồng có được đấy sao? Không phải? Còn không có đợi Diệp Thiên đem lời hỏi xong, Nam ấn ma thánh đã hồi đáp, theo rồi nói ra, kiếm linh rất tỉnh là thuộc về kiếm thần hải hạng nhất chỉ có thần thông, truyền thuyết, kiếm thần hải vạn trong đám người, chỉ sợ cũng không ai có thể kiếm linh rất tỉnh. Và ngươi? Rõ ràng không một người. Đây là cái gì khái niệm, nói cách khác Toàn bộ kiếm thần hải có thể kiếm linh giác tỉnh người, cũng chỉ có một số nhỏ người, bất quá Diệp Thiên sau đó ngấm lại cũng tựu bình thường trở lại, nếu như toàn bộ kiếm thần hải người đều có thể kiếm linh giác tỉnh lợi mà nói, như vậy thiên hạ to lớn, kiếm thần hải chẳng phải độc bá thiên hạ. Kiếm thần hải tứ đại kiếm mạch, từng cái kiếm mạch đều có thuộc về mình kiếm linh giác tỉnh, mà ở tứ đại kiếm mạch bên trong kiếm linh giác tỉnh bên trong, Diệp gia sở tu luyện kiếm linh giác tỉnh cường đại nhất. Nam ấn, không biết kiếm thần hải tứ kiếm mạch theo thứ tự là cái đó đại kiếm mạch. Kiếm thần hải đại kiếm mạch Theo thứ tự là Diệp ra Chu thần kiếm mạch, Lâm ra Lục thần kiếm mạch, Cổ ra Hàm thần kiếm mạch cùng mộ Dung thêm Tuyệt thần kiếm mạch, trong đó Diệp ra Chu thần kiếm mạch cường đại nhất. Nghe đến đó, Diệp Thiên lập tức từ trong lòng lấy ra Chu thần kiếm, nói ra: "Cái thanh này Chu thần kiếm, thế nhưng mà kiếm thần hại Diệp Gia Chu thần kiếm." Đem làm năm ấn ma thành chứng kiến thiếu niên trong tay Chu thần kiếm lúc, trên mặt tùy theo toát ra một tia kinh ngạc, không có chút nào chần chờ hồi đáp, đúng là, cái thanh này đúng là kiếm thần hại Diệp Gia Chu thần kiếm. Quả là thế, đem làm Diệp Tiên biết được kiếm thần hại Diệp Gia tu luyện tới chính là Chu thần kiếm mạch thời điểm. Trong nội tâm cũng đã phỏng đoán đến, trong tay mình Chu Thần Kiếm trăm là kiếm thần hải đổ vận. Thế nhưng mà lại để cho Diệp Tiên thật sự không cách nào nghĩ thông suốt chính là, đã Chu Thần Kiếm là kiếm thần hải thần kiếm, thế nhưng mà tại sao phải xuất hiện tại Ngũ Hành môn nội, hơn nữa kiếm thần hải rõ ràng không thu hồi trở lại. Sau đó Nam ấn Ma Thánh tiếp tục nói, tứ đại kiếm mạch bên trong có thể thức tỉnh kiếm linh đệ tử, nhưng lại ít càng thêm ít, mà ngươi lại thì không cách nào thức tỉnh kiếm linh, cái kia một loại, cho nên từ nhỏ đã bị kiếm thần hải người chô xem thường. Đợi một chút, cho dù không thể kiếm linh giác tỉnh, Ta muốn cũng không trở thành bị người chỗ xem thường à, dù sao kiếm thần hải không cách nào thức tỉnh kiếm linh người rất nhiều. Đúng, người khác kiếm linh không cách nào thức tỉnh không hội bị người xem thường, mà người lại không thành. Đây là vì cái gì? Bởi vì ngươi là kiếm thần hải tứ đại kiếm mạch đứng đầu, Diệp ra ra chủ đương thời con ruột, người bây giờ có lẽ mình chưa. Nghe đến đó, Diệp Thiên trong nội tâm cũng không có chút nào kinh ngạc, bởi vì từ lúc ngũ hành môn thời điểm, bình thường kiếm thánh cũng đã nói cho hắn, chính mình là kiếm thần hải tông môn thân thân nhi tử. Nam ấn, đã ta lúc đầu không cách nào kiếm linh rất tỉnh, chẳng lẽ hôm nay có thể kiếm linh đã thức tỉnh sao? Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra, ngàn năm trước khi chiến tiên không cách nào thức tỉnh kiếm linh, như vậy mình bây giờ là có thể kiếm linh đã thức tỉnh ấy ư, bất kể thế nào nói, mình cùng năm đó chiến tiên đều là một người. Thế nhưng mà năm ấn ma thánh lại vào lúc đó nói ra, Diệp Thiên, lúc trước ta cũng cho rằng ngươi không cách nào thức tỉnh thuộc về mình kiếm linh, có thể là thông qua qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, ta rốt cuộc phát hiện, ngươi không phải không có thể thức tỉnh kiếm linh, mà là của ngươi kiếm linh cùng những người khác không giống với. Có gì không giống với? Bởi vì ta phát hiện. Ngươi sợ dĩ không cách nào thức tỉnh kiếm linh nguyên nhân thực sự là vì trong cơ thể ngươi không chỉ có có bảy đại truyền mạch, nhưng lại có tứ đại kiếm linh. Tứ đại kiếm linh. Đúng, ngươi một trên thân người có được tứ đại kiếm linh, trừ phi có thể đồng thời thức tỉnh tứ đại kiếm linh, nếu không ngươi vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh kiếm linh, hơn nữa theo cái nhìn của ta, dùng ngươi trọng sinh linh hồn, nếu như bây giờ có thể đủ thức tỉnh trong cơ thể tứ đại kiếm mạch, sau đó tại thức tỉnh linh hồn chí lực, như vậy đến lúc đó ngươi đột phá võ thánh chi cảnh đều không nói chơi. Ta hiểu được, các loại, đợi cho ngươi trọng sinh chi về sau, ta sẽ gặp hồi trở lại kiếm thần hải một chuyến. Hy vọng như như lời người nói, có thể thức tỉnh chính mình tứ đại kiếm mạch. Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể đã bắt đầu. TSZUENCUATUNET -e khẽ gật đầu, sau đó Diệp Thiên đem Nam ấn linh hồn chi lực bắt được tay, sau đó rời đi thiên địa lốt thác, mà Diệp Thiên cũng không có ly khai Hắc Ocean, bởi vì hắn phát hiện, Nam ấn ma thánh linh hồn chi lực đã rất hư nhược rồi, hiện tại ly khai thiên địa lốt thác, linh hồn chi lực tiêu tán tốc độ hội lần nữa nhanh hơn. Cho nên Diệp Thiên không muốn mạo hiểm như vậy, sau đó theo chiến thần giới nội lấy ra một cô thân thể, ban đầu ở thiên linh tộc một trận chiến, hắn không chỉ có đánh chết 9 đại thánh nhưng lại thành công thu 9 đại võ thánh thân thể. Vũ Diệp Thiên là muốn đem chín đại võ thánh luyện chế thành huyết sát khối lõi, có thể là vì lại để cho năm ấn ma thánh trọng sinh, hắn không thể không lấy ra một cô võ thánh thân thể, lại để cho năm ấn ma thánh trọng sinh. Đã có một gã võ thánh thân thể, Diệp Thiên có lòng tin có thể làm cho năm ấn ma thánh trọng sinh, hơn nữa lại để cho năm ấn ma thánh tu vi khôi phục mà thánh, cho nên Diệp Thiên không có chút nào chần chừ, bắt đầu vì năm ấn ma thánh trọng sinh làm chuẩn bị. Suốt một, một thời gian, lực, một thân thể bắt đầu hợp, lại dùng năm canh giờ. Nam ẩn ma thành rốt cục đem thi thể cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Xem lên trước mặt đại hán, Diệp Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, tựa hồ rất hài lòng chính mình thành quả, nói ra, "Chúc mừng ngươi đã trọng sinh." "Diệp Thiên, đa tạ ngươi để cho ta trọng sinh, vừa mới ngươi nói hai kiện sự tình, ta nhất định sẽ làm được, hiện tại ngươi có thể nói ra ngươi chuyện thứ ba tình rồi." Diệp Thiên cũng không có chút nào sĩ diện cãi láo, nói thẳng toàn văn chữ hô, "Ta cần trợ giúp của ngươi, giúp ta cùng một chỗ đối phó Ngũ Hành môn. "Không có vấn đề, ta cùng với Ngũ Hành Môn đó cũng có chút ân thừa dịp lần này cơ hội, ta vừa hiểu rõ cái này đoạn ân oán." Chương 2, đưa đến, hôm nay thật sự là bi kịch rồi, máy tính số đổ, tại tiệm internet viết chữ thật sự là thống khổ, cho nên mọi người quang điểm khách quý, an ổn an ổn tiểu Đoa. Chương 544, đấu giá. Chương 544, đấu giá năm ẩn ma thánh trọng sinh, cũng không có cùng Diệp Thiên cùng một chỗ chạy tới không gió chấn, mà là rất nhanh hướng phía Lôi Vân Thành bỏ tới, dựa theo giữa hai người ước định, hắn muốn Vi thiếu niên thủ hộ Lôi Vân Thành Bắc Nghiên. Trải qua một ngày một đêm không ngừng tu luyện, 12 cẩm tinh tu vi cũng triệt để tăng bọn, đầu khách cảnh, trực tăng lên tới Vũ Nói khác, hiện tại 12 tinh Mỗi người tu vi đều đã đạt đến Vũ Vương chi cảnh, sau đó phối hợp 12 cẩm tinh chất pháp, coi như là võ tông cấp bậc cường giả, cũng có thể đem hắn đánh chết. Diệp Thiên cũng không có tại Hắc Ô Sơn nhiều dừng lại, dù sao hắn việc cần phải làm đã toàn bộ làm xong, hiện tại chỉ còn lại có đạt được hồi hồn thảo, liền có thể lập tức lên đường chạy tới kiếm thần hải rồi. Tuy nhiên Diệp Thiên không biết năm ấn ma thánh theo như lời đến cùng phải hay không thực, thế nhưng mà trong lòng của hắn lại rất rõ ràng biết rõ, bất kể như thế nào, mình cũng muốn đi thử thử. Sau đó 13 người rất nhanh chạy tới không rõ trấn, về phần Tiểu H, thì là mang theo Tam đại Hắc Ô thôn tiên Tiến vào chiến thiên thần giới ở trong luyện hóa Tam đại hắc ô thôn thiên mãng linh hồn chi lực đi. Không gió chấn, không thuộc về ba đại đế quốc bất kỳ một cái nào đế quốc, bất quá trăm ngàn từ năm đó, ba đại đế quốc lại không có một nhà dám đánh không gió chấn chủ ý, cũng không phải ba đại đế quốc không muốn, hơn nữa bọn hắn không dám. Bởi vì vì tất cả trong lòng người đều rất rõ ràng, không gió chấn là do bát đại thế gia trong đó tam gia cộng đồng chứng quản, ngoại trừ hàng năm hướng ba đại đế quốc cung phụng nhất định số lượng tiền bên ngoài, toàn bộ không gió chấn có thể nói đều là bát đại thế gia tại quản lý. Cộng đồng quản lý không gió chấn bát đại thế gia, theo thứ tự là bát đại thế gia bên trong chu gia, vương gia, Lục gia, Tam đại gia tộc tại không gió chấn, trên cơ bản tựu là thổ hoàng đế, coi như là ba đại đế quốc cũng không dám đơn giản gây ba đại thế gia. Mà ở ba đại thế giới bên trong, Chu gia thế lực cường đại nhất, nhất là Chu gia tại không gió chấn mở một nhà tên là Hộp nữ trang bán đấu giá, càng là sinh ý thịnh vượng, may mắn cơ hội lũng đoạn toàn bộ không gió chấn bán đấu giá nghiệp. Có thể coi là là như thế này, mà các lưỡng đại thế gia cũng không dám có bất kỳ dị nghị, dù sao thực lực đại biểu cho hết thảy, chỉ cần ngươi có thực lực, như vậy cho dù ngươi nuốt tiên, cũng sẽ không có người đi ra nói ngươi một câu. Hôm nay Không gió chấn truyền ra thứ nhất kinh thiên tin tức, nghe nói hộp nữ trang bán đấu giá đã nhận được một cây hồi hồn thảo, ý định tại hôm nay tại trong hộp đồ nghề công khai đấu giá, toàn bộ không gió trấn người, tựa hồ cũng điên cuồng. Bởi vì hộp nữ trang truyền ra, cái này góp hồi hồn thảo có công hiệu khởi tử hồi sinh, cho dù người bị thụ lại lần nữa thương thế, chỉ cần ăn vào hồi hồn thảo, như vậy tiểu liên có thể lập tức khôi phục. Bất quá hộp nữ trang còn phát ra thông cáo, lần đấu giá này sẽ cùng dị vãng bất động, dị vãng hộp nữ trang đấu giá thứ đồ vật, đều là dùng tiền cánh mua, thế nhưng mà lần này, nhưng lại lấy vật đổi vật. Hộp nữ trang ý tứ rất rõ ràng, Nếu như người muốn đạt được hồi hồn thảo có thể, nhưng là có tiền không thể, phải xuất ra tương ứng bảo vật đến trả, cái này đã có thể làm khó Không Gió Chấn mọi người. Không Gió Chấn trung ương nhất một tòa tháp cao bên ngoài, dậm dạ chẳng trị đám người bồi hồi tại tháp cao trước khi, nhưng chân chính có thân phận tiến vào trong đó lại giải giấc không có mấy, thậm chí vài trăm người ở trong, mới có một người có tư cách vào nhập. Bởi vì có thể tiến vào tháp cao người, không khỏi là đại biểu cho hắn hiển quý thân phận, bởi vì này tòa tháp cao không phải địa phương khác, đúng là thân phận biểu tượng, chu gia sản nghiệp một trong, nổi tiếng toàn bộ Không Gió Chấn hộp nữ trang bán đấu giá. Thiếu gia, chúng ta làm như thế nào tiến vào? Tháp cao bên ngoài, 12 tên tướng mạo không đồng nhất người, chính xem lên trước mặt Hắc Ý thiếu niên tóc trắng, 12 người tăng thêm thiếu niên, đúng là chạy đến Diệp Thiên cùng 12 Cẩm Tinh. Bất quá lại để cho Diệp Thiên đáng được ăn mừng chính là, cũng may lúc trước Trần Kiếm đem hồi hồn thảo bán cho Chu Khang, mà Chu Khang cũng không có đem hồi hồn thảo mang về Chu ra, chỉ là đem hồi hồn thảo để vào trong hộp đồ nghề, cùng đợi đấu giá. Bất quá lại để cho Diệp Thiên tại thời khắc này cảm thấy có chút phiền muộn chính là, muốn trong hộp đồ nghề tiến hành đấu giá, trừ phi là một phương bá chủ hoặc là một phương ngăn ngược, mà hắn lại bên nào cũng không phải. 12 Cẩm Tinh đề nghị hắn trực tiếp xông vào. Sau đó động dùng vũ lực trực tiếp đem hồi hồn thảo đoạt lấy đến, tuy nhiên lại bị Diệp Thiên trực tiếp từ chối mất, tuy nhiên hắn cho tới bây giờ thừa nhận chính mình là một cái người xấu, có thể tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này. Túi đầu trầm tư một chút, Diệp Thiên mới lên tiếng, "Các người 12 tụ tại bên ngoài chờ ta, ta một người đi vào có thể." Lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên thân ảnh liền triệt để biến mất trong đám người, đúng là sử xuất đan điền không gian, từ khi tu vi đặt tới võ tôn chi cảnh, trong cơ thể bảy đi tuyệt mạch hoàn toàn dung hợp, do đó Diệp Thiên đan điển cũng biến thành một cái cỡ nhỏ không gian. Cũng có thể nói, Diệp Thiên hiện tại đan điền, chính là một cái cỡ nhỏ thế giới. Một cái khác không giống với trên phiến đại lục này, một thế giới khác, Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần mình trốn đang điền trong không gian, như vậy coi như là vũ thần cấp bậc cường giả, cũng mơ tưởng tìm được hắn. Đối với tại thiếu gia của mình đột nhiên biến mất ở trước mặt bọn họ, 12 cẩm tinh sắc mặt đều toát ra một tia kinh ngạc, bất quá sau đó ngẫm lại thiếu gia thần thông cũng tựu bình thường trở lại. Lần nữa đã qua nửa canh giờ, tháp cao đại môn đã hoàn tất, tiến vào đến trong đó người, tổng cộng thêm cũng tối đa sẽ không vượt qua 300 người, nhưng chỉ có cái này 300 người, mỗi người giá trị con người đều là không như bình thường. Mà 300 trong đám người, càng là có thêm cường đại võ giả Đem làm Diệp Thiên cũng xen lẫn trong 300 trong đám người thời điểm, rõ ràng phát hiện 300 người ở trong, rõ ràng có tu vi đạt tới võ tôn cấp bậc cường giả. Võ tôn cấp bậc cường giả, đây là cái gì khái niệm, không chỉ nói một cái nho nhỏ không gió trong chấn, coi như là tại một ít đại tông môn, một gã võ tôn cũng tuyệt đối có thể xem như một gã cường giả. Hơn nữa Diệp Thiên phát hiện, tu vi đạt tới võ tôn cấp bậc cường giả rõ ràng không chỉ một cái, ít nhất có lấy 5 người phía trên, ngoại trừ 5 người bên ngoài, 300 người ở trong còn có vũ đế, võ tông, vũ vương tổ đại. Lại để cho Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra chính là chỉ là một cây hồi hồn thảo mà thôi, rõ ràng xuất động nhiều như thế cường giả, liền võ tôn đều đã đến, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, cái thế giới này có phải hay không thay đổi. Ban đầu ở Hoa Hạ Đế Quốc Đế Đô thời điểm, không chỉ nói cái gì võ tôn cấp bậc cường giả rồi, cho dù hắn muốn gặp một mặt tiên tiên võ giả, đều là dị tượng khó khăn, nhưng là bây giờ, tựa hồ võ tôn cấp bậc cường giả căn bản không phải rất khó tìm, tại một cái nho nhỏ không gió trong trấn, thì có 5 tên nhiều. Diệp Thiên sau đó tìm một cái rựi vào sau đích vị trí tọa hạ, ngồi xuống, bởi vì hắn cũng không muốn lộ thân phận của mình. Bất kể thế nào nói, hắn cùng với Ngũ Hành Môn ở giữa một trận chiến sớm đã làm cho đích thiên hạ đều biết, hơn nữa Ngũ Hành Môn từ lâu phát ra khắp thiên hạ Ngũ Hành kiếm làm cho đến đuổi giết chính mình, hắn quả thực có thể khẳng định, nếu như hành tùng của mình bạo lộ tại không gió trong chấn lời mà nói, như vậy không xuất ra nửa canh giờ, toàn bộ không gió chấn. tốt nhất, nó sẽ bị vây quanh. Chương 3, đưa đến đề cử hảo hữu một bản huyền huyễn dị giới tiêu giao cùng thần, rất không tồi, mọi người có thể đi nhìn xem. Chương 545, không biết sống chết. Chương 545, không biết sống chết đem làm hơn 300 người toàn bộ ngồi xuống về sau, trước mặt cực lớn trên gỗ đài chậm rãi đi tới một gã lao giả, thật dài tròm dâu kéo dài lấy, cả người nhìn về phía trên gầy như quét tuổi, tựa hồ một trận gió là có thể đem hắn thổi tới tự như. Lão giả đi vào trên võ đài, vốn là hướng giọng một cái, sau đó thanh âm có chút vô lực nói, "Đa tạm mọi người tại trong lúc cấp bách đi vào hộp nữ trang, ở chỗ này, chúng ta trước cho mời Thiếu Đông ra." Lão giả vừa dứt lời, từ phía sau đài lần nữa đi đến một gã toàn thân áo trắng thiếu niên, thiếu niên nhìn về phía trên chỉ có chừng 20 tuổi, trên trán toát ra nhàn nhạt mạo sắc. Thiếu niên đúng là bát đại thế gia đứng đầu, Chu gia gia chủ thân thân nhi tự Chu Khang, dùng không đến 20 tuổi đặt tới Vũ Vương chi cảnh bị tám đại thế giới vinh dự trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hồi hồn thảo đúng là Trần Kiếm bán cho chú Khang, mà chú Khang nhưng không có đem hồi hồn thảo mang về Chu gia, bởi vì tại hắn xem ra, loại này thiên địa kỳ chân, nhất định sẽ cho hắn mang đến không tưởng được kết quả. Cho nên hắn mới nghĩ ra đấu giá hồi hồn thảo điểm quan trọng, hơn nữa không phải dùng tiền tài đấu giá, trực tiếp lấy vật đổi vật, chỉ cần hắn xem bên trên mắt, có thể cùng hồi hồn thảo trao đổi. Bất quá Diệp Thiên căn bản không có xem thiếu liên liếc, mà là ánh một mực gắt gao chầm chầm vào trên võ đại lão giả, bởi vì lão giả theo xuất hiện một khắc này lên, Diệp Thiên cũng đã phát hiện, lão giả lại là một gã võ tổ. Tuy nhiên lão giả tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến nhất tinh võ tổ chi cảnh, thế nhưng mà Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, tại nơi này nho nhỏ không gió trong chấn, xuất hiện một gã võ tổ cường giả đại biểu cho cái gì? Không chỉ nói một cái nho nhỏ không gió trống coi như là một cái nhị lưu tông môn, toàn bộ trong tông môn cũng sẽ không biết có được một gã võ tổ cường giả, huống chi một cái nho nhỏ không gió trống Sự tinh có kịp bạc, cái này là xuất hiện ở Diệp Tiên trong lòng ý nghĩ đầu tiên, không biết vì cái gì, tại thời khắc này, Diệp Tiên trong nội tâm dỗng nhiên đã có một loại dự cảm bất hảo, hồ có chuyện gì phát sinh. Bất kể như thế nào, đều muốn trước đạt được hồi hồn thảo nói sau. Trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, sau đó Diệp Thiên nghe được trên võ đài thiếu niên nói ra, "Đa tạ mọi người đi vào hộp nữ trang, ta là hộp nữ trang thiếu đông ra, mà lần này trô đấu giá hồi hồn thảo là ta theo trong gia tộc lấy ra." "Thật vô sỉ." Vừa nghe xong thiếu niên nửa câu lời nói, gần đây không sợ người Diệp Tiên, đột nhiên trong nội tâm mắng một câu vô sỉ, bởi vậy có thể thấy được, thiếu niên trên cơ bản đã tiến vào Diệp Thiên sổ đen, nếu có cơ hội, Diệp Tiên tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. "Ta cũng không giấu giếm mọi người, hồi hồn thảo tại gia tộc của ta bên trong cũng là trọng điểm bảo hộ đối tượng." Cho nên lần này chúng ta không muốn dùng tiền đấu giá, mà thực hành lấy vật đổi vật nguyên tắc cho tim đen dú ám đọc truyện cùng thiếu đông ra, không biết cái này lấy vật đổi vật tiêu chuẩn gì đâu này. Chu Khang lời còn chưa nói hết, dưới đáy người lập tức mở miệng hỏi, trên mặt toát ra một tia cười ôn hòa cho, sau đó Chu Khang tiếp tục nói, nếu như ai xuất ra đồ vật hợp của ta ý, như vậy cái này gốc hồi hồn thảo tiểu thuộc về ai? Tốt, đã như vậy, thiếu đông ra, chúng ta bây giờ mà bắt đầu a. Tân, đây là hồi hồn thảo, đấu giá bắt đầu, mọi người trước tiên có thể sau báo ra bản thân vật, chỉ cần ta hợp ý lời mà nói, như vậy liền có thể lập tức trao đổi. Theo Thiếu niên lời của vừa mới rơi xuống, hồi hồn thảo cũng rốt cục xuất hiện ở ngón tay của hắn, hồi hồn thảo chỉ có một mảnh lá cây, đen đánh sắc, cùng hắc cây nấm không sai biệt nhiều. Nhưng lại tại thời điểm, dưới võ đài bỗng nhiên kích xạ mà ra một đạo nhân ảnh, chỉ là nháy mắt thời gian, đạo nhân ảnh này đã xuất hiện ở trên võ đài, hướng phía Chu Khang ngón tay hồi hồn thảo chụp tới. Diệp Thiên trên mặt cũng lập tức toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, đột nhiên hướng phía trên võ đài mà đi bóng người, đúng là 300 trong đám người, năng cái tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh một người trong đó bất quá Diệp Thiên còn phát hiện, theo bóng người xuất hiện một khắc này, Mai cho đến người này võ tôn trụ vào hồi hồn thảo, Chu Khang trên mặt căn bản không có toát ra một tiêu kinh hô chi sắc. Làm cản. Đúng vào lúc này, một đạo gào thét vang lên, chỉ thấy vừa mới còn một bộ sắp cái chết lão giả, rõ ràng tại thời khắc này tựa như một đầu suy nghĩ về tình yêu con báo, lập tức chém ra một trường. Nhưng chỉ có chỉ cần một trượng này, vừa mới hảo khí thế như cầu vồng võ tôn, rõ ràng trong nháy mắt bị như ngừng lại tại chỗ, người này vỡ tôn cách Chu Khang chỉ có không đến nửa mét khoảng cách, lại giống như chân trời góc biển, xa không thể chạm. Chúng thấy người này võ tôn bị lập tức định dạng, dưới võ đài mặt khắc bốn gã võ tôn trong nội tâm lập tức giun lên, bọn hắn tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới võ tôn chi cảnh, căn bản không thể nhận ra cảm giác ra một gã võ tổ tu vi. Nhưng khi bốn người cảm nhận được trên võ đài bỗng nhiên xuất hiện võ vực, lúc, mỗi người đã ngồi không yên, thế nhưng mà bốn người vẫn không có bất luận cái gì động tác, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm đều rất rõ ràng, võ tổ cùng võ tôn chi cảnh chênh lệch đến cùng nhiều bao nhiêu. Người là võ tổ. Cảm thụ được bỗng nhiên hàng lầm tại trên người mình võ vực, người này tôn triệt để sợ hãi rồi. Thế nhưng mà mặc kệ hắn dù thế nào điên cuồng công kích võ vực, y nguyên trốn không khai mà luân, phiền, cháu tại trên người mình võ vực. Dám ở hộp nữ trang Dương Ai, chỉ có chết. Lão giả lời của vừa mới rơi xuống, trực tiếp vừa mới sinh long hoạt hộ võ tôn, lập tức bị đánh chết, liền linh hồn chi lực đều biến mất tại thiên địa chi cảnh, toàn bộ trong tháp tính đáng sợ. Tuy nhiên những này người bình thường không biết vừa mới đi lên người thực lực như thế nào, thế nhưng mà bọn hắn trong nội tâm đều rất rõ ràng một việc, đã dám ở lão hổ trong miệng đổ răng, thực lực khẳng định không đơn giản. Nhưng chỉ có như vậy trong nháy mắt, một cái khi bọn hắn trong suy nghĩ giống như thần tiên nhân vật tầm thường, cứ như vậy bị lập tức đánh chết, hơn nữa liền thân thể đều không có để lại, cũng không biết đi địa phương nào. Mọi người không cần kinh hoàng, không muốn vì một cái không biết sống chết ra hỏa, mà phá hủy chúng ta mỹ hảo tức giận, đấu ra tiếp tục, thỉnh mọi người lục tục báo ra bản thân bảo vật. Chu Khang không hổ là đại trong gia tộc đệ tử, chỉ là một giây đồng hồ thời gian, liền lần nữa nắm giữ hiện trường quyền chủ động, tựa hồ đối với vừa mới chết đi một gã võ tôn, căn bản chính là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Hắn không có có cảm giác cũng không có nghĩa là dưới đáy người cũng không có cảm giác, bất kể thế nào nói, lần này tham gia hộp nữ trang đấu giá người, tuyệt đại bộ phận đều là một ít người bình thường, hơn nữa hay vẫn là bình thường sống ăn nhàn sung sướng đã quen, lúc nào bái kiến cái này trận thế. Tựa hồ cũng biết tình huống hiện tại, Chu Khang cũng không có xuất ruột, mà là trước phái người đưa lên cực phẩm trà ô long, vừa mới đánh chết một gã võ tôn láo giả, lại lần nữa khôi phục dĩ vãng lởn nhát, đảm nhiệm ai cũng không dám tưởng tượng, chính là như vậy một cái có vẻ bệnh lao đầu tử, rõ ràng vừa ra tay tiểuu đánh chết một gã tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh siêu cấp cứng, giả. Mà Chu Khang cũng đổi mới không có đem hồi hồn thảo thu hồi đi. Cứ như vậy đặt ở trước mặt trên đài đầu giá, bởi vì vì tất cả mọi người biết rõ, Chu Khang dám làm như vậy, nhất định là có lòng tin tuyệt đối. Chương 4, đưa đến, chương 5, hội tối nay, bất quá tiểu đỗ hội tăng thêm tốc độ. Chương 546, cút ra đây cho ta. Chương 546, cút ra đây cho ta thế nhưng mà Chu Khang lại tính toán sai rồi, nếu như là bình thường, tại biết do hộp nữ trang có võ tổ tọa trấn tình huống, nhất định sẽ không lại ra tay, nếu không cái kia chính là tự tìm đường chết rồi. Bất quá lúc này đây hộp nữ trang lại đưa tới một cái không sợ trời không sợ đất giáp mà, Diệp Thiên liền đệ nhất thiên hạ tông cũng dám đốc sông. Càn Tiêm không chỉ nói một cái nho nhỏ bản đấu giá. Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, chỉ là nháy mắt thời gian, trên võ đài vừa mới vẫn còn hồi hồn thảo, lại thoáng cái tiểu không thấy bóng dáng, cái này có thể lại để cho Chu Khang Triệt để ngây mẩn cả người. "Là ai, cút ra đây cho ta." Xem lên trước mặt giống tuyết bản đấu giá, một mực dùng tao nhã nhò nhã xuất hiện tại trước mắt người đợi vị này Chu ra đại thiếu gia, tại thời khắc này rõ ràng Triệt để bạo độ rồi. Chu ra với tư cách bắt đại thế gia đứng đầu, thực lực mạnh, cho dù mặc khác bảy gia thế gia toàn bộ thêm, cũng chưa chắc có can đảm Chu gia đối nghịch, nhất là hộp nữ trang với tư cách Chu gia sản nghiệp. Dưới bình thường tình huống, căn bản không có người dám ở chỗ này dương ai. Vừa mới cái tia tên võ tôn tiểu là tốt nhất ví dụ, cho dù tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh siêu cấp cường giả, y nguyên bị bọn hắn một kích đánh chết, căn bản không dánh mà để ý hội, càng thêm không chỉ nói người khác. Ngay tại lúc này, hộp nữ trang có một gã voi tổ tỏa chấn, rõ ràng có người đem hồi hồn thảo mang đi, lưu tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy, nếu như truyền ra ngoài, chu ra mặt hướng ở đâu đặt. Thiếu ra không cần kinh hoàng, người này có lẽ hiểu che giấu tu vi công pháp, có thể ở trước mặt ta mang đi hồi hồn thảo, người này tu vi ít nhất có lẽ đạt đến võ tôn cảnh. Võ tôn cảnh HTTP, choẹn ngủ ạ toại. Net vừa nghĩ tới vừa mới lao giả tự nói với mình, lần này hộp nữ trang rõ ràng đã đến năm tên tu vi đạt tới võ tôn cường giả, vốn tưởng rằng có lao giả tọa chấn, coi như là võ tôn cũng phải ngoan ngoan nhìn xem. Vừa mới tên kia võ tôn muốn cướp đoạt hồi hồn thảo, căn bản chính là tại không biết dưới tình huống làm, nếu như biết rõ lời mà nói, cho dù đưa cho người kia một vạn cái lá gan, cũng không dám tại động thủ trên đầu thái tuế. Thế nhưng mà tại lúc này đây, người tới biết rất rõ ràng chính mình một phương có võ tổ tọa trấn, rõ ràng còn dám ra tay cướp đoạt, điều này nói rõ cái gì? Kỳ thật Chu Khang trong nội tâm đã có một loại dự cảm bất hảo. Thế nhưng mà quay đầu lại ngẫm lại, nếu như người tới thật sự thực lực thông thiên, căn bản không cần phải lén lút, cho nên tại hắn xem ra, người tới cho dù thực lực tương đại, cũng tối đa như lão giả theo như lời, là một gã tu vi đặt tới võ tôn võ giả mà thôi. Nghĩ tới đây, Chu Khang sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, nói ra, hiện tại hộp nữ trang già hơi có chút vấn đề, cho nên thỉnh mọi người nhiều hơn phối hợp, không nữa tìm về hồi hồn thảo dưới tình huống, ai cũng không cho ly khai hộp nữ trang một bước. Dựa vào cái gì? Hộp nữ trang ném đi thứ đồ vật muốn lưu lại chúng ta, các ngươi cho là mình là ai? Còn không có đợi lấy người đem nói cho hết lời, chỉ thấy một đạo kiếm khí lên. Người này thân thể lập tức bị chém thành hai đoạn, cả người ngũ tạng lục phủ toàn bộ chạy ra. Những này bình thường tốt sống quản quan lại quân quý, lúc nào được chứng kiến cái này trận thế, nguyên một đám sớm đã bị hù hoa dung tất sắc, chỉ sợ ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra rồi. Đã có vết xé đổ, ở đây 300 người kể cả 4 gã võ tôn ở trong, không ai đang làm có hành động, mà Diệp Thiên sớm đã về tới nguyên lai vị trí. Tuy nhiên dùng hắn hiện ở đan điền không gian uy lực, còn chưa đủ để dùng phạm vi lớn di động, nhưng là tại trăm mét ở trong di động, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. Trốn vào điền không gian, không chỉ nói một gã nho nhỏ võ tổ, coi như là vũ thần lúc này Chị sợ cũng không sẽ phát hiện tung tích của hắn, mà Diệp Thiên sở dĩ không có ra tay quyết đoán là vì hắn không muốn quá nhiều chế tạo dết chóc. Tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết do hắn bản thân tiểu là dùng giết chóc nhập đạo, thế nhưng mà nhân quả tuần hoàn, hôm nay gieo xuống qua, ngày khác tất có hồi báo, hơn nữa Diệp Thiên cũng không thích dết chóc, chỉ là có chút thời điểm bị buộc mà thôi. Lao giả chậm chạp đi xuống sân khấu, đi vào bốn gã võ tôn trước mặt, không có chút nào khách khí nói, ta muốn kiểm tra thân thể của các ngươi, hi vọng các ngươi phối hợp ta. Điều tra bốn gã tu vi đạt tới võ tôn cường giả. Nghe đến lão giả lời mà nói, người bình thường khá tốt Bởi vì những này cường giả trong mắt bọn hắn kỳ thật đều là đồng dạng, coi như là tu vi thấp nhất võ linh, tại một gã người bình thường trong mắt đều là trí cao vô thượng tồn tại. Thế nhưng mà những cái kia tu vi đạt tới võ tông, vũ vương, vũ đế các cường giả, cảm giác kiểu không giống với lúc trước, không chỉ nói tại trong hộp đồng nghề, coi như là tại một cái đại tông môn nội, một gã võ tôn cũng cũng tìm được tối ưu giày đãi ngộ. Nhưng lại tại như vậy một cái nho nhỏ không gió trong chấn, rõ ràng có người muốn điều tra bốn gã võ tôn thân thể, nếu như truyền chi đi ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không có một người tin tưởng. Nghe được trước mắt lão giả lời mà nói, Tứ Đại Võ Tôn sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh leo, trong đó một ga ba mươi mấy tuổi trung niên nam tử, thanh âm lạnh như băng nói, các hạ là không là có chút hơi quá đáng. Quá phận. Hộp nữ trang ném đi thứ đồ vật, tại đây thuộc thực lực của các ngươi lớn nhất, ta hoài nghi các ngươi bình thường nhất bất quá, chẳng lẽ có cái gì không ổn sao? Chết cười, hộp nữ trang ném đi thứ đồ vật toán được hay, là các ngươi không có làm việc, còn trách chúng ta, chẳng lẽ các ngươi chu ra toàn bộ đều chết hết, chẳng lẽ còn để cho chúng ta toàn bộ người thay các ngươi chôn cùng không thành. Nghe được nam tử lời mà nói, lão giả tâm lập tức trầm xuống, tu vi có thể đạt tới võ tổ chi cảnh. Đủ thấy hắn không phải một cái bình thường thế hệ, theo Lý thuyết, một gã võ tôn nhìn thấy một gã võ tổ, chỉ là uy nghiêm là có thể làm cho đối phương sinh ra một tia sợ run. Hơn nữa hắn vừa mới còn thân hơn tay đánh chết một gã võ tôn, có thể tiểu dưới loại tình huống này, trước mắt nam tử rõ ràng dám như thế chống đối hắn, thậm chí đem chọn cái chu ra lôi kéo ở bên trong, chẳng lẽ nam tử có cái gì dựa? Nghĩ tới đây, lão giả cũng không có ra tay, mà là hỏi: "Không biết các hạ là người phương nào?" Dễ nói: "Ta gọi Vương Tùng, là Ngũ Hành môn trưởng lão." Ngũ Hành môn trưởng lão? Nghe được nam tử thân phận, không chỉ nói lão giả, mà ngay cả trên võ đài Chu Khang Sắc mặt cũng là lập tức lại biến, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm đều rất rõ ràng Ngũ Hành môn đại biểu cho cái gì. Chu gia thực lực tuy nhiên rất nhẹ đại, nhưng là đệ nhất thiên hạ tông tương so sánh, chỉ sợ còn muốn kém hơn một chút. Tuy nhiên Chu Khang trong nội tâm rất rõ ràng, nếu quả thật đại chiến, Chu ra chưa hẳn chỉ sợ Ngũ Hành môn, thế nhưng mà hắn biết rõ, gia tộc chưa hẳn tiểu chịu vì hắn, cũng đệ nhất thiên hạ tông là địch. Nghĩ tới đây, Chu Khang trên mặt lần nữa toát ra vẻ tươi cười, rất nhanh đi xuống lôi đài, đi vào mọi người trước mặt, xem lấy nam tử trước mặt nói ra, nguyên lai là Vương Tùng Các hạ, các hạ nếu là Ngũ Hành môn trưởng lão, Như vậy nhất định sẽ không trộm cấp ta hộp nữ trang đồ vật. Đó là đương nhiên. Đã như vậy, Vương Tùng các hạ tiểu không cần điều tra rồi, về phần mặt khác xem ba người sao. Tuy nhiên Chu Khang lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ trong đó ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi, Vương Tùng là ngũ hành môn trưởng lão, hậu trường cường ngạnh có thể không điều tra, thế nhưng mà mặt khác ba gã võ tôn lại không có cường ngạnh hậu trường phải điều tra. Chương 5, đưa đến, nhiệm vụ tối nay hoàn tất, ngủ đi. Chương 547, HI tóc trắng, Chu thần Dết ma. Chương 547, tóc trắng, Chu thần Dết ma ba gã sắc mặt lập tức biến thành vô cùng âm chậm cho dù bọn hắn dù thế nào kiêng kỵ trước mặt lão giả, cũng không có khả năng như vậy bị vũ nhục, còn thờ ở tựa hồ căn bản không có để ý Tam đại võ tôn biểu lộ, lao giả trực tiếp phóng xuất ra thuộc về mình võ vực, đem trước mắt ba người toàn bộ luân phiên, cháo, ba đạo linh thức lập tức mà ra. Nháy mắt thời gian, lão giả phóng xuất ra võ vực đã thu hồi, sau đó đối với thiếu niên bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu, ý tứ lại rõ ràng bất quá rồi, đó chính là hắn theo Tam đại võ tôn trên người không có tìm được hồi hồn thảo. Trông thấy lão giả lắc đầu, Chu Khang trên mặt lập tức toát ra vẻ tươi cười nói, ba vị thật sự là thật có lỗi, vừa rồi chỉ là một hồi hiểu lầm. Hiện tại không có việc gì rồi, ba vị nếu như có chuyện, trước tiên có thể đã đi ra. Cố nén trong nội tâm nội khí, Tam đại Võ Tôn không nói thêm gì, đứng dậy đã đi ra hộp nữ trang, mà những người khác muốn muốn lúc rời đi, lại bị hộp nữ trang thị vệ cho cản lại. Tam đại Võ Tôn vừa vừa rời đi, đúng vào lúc này, Vương Tùng chỉ vào cách đó không xa giật thiên, thanh âm có chút hoảng sợ hô: "Ngươi là cái kia lúc trước độc sống ngũ hành môn giật thiên. Cái này một cuốn hoàng giống, trực tiếp đem hơn 300 người bị hủ co quắp ngồi dưới đất, có thể phải biết rằng, Vương Tùng bất kể thế nào nói đều là một gã tu vi đạt tới Võ Tôn chi cảnh cường giả. Mà hơn 300 người 98% đã ngoài đều là người bình thường, đem làm Vương Tùng phát hiện cách đó không xa thiếu niên, tựu là ban đầu ở Ngũ Hành môn đại hiện thần uy diệp tiết lúc, trên người thuộc về Vo áp, trực tiếp đã rơi vào hơn 300 người trên người. Không có chút nào lo lắng, hơn 300 người, ngoại trừ tu vi đặt tới Vũ Vương chi cảnh đã ngoài người, còn lại tất cả mọi người, kể cả trong hộp đầu nghề thị vệ, tại trong nháy mắt toàn bộ tươi sống bị cái này cổ uy áp chôn đánh chết. Thế nhưng mà đối với những này người bình thường, Vương Tùng cùng Chu Khang đều không có chút nào ở ý, trong mắt bọn hắn, những người này liền con sâu cái kiến đều không tính cho dù toàn bộ không gió chấn người toàn bộ chết hết, bọn hắn cũng sẽ không biết cái này thoáng một phát. Hai người bọn họ không thèm để ý, cũng không có nghĩa là những người khác không thèm để ý, đem làm Diệp Thiên chứng kiến những người này vì mình mà chết lúc, trên người chợt buộc phát ra một cổ kinh khủng sát khí. Tuy nhiên cũng đã giết cho qua, thế nhưng mà Diệp Thiên lại tự nhận là chính mình không có giết nhầm qua một người, chết trong tay hắn những người kia, mỗi người đều là chết tiệt. Mà trước mắt những người này, tuy nhiên cùng hắn không có chút nào liên quan, nhưng là bởi vì hắn mà chết, phần này nhân quả đã xem như thiếu nợ xuống, hiện tại hắn duy nhất có thể làm đúng là đem trước mắt ba người triệt để đánh chết. Ta đã từng phát qua huyết thể, chỉ cần ta Diệp Thiên còn có một hơi tại, chắc chắn toàn bộ ngũ hành môn đặt bỏ, tu vi đạt tới vũ vương chi cảnh đã ngoài người, toàn bộ đều phải chết, mà ngươi vừa mới hành vi, đã nhất định ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiền bối, ta muốn ngươi hẳn là đã hiểu lầm, ta cũng không phải ngũ hành môn người, mà chúng ta Chu ra cùng ngũ hành môn tầm đó cũng không có bất kỳ liên quan, kính xin tiền bối trước thả ta rời đi. Đang nghe Vương Tùng nói trước mặt mình chô đứng thiếu niên, rõ ràng tiểu là lúc trước dùng lực lượng một người độc song ngũ hành môn, hơn nữa liền giết ngũ hành môn vô số cường giả, cuối cùng còn đánh chết ngũ hành môn võ thánh cường giả. Diệp Thiên không chỉ có mang theo ngũ hành môn trấn môn chi bảo chu thần kiếm, càng làm cho toàn bộ ngũ hành môn tổn thất thảm trọng, thiếu niên độc chiếm ngũ hành môn sự tích, đã sớm chuyển khắp thiên hạ mỗi một chỗ. Cho nên khi Chu Khang biết được thiếu niên ở trước mắt, chính là cái liền võ thánh cũng có thể đánh chết giết ma lúc, cả người tựa hồ cũng bị hung hăng đánh toán một phát, sắc mặt cũng lập tức biến thành tái nhợt vô cùng. Hơn nữa đại lục ở bên trên còn chuyển ra một việc, tiểu là thiếu niên từ khi ly khai ngũ hành môn về sau, bởi vì người yêu rời đi, thiếu niên trong vòng một đêm đầu đậy tóc trắng, hiện tại trên đại lục truyền lưu lấy, tóc trắng, chu thần Z ma. Mà thiếu niên ở trước mắt, đúng là một đầu tóc trắng, lại phối hợp một thân hắc ý điệp, chính hợp phù hợp cái kia dùng lực lượng một người độc sông đệ nhất thiên hạ tông môn thiếu niên bộ dạng. Chu ra. Nghe được Thiếu niên câu hỏi, Chu Khang trong nội tâm lập tức vui vẻ, trong lòng của hắn còn tưởng rằng, nhất định là Thiếu niên trong thấy hắn báo ra gia tộc danh tự, có chút kiêng kỵ gia tộc tựa như. Nghĩ tới đây, Chu Khang miễn cưỡng nhắc tới một kia lực lượng nói, "Các hạ, ta đúng là bắt đại thế gia đứng đầu, Chu gia đại thiếu gia, hôm nay các hạ tại ta hộp nữ trang đại náo, xem tại các hạ cũng không phải cố ý phân thượng, chuyện này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Đại thiếu gia, coi chừng Còn không có đợi Chu Khang đem nói cho hết lời, lão giả càng thêm chưa kịp nhắc nhở, chỉ thấy Chu Khang cả người lập tức cứng lại, sau đó từng khối huyết nục rớt xuống. Mà Diệp Tiên lại không có động, đánh chết một gạ Vũ Vương, hắn chỉ sợ chỉ cần một cổ ý niệm cũng đã đủ để. Trông thấy thiếu niên bị giết, lão giả sắc mặt có chút âm len nói: "Ngươi cũng đã biết, hắn là người nào." Hắn vừa mới đã từng nói, chính mình là cái gì Chu gia đại thiếu gia, như thế nào? Có quan hệ. Nghe được trước mắt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, lão giả lập tức ngửa mặt lên trời lại cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, nói ra: "Đừng tưởng rằng ngươi theo ngũ hành môn thoát đi, đi ra cũng đã rất giỏi." <cười> Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi đắc tội chủ già, cho dù ngươi là vũ thần, đến lúc đó cũng sẽ biết cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đối với Lao giả lời mà nói, Diệp Thiên tựa hồ căn bản không có để ý tới, thân ảnh lần nữa biến mất tại mây trôi, mà vào lúc đó, Vương Tùng sắc mặt lập tức đại biến, đã hắn đã biết do, thiếu niên kế tiếp muốn làm gì rồi. Từ khi lúc trước thiếu niên cùng Ngũ Hành Môn đánh một trận xong, khắp thiên hạ người cũng đã biết rõ, thiếu niên cùng Ngũ Hành Môn tầm đó, từ đó về sau tiểu là không chết không ngớt cục diện. Hôm nay thiếu niên đã biết rõ chính mình là Ngũ Hành Môn trưởng lão, hơn nữa tu vi càng là đạt đến võ tôn cảnh, Như vậy không hề nghi ngờ, thiếu niên đầu tiên muốn giết đúng là hắn. Không dám có bất kỳ chần chừ, Vương Tùng hiện tại duy nhất muốn việc cần phải làm tự là, mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn đều muốn mau rời khỏi tại đây, dù sao đối phương liền ngũ hành môn võ thánh cũng có thể đánh chết, càng thêm không chỉ nói hắn một gã nho nhỏ võ tuôn rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo giết chóc võ vực lập tức đưa Hà Luân, Phiên, Tráo, mà Diệp Thiên cũng tại lúc này hậu ra hiện ở trước mặt của hắn, thanh âm đạm mạc mà hỏi, "Ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" Trong nội tâm kinh hãi, Vương Tùng lập tức hỏi, "Ngươi tu vi rõ ràng đã đạt đến võ tổ chi cảnh." Lúc trước thiếu niên một mình xông ngũ hành môn thời điểm, Tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới Võ Tôn chi cảnh, chuyện này khắp thiên hạ người cũng biết, nhưng chỉ có nương tựa theo Võ Tôn thực lực, thiếu niên đã đem toàn bộ ngũ hành môn làm một cái gà chó không yên. Mà lại để cho người này ngũ hành môn trưởng lão không nghĩ ra chính là, khoảng cách thiếu niên cùng ngũ hành môn một trận chiến còn không có có bao lâu thời gian, thiếu niên rõ ràng theo Võ Tôn chi cảnh, trực tiếp tăng lên tới Võ Tổ chi cảnh. Lúc trước thiếu niên tu vi toàn văn chữ sửa sang lại chỉ là Võ Tôn chi cảnh thời điểm, là có thể đánh chết một gã võ thánh cấp bậc cường giả, hiện tại thiếu niên tu vi đã đạt đến Võ Tổ chi cảnh, thực lực nhất định sẽ phóng đại. Chương 1, đưa đến, mọi người có thời gian có thể thêm thần hồn nhóm, nhỏ, 67834098, mọi người có thể thêm tiến đến nói chưa thiếu, trên điện thoại di động bằng hữu cũng tới. Chương 548, võ anh ban thưởng. Chương 548, võ anh ban thưởng lại để cho Vương Tùng thật sự thật không ngờ, trước mắt Hắc Ý thiếu niên tóc trắng, tu vi rõ ràng đã đạt đến võ tổ chi cảnh, hơn nữa thành công cô động ra thuộc về mình võ vực. Tại thời khắc này, người này tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh cường giả, chính thức cảm giác đến tử vong rõ ràng cách hắn như thế gần, thế nhưng mà còn không có đợi Vương Tùng có phản ứng trước nào, chỉ thấy thân thể của hắn đã bị kiếm chém thành hai đoạn. Diệp Thiên xuất kiếm tốc độ quả thực quá là nhanh, nhanh đến Vương Tùng đã bị chém thành hai đoạn, thế nhưng mà ánh mắt lại uy nguyên có thể trong nháy mắt nhìn xem hạ thể của mình cùng thân trên tách ra. Sau đó một đạo thê thảm giống lên một tiếng, lập tức vang vọng toàn bộ tháp cao ở trong, quả thực tiểu là nghe thấy người thường tâm gặp người rơi lệ, Vương Tùng chết, cũng sợ hãi vừa mới còn vẻ mặt vô sỉ lão giả. Tại thời khắc này, lão giả đã sớm xác định, trước mắt hắn ý thiếu niên tóc trắng, lại là một gã cùng hắn tu vi tương đương cường giả, hơn nữa thiếu niên phóng xuất ra vực, rõ ràng nếu so với sự cường đại của hắn vô số lần. Căn bản không dám lại có bất kỳ dừng lại, lão giả bay thẳng đến ngoài cửa vào tới, thế nhưng mà hắn muốn rời khỏi, cũng phải khai mở người khác có đồng ý hay không rồi, chỉ là trong ngáy mắt, Diệp Thiên Thân Ảnh đã xuất hiện tại lao giả trước mặt. Muốn đi sao? Cái kia ngươi muốn như thế nào? Sắc mặt có chút ứng trọng, không biết vì cái gì, lão giả luôn có một loại cảm giác, cái kia chính là dùng thực lực của mình, căn bản không cách nào cùng thiếu niên ở trước mắt so sánh với, bởi vì thiếu niên cho cảm giác của hắn là một loại không cách nào chống lại núi lớn. Ngay tại lúc này... Diệp Thiên biến sắc, ngẩng đầu xuyên thấu qua tháp cao nhìn về phía trên 9 tầng trời, trên người đột nhiên bộ phát ra một cổ cường đại sắc khí, trực tiếp luân phiên, đợi cả tòa tháp cao. Trần Kiếm, trực tiếp sự xuất thương khung một kiếm, một gã tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhất tình võ tổ lão giả, căn bản không cách nào ngăn cản được hắn thương khung một kiếm, nhưng là phải biết rõ, Diệp Thiên đã từng đánh lén, dùng thương khung một kiếm đánh chết qua tu vi đạt tới võ thánh chi cảnh cường giả. Tuy nhiên Diệp Thiên lúc ấy là đánh lén, thế nhưng mà có thể đánh chết một gã võ thánh cấp bậc giả, đủ thấy thương khung một kiếm uy lực đến cỡ nào cường đại, cho nên chỉ là trong náy mắt Lão giả liền bị Diệp Thiên Thương khung một kiếm chớ triệt để chém thành hai đoạn. Tại đánh chết lão giả về sau, Diệp Thiên không có chút nào chần chờ, trực tiếp giơ tay lên bên trong đích Chu thần kiếm, hướng phía tháp cao đỉnh hung hăng chém xuống, một tiếng vang thật lớn, tùy theo cả tòa tháp cao bị Diệp Thiên từ trung gian một phân thành hai. Đứng tại tháp cao đỉnh, Diệp Thiên nhìn xem trên 9 tầng trời vô số người bẩy, trong nội tâm đã sớm lửa giận ngập trời, bởi vì tại trong mọi người có một người, là hắn vừa mới tới chia lìa đấy, cũng cũng là người này, hắn mới đi đến được không gió đã nhận được hồi thảo, vốn hẳn nên cảm đúng, thế nhưng mà tại thời khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm chỉ có sát khí. Lúc trước vì cảm tạ Trần Kiếm, hắn còn đem một bản bí tịch đưa cho đối phương, nguyên lai like cho tới nay, Trần Kiếm kỳ thật đều là tại tính toán hắn, đem hồi hồn thảo cố ý bán cho chú Khang, sau đó dẫn hắn vào trận. Diệp Thiên khắc hạ, không nghĩ tới chúng ta lần nữa gặp mặt, ngươi có khỏe không? Ngươi nhận thức tốt với ta sao? Bất quá ta lại muốn cảm tạ ngươi. A? Cảm tạ ta cái gì? Không có ngươi, ta không có khả năng đạt được hồi hồn thảo, cho nên ta hay là muốn cảm tạ ngươi. Trần Kiếm tự hồ còn muốn nói điều gì, đứng tại hắn bên người một người trung niên đại hán đột nhiên khoát tay áo, trên mặt rõ ràng có chút không kiên nhẫn nói, "Đã đủ rồi, Trước xử lý chính nhanh sự tỉnh. Đối với nam tử lợi mà nói, Trần kiếm không có có chút, ngược lại trên mặt có một tiêu kính sợ đứng ở một bên không nói chuyện, mà lúc này, vừa mới tên nam tử kia hướng phía phía dưới đột nhiên hỏi, ngươi chính là cái độc chiến ngũ hành môn giật tiên? Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Ngươi là ai? Nghe được thiếu niên lời mà nói, nam tử trên mặt toát ra một tiêu kinh ngạc, sau đó cười cười, nói ra, quả nhiên không hổ là dùng lực lượng một người độc chiến ngũ hành môn anh hùng thiếu niên, rất tốt. Ta gọi Chu Thông, Chu gia gia chủ. Chu Thông? Chu gia gia chủ? Nghe được nam tử lại là Bát đại thế gia đứng đầu Chu gia gia chủ, Diệp Thiên trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc, sau đó nam tử tiếp tục giới thiệu nói, "Ta hướng ngươi giới thiệu thoáng một phát, cái này bảy vị theo thứ tự là Triệu huynh, Vương huynh, Đường huynh, Lục huynh, cửa Đông huynh, Tây môn huynh, Đoan huynh, Hàn huynh." Bát đại gia chủ toàn bộ đến đông đủ, hơn nữa Diệp Thiên phát hiện, Bát đại gia chủ tu vi, rõ ràng đều đạt đến võ hoàng chi cảnh, Bát đại võ hoàng liên thủ, Diệp có trời mới biết coi như là chính mình, cũng không dám nói là có thể triệt để đem Bát đại đánh chết. Cũng là tại thời khắc này, Diệp trong lòng có chút có chút mình, có thể phải biết rằng co như là đệ nhất thiên hạ hàng loạt ngũ hành môn, tổng môn chủ cũng chỉ là một gã tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh cực giả. Về phần cái này mặc cho đế phệ thiên, chẳng qua là lúc trước kích giết mình chính là hay không, do đó đã nhận được doán thiên chiếu 80% linh hồn chi lực, mới có thể đạt tới võ thánh đại viên mãn chi cảnh đấy. Không biết tám vị chỗ này có gì muốn làm. Có gì muốn làm? Diệp thiên, vốn ngươi cùng ngũ hành môn ở giữa ấn oán, chúng ta bắt đại thế ra bạn không có lẽ nhún tay, thế nhưng mà vài ngày trước, ngũ hành môn đã chiêu cáo thiên hạ, ai nếu như có thể đem ngươi đánh chết, như vậy có thể đạt được một quả võ anh. Ngươi cũng đã biết, một quả võ anh đại biểu cho cái gì? Võ anh. Nghe thế cái chữ, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức run lên, bởi vì trong lòng hắn lại tình tường bất quá, nếu như có thể đạt được một quả võ anh lời mà nói, cái kia hạng biểu thị cái gì, bất kể thế nào nói, tu vi chỉ có chính thức đạt tới vũ thần chi cảnh, mới có thể trong người cô động ra thuộc về chi cảnh võ anh. Một gã võ giả nếu như có thể đạt được một quả võ anh lời mà nói, căn bản không cần hướng đạt được một quả thánh tâm phiền toái như vậy, muốn luyện hóa một quả võ tâm, trừ phi bản thân tu vi đạt tới võ tôn phong chi cảnh đã ngoài, nhưng lại phải cần 10 năm lâu mới có thể triệt để luyện hóa một quả võ tâm. Nhưng mà muốn muốn luyện hóa một quả vọ anh lời mà nói, chỉ sợ chỉ cần một năm lâu, chỉ là lại để cho Diệp Thiên không cách nào suy nghĩ cẩn thận chính là, đã Ngũ Hành Môn có được lấy một quả vọ anh, tại sao phải lấy ra, nhưng là phải biết rõ, nếu như Ngũ Hành Môn có người có thể đủ đem vọ anh luyện hóa, như vậy một năm về sau, Ngũ Hành Môn nội tất nhiên sẽ thêm ra một gã Vũ Thần cường giả. Vũ Thần, trên cái này đại lục cấp cao nhất cường giả, nếu như một gã Vũ Thần muốn tiêu diệt bất luận cái gì nhất ông, chỉ sợ là một kiện chuyện dễ dàng, cho nên Diệp Thiên có thể không muốn tin tưởng, Ngũ Hành sẽ có hảo tâm như vậy. Khi thật diệp thiên nghĩ làm rồi, muốn luyện hóa một quả vọ anh thật là dễ dàng, nhưng là muốn muốn triệt để luyện hóa một quả vọ anh, trừ phi có thể bản thân cùng này cái vọ anh đạt tới một cái hoàn mỹ phù hợp, nếu không coi như là vọ thánh muốn luyện hóa một quả vọ anh, cũng là một kiện rất không có khả năng sự tình. Sở dĩ Ngũ Hành môn sửa sang lại nguyện ý đem một quả vọ anh lấy ra, cũng là bởi vì, này cái vọ anh tại toàn độ Ngũ Hành môn ở trong, rõ ràng không ai có thể luyện hóa, đã để đó vô dụng, còn không bằng với tư cách khen thưởng đến càng thêm thực tế điểm. Chương 2, đưa đến, mọi người nhiều hơn tiến đưa khách quý, con râu, ha ha. Chương 549 Bát Hoang luyện hồn trận. Chương 549, Bát Hoang luyện hồn trận chỉ bằng các ngươi, cũng muốn lưu lại ta. Diệp Tiên trong nội tâm rất là kinh ngạc, tuy nhiên hắn là có chút kiên kỵ trên chín tầng trời Bát Đại Võ Hoàng, thế nhưng mà còn không có, có đem 8 người để ở trong mắt, ban đầu ở Ngũ Hành Môn phía trên, hắn có thể bằng vào lực lượng một người độc chiến toàn bộ Ngũ Hành Môn, hiện tại càng sẽ không đem tám cái tôm tép nhãi nhép để vào mắt. Ha ha ha, Diệp Thiên, đừng tưởng rằng chính mình ngươi có thể theo Ngũ Hành Môn thoát đi tựu vô địch thiên hạ rồi, hôm nay tiểu cho ngươi biết một chút về, Bát Đại thế ra Bát Hoang luyện trận. Bát luyện trận. Nghe được chu thông theo như lời, Một mực đều gợn sóng không sợ hãi Diệp Tiên, đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn theo Chiến thiên Thần Lục bên trong, xem có thấy quan Bát Hoang Luyện Hồn trận nói chuyện. Chiến thiên Thần Lục bên trong, chỉ là giải giấc ghi lại lấy hai câu nói, Bát Hoang hợp nhất, Luyện Hồn đột phách, tuy nhiên Diệp Tiên không có được chứng kiến chính thức Bát Hoang Luyện Hồn trận, tuy nhiên có thể tưởng tượng ra được trận pháp này khủng bố chỗ. Người sợ? Chứng kiến tháp cao phía trên thiếu niên trên mặt biểu lộ, Chu Thông lập tức ngửa mặt lên chơi lại cười, trong tiếng cười thật đắc ý chi xác, bởi vì không mấy năm qua, còn không ai có thể theo Bát Hoang Luyện Hồn trong trận thoát đi đi ra ngoài. Trả lời hắn chỉ là một đạo trùng trùng điệp điệp hư lệnh, tùy theo Diệp Tiên lập tức biến mất tại mương chỗ, liền một tia khí tức đều không có để lại, cái này có thể lại để cho vừa mới còn đắc ý không thôi Chu Thông trên mặt một hồi run rẩy. "Bảy vị, chúng ta lập tức bố trí xuống Bát Hoang luyện hồn trận, hôm nay nói cái gì cũng không thể khiến người này ly khai, nếu không ngày sau chắc chắn thành cho chúng ta bắt đại thế gia hòa lớn." Vừa nghĩ tới thiếu niên chiến tích di Vãng, bảy người sắc mặt lập tức hung hăng khẽ nhăn một cái, không ai phản đối, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm đều rất rõ ràng, nếu như hôm nay thật sự lại để cho thiếu niên ly khai, như vậy bát đại thế gia sẽ đưa tới một cái đáng sợ dưới ma không có chút nào chần chừ, 8 người ánh mắt liếc nhìn nhau, sau đó từ trong lòng lấy ra 8 khỏa linh châu, đúng là Bát Hoang linh châu, truyền thuyết Bát đại thế gia sở gì có thể trên đại lục rừng sức vạn năm không ngã, chính là vì trong tay 8 khỏa Bát Hoang linh châu. Bát Hoang linh châu, nhưng theo một khỏa đều không có dùng, chỉ có tập hợp đủ 8 khỏa linh châu, sau đó bố trí xuống Đoạt Thiên địa Bát Hoang luyện hồn trận, như vậy coi như là vũ thần muốn rời khỏi trong trận, đáng sợ cũng không phải một kiện rất chuyện dễ dàng. Các người trước ly khai không gió chấn, sau đó đem trọn cái không gió chấn toàn bộ vây khốn, chỉ cần nhìn thấy người này, lập tức giết chết bất luận đội. Vâng, gia chủ Theo Bát Đại gia chủ mệnh lệnh, Bát Đại gia tộc sở hữu tất cả cường giả toàn bộ rơi là tả đến các nơi, bất quá những người này đều cách không gió chấn trăm mét bên ngoài, cửa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Đợi đến lúc tất cả mọi người bộ sau khi rời khỏi, bác Đại Thế ra một trong cửa đông mọi nhà chủ lúc này thời điểm nói ra, không rõ trong chấn có gần 600 vạn nhân khẩu, nếu như chúng ta bố trí xuống Bát Hoang luyện hồn trận, như vậy 800 vạn miệng người sẽ lập tức bị diệt, cái này có phải hay không có tổn hại thiên cùng. 600 vạn nhân khẩu, đích thật là một cái con số lớn, xem ra chúng ta hay là muốn hảo hảo miêu thoáng phát. Không được, nếu để cho người này hôm nay chạy đi, mấy khác công kích chúng ta bắt ra là bất luận cái cái gì một nhà, bảy vị có lòng tin ngăn cản được sao? Nghe được Chu Thông lời mà nói, 7 người trên mặt lần nữa toát ra một tiêu kiên định chi sắc, sau đó không có tiếp tục bất luận cái gì chần chờ, 8 người lập tức đem bản thân võ tâm chi lực, toàn bộ quán thâu đến riêng phần mình linh châu ở trong. Chỉ là trong mấy mắt, tám quả Bát hoang linh châu bên trên tàn mát ra 8 cổ kinh khủng khí tức, trực tiếp đem trọn tòa không gió chấn luân, phiên, gắn vào nội, cũng là tại thời khắc này, không gió trấn sớm đã biến thành gió lạnh trận trận. Toàn bộ Bát hồn trong trận đều làm một mảnh đống mờ bụi, 600 vạn nhân khẩu, chỉ ở trong nháy mắt toàn bộ bị đánh chết co như là tu vi đạt tới vũ đế chi cảnh cường giả, cũng không cách nào ngăn cản ở trận pháp luyện hồn. 600 vạn người lập tức bị diệt, cũng biểu thị 600 người linh hồn chi lực bị cắt đứt, thế nhưng mà tại thời khắc này, lại để cho 8 người cảm thấy một tia rung động lắc lư chính là, bọn hắn 8 người chỗ sử xuất Bát Hoang luyện hồn trận, rõ ràng không cách nào thôn phệ 600 vạn người linh hồn chi lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Vì cái gì bắt Hoang luyện hồn trận không cách nào thôn phệ những này linh hồn? Không biết, dùng chúng ta 8 người liên thủ chi lực, coi như là võ thánh cấp bậc cường giả tiến vào trong trận, cũng chỉ có bị luyện hóa, căn bản không có khả năng có chút chạy trốn. Không muốn nhau nhau rồi, những này linh hồn chi lực đã không còn là đơn thuần linh hồn chi lực. Chu huynh, người đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại những này linh hồn chi lực còn có thể biến thành giết linh hay sao? Đúng, những này tiểu là giết linh, 600 vạn giết linh. Nói tới chỗ này, Chu Thông trên mặt cũng nhịn không được nữa toát ra một tia sợ hãi, bởi vì giết linh cùng bình thường linh hồn chi lực bất đồng, và nguyện bọn họ 8 người cho bố trí xuống bát hoang luyện hồn trận, căn bản không cách nào luyện hóa 600 vạn giết linh. Hơn nữa Chu Thông thật sự tưởng tượng không đến, nếu để cho 600 vạn giết linh tất cả trốn cách đi ra ngoài, như vậy hậu quả đem sẽ như thế nào? Điều đó không có khả năng. Không chỉ nói những người này đều là người bình thường, coi như là võ thánh linh hồn chi lực, cũng không có khả năng chuyển biến trở thành dật linh. Trừ phi một cái khả năng, cái tiêu chính là tại chúng ta tới trước khi, không rõ chấn có người động đậy tay chân. Là ai? Không biết, thế nhưng mà ta nhưng có thể xác định một sự kiện, cái tiêu chính là động tay chân người này, muốn để cho chúng ta bắt đại thế ra đi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe xong chuyện đó, bắt đại gia chủ cũng bắt đầu đã trợn mắt, tự tay chế tạo ra 600 vạn dật linh, cho dù bọn hắn bắt đại gia tộc thực lực thông thiên, chỉ sợ đến lúc đó khắp thiên hạ cũng sẽ đem bọn hắn tiêu diệt. Bát đại gia chủ năng đủ tưởng tượng được đến, nếu để cho 600 vạn giết linh thoát đi, đi ra ngoài, như vậy thiên hạ sẽ thành vi bộ dáng gì nữa, dùng 4 chữ để hình dung một chút cũng không đủ, cái tiêu chính là xanh linh độ thánh. Cho nên bắt đại gia chủ tại thời khắc này toàn bộ sợ hãi rồi, đem thực lực bản thân toàn bộ phát huy đã đến cực hạn, tám quả linh châu bên trên lần nữa buộc phát ra 8 cổ kinh khủng khí tức, do đó toàn bộ bát hoang luyện hồn trận đem 600 muôn lần chết linh gắt gao áp chế tại trận pháp bên trong. Thế nhưng mà lại để cho tám người cảm thấy một tia sợ hãi chính là, cho dù bọn hắn dù thế nào vận dụng toàn bộ thực lực, cũng không có khả năng tiêu diệt 600 vạn tự linh. Trừ phi có Bát Đại Võ Thánh gia tay sử xuất Bát Hoang luyện hồn trận, mới có thể triệt để đánh chết những này tự linh. Chu huynh, chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Chu Thông cũng là vẻ mặt khuôn mặt ưu sầu, hắn hiện tại căn bản chính là hữu tâm vô lực, tại tiếp tục như vậy, không chỉ nói đánh chết thiếu niên rồi, có thể hay không vây khốn những này tử linh đều là một đại vấn đề. Túi đầu không ngừng tự hỏi, cuối cùng Chu Thông tựa hồ rơi xuống trọng đại quyết định, sắc mặt có chút tàn nhẫn nói, hiện tại chỉ có một biện pháp có thể triệt để tiêu diệt những này tử linh. Biện pháp gì? Chu huynh nói mau. Đọc sách cũ sửa sang lại dùng huyết tế trận. Dùng tế trận nghe được trước mắt nam tử lời mà nói, mặt khác bảy vị gia chủ sắc mặt lập tức đại biến, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, tựa hồ tại thời khắc này, bảy người cảm giác được, bọn hắn chỗ cho rằng Chu Thông tựa hồ biến thành không giống với lúc trước. Chương 3, đưa đến, tiếp tục chương 4, tất cả mọi người đi che cái trương. Chương 550, Bát Đại Võ Thánh. Chương 550, Bát Đại Võ Thánh không được. Căn bản không có do dự chút nào, thất đại gia chủ không có người nào đồng ý Chu Thông cách làm, dù sao bọn hắn mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng dùng huyết tế trận đại biểu cho cái gì. Hơn nữa hiện tại không rõ chấn các bạn không có một ngoại nhân, chẳng lẽ lại dùng người một nhà dùng huyết tế trận, thế nhưng mà Chu Thông lại tiếp tục ngữ khi kiên định nói, nếu như chúng ta không dùng huyết tế trận, như vậy 600 muôn lần chết linh tiểu sẽ rời đi tại đây, ai nhẹ ai trọng chính các ngươi quyết định đi. Cái này thất đại gia chủ toàn bộ không lên tiếng tức giận, ai cũng không có nói thêm nữa một câu, 8 người rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ, chỉ là một hồi thời gian, 8 người tất cả mang theo 50 tên tu vi đạt tới vụ vương, vào tông chi cảnh cường giả xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Các người 400 người toàn bộ tiến vào đến trận pháp ở trong. Nghe được Chu Thông lời mà nói, 400 người sắc mặt lập tức đại biến, mỗi người trong nội tâm đều là du lên, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm đều rất rõ ràng biết do, bắt đại gia chủ lại để cho bọn hắn tiến vào trận pháp ở trong vì cái gì? Thế nhưng mà bọn hắn có lựa chọn sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận, chối bỏ đấy. 400 người không có chút nào chần chừ, trực tiếp tiến vào đến Bát Hoang luyện hồn trong trận, sau đó bắt đầu niệm động pháp quyết, đúng vào lúc này, 400 người thân thể đột nhiên toàn bộ bạo liệt ra đến. Sau đó 400 người huyết dịch rất nhanh ở toàn bộ trận pháp phía trên cô động ra một cái lựa chữ, Tự là cái này lựa chữ, vừa mới còn đang không ngừng giết chóc 600 vạn dật linh, đột nhiên toàn bộ yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên tạm thời chấn đè lại 600 muôn lần chết linh, thế nhưng mà Bát đại gia chủ lại không có chút nào vui vẻ, dù sao đây chính là suốt 400 tên cường giả, tu vi thấp nhất đều đạt đến nhất tình vũ vương chi cảnh. Không gió trong chấn trong một nhà tử lâu, Diệp Tiên một mình nhắm nháp lấy gấp đôi hành hoa diệu lâu năm, đối với vừa mới đã phát sinh hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt, lại không có chút nào ý động. Về phần vừa mới chết đi 600 vài người, Diệp Thiên tuy nhiên biết là vì mình mà chết, nhưng là hắn càng thêm biết rõ một sự kiện, chỉ cần mình có thể gạt bỏ Bát đại gia tộc, như vậy hết thảy nhân quả sẽ chung kết. Bất quá lại để cho hắn cảm thấy một tia kinh ngạc chính là 600 người linh hồn chi lực rõ ràng biến thành tử linh, chỉ là trong ngáy mắt, hắn cũng đã nghĩ tới một cái khả năng, một cái lại để cho hắn đều cảm thấy có chút khó tin khả năng. Diệp Thiên nghĩ đến đúng là, tại chính mình trước khi đến, có người đã tại không gió chấn động tay động chân, bất quá hắn có thể để xác định, gian lận người tuyệt đối không phải bắt đại thế ra người. Bất quá trong lòng của hắn lại tin tưởng biết do, có thể chế tạo ra tử linh người, nhất định đến từ địa ngục chi giới tử vong chi cốc, chỉ có điều lại để cho Diệp Thiên không cách nào nghĩ đến chính là, tử vong cốc tại sao phải làm như vậy. Nếu như của ta tu vi có thể đạt tới võ thánh cấp bậc, như vậy đan điền không gian sẽ thực sự trở thành một cái cỡ nhỏ thế giới, đến lúc đó coi như là bát hoang luyện hồn trận, ta cũng có thể bằng vào đan điền không gian lập tức ly khai. Lần nữa uống một ngụm rượu, sau đó Diệp Tiên đứng người lên, lấy ra Chu thần kiếm, căn bản không có chút nào chần chờ, bay thẳng đến trên 9 tầng trời luyện chữ chém tới, khủng bố sát khí trực tiếp luân phiên, đợi cả tòa không gió chớn. Ầm ầm, ầm 400 tên cường giả dùng huyết tế trận mà hình thành chữ, ngay trong nháy mắt này, cũng đã bị Diệp Thiên thương khung một kiếm chỗ triệt để đánh tan, liền một tia khí tức đều không có để lại. Tiên Chẳng lẽ ngươi muốn làm cho cả đại lục đều xanh linh đồ tháng sao? Trong thấy Diệp Thiên không để ý đại lục đang nguy, trực tiếp đem máu của bọn hắn tế đánh tan, Bát đại gia chủ tại trận pháp bên ngoài lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì đã không có huyết tế, như vậy cũng tiểu biểu thị, bọn hắn căn bản không cách nào trấn áp ở những này tự linh. Thế nhưng mà Diệp Tiên căn bản mặc kệ 8 người, một kiếm đánh nát huyết tế, sau đó lại hướng phía cả tòa Bát Hoang luyện hồn trận hung hăng chém xuống, lại phối hợp thêm 600 vạn tự linh, tại thời này, cả tòa Hoang luyện trận đều kịch chú Hình, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tại thời khắc này, tất đại gia chủ cũng không có chú ý Dù sao không mấy năm qua, còn không ai có thể thành công phá vỡ Bát Hoang luyện hồn trận, chỉ cần đi vào trong trận người, đều không ngoại lệ toàn bộ bị Bát Hoang luyện hồn trận chôn đánh chết. Thế nhưng mà tại thời khắc này, thiếu niên phối hợp 600 muôn lần chết linh một nỗi công kích Bát Hoang luyện hồn trận, tám trong lòng người đều rất rõ ràng biết rõ, không xuất ra nửa canh giờ, cả tòa đại trận cũng sẽ bị triệt để phá vỡ. Các người 8 cái lùi ra phía sau. Chuyện của tui.teamđenduam.net đúng vào lúc này, trên chín tầng trời bỗng nhiên âm, gia vui vẻ, tám người không có chút nào trở, trực tiếp giao ra Bát Hoang linh châu. Sau đó rất nhanh tối lui. Bát đại gia chủ vừa mới tối lui, 8 gã lao giả bỗng nhiên xuất hiện tại Bát Hoang Luyện Hồn trận bên ngoài, đem làm 8 gã lao giả chứng kiến trong trận hết thệ về sau, 8 người sắc mặt đồng thời biến đổi. Bát Hoang hợp nhất, Luyện Hồn và phách. Theo một gã lao giả thanh âm rơi xuống, Bát đại lao giả trên người đồng thời buộc phát ra một cổ khủng bố thế giới chí lực, những này thế gian lập tức tiến vào đến Bát Hoang Linh Châu ở trong, vừa mới vẫn chưa ổn định trận pháp, lập tức ổn định lại. Chúng ta tám người liên thủ đem người này đánh chết. Khẽ gật đầu, tám gã lão giả vừa mới ổn định hạ Bát Hoang Luyện Hồn trận. Căn bản không có chút nào chần chờ, trực tiếp tám người lên thủ, đối với trong trận hắc y thiếu niên tóc trắng đã bắt đầu cùng ngoành. Đem làm 8 gã lão giả xuất hiện một khắc này, Diệp Tiên cũng đã có chỗ phát giác, sau đó trong thời 8 gã lao giả toàn bộ sử xuất chính là thế giới chi lực, Diệp Tiên sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì dựa theo 8 gã lao giả sử xuất thế giới chi lực mạnh yếu lên, Diệp Tiên đã cơ bản có thể khẳng định, 8 gã lao giả tu vi đã toàn bộ đạt đến vọ thánh chi cảnh. Căn bản không có suy đoán, Diệp Thi cũng đã biết rõ, tám gã thánh đến từ Bát Đại gia tộc, chỉ là lại để cho hắn thật không ngờ chính là Tám đại trong gia tộc, rõ ràng có võ thánh cấp bậc cường giả tọa trấn. Võ thánh đại biểu cho cái gì? Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như một cái trong tông môn có võ thánh cấp bậc cường giả tọa trấn, như vậy cái này tông môn hoàn toàn có thể chen vào đại lục nhất lưu tông môn liệt kê. Có thể phải biết rằng, mà ngay cả đệ nhất thiên hạ hàng loạt, Ngũ Hành môn ở trong nơi có 7 đại võ thánh, thăng thêm đế vệ trời cũng tổng cộng có bát đại võ thánh, mà bát đại thế gia ở trong, rõ ràng cũng có được bát đại võ thánh, điều này nói rõ cái gì? Diệp trong nội tâm rất rõ ràng, bát đại thế gia liên thủ, coi như là Ngũ Hành môn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thực lực của hai bên không kém bao nhiêu, nhất là giờ khắc này, Ngũ Hành Môn Bảy Đại Thái Thượng trưởng lão có một cái đã bị hắn lựa gạt nhập lôi vân thành, trở thành hộ thành sứ giả, mà một danh khác căn bản chính là Ngũ Hành Môn con sâu làm lầu đồi canh. Cho nên Diệp Thiên cho rằng, ném đi Ngũ Hành Môn Lục Đại Vũ thần bên ngoài, nếu như song phương đối chiến lợi mà nói, Ngũ Hành Môn chưa hẳn có thể thắng được rồi bát đại thế gia, càng thêm quan trọng là, Ngũ Hành Môn trấn môn chi bảo Chu thần o kiếm cũng đã bị hắn đoạt được. Đã không có kiếm, được vinh dự đệ hạ trận Ngũ trận không nào khởi động, đã mất đi Ngũ hộ, Ngũ có thể hay không lần trở thành nhất thiên hạ tông môn cũng là một cái không biết bao nhiêu. Chương 551, luyện hồn quyết. Chương 551, luyện hồn quyết cho nên khi Diệp Thiên biết được người đến nếu là võ thánh cấp bậc cực giả, căn bản không có chút nào chần chờ, trực tiếp trốn vào đan điền của mình trong không gian. Tuy nhiên thực lực của hắn đã rất không tồi, thế nhưng mà còn không có có tự tin đến, có thể dùng lực lượng một người độc chiến bắt đại võ thánh tình trạng. Bắt đại võ thánh chứng kiến trận pháp ở trong thiếu niên, rõ ràng cứ như vậy hư không tiêu thất rồi, hơn nữa hay vẫn là tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy biến mất, có thể phải biết rằng bọn hắn 8 người tu vi đều đã đạt đến võ thánh chi cảnh. Tám gã lão giả trong nội tâm đều rất rõ ràng biết do, bọn hắn tám người liên thủ, trừ phi là gặp được vũ thần cấp bậc cường giả, nếu không coi như là võ thánh đại viên mãn, cũng muốn ngoan ngoãn vất lạc. Nhưng là bây giờ, một gã tu vi rõ ràng chỉ là đạt tới nhị tinh võ tổ thiếu niên, rõ ràng ngay tại bát đại võ thánh liên thủ chỗ bố trí xuống trận pháp bên trong, lăng không biến mất không thấy. Hôm nay bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn tru sát người này. Vừa dứt lời, tám gã lao giả rất nhanh đem bản thân thời gian chi lực mãnh vào đến riêng phần mình bắt hoang linh châu ở trọng, chỉ là trong mắt, tám cổ kinh khủng lực lượng lần nữa hàng lâm. Thế nhưng mà ở đan trong không gian, Không chỉ nói tám gã chỉ là tu vi đạt tới võ thánh cấp bậc võ giả, coi như là tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh, cũng hoàn toàn không có khả năng tìm được Diệp Tiên. Cho nên mặc kệ bát đại võ thánh dù thế nào tìm kiếm Thiếu Niên tung tích, cũng căn bản không cách nào tìm được Thiếu Niên bóng dáng. Sau nửa canh giờ, bát đại võ thánh sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Bọn hắn thật sự không nghĩ ra, Thiếu Niên rốt cuộc là dùng biện pháp rõ ràng có thể cho bọn hắn bát đại võ thánh tìm không thấy, mà ở đang điền trong không gian, Diệp Tiên sắc mặt có chút ngưng trọng nghĩ đến. Nếu như là trước khi bát đại võ hoàng, như vậy hắn còn có lòng tin đem bát luyện hồn trận triệt để phá vỡ, sau đó thoát đi đi ra ngoài nhưng bây giờ nhưng lại bắt đại võ thánh chủ trì trận pháp, hắn không có, có tin tưởng chút nào. Nếu như trốn ở đan điền không gian ở trong, Diệp Thiên có tự tin coi như là bắt đại võ thánh tự mình bay trận, cũng sẽ không biết xúc phạm tới hắn chút nào, thế nhưng mà thời gian cấp bách, còn có rất nhiều chuyện phải chờ đợi hắn làm. Hiện tại đợi đến lúc hắn là tối trọng yếu nhất 3 sự kiện, chuyện thứ nhất cho dù chạy tới kiếm thần hải, tiến hành kiếm linh thức tỉnh, chuyện thứ hai tiểu là chạy tới võ hoàng núi, sau đó tiến hành linh hồn thức tỉnh. Cái này lưỡng chuyện là nhất định phải mau chóng làm, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, trước khi tội ngũ hải môn Sau đó Ma đạo Tam tông cũng nhất định sẽ tìm hắn, hiện tại lại cùng bắt đại thế gia đã trở thành tử địch. Tam đại thế lực, bất kể là phương nào đều cường hãn vô cùng, Diệp Thiên Minh mạch dùng hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào cùng hắn trong đấu xung dưới, cho nên hắn nhất định phải kiếm linh giác tỉnh, linh hồn thức tỉnh. Về phần chuyện thứ ba tỉnh, cái tiết chính là 4 tháng về sau ba đại thánh địa mở ra, lúc trước hắn đã nhận được một quả thánh hỏa lệ, cho nên 4 tháng về sau liền hắn có thể tiến vào ba đại thánh địa. Ba đại thánh địa lần này mở ra, tổng cộng giới tộc, phát hạ ba khối thánh hỏa lệ, mà ban đầu ở Ngũ Hải môn, đế thiên chính miệng hỏi tam đại giả Ba khối thánh hỏa lệnh ở địa phương nào? Lúc trước Diệp Thiên trong nội tâm cũng rất nghi hoặc, nếu như ba đại thánh địa không có phát ra thánh hỏa lệnh lời mà nói, như vậy hắn lấy được cái kia khối thánh hỏa lệnh vậy là cái gì? Như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, mà khác hai khối thánh hỏa lệnh có người cố ý tặng. Bất quá bất kể như thế nào, Diệp Thiên đã quyết định, 4 tháng về sau hắn nhất định sẽ tiến vào ba đại thánh địa, dù sao ba đại thánh địa tại hắn trong suy nghĩ vẫn là một cái rất chỗ thần bí. Bất quá hiện tại duy nhất nên làm tự là, mau rời khỏi bát hoang luyện hồn trận, sau đó chạy tới kiếm thần hải, ngay tại lúc này, Diệp Thiên trong đan tử vòng tấm đá, đột nhiên theo của hắn mà ra. Trong nội tâm đại trấn, Diệp Thiên cũng không có ở đàn điển đã có thể ở trong nhiều dừng lại, trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài, mà tử vong tấm bia đá đã biến thành một khối thông thiên tấm bia đá, hơn nữa cuồng hấp thu 600 vạn tử linh. Chỉ là nháy mắt thời gian, suốt 600 vạn tử linh liền bị tử vong tấm bia đá toàn bộ hấp thu, lại hấp thu hết tử linh về sau, tử vong tấm bia đá lần nữa nhỏ đi, về tới Diệp Thiên trong đan điền. Ngay tại lúc này, một bộ tử vong quyết lập tức tiến vào đến trong đầu của hắn, hoàn toàn được đến tử vong quyết, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, trên mặt nhịn không được toát ra một tia kinh ngạc. Bởi vì ban đầu ở ngũ hành môn, hắn trong lúc vô tình tiến vào đến tử vong trong tấm bia đá, đã biết tử vong trong tấm bia đá có một bộ vô thượng công pháp, đúng là tên là Tử Vong Quyết. Nhưng khi lúc Diệp Thiên muốn tu luyện Tử Vong Quyết, nhưng không cách nào mở ra Tử Vong Quyết công pháp, mà giờ khác này, tại Tử Vong tấm bia đá tại hấp thu 600 muôn lần chết linh thời điểm, Tử Vong Quyết rõ ràng xuất hiện. Không có chút nào chần chờ, Diệp Thiên trực tiếp lần nữa trở lại đan điền của mình trong không gian, cảm thụ được trong óc Tử Vong Quyết, Diệp Thiên trực tiếp bắt đầu tu luyện. Đem làm Diệp Thiên lúc tu luyện, rõ ràng kinh ngạc phát hiện, bộ này Tử Vong Quyết tựa hồ là chuyên môn vì hắn mà chuẩn bị đồng dạng, bởi vì hắn là dùng giết chóc nhập đạo. Mà nếu như tu luyện thành tử vong quyết lời mà nói, như vậy uy lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Tử vong quyết tổng cộng có 2 bộ công pháp, một bộ là Tử vong trưởng, một bộ là luyện hồn quyết, đối với Tử vong trưởng, Diệp Thiên không có chút nào ở ý, mà đối với một bộ khác luyện hồn quyết, Diệp Thiên nhưng lại mừng rỡ không thôi. Bởi vì căn cứ luyện hồn quyết bên trên chỗ ghi lại, chỉ cần luyện thành luyện hồn quyết, như vậy ngày sau cho dù gặp được tử linh cũng sẽ không còn có bất luận cái gì lo lắng, ngược lại có thể đem tử linh luyện hóa, gia tăng chính mình tu vi thực lực. Hơn nữa Diệp Thiên còn biết, Tử vong tấm bia đá đích thật là một kiện thần khí. Nếu như hắn có thể hoàn toàn nắm giữ kiện thần khí này lời mà nói, như vậy liền có thể hấp thu trong đó, vừa mới bị tử vong tấm bia đá sở hấp thu 600 muôn lần chết linh. Vừa nghĩ tới mình có thể đem 600 muôn lần chết linh luyện hóa, Diệp Thiên trong nội tâm thì có chủng, chồng, kích động, suốt một ngày một đêm, hắn đều không có ra lại đi qua, hoàn toàn yên lặng cùng tu luyện tử vong quyết bên trong. Tháng đến một ngày một đêm về sau, Diệp Thiên mới lặng lẽ xuất hiện tại không gió chấn một chỗ trong tiểu lâu, suốt một ngày một đêm, Bát Đại Võ vẫn không có ly khai, mà là Y Nguyên đang không ngừng quét tìm thiếu niên Hạ lạc, hạ xuống. Bát Đại Thế Gia, hôm nay chi thủ Ngày khác ta nhất định sẽ trở về, hiện tại tiểu không cùng các người chơi." Tự nói một câu, sau đó Diệp Thiên hướng phía một chỗ không gian chém ra một trường, một cổ tử vong khí tức trực tiếp luân, "Phiền, đợi chỗ này không gian, nếu có võ Thánh lúc này, nhất định sẽ rung động phát hiện, Diệp Thiên chỉ là tùy tùy tiện tiện chém ra một trường, liền có thể hoàn toàn phá vỡ hư không. Phá toái hư không, đây là tu vi đạt tới 3 sao vũ thần chi cảnh siêu cấp cường giả thôi chỉ mới có đích thần thông, lúc trước Diệp Thiên bằng vào thần khí phá toái hư không, đã lại để cho tiên hạ phải sợ hãi, mà bây giờ hắn lại tay không phá toái hư không?" Nếu như chuyển chi đi ra ngoài, nói không chừng Diệp Thiên ngày sau không còn có an bình ngày rồi. Nếu như một gã tu vi vũ thần chi cảnh cường giả, có thể có được phá toái hư không phương pháp, như vậy liền có thể hiểu thấu đáo trong đó bí mật, do đó tấn chức trở thành ba sao vũ thần chi cảnh. Chương 1, đưa đến, hắc hắc. Chương 552, võ thánh khôi lỗi. Chương 552, võ thánh khôi lỗi tại ngũ hành môn phía trên, Diệp Thiên có thể kiếm thoái hư không thần thông sớm đã chuyển khắp thiên hạ, kỳ thật không cần đoán, Diệp Thiên trong nội tâm cũng rất rõ ràng, nói không chừng giờ khắc này mình đã bị người theo dõi. Trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, Diệp Thiên cũng không biết vì cái gì Từ khi trong cơ thể Tuyệt Mạch Phong Ấn bị vạch trần về sau, phiền phức của hắn vẫn không ngừng, hơn nữa những này phiền toái nhưng đều là thuộc về siêu cấp cường hãn các loại. Quay đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua trên 9 tầng trời bát hoang luyện hồn trận, Diệp Thiên trên mặt toát ra một tia cười lạnh, sau đó cả người lập tức biến mất tại nguyên chỗ, liền cuối cùng một tia khí tức cũng không có để lại. Chỉ là nháy mắt thời gian, Diệp Thiên thân ảnh đã xuất hiện ở không gió trấn bên ngoài, khoảng cách không gió trấn khoảng chừng hơn 1000m xa. Ta một ngày nào đó còn sẽ trở lại." Ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, tùy theo Diệp Thiên triển khai hư vô bộ pháp, hướng phía xa xa phương hướng mà tới, mà không gió trấn trên 9 tầng trời. Bát Đại Võ Thánh sắc mặt đã khó xem tới cực điểm, bởi vì suốt một ngày một đêm, bọn hắn 8 người rõ ràng còn thì không cách nào tìm được thiếu niên, nếu như chuyển chi đi ra ngoài, bọn hắn tám người còn mặt mũi nào mà tồn tại, bát đại thế gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chu Minh, người này có thể hay không đã đã đi ra bát hoang luyện hồn trận? Không có khả năng, có chúng ta tám người liên thủ bố trí xuống bát hoang luyện hồn trận, coi như là võ thánh đại viên mãn cường giả đều khó có khả năng đơn giản ly khai, hiện tại biện pháp duy nhất cử là chúng ta tám người tiến vào trận pháp bên trong. Nghe được chuyện đó, vài người khác sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Tuy nhiên bọn hắn tu vi đều đã đạt đến võ thánh cấp bậc, thế nhưng mà cũng không dám đơn giản tiến vào bắt Hoang luyện hồn trong trận. Thế nhưng mà Bát đại võ thánh trong nội tâm đều rất rõ ràng, bất kể như thế nào, lần này vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho thiếu niên Ly Khai, dù sao có thể đọc sống ngũ hành môn, hơn nữa cuối cùng bình yên Ly Khai. Bởi vậy hoàn toàn có thể nói rõ, thiếu niên thực lực cùng tiềm lực đến cùng đến cỡ nào đại, cho nên bắt đại võ thánh đã quyết định, bất kể như thế nào, đều muốn đem thiếu niên đánh chết. Ban đêm, độc cô ánh mặt trang giải đầy toàn bộ đại địa mỗi một tấc thổ địa, toàn bộ đại lục đều tựa hồ bị phủ thêm một tầng tùy được xinh đẹp của áo. Nhìn về phía trên mỹ viện cực kỳ, mà đang ở một tòa trên núi hoang, Diệp Thiên một mình ngồi ở phía trên, sắc mặt có chút kích động nhìn trước mặt 8 cổ thi thể, mà 8 cổ thi thể đúng là lúc trước Diệp Thiên đánh chết 3 đại thánh địa 9 tên võ thánh. Lúc trước Diệp Thiên tại Thiên Linh tộc, nhờ nhờ Thiên Linh Vũ thần thực lực một lần hành động đánh chết 9 đại võ thánh, đã làm lại để cho năm ấn ma thành trọng sinh, hắn dùng mất trong đó một cô võ thánh thi thể. Còn lại 8 trước, có võ thánh thi thể, Diệp Thiên đã chuẩn bị đem hắn toàn bộ luyện chế khối lõi, có thể có được bát trong nội tâm thì có chủng, chổng, nói không nên lời kích động. Có thể phải biết rằng, coi như là Ngũ Hành môn, tăng thêm đế vệ trời cũng tổng cộng mới có bát đại võ thánh, mà nếu như hắn thật có thể đủ luyện chế ra bát đại võ thánh khối lõi, như vậy đến lúc đó cho dù tại chống lại Ngũ Hành môn, tối thiểu nhất cũng có sức liều mạng. Nhưng là bây giờ duy nhất lại để cho Diệp Thiên cảm thấy có phiền muộn chính là, kinh, trải qua hai ngày nữa không ngừng tìm kiếm, hắn chỉ tìm được luyện chế hai cô võ thánh khôi lõi tài liệu, nói cách khác, bát đại võ thánh thi thể, hắn chỉ có thể đủ luyện chế hai cô. Trên mặt có một tia tiếc bất quá Diệp có trời mới biết là mình quá nóng lòng, hiện tại có thể có được 2 cô võ thánh khôi lõi đã rất tốt, đã có 2 đại võ thánh khối lõi cho dù tại gặp được võ thánh cấp bậc cường giả, cũng sẽ không có bất luận cái gì lo lắng rồi. Thu hồi sáu, chiếc có võ thánh thi thể, chỉ để lại hai cô võ thánh thi thể, sau đó Diệp Tiên theo chiến thiên thần giới nội lấy ra đủ loại dược liệu, sau đó mặc kệ mọi việc, trực tiếp đem sở hữu tất cả dược liệu toàn bộ cho hai cô võ thánh thi thể uy, cho ăn, xuống. Luyện chế huyết sát khối lõi, phải cần bản thân buồn mạng máu huyết, sau đó Diệp Tiên nhỏ ra hai giọt chính mình buồn mạng máu huyết, lập tức dung nhập đến hai cố võ thánh thi thể trong cơ thể đập được Diệp Thiên hai giọt bổn mạng máu huyết, hai cô vọ thánh thi thể rất nhanh run dậy, sau đó lượng cổ thi thể chậm rãi mở hai mắt ra, bất quá ánh mắt nhưng lại trống rỗng một mảnh. Nếu như huyết sát khôi lỗi có bất kỳ ngoài ý muốn, đối với ta cũng sẽ tạo thành không cách nào đánh giá tổn thương. Lúc trước cô tinh ma tổ đem luyện chế huyết sát khôi lỗi phương pháp dạy cho hắn lúc, trong đó có hạng nhất cao nhất luyện chế thuật, loại này luyện chế thuật chỉ cần thành công, như vậy huyết sát khôi lỗi thực lực cũng sẽ biết cường rất nhiều. Thế nhưng mà loại này luyện chế huyết sát khôi lỗi phương pháp nhưng lại có một tia tính nguy hiểm, bởi vì dựa theo di vãng, hiện tại hai cỗ huyết sát khôi lỗi đã xem như luyện chế thành công chỉ có hành động năng lực, lại không có chút nào ý thức. Bất quá Diệp Thiên nếu như đem chính mình một tia ý thức quán thâu cho số lượng nhiều huyết sát khối lõi, như vậy hai đại huyết sát khối lỗi sẽ có lấy một tia ý thức, hơn nữa hai cô khối lỗi đem vĩnh viên thuần phục của mình. Bất quá làm như vậy có một tia chỗ hỏng, tựu là nếu có một ngày, hai đại huyết sát khối lỗi vạn nhất ra chút gì đó ngoài ý muốn, như vậy không chỉ có hai đại huyết sát khối lỗi hội hoàn toàn bị phế, đến lúc đó mà ngay cả luyện chế chủ nhân của bọn hắn, thì ra là Diệp Tiên chính mình, chỉ sợ ý thức cũng sẽ bị phá hủy. Ta mệnh do ta không do trời, ta muốn có được thực lực tuyệt đối. Ta không nếu lại để cho người nhà của ta bằng hữu đã bị một tia tổn thương." Ngửa mặt lên trời điên cùng giống lên một câu, sau đó Diệp Thiên không coi ở chần chờ, trực tiếp đem ý thức của mình phân ra hai cổ, sau đó phân phát cho hai cỗ huyết sát khối lõi, hơn nữa đem chính mình thường khung một kiếm truyền thụ cho hai người. "Bản tôn đã có Diệp Thiên ý thức, hai đại huyết sát khối lõi trừ không có chút nào đích sinh khí bên ngoài, còn lại cùng người bình thường không hay, nói cách khác, dựa vào hai đại huyết sát khối lõi thực lực, nếu như đã ẩn tàng chính mình tu vi, như vậy coi như là võ hoàng cấp bậc giả, đều hưu muốn cảm thụ ra hai người là huyết sát khối lõi. Ngày sau các ngươi đã kêu ta tiểu gia Nhớ kỹ một điểm, dám đối với ta có bất kỳ sát ý người, trực tiếp ra tay đem hắn đánh chết, không cần lưu thủ, hiểu chưa? Thiếu ra, chúng ta minh bạch. Hai đại huyết sát khôi lỗi mà không biểu tình nói một câu, sau đó liền không tái mở miệng. Tuy nhiên hai đại huyết sát khôi lỗi đã có ý thức của mình, nhưng là cái này cổ ý thức nhưng lại diệp thiên đấy. Nói cách khác, hai đại huyết sát khôi lỗi chỉ biết nghe theo Diệp Thiên phân phó, hiện tại coi như là Diệp Thiên trí thân tại tại đây lời mà nói, nếu như dám đối với Diệp Thiên có một tia sát khí, như vậy hai đại huyết sát khôi lỗi cũng sẽ không có do dự chút nào, sẽ trực tiếp ra tay đem hắn đánh chết. Nếu như tài liệu đầy đủ hết, liền có thể đem mặt khác lục đại võ thánh luyện chế thành huyết sát khối lõi, đến lúc đó cho dù lại sông ngũ hành môn, ta cũng sẽ không biết chật vật như vậy rồi. Xem lên trước mặt hai đại huyết sát khối lõi, Diệp Thiên càng xem càng là ưa thích, hẳn không thể hiện tại liền mang theo hai đại huyết sát khối lõi giết hồi trở lại không gió chấn, sau đó đem bắt đại gia tộc toàn bộ gạt bỏ. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, hắn không thể làm như vậy, bởi vì thời gian không cho phép hắn làm như vậy, hiện tại quan trọng nhất là, trước chạy tới kiếm thần hải tiến hành kiếm linh giác tỉnh, sau đó lại chạy tới võ hoàng núi tiến hành linh hồn tỉnh. Đợt, thần hồn 67834098, không có việc gì tiến đến đánh cái dám nói chuyện khiếm. Chương 553, an cướp bản chân. Chương 553, an cướp bản chân lúc này đây, Diệp Thiên không có lại chần chờ, trực tiếp dựa theo bình thường kiếm thánh cho hắn địa đồ, hướng phía kiếm thần hải phương hướng vào tới. Dựa theo trên bản đồ chỗ chỉ, kiếm thần hải là ở Đông Hải chỗ sâu nhất, khoảng cách không gió chốn nước chừng lại là 13 vạn dặm lộ trình. Diệp Thiên đại khái tính toán một cái, nếu như hắn muốn đuổi tới kiếm thần hải, ít nhất cần 15 ngày thời gian. 15 ngày, đối với tại hắn hiện tại mà nói, lúc này căn bản lãng phí không dậy nổi, dù sao bất quá chưa tới nửa năm thời gian. Ba đại thánh địa sắp mở ra, đến lúc đó hắn nhất định phải tiến vào trong đó. Không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm một mực có loại cảm giác, ba đại thánh địa không hề giống đồn đãi cái chủng loại kia, cho nên đối với 4 tháng về sau ba đại thánh địa mở ra, hắn là tình thế bắt buộc nhất định phải tiến vào. Các người nghe có nói hay chưa con vị trấn gần đây xuất hiện ba cái đồ biến thái, chuyên môn ăn cướp nam nhân và chân. Đương nhiên nghe nói, hai người một thiếu, nghe nói cái kia nữ lớn lên rất đẹp. Các người đang nói cái gì? Một nhà tiểu trong tử lâu, ba gã đại hán ngồi vây quanh tại bên cạnh một cái bàn, vừa uống rượu, một bên thảo luận lấy cái gì? Hai gã đại hán trên mặt minh lộ ra một tia chán ghét cảm giác. "Ta vừa mới theo con vịt trấn đi ra, một tháng trước khi con vịt trấn bỗng nhiên đã đến hai gã lao đầu cùng một cô thiếu nữ, rõ ràng cưỡng ép bắt lấy mỗi người, nói cái gì ăn cướp bản trân." Nghe được đại hán lời mà nói, vừa mới câu hỏi tên nam tử kia, trực tiếp đem vừa mới uống xong một hũ rượu, toàn bộ quồn phương ra, thanh âm có chút nổi điên lại hỏi, "Thật sự ăn cướp bản chân. Đương nhiên, hơn nữa ba người chỉ ăn cướp nam nhân bản trân, bất quá chỉ cần lại để cho ba người nhìn một chút chân của mình để trấn, đều miễn phí đạt được rất nhiều tiền, suy nghĩ một chút cũng rất có lợi nhất. Còn không lướt như vậy đâu rồi? Nghe nói ba người này đã đi vô số thành trấn chỉ cần đến một cái thành trấn ba người sẽ đem chọn cái thành trấn sở hữu tất cả nam tử bản chân kiểm tra một bên con vịt trấn miệng người phần đông, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn nhân khẩu, nếu như từng bước từng bước kiểm tra hoàn tất, còn không biết phải đợi tới khi nào. Nghe các người nói như vậy, ta rất muốn đi biết một chút về. Ơn, bị người ăn cướp một lần bàn chân, tự có thể được rất nhiều tiền, kỳ thật rất có lợi nhất. Xin hỏi ba vị, các người có thể hay không cho ta hình dung thoáng một phát, các người đã thấy ba người kia. Đúng vào lúc này. Ba gã đại hán trước mặt bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một gã thiếu niên mặc cáo đen, đúng là chạy tới kiếm thần Hải Diệp Tiên, vài ngày chạy đi, lại để cho hắn cảm thấy một tia mệt mỏi, cho nên hôm nay tại đây tòa thị trấn nhỏ phía trên nghỉ ngơi, thuận tiện uống chút rượu. Ngay tại lúc này, Diệp Tiên bỗng nhiên nghe thứ ba tên đại hán nghị luận, mà trước tiên, hắn liền nghị đến huyết cơ ba người, lúc trước huyết cơ bị Thiên Sát Ma tổ mang đi, thẳng cho tới hôm nay hắn cũng chưa từng gặp qua huyết cơ. Nghe được thiếu niên câu hỏi, ba gã đại hán không có chút nào giấu giếm, bởi vì có thể trống rỗng xuất hiện tại trước mặt bọn họ, mà ba người bọn họ lại không có chút nào cảm giác, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đem làm đại hán đem ba người hình dáng tướng mạo sau khi nói xong, Diệp Thiên đã cơ bản có thể xác định, đại hán khẩu trong theo như lời tại con vị trấn mọi người bản chân ba người, đúng là thiên sát ma tổ, huyết cơ cùng với sư phụ của hắn cô tinh ma tổ. Ba gã đại hán vừa mới nói xong, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại tiểu trong tiểu lâu, trực tiếp chạy tới cách nơi này không xa con vị trấn, bởi vì chỗ đó không chỉ có có sư phụ của hắn, nhưng lại có sư phụ của hán. Con vị trấn, một cái diện tích vô cùng cực lớn thành trấn, đồng dạng không thuộc về ba trong đại đế quốc bất kỳ một cái nào đế quốc, mà là thuộc về Bất Đại Thế Gia, tại toàn bộ con vị trấn, Bất Đại Thế Gia cộng đồng quản lý lấy. Toàn bộ con vịt trấn, có gần 5000 vạn nhân khẩu, phồn vinh chỉnh độ không tiền khoáng hậu, coi như là ba đại đế quốc đế đô đều khó có khả năng cùng hắn so sánh với. Sở dĩ trấn áp trận đặt tên là con vịt, truyền thuyết là vì ngàn năm trước khi, con vịt trấn xuất hiện một cái thu thần, bản thể là một chỉ trường miệng con vịt, hơn nữa thực lực dị thường khủng bố. Tuy nhiên con vịt thần thú đã ngàn năm không có xuất hiện, nhưng là con vịt trấn một mực có một truyền thuyết, cái kia chính là con vịt trấn thủ hộ thú thần một mực đều không có vấn lại, mà là trốn ở mỗi một chỗ phương tỉnh thủ hộ lấy con vịt trấn. Mà ở không lâu Con vịt trấn đã đến ba người, trực tiếp ăn cướp nam tử bản chân, vừa mới bắt đầu bắt đại gia tộc thị vệ ra tay ý đồ đem ba người đổi đi, thế nhưng mà cuối cùng tất cả mọi người mới phát hiện, ba người thực lực cao có chút người phải sợ hãi. Cuối cùng gây bắt đại thế gia cao thủ ra hết, có thể cho không phải ba người đối thủ, cuối cùng không có cách nào, bắt đại thế gia gặp ba người căn bản không có chút nào dết chóc, chẳng qua là ăn cướp lòng bàn chân không, nhưng lại trả thù lao, cuối cùng cũng tiểu mặc kệ nó rồi. Mà đang ở hôm nay, ba người lần nữa đi vào con vịt trấn lớn nhất trong sân rộng, tùy tiện bắt lấy từng cái khách qua đường ăn cướp bản chân, phát hiện không phải lập tức cho một ít tiền tài, sau đó tiểu kế tiếp Đợi một chút, kiểm tra bàn chân, một gã toàn thân hắc ý y, đầu đội mũ rộng vành thiếu niên vừa mới trải qua quảng trường, lại bị hai gã lao giả ngăn lại. Chân của ta để trên không phải tùy tiện cho người kiểm tra. Hãy bất sàng luôn đi. Còn không có đợi thiếu niên nói xong, hai gã lao giả trên người lập tức buộc phát ra hai cái khủng bố khí tức, trực tiếp đem thiếu niên luân phiên bao ở trong đó, cảm thụ được hai gã lao giả khí tức trên thân, Diệp Tiên giật mình. Đầu đội mũ rộng vành thiếu niên đúng là vừa tới Diệp Tiên, đem làm hắn trông thấy ngăn lại chính mình hai gã lão giả lúc, Diệp Tiên trong nội tâm chấn động. Bởi vì suy đoán của hắn một chút cũng không có sai, tại con vịt trấn mỗi ngày ăn cướp bản chân ba người, đúng là thiên sát Cô Tinh còn có huyết cơ. Hơn nữa lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia kinh hỉ chính là, bất kể là huyết cơ sư phụ tiên sát, còn là sư phụ của mình Cô Tinh, hai gã lao giả tu vi đều có chỗ tăng lên, toàn bộ đạt đến ma hoàng chi cảnh. Hơn nữa lại để cho Diệp Thiên càng thêm cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi chính là, ngoại trừ hai gã lao giả tu vi đạt đến ma hoàng bên ngoài, mà ngay cả huyết cơ tu vi cũng đã đạt đến ma tôn chi cảnh. Nhưng là phải biết rõ, lúc trước huyết cơ theo tiên sát lúc đi, tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới ma vương chi cảnh. Lúc này mới bao lâu, huyết cơ liền từ Ma Vương trực tiếp tăng lên tới Ma Tôn tri cảnh, tốc độ tu luyện cực nhanh quả thực lại để cho người cứng lưới. Diệp Thiên có thể tưởng tượng được đến, Thiên Sát Cô Tinh cùng Huyết Cơ ba người, nhất định gặp cái gì kinh ngộ, nếu không tu vi không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, tu vi đạt tới võ tôn tri cảnh đã ngoài, không chỉ nói tăng lên vân. Vân, đợi một tí một cấp bậc, coi như là tăng lên một cái giai vị đều là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Mà Thiên Sát Cô Tinh hai người, trực tiếp theo Ma Tổ chi cảnh tăng lên tới Ma Hoàng chi cảnh. Suốt một cấp bậc tăng lên, nhất là ba người hiện tại rõ ràng khắp nơi ăn cướp bàn chân, càng thêm nói rõ hết thảy. Cảm thụ được hai đạo võ tâm chi lực đem chính mình luân, phiền, cháo. Oh oh. Diệp Thiên trên người cũng lập tức buộc phát ra một cổ kinh khủng giết chóc võ vực, hai đạo võ tâm chi lực căn bản đưa hắn định dạng. Chương 3, đưa đến, tiếp tục viết chữ. Chương 554, rất có thể trang. Chương 554, rất có thể trang trông thấy thiếu niên rõ ràng tại chính mình hai người liên thủ uy áp phía dưới vân phong bất động, bất kể là thiên sát hay vẫn là cô tinh, sắc mặt đều là đại biến, dù sao bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng có thể ngăn cản được hai người bọn họ liên thủ uy áp, đối phương nhất định không đơn giản. Người đến cùng là người nào? Đã đến con vịn trấn thời gian đã lâu, hai đại ma hoàng đã đem toàn bộ thành trấn kiểm tra rồi một lần, hai người cơ bản có thể xác định, cả tòa con vịn trong trấn, căn bản không có một gã tu vi đạt tới võ hoàng cường giả. Toàn bộ con vịn trấn, chỉ cất giấu hai gã võ tổ cường giả, thế nhưng mà thiên sát cô tinh trong lòng hai người đều rất rõ ràng, con vịn trong trấn hai gã võ tổ căn bản không có khả năng ngăn cản được hai người bọn họ áp. Trầm rãi vươn xuống mang tại chính mình trên đầu mũ rộng vành, Diệp Thiên trên mặt có chút ít mừng nói, là ta chẳng lẽ không nhận thức ta rồi hả? Khi thấy mũ rộng vành sau đích thiếu niên lúc, còn không có đợi hai gã lao giả kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo màu đỏ như máu bóng người lập tức nhào vào đến thiếu niên trong ngực, trong không khí hai giọt nước mắt vạch phá bầu trời. Ô ô ô, ôm người mình yêu mến, vị này ma đạo thánh nữ tại thời khắc này tựa như một cái tiểu nữ sinh, khổ khóc như mưa, quả thực tiểu là nghe thương tâm gặp người rơi lệ. Nhẹ nhàng nuốt thiếu nữ bay, Diệp Thiên tại thời khắc này cũng nhịn không được nữa tâm hữu sở xúc, thanh siêu cấp ôn nói, "Huyết cơ không khóc, huyết cơ không khóc." Trước đó, Diệp Tiên vẫn đối với chính mình vài tên hồng nhan tri kỷ lòng có khúc mắc. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn cảm giác được, mình cùng vài tên hồng nhan tri kỷ tầm đó, căn bản không phải cái gì vừa thấy đại yêu. Mộ Diệu Âm mà nói, hắn cùng với Diệu Âm tầm đó chỉ là đem vài lần, hơn nữa giữa hai người còn có một tia đoán, thế nhưng mà không biết vì cái gì, trong lòng của hắn đối với rượu Âm nhưng lại có một tia ấy nấy, mà chính là vì loại này ấy nấy, hắn mới cho là mình thích rượu Âm. Đối với mấy người khác, Diệp Thiên cảm giác đều là đồng dạng, ngoại trừ ấy nấy bên ngoài, Diệp Tiên không cảm giác mình đối với mấy người còn có cái gì, bất quá trước đó lần thứ nhất ngũ hành môn, lần này xa cách từ lâu gặp lại, Diệp Thiên mười rốt cục minh bạch, kỳ thật trong lòng mình thật là ưa thích mấy người đấy. "Ngươi thật sự rất xấu, vì cái gì như vậy thời gian không tìm ta, ngươi có biết hay không người ta rất muốn ngươi." Còn không có đợi Diệp Thiên nói cái gì, Huyết Cơ liền bắt đầu một loạt pháo ngữ hàn loạt, nhưng lại không ngừng đánh lên trước mặt Tiểu Tiểu Năm, về phần sau lưng hai gã lao giả, nhưng lại vẻ mặt rung động. Bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, lúc trước cái kia tên tu vi thấp kém con sâu cái kiến, tại sao phải tại trong thời gian thần ngắn, tu vi thì đến được tình trạng như thế, nhưng lại ngăn cản được hai người bọn họ đại ma hoàng liên thủ uy áp. Suốt nửa canh giờ, Huyết Cơ mới đình chỉ chính mình tuốt tiết nị non. Sau đó bốn người tới một chỗ khách sạn, sau khi vào phòng, Huyết Cơ liền cấp bách không thể đãi mà hỏi, Diệp Ca, thời gian dài như vậy đến nay, ngươi đều làm gì rồi hả? Đối với thiên Sát Cô Tinh cùng với Huyết Cơ, Diệp Thiên không có chút nào giấu diếm, đem chính mình tiến vào Viễn Cổ Di Chỉ, độc sông đệ nhất thiên hạ tâm môn, cùng với không gió chấn một trận chiến, Diệp Thiên đều không có chút nào giấu diếm. Lúc này tầm đó, Huyết Cơ cùng với hai đại ma hoàng đều không có bất kỳ chen vào nói, bởi vì thiếu niên Trô nói lời mà nói, đã sớm đem ba người triệt để rung động rồi, bất kể là cái đó một việc, đều là vô cùng kinh tâm động phách đem làm Diệp Thiên sau khi nói xong, ba người y nguyên nắm chìm tại hắn chỗ nói trong lời nói, thật lâu về sau, huyết cơ mới lòng còn sợ hãi mà hỏi, thật sự là thật không ngờ, nguyên lai ngươi đã đã trải qua nhiều như vậy sự tình. Tiểu tử, ta còn chưa có tới kịp hỏi ngươi, thực lực của ngươi tại sao phải tăng lên nhanh như vậy? Thiên Nhi, ngươi tu vi chẳng lẽ đã đạt đến võ hoàng chi cảnh? Không có. Nghe được thiếu niên lời mà nói, bất kể là thiên sát hay vẫn là cô tinh, hai người trong lòng đều thở dài một hơi, tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm đều rất hy vọng thiếu niên ở trước mắt tu vi càng cao càng tốt, thế nhưng mà thiếu niên năm nay mới bao nhiêu? Nếu như Thiếu niên nói cho bọn hắn biết nói, chính mình tu vi đã đạt đến võ hoàng chi cảnh, nói không chừng bọn hắn còn không cách nào tiếp nhận đâu rồi. Bất quá Cô Tinh tự hầu nghĩ tới điều gì, lần nữa hỏi: "Thiên Nhi, ngươi tu vi đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới?" Ai, đệ tử Thiên Tư có chút ngu dốt, cho nên đến nay, tu vi mới vừa vận đạt tới nhị tình võ tổ chi cảnh. Phốc phốc. Diệp Thiên giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Thiên Sắt trực tiếp đem vừa mới uống hết một miệng nước trà toàn bộ quổng phun tới, trực tiếp phun tại Cô Tinh trên người. Thế nhưng mà giờ khắp này Cô Tinh, căn bản không có bất luận cái gì ở ý nếu đổi lại trước kia. Nếu như Thiên Sắt vừa đem nước trà phun đến trên người của hắn, Cô Tinh bất hòa, không cùng Thiên Sắt dốc sức liệu mạng mới là lạ, nhưng khi hắn nghe nói mình người này đệ tử, Tu Vi rõ ràng đạt đến nhị tinh võ tổ chi cảnh, trực tiếp. Nào tới bắt lấy Diệp Thiên hai cái cánh tay, trên mặt y nguyên tràn ngập không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lập lại lần nữa. Khô khục, sư phụ, ta không nghĩ qua là, Tu Vi tiểu tăng lên không nhỏ, vừa mới đạt tới nhị tinh võ tổ trí cảnh, ta biết rõ cho ngươi lão nhân ra thật xấu hổ chết người ta rồi, bất quá ta ngày sau hội. Còn không có đợi Diệp Thiên đem nói cho hết lời, chỉ nghe thấy Cô Tinh hét thảm một tiếng. Vị tiếp vị này tu vi đã đặt tới Ma Hoàng chi cảnh siêu cấp cao thủ, rõ ràng cứ như vậy Hoa Chân Múa tay vui sướng nhảy. Nguyên Lai like, Cô Tinh là sợ chính mình ngay lầm, mình ở thịt của mình lên, hung hăng bấm véo một bà, tựa hồ căn bản cảm giác không thấy đau đớn, Cô Tinh đi thẳng tới Thiên Sát trước mặt, đắc ý nói: "Thiên Sát lão nhân, ngươi vừa mới nghe thấy được không đó, đệ tử của ta đã đặt đến võ tổ chi cảnh, ngươi nhìn nhìn lại đệ tử của ngươi, y nguyên còn là ma tôn, nhìn ngươi về sau còn dám hay không ở trước mặt ta giễu võ Dương Ai?" "Hừ, ý của là nói, của ta tu vi không bằng đệ tử của ngươi rồi hả?" Đúng vào lúc này, một đạo hừ lạnh lên, Mà khi Cô Tinh muốn thoát đi thời điểm, cái cầm bên trên dâu Jia đã đã rơi vào vết máu trong tay, lại là hét thảm một tiếng tiếng vang lên, sau đó một tia dâu Jia âm thầm lặng lẽ mà rơi. "Qua đi, Cô Tinh trên mặt có ý tứ bông như nói, ta nói Tiểu Huyết Cơ, ngươi có thể hay không không muốn mỗi lần đều tóm Zhou mép của ta, trước kia hay vẫn là rậm rạp một mảnh rừng rậm, hiện tại chỉ còn lại có cỏ dại một đôi." "Hừ, ai bảo ngươi nói, của ta tu vi không bằng đệ tử của ngươi rồi, nếu không ta cho ngươi xem xem, đến cùng ai thế lực cường." "Không cần, thực lực của ta căn bản không phải Huyết Cơ đối thủ." "Căn bản không đều Cô Tinh nói cái gì?" Diệp Thiên trực tiếp tức thời nói, nhìn xem một già một trẻ không ngừng đùa giỡn lấy, tại thời khắc này, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác được một loại áp áp, một loại da cảm giác tự nhiên sinh ra. Cũng là tại thời khắc này, Diệp Thiên đổi mới kiên định trong nội tâm suy nghĩ, bất kể thế nào thời điểm, mình cũng phải bảo vệ tốt bên người người nhà, bằng hữu cùng người yêu, coi như là chính mình đã chết đổi mới tay đánh, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thụ một điểm thương tổn. Sư phụ, các ngươi tại sao phải không ngừng ăn cướp nam nhân bản chân? Chương 4, đưa đến, tiếp tục viết chữ. Chương 555, Thần Vương chuyển linh. Chương 555, Thần Vương chuyển linh nghe được Tiểu Niên câu hỏi đang tại đại não một già một trẻ rốt cục ngừng lại, tuy nhiên Huệ Cơ không phải cô tinh đệ tử, nhưng là đem làm Cô Tinh vừa thấy được Huệ Cơ cũng cảm giác rất hợp duyên. Hơn nữa đem làm Cô Tinh biết được Huệ Cơ lại là mình bảo bối đệ tử lao bà lúc, trong nội tâm càng thêm ưa thích cái này tiểu ma nữ, cuối cùng càng là nhận thức hạ huyết Cơ vì nghĩa nữ, vì thế Thiên Sắt vẫn cùng hắn đại não một hồi. Chúng ta sở dĩ muốn ăn cướp bản chân, chủ yếu là bởi vì là một cái truyền linh chi thân. Chuyển linh chi thân. Nghe thế cái bốn chữ, Diệp Thiên trên mặt lập tức toát ra một tia nghi hoặc, sau đó Thiên Sắt nhận lấy tiếp tục nói, ba tháng trước khi, chúng ta trong lúc vô tình tìm được một cái truyền linh chi thân. Thiên Sát lao nhân, cái gì gọi là chúng ta phát hiện một cái truyền linh chi thân, căn bản chính là hai người chúng ta người phát hiện, thật không biết xấu hổ, còn không có đợi Thiên Sát đem nói cho hết lời, cô Tinh vẻ mặt xem thường nhìn xem hắn nói ra, đã thành, hay vẫn là ta mà nói à. Vừa nhìn thấy trước mắt lưỡng bị lão giả áo, huyết cơ thì có chủng, chồng, bất đắc dĩ cảm giác, từ khi cô Tinh tìm được bọn hắn về sau, hai người cả ngày không ngừng đùa giỡn, căn bản không có một phút đồng hồ có thể ngừng xuống. Diệp ca, 3 tháng trước khi, chúng ta trong lúc vô tình tìm được một cái truyền linh chi thân, theo cái này truyền linh theo như lời, Hắn trước người là một gã tu vi đạt tới thần vương siêu cấp cường giả. Thần vương. Nghe được thần vương hai chữ, vừa mới còn vẻ mặt bình tĩnh Diệp Thiên, đột nhiên sắc mặt đại biến, nếu là lúc trước, hắn căn bản không biết thần vương là cái gì, nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước. Diệp Thiên trong nội tâm biết rõ, trên cái thế giới này, so vũ thần càng tăng kinh khủng tồn tại tiểu là thần vương, hơn nữa hắn còn biết, đương kim trên thế giới này, ba đại thánh địa thánh chủ đều là tu vi đạt tới thần vương chi cảnh siêu cấp cường giả. Đúng, cái này truyền linh trước người tu vi hoàn toàn chính xác đạt đến thần vương cảnh, cái này truyền linh chi thân chỉ là đem bản thân ba đạo linh tức truyền cho ba người chúng ta liền khiến cho được sư phụ cùng nghĩa phụ tu vi tăng vọt, trực tiếp theo ma tổ chi cảnh đạt đến ma hoàng chi cảnh. Ma nương tựa theo cái này thần vương chuyện linh linh tức, người tu vi cũng theo ma vương chi cảnh tăng lên tới ma tôn chi cảnh, đúng không? Khẽ gật đầu, đối với trước mặt thiếu niên, huyết cơ không có chút nào giấu giếm, bất quá lúc này thời điểm thiên sát lại bỗng nhiên nói ra, "Ta nói tiểu tử, ngươi có phải hay không nên đem đầu của ngươi khăn lấy xuống rồi?" Nghe được thiên sát lời mà nói, huyết cơ vào lúc đó mới chú ý tới, Diệp tiên tử khi nhìn thấy bọn hắn một khắc này lên, trên đầu ngoại trừ mang theo rộng vành bên ngoài, một mực còn mang theo một đầu khăn trùm đầu. Diệp Ca, ngươi vì cái gì luôn mang theo cái này đầu khăn trùm đầu? Nghe được Tiên Sát cùng Huyết Cơ đều hỏi, Diệp Thiên trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, hắn sở dĩ đem đầu của mình bao ở, chính là vì tránh né ngũ hành môn cùng Bát Đại Thế Gia, còn có Ma Đạo 8 đại tông môn truy kích. Dù sao hiện tại Hắc Y tộc trắng, Chu Thần Diệt Ma đã truyền khắp thiên hạ, hơn nữa con vị trấn có thuộc về Bát Đại Thế Gia địa bàn, nếu để cho Bát Đại Thế Gia biết rõ chính mình đi vào địa bàn của bọn hắn, nhất định sẽ không tiếp dư lực đưa hắn giết trừ có thể phải biết rằng, ban đầu ở không gió chấn, Bát Đại Thế Gia vì đưa hắn vào chỗ chết, không tiếc bố trí xuống Bát Hoang luyện hồn trận, đem chọn cái không gió chấn hơn 600 vạn nhân khẩu trong nháy mắt đánh chết. Nếu như biết được hắn tại con vị trấn lời mà nói, như vậy bắt Đại Võ Thành bố trí xuống Bát Hoang luyện hồn trận, Diệp Thiên Dạn có thể khẳng định, Bát Đại Thế Gia quyết định sẽ không cố kỵ con vị trấn mấy ngàn vạn nhân khẩu. Không có tiếp tục chỗ ngăn cản, sau đó Diệp Thiên trực tiếp lấy xuống đầu mình bên trên khăn trùm đầu, nhưng khi huyết cơ chứng kiến người mình yêu mến, đầu đầy tóc đen rõ ràng toàn bộ biến bạch, hai mắt lập tức đỏ bừng, vô số nước mắt lập tức chảy xuống. Huyết Cơ, ta không sao, chỉ có điều lúc trước sự xuất chín phong thần lưu lại ở dưới di chứng. Ngũ Hành Môn, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Xem lên trước mặt thiếu niên đầu đầy tóc trắng, Huyết Cơ thực hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ Ngũ Hành Môn đại cắt một phen, thế nhưng mà trong nội tâm nàng rất rõ ràng, tuy nhiên nàng tu vi tăng nhiều, thế nhưng mà cùng toàn bộ Ngũ Hành Môn so, hay vẫn là không đủ xem. Không nói trước những này, trước tiên là nói về nói cái kia thần vương chuyển linh đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Chúng ta chỉ biết là, cái này truyền linh trước người là một gã thần vương. Về phần mặt khác bất cứ chuyện gì một mực không biết, hắn cũng không nói, sau đó chúng ta song phương đã đạt thành một cái hiệp nghị. Cái gì hiệp nghị? Chuyển trái tim đen đu ám của tui Ned kỳ thật diệp thiên trong nội tâm đã có thể đoán ra một ít, dù sao bất kể là thiên sát cô tinh, hay vẫn là huyết cơ, ba người tu vi đều lập tức tăng vọng, nếu như nói cái kia thần vương chuyển linh không có bất kỳ ý đồ lời mà nói, cho dù đánh chết hắn đều không muốn tin tưởng. Lúc trước cái kia chuyển linh đáp ứng chúng ta, lại để cho ba người chúng ta thực lực tăng nhiều nhưng lại nói, nếu như ba người chúng ta có thể giúp hắn chuyển thế thành công lời mà nói, đến lúc đó hắn nhất định sẽ làm cho ba người chúng ta tu vi toàn bộ đạt tới vũ thần chi cảnh. Vũ thần chi cảnh, đối với huyết cơ lời mà nói, Diệp Thiên không có chút nào hoài nghi, nếu như nói thần vương có thể làm cho chế tạo ra một gã vũ thần lời mà nói, căn bản không phải một kiện kỳ lạ quý hiếm sự tình. Cho nên các người đáp ứng cái này chuyển linh, giúp hắn chuyển thế. Khẽ gật đầu, huyết cơ tiếp tục nói, "Đúng, chúng ta trước đem chuyển linh mang đi ra, sau đó lợi dụng chuyển linh giao cho chúng ta trận pháp giúp hắn hấp thu nhật Nguyệt tinh hoa, dùng 3 ngày thời gian, truyền linh rốt cục chuyển thế." Mà cái này cái gọi là thần vương truyền linh, chuyển thế về sau chân thân, bản chân có dấu hiệu, đúng không? Đúng vậy, hắn để cho chúng ta phải tìm được hắn, mà lòng bản chân của hắn bạn có bảy khóa bắt đầu chi tinh. Huyết cơ, ta có một việc nghĩ mãi mà không rõ, đã thần vương chuyển linh đã chuyển thế, chỉ là 3 tháng thời gian, hắn cũng nhiều nhất là một đứa con ít, các ngươi như vậy. Diệp ca, ngươi có chỗ không biết, cái này thần vương chuyển linh chuyển thế về sau, sẽ trực tiếp chuyển thế đến người trưởng thành trên người, cho nên chúng ta khắp nơi xem xét nam tử bản chân, hy vọng có thể tìm được cái này truyền linh. Truyền linh chuyển thế, linh trí còn không có hoàn toàn mở ra, đúng không? Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, coi như là tu vi đặt tới thần vương chi cảnh, nếu như có thể thành công chuyển thế, linh trí cũng không có khả năng hoàn toàn khắc khí, trừ phi tìm được một người giúp hắn khai mở khai linh trí. Thế nhưng mà tại không có khai mở khai linh trí trước khi, những ngày thần vương chuyển thế cùng người bình thường không sai biệt nhiều, nếu có người muốn đối với bọn họ có trò ý đồ lời mà nói, quả thực tiểu là một chuyện dễ dàng. Diệp Thiên kỳ thật trong nội tâm vô cùng rõ ràng, cái này thần vương vốn là cho ba người một điểm nói nói, lại để cho ba người cam tâm tình nguyện giúp hắn chuyển thế, sau đó mở ra linh trí của hắn. Đến lúc đó cho dù lại để cho ba người trở thành vũ thần thì như thế nào, nếu như thần vương muốn gạt bỏ ba gã vũ thần, quả thực cùng gạt bỏ ba con con sâu cái kiến đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên sắc mặt lập tức biến thành vô cùng khó xem máy tính tìm hiểu hỏi 25 tầng o, mặc kệ ngày sau ba người có thể hay không trở thành vũ thần, nhưng là hắn chỉ biết là một việc, cái kia chính là cái này thần vương không thể để cho hắn khai mở khai linh trí, nếu không hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Chương 5, đưa đến, hoàn tất, tuần lễ này mỗi ngày nhiều hơn 2 canh, hi vọng mọi người cho lực điểm. Chương 556, ngươi như thế nào cái ý tứ? Trong 556, ngươi như thế nào cái ý tứ? Các ngươi không có thể mở ra linh trí của hắn. Nghĩ thông suốt hết thảy, Diệp Tiên trực tiếp đối với lên trước mặt ba người nói ra, bất quá ba người trên mặt chỗ toát ra biểu lộ hoàn toàn nhất trí, đều là một bộ chúng ta không muốn thần sát. Nhưng là phải biết rõ, một gã tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh cường giả, trên đại lục này đại biểu cho cái gì, coi như là một cái siêu cấp đại tông môn nội, cũng chưa chắc có một gã vũ thần tọa trấn. Trước kia, ba người chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng có thể đạt tới vũ thần chi cảnh, hiện tại rốt cục có cơ hội bày khi bọn hắn trước mắt, nếu để cho bọn hắn ở thời điểm này buông tha cho cho dù đánh chết ba người cũng sẽ không biết. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Thiên sớm liền nghĩ đến kết quả này, không chỉ nói ba người, coi như là hắn, tại biết do chính mình có cơ hội trở thành một gã vũ thần dưới tình huống, muốn mạnh xanh xanh buông tha cho cơ hội này, hắn cũng khẳng định làm không được. Thế nhưng mà nếu như đến lúc đó tên kia thần vương thật sự linh trí mở ra, và không bị lời hứa lời mà nói, như vậy Diệp Thiên cơ bản có thể khẳng định, coi như là khắp thiên hạ sở hữu tất cả cường giả thêm, cũng không phải một gã thần vương đối thủ. Diệp ca, cơ hội tốt như vậy, chúng ta là tại không nỡ. Huyết Cơ cũng lời nói thật lời nói thật, bởi vì tại hắn xem ra, chị cần chính mình tu vi đặt tới vũ thần chi cảnh lời mà nói, như vậy ngày sau nàng liền có thể trợ giúp Diệp Thiên đối kháng kẻ thù bên ngoài, rốt cuộc không cần lại để cho người yêu của mình một mình đối mặt hết thảy rồi. Thiên Nhi, ta biết do ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá vi sư có thể nói cho ngươi biết, cái kia thần vương truyền linh nhất định sẽ không không bị lời hứa. A? Vì cái gì? Nghe được chính mình sư phụ lời mà nói, Diệp Thiên lập tức cảm thấy một tia hiếu kỳ, chẳng lẽ lại sư phụ ba người đã cùng đối phương đã đặt thành cái gì hiếm nghị? Thế nhưng mà nếu như một gã thần vương muốn phản hồi, coi như là vũ thần lúc này cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý. Thiên Nhi, Lúc trước chúng ta cùng Thần Vương chuyển linh đạt thành hiệp nghị thời điểm, chính là sợ hắn đến lúc đó đổi ý, cho nên khi lúc tên hướng kia chuyển linh phát hạ huyết thể, ngày sau tuyệt đối sẽ không đổi ý việc này. Huyết thể. Nghe được huyết thể hai chữ, Diệp Tiên trong nội tâm lập tức yên tâm không ít, bởi vì đối với một gã võ giả dưới tóc, phát hạ huyết thể đại biểu cho cái gì? Trong lòng của hắn so với ai khác đều tin tưởng, bởi vì tại Ngũ Hành môn phía trên, hắn cũng từng dưới tóc, phát hạ qua huyết thể. Cho nên đối với huyết thể uy lực, Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, hơn nữa trong lòng của hắn càng thêm tin tưởng, một gã tu vi đạt tới Thần Vương vô địch tại, đối với huyết thể hội chứng kiến càng thêm trọng yếu hơn cơ ngươi vì cái gì khẳng định như vậy, tên kia thần vương chuyển linh chuyển thế chi thân, tiểu nhất định sẽ là nam nhân. Cái này chúng ta kỳ thật cũng không biết, bất quá chúng ta đã thương lượng tốt, trước theo nam nhân bắt đầu, nếu như nam tìm không thấy, cứ tiếp tục tìm nữ. Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên thiếu chút nữa sụp đổ, toàn bộ đại lục miệng người đều là dùng lực tính toán, muốn tìm được một gã thần vương chuyển thế chi thân, quả thực kiều là trong biển rộng kiếm châm. Tựa hồ nhìn ra thiếu niên trong lòng nghi hoặc, cô tinh đột nhiên nói ra, cái này ngươi tâm, tên kia thần vương chuyển chuyển thế trước khi từng từng nói qua, hắn xoay người chi thân nhất định sẽ tại trong vòng ngàn dặm ở trong. Nhan nhạm ở trong, nghe xong chuyện đó, Diệp Thiên trong nội tâm mới xem như thở dài một hơi, dù sao ngàn dằm cùng toàn bộ đại lục so sánh với, quả thực chỉ là một giọt nước cùng toàn bộ biển cả so sánh với. Sau đó Diệp Thiên nhìn thoáng qua trước mặt ba người, Thanh Âm có chút bất đắc gì nói, cứ như vậy tìm xung dưới, khi nào là cái đầu, chúng ta được muốn cái biện pháp, mau chóng tìm ra người này thần vương chuyển thế chi thân. Biện pháp gì? Ta không biết. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên trong lòng cũng là khe khẽ thở dài, bởi vì hắn hiện tại căn bản không có quá nhiều thời gian trợ giúp ba người tìm tìm cái gì thần vương chuyển thế chi thân, thế nhưng mà một mình lưu lại ba người Trong lòng của hắn lại lo lắng. Tại thời khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng mâu thuẫn, đi cùng không đi cũng không phải, thế nhưng mà cuối cùng nhất lý tính còn hơn cảm tính, Diệp Thiên cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn lưu lại. Bất quá bốn người lại không có vội vã đi ra ngoài tìm Thần Vương chuyển thế chi thân, dù sao coi như là chỉ cần ngàn dặm ở trong, muốn tìm ra một người cũng có chút rất không có khả năng, bốn người đều là một bộ sầu mi khổ kiếm ngồi cùng một chỗ nghị đến đối sách. Ta xem chúng ta hay vẫn là dùng cái kia biện pháp cũ, nguyên một đám tra được, ta cũng không tin, lấy thực lực của chúng ta hội tìm không thấy Thần Vương chuyển thế chi thân vỗ chán một cái, thiên sát tựa hồ phát hiện đại lục mới, thanh âm lộ ra vô cùng kích động nói, thế nhưng mà lập tức lục đạo bất thiện ánh mắt quan hướng hắn, trực tiếp đem còn chuẩn bị lối ra thiên sát, lạnh xanh xanh nén trở về. Biện pháp này không thể lại dùng, các người ba tháng này đến sợ tất sở vi, nếu như ta đoán không lầm, Bất đại thế gia cao tầng nhất định đã biết, hơn nữa cũng biết các người đang làm gì đó. Thiên nhi, không thể nào, chuyện này chỉ có chúng ta bốn người biết rõ, bác đại thế gia như thế nào lại biết đến? Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, ba người sắc mặt đều là chấn động, tuy nhiên dù hiện tại ba người thực lực Coi như là bát đại thế gia cũng chưa chắc có thể đem bọn họ thế nào, thế nhưng mà bát đại thế gia nếu như ra tay lời mà nói, dù sao không làm một chuyện tốt tình, nói không chừng sẽ phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Thế nhưng mà trong lòng ba người cũng đều rất rõ ràng biết do, Diệp Thiên theo như lời một điểm đúng vậy, ba người bọn họ tại cái này trong vòng 3 tháng, như thế giống trống khua chiêng ăn cướp bàn chân, nếu như bát đại thế gia còn không biết lời mà nói, như vậy ngày sau bát đại thế gia cũng không cần tại lăn lộn tiếp nữa rồi. Thừa dịp hiện tại Bát Đại Thế Gia còn kiêng kỵ thực lực của các ngươi trước khi, chúng ta phải nhanh một chút tìm được Thần Vương quay người chi thân, nếu không chỉ chờ tới lúc Bát Đại Thế Gia nhúng tay việc này, như vậy hậu quả cũng không biết. Thiên Nhi, ngươi có cái gì tốt đích phương pháp xử lý có thể tìm đến chuyển linh chi thân? Ý Nghuyên lắc đầu, Bất Quá Diệp Tiên lại nói, tuy nhiên ta không có tốt đích phương pháp xử lý, có thể là chúng ta bây giờ duy nhất muốn làm, cũng là phải cần phải làm là, lại để cho Bát Đại Thế Gia tiêu trừ đối với chúng ta nghi kỵ. Diệp ca, chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào? Hiện tại chúng ta lập tức truyền ra lời nói đi. Tiểu nói sư phụ một vị sư đệ linh hồn chuyển thế, chuyển thế chi thân người, dưới chân có bắt đấu thất tinh, nhưng lại phải mang theo, tiểu nói sư phụ vị sư đệ này, trước người là một gã võ hoàng. Như vậy có thể làm sao? Hừ, thiên Sát lao nhân, không nghe thấy đây là ta bảo bối đồ đệ ra chủ ý sao? Như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn có rất tốt đích phương pháp xử lý. Cô Tinh một câu, trực tiếp lại để cho vừa mới mở miệng nói chuyện thiên Sát biến thành á khẩu không trả lời được, muốn phản bác nhưng lại ngay cả một câu đều phản bác không đi ra, chỉ có thể trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, một người ngồi ở chỗ kia sinh hẩn rồi. Biện pháp này cho dù không thể để cho Bát Đại Thế gia triệt để tiêu trừ trong lòng ban quan, cũng sẽ biết lại để cho Bát Đại Thế gia tạm thời mặc kệ tại đây, đợi đến lúc chúng ta tìm được Thần Vương chuyển thế chi tất lúc, đến lúc đó cho dù Bát Đại đổi mới ho thế gia biết do, cũng chỉ có thể đứng đấy dương mắt nhịn, chúng ta đây không có chút nào đích phương pháp xử lý. Thiên Nhi, ta ủng hộ ngươi, Thiên Sát lão nhân, ngươi như thế nào cái ý tứ? Cái gì ta như thế nào cái ý tứ? Chương 1, đưa đến, mọi người cho lượa. Chương 557, Khuynh Quốc quân thành, Lý Diễm. Chương 557, Khuynh Quốc Quynh thành, Lý Diễm, cái gì cái ngươi có ý tứ gì? Ta là hỏi ngươi, Thiên Nhi chỗ đề ý kiến, ngươi là có ý gì? A, ta không có ý kiến, cứ dựa theo tiểu tử này xử lý a. Từ khi Diệp Thiên nói ra bản thân chân thật tu vi về sau, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Thiên cùng hết cơ luôn cảm giác được, Thiên Sát tại thời khắc này, tựa hồ không có lấy trước như vậy tại Cô Tinh trước mặt khoa trương. Nói cũng có trách, lúc trước Thiên Sát một mực tại Cô Tinh trước mặt tuyên truyền chính mình thu một cái bao nhiêu rất giỏi đệ tử, nhưng bây giờ thì sao, Cô Tinh đệ tử so đệ tử của hắn càng thêm ưu tú, chênh lệch quá lớn, cũng khiến cho Thiên Sát tại Cô Tinh trước mặt có chút không ngẩng đầu được lên. Trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, Diệp Thiên cũng không nói gì thêm, dù sao đây là hai người trẻ giữa, hơn nữa trong lòng của hắn rất rõ ràng biết do, kỳ thật hai gã lao giả ở giữa cảm tình, chưa hẳn tiểu so với hắn cùng hết cơ ở giữa cảm tình kém bao nhiêu. Sau đó Thiên Sát cô tinh ra mặt, lần nữa đi vào con vịt trấn cực lớn trên quảng trường, lần này không có lại như lần trước, mà là trực tiếp treo lên một bộ dựng thẳng đầu, trên đó viết: "Tìm kiếm sư đệ chuyển thế chi thân, bản chân có bắt đầu tất tin người, nhanh chóng báo lại nên ban thưởng." Đối với hai gã lao giả Hy Vi, 97% đã ngoài người tỏ vẻ không cách nào lý giải, tại những này người bình thường trong mắt, căn bản không biết truyền thế chi thân là cái gì. Thế nhưng mà đối với đối với con vị trấn những thứ khác cường giả mà nói, chuyển thế chi thân ý vị như thế nào, mỗi người trong nội tâm kỳ thật đều rất rõ ràng, nếu như có thể khống chế một gã chuyển thế chi thân lời mà nói, như vậy đối với bọn hắn có vô cùng lớn trợ giúp. Chuyển linh chi thân, trước người Tu Vi cũng sẽ không quá thấp, dù sao Tu Vi càng cao võ giả, chuyển thế sát xuất thành công mới có thể càng cao, cho nên thiên sát cô tinh giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, toàn bộ con vị trấn đều rung động động. Bất quá sau đó hai gã lao giả lần nữa chuyên thuyết. Nói vị này chuyển thế chi thân là sư đệ của bọn hắn, nếu có người dám đánh bọn hắn sư đệ chủ ý, hoàn toàn có thể, thế nhưng mà tiểu muốn coi chừng có hay không mệnh còn sống xem ngày mai mặt trời. Tuy nhiên con vịt trấn cường giả Kiên Kỵ hai gã lao giả thực lực, biểu hiện ra nhìn lại ai cũng không quan tâm, hay vẫn là dị vãng tu luyện, thế nhưng mà sau lưng, toàn bộ con vịt trấn đã hoàn toàn động. Con vịt trấn một đầu tên là vị thần phố một loại chỗ, một chỗ tráng lệ trang viên mật đứng ở đó ở bên trong, cả đầu vịt thần phố, toàn bộ ở chính là con vịt trấn phú hào các quý tộc, người nghèo bản vào không được. Chỗ này cháng lệ trang viên là một vị thương nhân sở hữu tất cả. Người này thương nhân họ Lý tên méo, người khác đều ưa thích gọi hắn Lý Mập Mạp, bởi vì mập ra quan hệ, Lý Mập Mạp cả người nhìn về phía trên tựa như một đầu chuẩn bị heo hơi từ bà heo. Bất quá Lý Mập Mạp nhưng lại một cái thích hay làm việc tiện thương nhân, không giống mặt khác thương nhân ức hiếp dân chúng, tại toàn bộ con vịt trấn, Lý Mập Mạp thanh danh hay vẫn là rất không tệ. Bình thường thời gian, toàn bộ vịt thần phố đều là bình tĩnh người phải sợ hãi, dù sao những này cái gọi là phú hào quý tộc, đều mỗi ngày bệ bội của bọn hắn gia thế, căn bản sẽ không tại trên đường cái tán loạn. Nhưng là hôm nay lại không giống với, bởi vì một ngày trước, hai gã lao giả đột nhiên chuyển ra. Con vịn trấn có chuyển thế chi thân tồn tại, cho nên toàn bộ con vịn trấn cường giả toàn bộ xuất động, đúng là ứng nghiệm này câu nhiều người lực lượng đại đạo lý. Không đến thời gian một ngày, tại một gã Vũ Vương tìm kiếm xuống, rốt cục lại để cho hắn đã tìm được, bàn chân phía dưới có bắt đầu Thất Tinh, toàn bộ con vịn trấn chỉ có một người, cái kia chính là Lý Mập Mạp con gái một Lý Diễm. Lý Diễm, con vịn trấn phú hào Lý Mập Mạp chỉ có một thái nữ, năm nay xuân sinh 18, sinh một bộ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, bị vô số người truy cầu, trong đó bát đại thế gia các lộ hào kiệt cũng nhao, nhao truy cầu đến thâm. Ngay tại 3 tháng trước Lý Diễm bị Lý Mập Mạp gả cho một gã tán tu cường giả Thái Phúc Lương, nghe nói người này tán tu Thái Phúc Lương, tu vi đã đạt đến vũ đế chi cảnh, là cả Lý gia đệ nhất cao thủ Trạch Tim đen lũ ám T, -E -T, -E T cũng là vào hôm nay, đúng là Lý gia đại tiểu thư, con vị trấn đệ nhất mỹ nhân, được vinh dự khuynh quốc khuynh thành Lý Diễm, cùng Lý gia đệ nhất cao thủ Tu Vi đặt tới vũ đế chi cảnh Thái Phúc Lương kết hôn đại ngày tốt lành. Lý gia tại con vị trấn là cái gì ra thế, Lý Mập Mạp vậy là cái gì người, hôm nay là hắn chỉ có một gái nữ cùng tán tu vũ đế ngày lại hôn. Phàm là con vị trấn có uy tín danh dự quan lại quyền quý toàn bộ trình diện, một cái không sót. Không chỉ nói người khác, mà ngay cả con vị trấn thành chủ trình uy cũng đi tới hôn lệ phía trên, lại để cho Lý Mập Mạp thể diện tăng nhiều, cả người tựa hồ cũng lâng lâng. Cực đại trong hành lang, Lý Mập Mạp cùng trình uy ngồi ở bên trên vị trí đầu não, đúng vào lúc này, người điều khiển chương trình lời của đột nhiên cao quát, cho mời chú rể tân nương nhập đường bái thiên địa. Theo người điều khiển chương trình vừa dứt lời, theo đại đường bên ngoài chậm rãi đi tới một đôi bức nhân, nam anh tuấn tiêu Sái, quốc Quynh thành, nhất là cái mềm mại bỏng, lại để cho người hận không thể đi lên miết hơn mấy đêm. Nếu không phải Kiên Kỵ chú rể thực lực, nói không chừng sớm có người đến cấp cô dâu rồi, dù sao bất kể thế nào nói, Lý Diễm đều là con vịn chấn đệ nhất mỹ nữ, hâm mộ người có thể tạo thành một cái quân đội. Hai người đúng là hôm nay nhân vật chính, nam chính là tán tu Vũ Đế Thái Phúc Lương, nữ là con vịn chấn đệ nhất mỹ nữ Lý Diễm, hai người tay cặp tay chậm rãi tiến vào đại đường, đi vào Lý Mập Mạp cùng trình uy trước mặt. Hai người không có chút nào chần chừ, trực tiếp đối với lên trước mặt hai người quỳ xuống, Lý Mập Mạp trên mặt tràn đầy kích động, thế nhưng mà con vịn chấn thành chủ trình uy nhưng lại thoáng cái tiểu nhệ, trong miệng còn mơ hồ không do nói, thái tiền bối không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Lý Mập Mạp có thể thụ thái phúc lương tối đầu, thế nhưng mà hắn cũng không dám, bất kể thế nào nói, đối phương đều là một gã vũ đế cường giả, mà hắn nhưng chỉ là một gã võ linh, vũ đế cùng võ linh ở giữa chênh lệch, tự giống với một đứa con nít cùng một gã đại hắn ở giữa chênh lệch. Cho nên khi Trình Uy chứng kiến trước mắt vũ đế lại để cho cho mình quỳ xuống, hắn làm sao dám nhận được lên, dù sao vũ đế có thuộc về mình huynh nghiêm, hắn một gã nhỏ nhỏ võ linh là tuyệt đối không dám chạm đến đấy. Thành chủ đại nhân, người làm sao? Lý Mập Mạp chỉ là một gã người bình thường, căn bản không biết Trình Uy trong nội tâm suy nghĩ. Cho nên trông thấy người này bình thường ngạo khí mấy ngày liền thành chủ đại nhân, đang cảm thấy con rể của mình cư nhiên như thế cũng tính, lập tức cảm thấy nghi hoặc, lúc này mới lối ra dò hỏi. Chính uy trên mặt toát ra một tia sợ hai xin, thanh âm đều có chút run rẩy nói: "Lý Minh, hôm nay ngươi là chủ nhân, cho nên ta không cần ngồi ở bên trên vị trí đầu não, ta tùy tiện tìm cái vị trí ngồi là được." Vừa mới nói xong, vị này thành chủ đại nhân trực tiếp tìm một cái chỗ tầm thường ngồi xuống, Lý mập mạp tựa hồ còn muốn nói điều gì, thế nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài một hồi ồn ào, sau đó một hồi nổ vang, Lý gia đại môn trực tiếp bị đám ở Người nào dám trèo sự tình? Trong thấy hôm nay rõ ràng có người dám đến thăm tìm phiền thoái, Lý Mập Mạp triệt để phẫn nộ rồi, thủ đệ dù sao hôm nay mà đến, đều là có uy tín danh dự người, hôm nay có người còn dám tới quái rối, chẳng phải là nói rõ, người tới căn bản không đem lý ra để vào mắt sao. Chương một, đưa đến, một chương này đưa cho thân yêu muội tử, chở nàng mỗi ngày thật vui vẻ, mau mau nhạc nhạc. Chương 558, chết hay sống không cần lo. Chương 558, chết hay sống không cần lo người tới, cho tương lai của ta người ra đi, chết hay sống không cần lo. Thế nhưng mà còn không có Lý Mập Mạp nói cho hết lời. Chỉ thấy vừa mới đi lên 16 tên Lý gia thị vệ, nguyên một đám toàn bộ bay ngược trở về, trực tiếp bị hù ở đây quan to quý tộc tiêu sợ hãi liên tục. Sau đó đại đường bên ngoài truyền đến một đạo gắt, người ở bên trong cho ta nghe lấy, hạng các người 3 giây đồng hồ đi ra, nếu không chúng ta tựu đi vào đem các người đổi tận giết tuyệt, đếm ngược bắt đầu. Nghe được đại đường bên ngoài lời mà nói, Lý Mập mạp sắc mặt sớm đã biến thành vô cùng băng lạnh, mặc kệ hôm nay kết quả sẽ là thế nào, bất quá kể từ hôm nay, bọn hắn Lý gia thể diện xem như mất hết. Bất kể thế nào nói, Lý gia tại toàn bộ con vị thành, cũng thuộc về có uy tín danh dự đại thế gia, hôm nay lại là thành hôn đại ngày tốt lành. Con vị thành sở hữu tất cả có uy tín danh dự người toàn bộ trình diện, nhưng ai có thể tưởng đến, hôm nay rõ ràng ra như vậy một hồi. Không có chút nào chần chờ, Lý Mập Mạp, Trình Uy cùng với mọi người toàn bộ nối đuôi nhau mà ra, bọn hắn đều muốn nhìn, tại con vị thành, có ai dám tại lao hổ áp lực nổ răng, quả thực không biết sống chết. Đem làm mọi người đi tới đại đường bên ngoài, trông thấy là một đám bưu tởo giờ đại hán, ước chừng có 20 mấy người, trông thấy 20 mấy tên đại hán, Lý Mập Mạp lập tức giận tím mặt, quát, "Giả Lang Bang, hôm nay tới ta Lý gia quấy rối là có ý gì?" "Giả Lang Bang, con vị thành Tam Đại Bang, giúp, một chồng" Thực lực phái thứ hai, Dã Sói Bang Bang chủ Gấu lớn mật là một gã tu vi đạt tới Võ Linh Cực Giả, cùng con vị thành thành chủ trình ủy tu vi bằng nhau. Cho nên tại con vị thành, coi như là thành chủ đại nhân một cũng sẽ không biết chủ động đi trêu chọc ba đại bang hội, dù sao ba đại bang hội nếu làm quá phận, ngược lại là tự nhiên sẽ có người ra mặt thu thập bọn hắn. Nếu như đội thành bình thường, Lý Mập Mạp nhìn thấy Dã Lang Bang, nhất định sẽ túi đầu không lương cung tính, nhưng là hôm nay có lẽ là bị tức vấn đầu, vừa lên đến tiểu hận không thể đi lên đem hai mươi mấy người toàn bộ giết chết. Lý Mập Mạp giọng vừa nói xong, hai mươi mấy người đột nhiên tách ra, Từ bên trong chậm rãi đi ra một gã đồng dạng là mập mạp nam tử, xem lên trước mặt Lý Mập Mạp, nam tử thanh âm tràn ngập trào phúng nói, "Không, có ý gì, chỉ là đến cấp cô dâu mà thôi." Gấu lớn mật, "Hôm nay là Lý huynh chi nữ đại ngày tốt lành, hy vọng ngươi còn có thể tự giải quyết cho tốt." "À, ta nói là ai, nguyên lai là thành chủ đại nhân, ta kính yêu thành chủ đại nhân, ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, tại sao phải cho Lý ra nói lên lời nói rồi, chẳng lẽ lại ngươi cũng vừa ý Lý Diễm cái kia tiểu yêu tinh rồi hả?" Nghe được trước mắt nam lời mà nói, Trình Uy sắc mặt lập tức đại biến, quay đầu lại hoảng sợ nhìn một chút, đứng đây Lý Diễm bên người nam tử. Trong thấy nam tử cũng không có có phản ứng gì, người này thành chủ đại nhân mới hơi chút thở dài một hơi. Bất quá tại thời khắc này, Trình huy đã đem trước mắt nam tử tổ tông người 18 đời, thay đều ân cần thăm hỏi một lần, những người khác không biết lý do cô gia thực lực, hắn lại há lại không biết. Một gã tu vi đặt tới vũ đế chi cảnh siêu cấp cường giả, tại toàn bộ con vịt nội thành, ngoại trừ số ít đã bên ngoài, chỉ sợ không còn có người là đối thủ của hắn, nếu như Lý gia cô gia muốn đánh chết chi cảnh, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. Ánh mắt dần dần lạnh xuống, Trình Uy trên người chợt bộc phát ra một cỗ khí thế, một cỗ bình thường sống thượng vị giả bá giả khí thế. Bất kể thế nào nói, hắn đều là con vịt thành thành chủ, quả thức có thể nói, toàn bộ con vịt thành hắn địa vị tối cao. Cảm thụ được trước mắt thành chủ trên người dần dần làm lạnh khí tức, dã sói bang bang chủ gấu lớn mật trong nội tâm cũng lập tức cảm thấy một tia nghi hoặc, nếu như là bình thường, vị này thành chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không như vậy đối với chính mình đấy. Nhưng là hôm nay, chính uy mặc kệ mọi việc, trực tiếp đi lên quát lớn chính mình không nói, bây giờ nhìn khởi bộ dáng, rõ ràng cho thấy chuẩn bị đối với hắn ra tay, tuy nhiên hắn không sợ, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, trước mắt nam đều là bát đại thế gia người. Gấu lớn mật trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ Nếu như mình đối với người này thành chủ đại nhân làm chút gì đó, như vậy đến lúc đó Bát Đại Thế Gia nhất định sẽ không bỏ qua hắn, nương tựa theo Bát Đại Thế Gia thực lực, như vậy chỉ cần động động ngón tay là có thể đưa hắn triệt để bóp chết. Nói cho cùng, gấu lớn mặt Y Nguyên vẫn còn có chút kiêng kỵ nam tử trước mặt, theo rồi nói ra, "Thành chủ đại nhân, đây là ta cùng với Lý gia ở giữa ân đoán, hi vọng ngươi không muốn nhúng tay. Không có khả năng, các ngươi muốn động Lý gia, nhất định phải trước muốn theo trên thân thể của ta giẫm qua đi." "Thành chủ đại nhân, ngươi là cha mẹ của chúng ta quan, chúng ta không muốn cùng ngươi địch, hi vọng ngươi hay vẫn là lì khai a." Đúng vào lúc này, Ngoài cửa lần nữa truyền đến một giọng nói, sau đó theo bên ngoài có đi vào gần 50 người, trong đó có hai mươi mấy mọi người là nữ nhân, nguyên một đám làm dáng đến cửa điểm. Trứng kiến đông nhiên tới 50 mấy người, bất kể là Lý Mập Mạp hay vẫn là Chỉ Huy, trên mặt đều có chút khó coi, bởi vì Vương mới vừa tới 50 người, đúng là con vịt thành mắt khắc lưỡng đại bang hội. Con vịt thành ba đại bang hội, Bạch Hoa bang, Giả Lang bang, Đồ bang, giúp ba đại bang hội bình thường tranh đấu gây gắt không ai phục ai, nhưng là hôm nay lại lựa chọn nhất trí đối ngoại. Con vịt thành ba đại trong bang hội, xếp hạng thứ nhất Bạch Hoa bang toàn bộ đều là nữ tính. Bang chủ Bạch Hoa càng là một gã tu vi đạt tới Võ Linh đỉnh phong chi cảnh cực, giả, nếu như không phải Dã Lang bang cùng đánh bạc bang, giúp Liên thủ nói không chừng hiện tại sớm được Bách Hoa bang tiêu diệt. Ba đại bang hội hôm nay toàn bộ đến Đông Đủ, các người đến cùng muốn muốn thế nào? Ba đại bang chủ, Bách Hoa, Gấu Lớn Mật, Độc Liêu Tam mặt người sắc đều có chút ngưng trọng xem lên trước mặt mọi người, nếu như chỉ là lý do lợi mà nói, bọn hắn căn bản không cần nhiều nói nhảm. Thế nhưng mà lại để cho ba đại bang chủ không cách nào nghĩ đến chính là, giờ khác này con vịt thành thành chủ đến cùng uống nhầm cái thuốc gì rồi, rõ ràng không tiếp cùng ba đại bang hội là địch, cũng muốn bảo chủ lý ra Thành chủ đại nhân, chúng ta cũng sẽ không làm khó lý gia, chúng ta chỉ là muốn muốn lý diễm mà thôi, đối với cái này một điểm, ta muốn thành chủ đại nhân sẽ không phản đối a. Muốn mang đi diễm nhi, các người là hay không hỏi qua ta đâu này. Đúng vào lúc này, một mực không có mở miệng nói chuyện Thái Phúc Lương vào lúc đó rốt cục mở miệng nói chuyện, vừa dứt lời, nam tử trên người chợt bộ phát ra một cổ kinh khủng khí tức, trực tiếp đem ba đại bang hội tất cả mọi người bộ ở bên trong. Cảm nhận được khủng bố khí tức đem chính mình toàn bộ luân phiền, chao, ba đại bang chủ toàn bộ sắc mặt đại biến, nhất là Bạch Hoa thanh âm hoàng sợ Quát, Vũ Nguyên chi lực, hắn là Vũ Đế. Nghe được Vũ Đế hai chữ, Ba đại bang hội tất cả mọi người bộ bị thật sâu rung động, rồi, Vũ Đế đại biểu cho có ý tứ gì? Bọn hắn mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, nhưng là lại để cho ba đại bang hội thật không ngờ chính là, lý do vị này chú dễ mới, lại là một gã tu vi đặt tới Vũ Đế chi cảnh siêu cấp cường giả. Còn không có đợi ba đại bang hội người có phản ứng chút nào, vừa mới nói dứt lời Thái Phúc Lương cũng đã động, chỉ là nháy mắt thời gian, hơn 80 người đã toàn bộ bị đánh chết, toàn văn mà ngay cả ba đại bang hội ba đại bang chủ ở bên trong, đều bị, bị Thái Phúc Lương đánh chết. Chương 3, đưa đến, tiếp tục viết chữ. Chương 559, thưởng. Gặp Chương 559, Thường gặp mặt. Chỉ là trong mấy mắt, ba đại bang hội hơn 80 người toàn bộ bị đánh chết, mà ngay cả ba đại bang chủ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cũng là tại thời khắc này, ở đây tất cả mọi người bộ trợn tròn mắt. Ở đây tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Lý gia vị này chú rể mới thực lực cư nhiên như thế mạnh, dù sao ba đại bang hội tại con vị thành thế lực như thế nào, mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng. Thật sự là thật không ngờ, một cái nho nhỏ Lý gia, rõ ràng cũng có được vũ đế cấp bậc cường giả, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Đúng vào lúc này, Toàn bộ lý ra trên 9 tầng trời lần nữa vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm, đem làm Thái Phúc Lương nghe được thanh âm thời điểm, toàn bộ sắc mặt đại biến, nhịn không được mà hỏi, không biết là vị tiền bối nào hàng lâm, còn mời đi ra tương kiến. Ha ha ha, tiểu buồn hữu rất có lễ phép, lão phu rất thích ngươi. Theo vừa dứt lời, sau đó đại đường bên ngoài xuất hiện ba gã lao giả, ba gã toàn bộ là đầu đầy đầu bạc lão giả, nói chuyện đúng là ba gã lao giả ở giữa nhất một gã lao giả. Văn Bối Thái Phúc Lương bái kiến ba vị tiền bối, không biết ba vị tiền bối tôn tính đại danh. Ha, ha, ha tiểu buồn hữu quả nhiên có ý tứ, phu càng ngày cũng càng thích ngươi rồi, lão phu gọi ngạo vô thượng. Vị này chính là ngạo không cách nhìn, ngạo vô diện, ngạo vô thường. ngạo không gặp, ngạo vô diện, thường gặp mặt. Nghe đến lao giả tự báo họ tên, ở đây tất cả mọi người trong nội tâm lập tức chấn động, có người nhìn không được thậm chí bật cười, mà cái thứ nhất cởi ra tiếng là được lý ra lớn nhỏ ra, con vịt thành đệ nhất mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành lý diễm. Ồ, tiểu cô nương, ngươi dám cười chúng ta. Nghe được tiếng cười, bà gã lao giả sắc mặt lập tức lạnh léo. trong nội tâm hô to không tốt, Thái Phúc Lương còn chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy lý diễm bị ngạo vô thượng bắt lấy. Bất quá lại để cho ngạo vô thượng cảm thấy một tia kinh ngạc chính là bị hắn bắt lấy người này thiếu nữ, rõ ràng không có chút nào hoảng sợ, thần sắc tỉnh táo người phải sợ hãi, tựa hồ bị trảo người căn bản không phải chính hắn. Tiên bối, kính xin vùng ra thê tử của ta. Dựa vào cái gì? Bất kể thế nào nói, Tiên bối đều là thế ngoại cao nhân, mà Diễm Nhi chỉ là một gã người bình thường, tin tưởng Tiên bối sẽ không đả thương hại Diễm Nhi a. Ngươi nói là, người Diễm Nhi chỉ là một gã người bình thường. Ha ha ha. Nghe đến lao giả tiếng cười to, Thái Phúc Lương sắc mặt đã biến thành rất khó coi, tuy nhiên hắn không biết lão giả trong lời nói ý tứ, cũng là trong lòng của hắn rất rõ ràng biết rõ, hôm nay có nhiều người như vậy tìm vợ của hắn. Nhất định là có chuyện gì phát sinh. Ngạo Vô Thường cũng không có chút nào giấu diếm, trực tiếp mở miệng nói ra, "Tiểu tử, lão phu nhìn ngươi rất thuận mắt, cho nên ta cũng không lạ ngươi, thế tử của ngươi là chuyển linh chi thân, nếu như linh trí có thể mở ra lời mà nói, tu vi thậm chí so người cao hơn." Chuyển linh chi thân. Nghe thế cái thuyết pháp, Thái Phúc Lương Tâm trong lập tức cả kinh, bởi vì hắn cũng biết, chuyển linh chi thân đại biểu cho cái gì, bởi vì có thể chuyển linh thành công người, trước người tu vi đều rất cường đại. Hắn thật sự thật không ngờ, thế tử của mình lại là một gã chuyển linh chi thân, khó trách hôm nay nhiều người như vậy tìm thế tử của mình. Bất quá Thái Phúc Lương tâm ở bên trong biết rõ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, Diễm Nhi thủy chung đều là thê tử của mình. Nghĩ tới đây, Thái Phúc Lương ngữ khí kiên định nói, ba vị tiền bối, mặc kệ Diễm Nhi đến cùng phải hay không chuyển linh chi thân, mà ta lại chỉ biết là một sự kiện, cái kia chính là bất kể thế nào thời điểm, Diễm Nhi đều là thê tử của ta. "Phúc ca, ta không muốn gãy, tiểu cô nương này chúng ta muốn dẫn đi." Đúng vào lúc này, trên chín tầng trời lần nữa truyền đến một giọng nói, vừa dứt lời, chỉ thấy đại đường bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện bốn người, hai gã lão giả, Lương Tiên thiếu niên. Bốn người đúng là chạy đến tiên sát cố tình, Diệp Tiên cùng hết cơ. Bốn người thông qua một ngày một đêm âm thầm điều tra, rốt cục tại buổi sáng hôm nay, trong lúc vô tình nghe được Lý gia đại tiểu thư Lý Diễm bản chân có bắt đầu thất tinh. Nói cách khác, Lý gia vị này đại tiểu thư, đúng là bọn hắn chỗ phải tìm được người, cho nên bốn người căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp chạy tới Lý gia, bất quá vừa mới gặp trận này trò khơi hại. Vốn dựa theo huyết cơ lời mà nói, trước muốn nhìn trận này cái gọi là trò khơi hải, thế nhưng mà Diệp Tiên lại nói cái gì cũng không chịu, dù sao thời gian của hắn rất có hạn, sớm một ngày làm xong sự tình, có thể sớm một ngày chạy tới kiếm thân hài. Đem làm lão gia Tam huynh đệ chứng kiến đột nhiên xuất hiện bốn người lúc, ba người sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì vì ba người bọn họ phát hiện, dùng thực lực của bọn hắn, rõ ràng không cách nào nhìn ra bốn người chân thật tu vi. Ba người tu vi đã đạt đến võ tôn chi cảnh, bọn hắn đều không thể nhìn thấu bốn người tu vi, như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là bốn người tu vi muốn so với bọn hắn cao. Trong nội tâm hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, ngạo gia Tam huynh đệ căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp mang theo Lý Diễm hướng phía xa xa và tới, tốc độ cực nhanh, quả thực tiểu là xuất thần nhập hóa. Thế nhưng mà ba người hôm nay gặp được nhưng lại Diệp Tiên, một cái so ba người tốc độ nhanh hơn biên thái, hư vô bộ pháp trực tiếp triển khai, căn bản không có chút nào chần chờ, Diệp Tiên trực tiếp lấy ra Chu thần kiếm, hướng phía ba người hư không một kiếm. Diệp Tiên tu vi đã đạt đến nhị tinh võ tổ chi cảnh, không chỉ nói ba gã võ tôn, coi như là cùng cấp bậc cường giả gặp gỡ hắn, Diệp Tiên cũng tuyệt đối có thể làm được một kích phải chúng, trực tiếp miêu sắt tình trạng. Cho nên căn bản không có chút nào lo lắng, Diệp Tiên chổ sử xuất thương không một kiếm, trực tiếp đem tam đại đánh chết, liền cả người cũng bị nghiền hư không chỗ thể mà ở ba người bị hư không trốn về một khắc này, Lý Diệm đã bị Diệp Thiên trô mang đi, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, Diệp Thiên mang theo Lý Diễm, cùng ba người rất nhanh ly khai lý ra. Vương Diễm Nhi, gặp thê tử của mình cũng bị người mang đi, Thái Phúc Lương há lại sẽ đồng ý, thế nhưng mà còn không có đợi hắn đuổi theo mau, Thái Phúc Lương rõ ràng hoàng sợ phát hiện, thân thể của mình không có thể động. Ánh mắt tóe ra một tia vội vàng, thế nhưng mà Thái Phúc Lương nhưng trong lòng rất rõ ràng biết do, dùng thực lực của hắn, căn bản không phải bốn người đối thủ, chỉ có thể mắt nhìn bốn người đem vợ của hắn mang đi. Về phân lí mập mạp sớm được doãn đốc, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, vì cái gì hôm nay hội có nhiều người như vậy tìm nữ nhi của hắn, nhìn xem nữ nhi của mình bị mang đi, vị này con vịt thành siêu cấp phú hào liền một câu cũng không dám nói. Chuẩn chắc tim đen đú ám của tôi giật nẹt tê đã tìm được thần vương chuyển linh chi thân, Diệp Thiên bốn người mang theo Lý Diễm không có dừng chút nào lưu, trực tiếp rất nhanh rời đi con vịt thành, dù sao bọn hắn đánh chết ba gã võ tôn, chuyện này chỉ sợ dùng không được bao lâu, Bát đại thế gia tiểu sẽ biết. Tuy nhiên Diệp có trời mới biết dùng hiện tại thực lực của bọn hắn căn bản không cần e ngại Bát đại thế gia, thế nhưng mà bất kể thế nào nói Nếu như đến lúc đó Bát Đại Thế gia nhúng tay lời mà nói, cái kia toàn bộ văn tự sao bọn hắn có thể hay không lập tức mang đi Thần Vương chuyển linh chi thân đều là một vấn đề. Bốn người sau khi rời đi 3 cách giờ, toàn bộ con vịt thành cửa thành đột nhiên toàn bộ phong bế, mà Bát Đại Thế gia cũng phái ra rất nhiều cường giả chạy đến con vịt thành. Chương 4, đưa đến, tiếp tục viết chữ. Chương 560, phải chết. Chương 560, phải chết con vịt thành lý ra trong hành lang, Bát Đại Thế gia tổng cộng phái ra buồn mạng võ hoàng tới đây, đúng là Bát Đại gia chủ, Bát Đại gia chủ tới đây cũng không là bởi vì sao chuyển linh chi thân, mà là vì giật tiền. Hắc trắng Chu thần giễu ma. Hiện tại chỉ cần nghe được về bất luận cái gì Hắc Y thiếu niên tóc trắng tin tức, bát đại thế gia đều sẽ không bỏ qua, cho nên khi bát đại thế gia biết được con vịt thành rõ ràng xuất hiện một gã Hắc Y tóc trắng thiếu niên, bắt đại gia chủ tiểu ngừa không ngừng vó chạy đến. Nhìn xem bên trên vị trí đầu não bắt đại gia chủ, Lý Mập Mạp cả người đều run rẩy không ngừng lấy, bởi vì trước mặt hắn tám người, đúng là con vịt thành chính thức chủ thể, bát đại thế gia bắt đại gia chủ. Giờ khác này Lý Mập Mạp quả thực có khổ nói không nên lời, không chỉ có nữ nhi của mình bị người mang đi, hiện tại bát đại gia chủ lại tới nữa bọn hắn lý ra. Nếu đổi lại trước kia, bác đại gia chủ năng đủ đến đây lý ra, Lý Mập Mạp nhất định sẽ hưng phấn không thôi. Người tựu là Lý Mập Mạp. Câu hỏi đúng là Bát đại gia chủ một trong Chu Thông, kỳ thật Chu Thông trong nội tâm một mực không muốn tin tưởng Diệp Tiên sẽ ở con vị thành xuất hiện, bất kể thế nào nói, bác đại thế gia bác đại vợ thánh vẫn còn không gió chấn tiếp tục chờ đợi lấy. Nhưng khi hắn nhận được nhận lấy mật bảo vệ lúc, cho dù trong lòng của hắn dù thế nào không muốn tin tưởng, Chu Thông hay vẫn là mời mặt khác thế gia gia chủ cùng một chỗ chạy đến con vị thành, bọn hắn tình nguyện một chuyến tay không, cũng không muốn buông tha cho bất kỳ cơ hội nào. Ta đúng là Lý Mập Mạp, không biết tám vị gia chủ hàng Lâm Lý gia có gì muốn làm. Nghe nói ngày hôm qua con gái của ngươi bị người hành hạ đi rồi hả? Đúng vậy. Cho chúng ta hình dung thoáng một phát cấp đi con gái của ngươi người hình dạng. Nghe được trước mắt 8 người câu hỏi, Lý Mập Mạp nào dám có bất kỳ dấu diếm, biểu hiện đem nạo ra tam hình đệ hình dạng tự thuật một lần, sau đó càng làm Diệp Thiên 4 người hình dạng tự thuật một lần. Đem làm Lý Mập Mạp đem Diệp Thiên dung mạo tự thuật song sau, bắt đại gia chủ tâm ở bên trong đã cơ bản có thể xác định, Lý Mập Mạp trong miệng theo như lời Hắc Y thiếu niên tóc trắng, chính là bọn họ muốn tìm thiếu niên. Chu huynh, người này là như thế nào ly khai không gió chấn? Nghe được câu hỏi, Chu Thông trên mặt cũng có được một tia ngưng trọng. Dù sao cho tới bây giờ, Không gió chấn còn có bắt đại thế ra bát đại võ thánh thủ hộ, tuy nhiên lại thật không ngờ, thiếu niên đã sớm đã đi ra Không gió chấn, mà là xuất hiện ở con vực trấn. Chu Thông thật sự không nghĩ ra, thiếu niên tại sao phải theo bát đại võ thánh chỗ liên thủ bố trí ở dưới bát hoang luyện hồn trong trận thoát đi đi ra, dù sao thiếu niên tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến võ tổ chi cảnh. Bất kể như thế nào, người này đều phải chết, chúng ta trước cho 8 vị lão tổ tông truyền tin, lại để cho bọn hắn 8 vị nhanh chóng chạy đến, lại để cho 8 vị lão tổ tông chạy đến con vực thành, thế nhưng mà thiếu niên đã không ở chỗ này nữa ạ. Chúng ta tám cái trước tìm được Thiếu niên nói sau. Chu Thông sau khi nói xong, bắt đại gia chủ mang theo riêng phần mình thủ hạ đã đi ra lý ra, cho đến giờ phút này, Lý Mập mạp trong nội tâm mới cuối cùng thở dài một hơi, dù sao Bác đại gia chủ cho hắn mang đến uy áp quả thực là quá đáng sợ rồi. Con vịt thành một ở ngoài ngàn dặm, bốn người xem lên trước mặt xinh đẹp thiếu nữ, Diệp Thiên trước tiên mở miệng hỏi, "Cái này là vị kia thần vương chuyển linh?" Diệp ca, ta đã đã kiểm tra chân của nàng để trần, hoàn toàn chính xác có bắt đầu thất tinh." Khẽ gật đầu, lúc trước tiên kia thần vương chuyển thế trước khi, đã từng đã nói với bọn hắn Ngày sau hắn chuyển thế chi thân bản chân sẽ có được bắt đấu thất tinh mà cô gái trước mắt bản chân cũng có bắt đấu thất tinh như vậy đã nói do rất nhiều vấn đề huyết cơ như thế nào có thể cho linh trí của nàng mở ra lúc trước chuyển Linh chuyển thế trước khi đã từng chuyển thụ cho chúng ta một cái trận pháp chỉ cần bố trí xuống trận pháp này như vậy có thể hoàn toàn mở ra chuyển Linh linh trí cần bao lâu thời gian 3 tháng 3 tháng nghe thế cái thời hạn diệp thiên tâm lý khe khẽ thở dài dù sao hắn còn muốn chạy tới kiếm thần Hải hơn nữa kế tiếp còn muốn tới vo Hà núi cuối cùng bằng vào thánh họa lệnh tiến vào đến ba đại thánh điện. Tựa hồ nhìn ra thiếu niên trong lòng hoang mang, cô tinh hỏi: "Thiên Nhi, ngươi có chuyện?" Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, đưa hắn mọi chuyện cần thiết toàn bộ nói ra, sau đó huyết cơ ngự khi kiên định nói: "Diệp ca, ngươi hay vẫn là chạy tới kiếm thần hại a, tại đây do chúng ta tới." "Ta." "Diệp ca, thỉnh ngươi tin tưởng ta, chẳng lẽ lại ngươi muốn thời thời khắc khắp không thủ hộ ta." "Ngươi đi đi, chờ ngươi lúc trở lại, nói không chừng của ta tu vi đã đạt đến vũ thần chi cảnh." Tuy nhiên tâm lý cực kỳ không bỏ được, thế nhưng mà Diệp Thiên tâm lý lại rất rõ ràng, hắn cho dù lưu lại, đối với ba người cũng không có chút nào tác dụng. Cho nên cuối cùng nhất kết quả, Diệp Thiên hay vẫn là quyết định trước ly khai. Mà Thiên Sát cô tình cùng hết cơ ba người tìm được một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương, sau đó bày ra trợ giúp thần vương chuyển linh đại trận, mà Diệp Thiên nhưng lại hướng phía Kiếm Thần Hải phương hướng vào tới. Lúc này đây, Diệp Thiên trên đường đi không có tiếp tục bất luận cái gì dừng lại, rốt cục tại vài ngày sau chạy tới Kiếm Thần Hải. Kiếm Thần Hải, ở vào đại lục ở bên trên một mảnh biển cả chỗ sâu nhất, bốn phía có vô số hòn đảo, thế nhưng mà chưa từng có người dám leo lên những này hòn đảo, bởi vì truyền thuyết những này hòn đảo phía trên có cường đại thần linh thủ hộ. Đi vào biển cả bên cạnh, Diệp Thiên tìm được một chiếc thuyền chỉ. Nhìn xem trên thuyền đại hán, hỏi: "Xin hỏi đi kiếm thần hải sao?" Kiếm thần hải. Nghe được câu hỏi của hắn, trên thuyền đại hán trên mặt rõ ràng toát ra một tia nghi hoặc sau đó hỏi: "Khách quan, ngươi có phải hay không lầm rồi, chúng ta tại đây cũng không có gì kiếm thần hải a." Nghe được đại hán lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm cũng là cảm thấy một tia nghi hoặc, bởi vì căn cứ bình thường kiếm thánh cho hắn địa đồ chỉ hướng, tại đây đích thật là đi thông kiếm thần hải duy nhất cách. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm rồi lại tin tưởng biết rõ, đại hán không có khả năng lừa gạt hắn, lần nữa lấy ra trong lự đồ, sau đó Diệp Thiên đem địa đồ giao cho trước mắt đại hán. Nhưng khi đại hán chứng kiến trên bản đồ chỗ chỉ giờ địa phương, cả người sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi xác định nếu đi tại đây? Chứng kiến đại hán biểu lộ, Diệp Thiên trên cơ bản đã đoán ra, đại hán nhất định biết rõ kiếm thần Hải vị trí, thế nhưng mà theo đại hán trên mặt biểu lộ đến xem, rõ ràng cho thấy đối với kiếm thần Hải có thật sâu hoảng sợ chi tình. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên thanh âm không có chút nào đồng dạng hồi đáp, ta xác định chính mình muốn đi tại đây. Thực xin lỗi, ta không đi, ngươi tìm cái khác nhà đó a. Đem địa đồ trả lại cho trước mặt H. Y thiếu niên tóc trắng, đại hán trực tiếp tiến vào trong khoang thuyền, căn bản không để cho Diệp Thiên chút nào câu hỏi cơ hội. Cái này cũng khiến cho Diệp Thiên trong nội tâm đổi mới nhiều hơn một tầng nghi hoặc. Diệp Thiên cũng không có tiếp tục hỏi Đại Hán không chịu đi kiếm thần hải nguyên nhân, mà là mang theo địa đồ lần nữa tìm được một nhà đội thuyền, thế nhưng mà nhà này, đội thuyền chủ nhân Y Nguyên cùng tên kia đại hán chối trả lời giống như lúc. Hơn nữa Diệp Thiên còn phát hiện, hai người đều là do chứng kiến trên bản đồ kiếm thần hải vị trí trên vị trí, đều là sắc mặt đại biến, một ngụm từ chối, căn bản không để cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Chương 561, trên biển bá chủ. Chương 561, trên biển bá chủ sau đó Diệp Tiên liên tục hỏi lần sở hữu tất cả nhà đò. Rõ ràng lấy được đáp án nhất trí, nếu như là một người hai người như vậy vô tình cự tuyệt hắn còn nói đi qua, nhưng là bây giờ suốt có hơn 10 gia đội truyền cự tuyệt, cái này có vấn đề lớn hơn rồi. Sắc mặt có chút khó coi, tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, dùng chính mình thực lực bây giờ, căn bản không cần cùng những này người bình thường nói nhảm nhiều, nhưng là nhân quả tuần hoàn, có một số việc không thể làm. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, sau đó Diệp Thiên cũng không có vội vã chạy tới kiếm thần hải, bởi vì một mình hắn căn bản không cách nào tìm được kiếm thần hải vị trí, cho nên còn nhất định phải dựa vào đội hộ tống biển cả bên cạnh đều là ngư dân, những này ngư dân quanh năm đều dựa vào ra biển đánh cá mà sống, Diệp Thiên tìm được một hộ ngư dân, ngư dân tổng cộng có 3 miệng ăn, cha mẹ cùng với một đứa con gái. Chứng kiến hắn, cái này hộ ngư dân ba miệng ăn đều rất nhiệt tình, nhất là vị này tên là Vân Nữ thiếu nữ dị thường nhiệt tình, dù sao Diệp Thiên lớn lên cũng không có xem, nhưng lại rất ảnh tuấn, hơn nữa khí chất lại cho người một loại lạnh như băng cảm giác. "Ngươi là từ chỗ nào đến hay sao?" Xem lấy thiếu nữ trước mặt, Diệp Thiên trong nội tâm không biết vì cái gì Rõ ràng đã có một loại ngắn ngủ e lặng, thiếu nữ tuy nhiên lớn lên cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, tuy nhiên lại cho người một loại không đồng dạng như vậy cảm giác. Lôi Vân Thành, người tên là gì? Diệp Tiên, ta gọi Vân nữ, rất vui vẻ nhận thức ngươi. Ta cũng là. Đã thành, Vân nữ, không muốn gây giày khắp nhân, nên ăn cơm đi. Đúng vào lúc này, đưa dân vợ chồng bưng lưỡng bản thơm nạo ngạt cá từ phòng bếp đi ra, nghe được mẹ của mình nói như vậy, Vân nữ trên mặt lập tức toát ra một tia xấu hổ, thanh âm có chút ngượng ngùng nói, "Mẹ, chứng kiến con gái như vậy, cá phụ lại há hội không biết mình con gái ý nghĩ trong lòng, sau đó bốn người tọa hạ, Ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, mà lúc này, Diệp Thiên mở miệng hỏi, vân nữ, ta muốn hỏi ngươi mấy chuyện. Có thể a Diệp Đại ca, ngươi hỏi. Ta muốn đi kiếm thần hải, không biết nên như thế nào đây. Kiếm thần hải. Ta không biết có cái chỗ này. Nghe được Diệp Thiên câu hỏi, vân nữ trên mặt lập tức toát ra một tiêu nghi hoặc, thế nhưng mà nhưng thiếu niên đem địa đồ cho nàng xem thời điểm, trên mặt lập tức lại biến, cả người đều rất nhỏ run dày thoáng một phát. Làm sao vậy? Diệp Đại ca, ngươi xác định chính mình muốn đi cả cái địa phương. Khẽ gật đầu. Nhìn xem vân nữ trên mặt biểu lộ, cùng vừa mới những thuyền kia bên trên ngư dân trên mặt biểu lộ quả thực tiểu là giống như lúc, hơn nữa vân nữ thần sắc càng thêm khoa trương. Diệp đại ca, như lời ngươi nói cái chỗ này cũng không phải kiếm thần hải, mà gọi là làm Đạo ác ma. Đạo ác ma? Vân nữ vừa dứt lời, ngư dân vợ chồng lập tức hoảng sợ hẳn lớn, mà đối với đảo ác ma ba chữ, Diệp Thiên lại là có chút nghi hoặc, hắn thật sự không nghĩ ra, trên bản đồ chỗ chỉ địa phương rõ ràng là kiếm thần hải, vì cái gì lại trở thành Đạo ác đại ca, cái này cái trên Đạo ác, ác ma không ấy năm qua không biết giết bao nhiêu người. Cho nên hiện tại đảo ác ma bốn phía căn bản không có người dám đi vào nữa bước. Nghe đến đó, Diệp Thiên trong nội tâm đỗng nhiên đã có một loại dự cảm bất tưởng, dù sao vô số từ năm đó, kiếm thần hải cũng đã không có xuất hiện mất trong đám người rồi, nhất là kiếm thần hải tứ đại kiếm mạch đứng đầu, Diệp ra vô thượng thần kiếm chu thần kiếm bị ngũ hành môn đoạt được, kiếm thần hải đều không có chút nào hành động. Hơn nữa hiện tại trên địa đồ chỗ chỉ địa phương vậy là cái gì đảo ác ma, cũng không phải cái gì kiếm thần hải, cho nên Diệp Thiên tại thời khắc này, đối với bình thường kiếm thánh cho hắn địa đồ có chỗ hoài nghi. "Vẫn nữ, có biện pháp nào không đem ta đưa đến đảo "Có." "Không được." Còn không đợi Vân nữ đem nói cho hết lời, ngư dân vợ chồng liền lập tức cự tuyệt nói, mà lúc này, vừa mới thật nhật tỉnh phi phàm ngư dân vợ chồng, lập tức sắc mặt biến thành khó xem, càng la quát, ngươi muốn đi chịu chết, tự chính mình đi, tại sao phải kéo lên nữ nhi của ta, ngươi đi ra ngoài cho ta, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Mẹ, câm miệng, ngươi cút ra ngoài cho ta. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, mà là đứng người lên chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, Vân nữ rất nhanh ly khai, từ trong trong phòng lấy ra khác một tấm bản đồ, sau đó nói, tuy nhiên ta không cách nào mang ngươi đi, nhưng lại có thể cho ngươi một truyền Nơi này là đảo ác ma địa đồ, Diệp Đại Ca, ngươi cẩn thận nhiều. Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, sau đó tiếp nhận địa đồ, đem một bộ công pháp thông qua linh thức truyền âm, chuyển cho cái này cô bé thiệt lương, không có tiếp tục bất luận cái gì dừng lại, Diệp Thiên như vậy đã đi ra cả phòng, rất nhanh, Diệp Thiên liền đã tìm được vân nữ lộ thuyền, không có chút nào chần chờ, trực tiếp lái thuyền đã đi ra bờ biển, hướng phía mọi người chỗ sợ đảo ác ma chạy tới. Diệp Thiên tu vi tuy nhiên đã đạt đến nhị tinh võ tổ chi cảnh, cho dù gặp được võ hoàng cường giả, cũng tuyệt đối có thể đem hắn đánh chết, thế nhưng mà tại thời khắc này, đối với giá thuyền ra biển nhưng căn bản không tại đi. Suốt một ngày một đêm, Diệp Thiên cũng còn không có tìm được đảo ác ma vị trí, hơn nữa ban đêm vừa mới hàng lâm thời điểm, đột nhiên trên biển nổi lên long gió lốc, uy lực to lớn, dùng Diệp Thiên võ tổ thực lực đều không thể ngăn cản. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Diệp Thiên nhìn xem vô biên vô hạn biển cả cùng cửu thiên nối thành một mảnh, toàn bộ phía chân trời đều biến thành màu đỏ như máu, màu đỏ như máu. Chứng kiến giờ phút này tình cảnh, Diệp thiên sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì hắn đã theo biển cả ở trong, cảm nhận được một cổ kinh khủng khí tức. Tuần nữa Diệp Thiên rõ ràng phát hiện, cổ hơi thở này cường đại, rõ ràng cùng đế vệ thiên trên người phát tán ra khí tức độc nhất vô nhị. Diệp Thiên hiện tại đã cơ bản có thể xác định, trên biển nhất định có một chỉ tu vi đạt tới thu thánh đỉnh phong cường đại tồn tại, tuy nhiên hắn thực lực bây giờ đã rất không tồi, thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng biết do, nếu như mình gặp được một chỉ thú thánh đỉnh phong linh thú lời nói, căn bản không có chút nào khả năng chiến thắng. Đúng vào lúc này, vốn cũng đã sóng cả mãnh liệt mặt biển lần nữa nổi lên một hồi lốc, tùy theo một đầu trường vạn cự mãng lập tức xuất hiện tại trên mặt biển. Mười cấp đỉnh phong thánh tự kinh bí hải mãng. Làm Diệp Thiên chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện tại trên mặt biển Vạn Trượng Đại Mãng Lục, cả người trên mặt đều toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì tự Kinh bích Hải Mãng là trên biển bá chủ, tại trên biển, trừ phi tu vi đặt tới vũ thần chi cảnh, nếu không không người có thể đem hắn đánh chết. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, coi như là cự long nhất tộc cũng không có khả năng tại trên biển đem tự Kinh bích Hải Mãng đánh chết, Diệp Thiên không biết mình là vận khí quá tốt hay vẫn là quá không tốt, rõ ràng lại để cho hắn gặp trên biển bá chủ. Không dám có dạn nhiệm máy tính tìm hiểu tay đánh gì chần chờ, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm minh bạch, dùng thực lực của mình còn không cách nào cùng cái này chỉ trên biển bá chủ đối kháng. Sau đó bay thẳng đến sau lưng Phương Hướng vào tới. Ha ha ha, nhân loại ti bị, đã đã đến, tiêu chết đi cho ta, đúng vào lúc này, Tử Kinh Bích Hải Mãng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu ba tiếng, hướng phía thiếu niên đuổi theo. DS, thần hồn nhóm, 67834098, một gã độc giả, vô địch một nửa gạch, thỉnh thiên bảy, còn có các huynh đại khác. Chương 562, bảy tiến bảy ra. Chương 562, bảy tiến bảy ra với tư cách trên biển bá chủ, Tử Kinh Bích Hải Mãng quả thực có thể thay đổi như trong chống trời tay làm mưa, chỉ là nháy mắt thời gian, Tử Kinh Bích Hải Mãng cũng đã đuổi theo trước mặt thiếu niên. Nhân loại ti bị Ngươi đi chết đi a. Theo đầy trời gào thét, một cổ khủng bố khí tức trực tiếp đem Diệp Thiên chỗ luân, Phiên, Tráo, vô tận thế giới chi lực đã đem toàn bộ biển cả toàn bộ chỗ luân, Phiên, Tráo, tự kinh bích hải mãng trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù ngang cấp thú thánh lúc này, cũng hưu muốn rời đi. Thế nhưng mà chuyện kế tiếp lại để cho vị này trên biển bá chủ triệt để ngây ngẩn cả người, bởi vì vừa mới bị khí tức của hắn chỗ luân, Phiên, Tráo thiếu niên, rõ ràng trong nháy mắt biến mất không thấy. Nhân loại, lăn ra đây, lăn ra đây. Từng đạo phẫn tiếng hô vang vọng tại toàn bộ biển cả mỗi một tất địa phương, thế nhưng mà mặc kệ vị này thú thánh như thế nào hô Trả lời hắn chỉ có một đạo đạo hồi âm, thiếu niên thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đan điền không gian ở trong, Diệp Thiên cho tới bây giờ còn có cái này, một tia tim đập nhanh, dù sao một chỉ tu vi đạt tới 12 cấp thú thánh đỉnh phong chi cảnh linh thu thật là đáng sợ, thực tế hay vẫn là trên biển bá chủ tử kinh Bắc Hải Mãng. Nếu như ta tại chạy mượn một chút, nói không chừng đã bị tên Súc Sinh kia giết, thật sự là không may. Long còn sợ hãi nói một tiếng, Diệp Thiên trước kia chưa từng có đi vào biển cả, cho nên đối với trên biển hết thảy cũng không biết, chỉ là lại để cho hắn cảm thấy một tia phiền muộn chính là vận khí của hắn quả thực quá không tốt rồi mới vừa tiến vào biển cả ở chỗ sâu trong tụ gặp trên biển bá chủ, một chỉ tu vi đạt tới 12 cấp thú thánh chi cảnh tự kinh bí hải mãng. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm còn rõ ràng biết rõ, chính mình không có khả năng lâu dài trốn ở đan điền không gian ở trong, dù sao hắn phải nhanh một chút tìm được kiếm thần hải tiến hành kiếm linh giác tỉnh, đến lúc đó mới có ngạo thị thiên hạ vô liếng. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn lưu tại đan điền của mình trong không gian, một ngày một đêm thời gian, Diệp Thiên một mực dùng linh thức không ngừng bàn phá lấy bên ngoài tình huống. Cái này chết xúc sinh, suốt một ngày một đêm rồi, rõ ràng còn không chịu đi. Chẳng lẽ lại cần phải giết chết lão tử mới có thể? Diệp Thiên tại thời khắc này trong nội tâm quả thực phiền muộn cực kỳ, bởi vì suốt một ngày một đêm rồi, cái này chỉ trên biển Bá Vương Y Nguyên lại tìm kiếm lấy chính mình, tựa hồ không đưa hắn tìm được, tiểu không ly khai. Mặc kệ, ta tiểu không muốn trước hắn có thể đổi tới ta. Diệp Thiên không có ý định chờ đợi thêm nữa, bởi vì hắn không có có nhiều thời gian hơn cùng Tử Kinh bích Hải mãng dung giải, vì vậy Diệp Thiên đã đi ra đan điền của mình không gian, vừa mới đã đến mặt biển, liền hướng phía xa xa vào tới. Ha, ha, ha nhân loại, ta biết ngay ngươi sẽ ra ngoài, nhìn ngươi hướng chạy đi đâu. Trông thấy bỗng nhiên xuất hiện tiểu niên Từ Kinh Bắc Hải mãng ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, sau đó bản thể biến mất, hiện lộ ra một gã tướng mạo khôn ngoan, hai con mắt tựa như nhu nhãn. Nhìn thoáng qua sau lưng đại hán, Diệp Thiên trong nội tâm cười lạnh một tiếng, sau đó triển khai hư vô bộ pháp, trực tiếp biến mất tại đại hán trong tầm mắt, tốc độ cực nhanh, quả thực tiểu là siêu trình độ phát huy. Thế nhưng mà đại hán tựa hồ căn bản không thèm để ý giống như, cả thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mà vào lúc đó, cả đại hán đột nhiên lần nữa sóng cả mấy liệt, khí thế to lớn quả thực nếu so với vừa rồi lớn hơn vài lần. Trong nội tâm đống nhiên run lên, Diệp Thiên trên mặt lập tức đại biến, không có chút nào chần chờ. Diệp Thiên lần nữa trốn vào đan điển của mình không gian ở trong. Bảy tiếng bảy ra, không đến nửa canh giờ, Diệp Thiên đã suốt ly khai đan điền không gian 7 lần và tiến vào đan điền không gian 7 lần, không phải hắn không muốn rời đi, mà là không biết tự kinh bách hải mãng sử, khiến cho xảy ra điều gì đại thần thông, rõ ràng có thể điều động lực lượng đại hải. Điều động lực lượng đại hải, Diệp Thiên chỉ cần tưởng tượng muốn, đã cảm thấy một loại cảm giác vô lực lặng yên mà sinh, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng biết rõ, coi như là Vũ Thần lúc này, cũng không có khả năng điều động toàn bộ lực lượng đại hải. Hơn nữa Diệp Thiên càng thêm minh bạch co như là chính thức vũ thần tại trong biện rộng gặp được Tử Kinh Bích Hải Mãng lời mà nói, chỉ sợ cũng không có khả năng đem hắn đánh chết, dù sao toàn bộ lực lượng đại hải quả thực quá cường đại. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi, đây là Diệp Thiên lần thứ 8 theo đan điền của mình trong không gian đi ra, thế nhưng mà lúc này, đệ tử Kinh Bích Hải Mãng giống như có lẽ đã học tinh rồi, còn không có đợi thiếu niên đứng vững thân hình, một cổ kinh khủng khí tức trực tiếp đã rơi vào thiếu niên trên người. Cảm giác được trong cơ thể mình thác loạn khí tức, Diệp có trời mới biết, nếu như mình nếu không có thể nhanh chóng ly khai tại đây lời mà nói, như vậy hắn nhất định sẽ bị Tử Kinh Bích Hải Mãng chô đánh chết không có tiếp tục bất luận cái gì dấu rốt, sau đó Diệp Thiên theo chiến thiên thần giới bên trong trực tiếp chuyển ra hai đại võ thánh khối lõi, mà chính hắn lại biểu hiện một bước hướng phía phương xa kích bắn đi. Tử Kinh bích Hải mãng có thể bỏ qua Diệp Tiên, nhưng lại không thể bỏ qua hai gã võ thánh khối lõi, dù sao võ thánh cùng võ tổ căn bản chính là hai khái niệm, hơn nữa theo một phương diện khác có thể nói, hai đại võ thánh thiếu, thiệt rồi, đến căn bản chính là bất tử chi thân. Nói ví dụ như hai gã ngang cấp võ thánh đối chiến, một cái là bất tử chi thân, một cái nhưng lại nục chi thân thể. Kết quả cuối cùng căn bản không cần phải nói cũng có thể đoán được, Bất Quá Tử Kinh Bách Hải Mãng với tư cách trong biển rộng bá chủ, thực lực thật sự quá cường đại. Diệp Thiên Sở dĩ vừa mới bắt đầu không có triệu hồi ra hai đại võ thánh khối lỗi, chính là sợ hai đại võ thánh khôi lỗi ra ngoài ý muốn. Bất Quá Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như vừa rồi chính mình nếu không triệu hồi ra hai đại võ thánh khối lỗi, như vậy giờ khắc này hắn nói không chừng đã bị chết, coi như là biết do gặp nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Nhìn xem không ngừng biến mất bóng người, nhìn nhìn lại ngăn cản ở trước mặt mình hai khối khối lỗi, Tử Kinh Bách Mãng lập tức ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, tại trong biển rộng Hai gã lao giả vừa mới xuất hiện một khắc này, hắn cũng đã biết rõ, đột nhiên xuất hiện hai đại võ thánh, căn bản chính là hai cỗ khôi lỗi mà thôi. Nếu để cho một gã nho nhỏ võ tổ theo trong tay hắn thoát đi đi ra ngoài, như vậy hắn trên biển bá chủ ngày sau cũng không cần tại lăn lộn tiếp nữa rồi, càng muốn trong nội tâm càng là cảm thấy phẫn nộ, càng phẫn nộ thìu cảm thấy càng thêm muốn đánh chết thiếu niên. Cho nên tự kinh bích hải mãng không tại lưu thủ, vận dụng toàn thân lực lượng điều động hắn lực lượng đại hải, hai đại võ thánh khôi lỗi lập tức cùng người này trên biển bá chủ đại chiến. Ma Diệp Thiên nhưng lại triển khai hư vô bộ pháp, toàn lực hướng phía đạo ác ma đi, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng chỉ có chức bảo trụ an toàn của mình mới có thể triệu hồi hai đại khôi lỗi võ thánh. Ngay tại lúc này, nay đã trọng thương Diệp Thiên, đột nhiên theo trên 9 tầng trời rơi xuống xuống dưới, một đạo bọt nước tóe lên, sau đó liền triệt để đã mất đi Diệp Thiên thân ảnh. Diệp Thiên thân thể từng cái rơi xuống đến trong biển rộng, trên 9 tầng trời liền xuất hiện từ kinh bích hải mãng thân ảnh, dùng linh thức bắn phá một lần, phát hiện không có thiếu niên thân ảnh, lúc này mới cực kỳ không tình nguyện ly khai. Toàn bộ biển cả y nguyên sóng cả mấy nước hung hăng lâu, biển cả rốt cục lần nữa khôi phục toàn bộ văn bình tĩnh, sau nửa canh giờ, biển cả xa xa chậm rãi lái tới một chiếc thuyền lớn. Chương 563, Hồng Linh Nhi. Chương 563, Hồng Linh Nhi đại ca, hải lý tựa hồ có người. Vậy sao? Ở nơi nào? Ngươi xem, là ở chỗ này. Trên thuyền lớn, một nam một nữ đang xem hướng biển cả, nữ mọc ra một bộ khuynh quốc khuynh thành dung mạo, nam lại là một bộ lại để cho ngàn vạn thiếu niên đều chết ở dưới chân fan an hình tượng. Người tới, xuống dưới đem người kia cứu đi lên. Vâng, thiếu ra. Theo thiếu niên vừa dứt lời, chỉ nghe thấy hai đạo rơi xuống nước tiếng vang lên, không lâu về sau, một cỗ thân thể bị hai gã đại hãn theo biển cả chi tắc thì mò đi lên. Đại ca, người này chết có hay không? Đợi ta nhìn kỹ hắn nói. Thiếu niên nhìn xem bong thuyền người, sau đó cúi xuống thân kiểm tra rồi một hồi, tại xác định người này còn chưa chết dưới tình huống, mới để cho thủ hạ đem trong biển rộng vớt lên đến người giơ lên xuống dưới chậm chế cứu chữa. Thật sự là kỳ quái. Làm sao vậy? Ta vừa rồi cho hắn kiểm tra, rõ ràng phát hiện người này căn bản không có chút nào thực lực, liền võ giả cũng không phải, lại có thể biết tại trong biển rộng không có chết đi, thật sự là kỳ quái. Nghe được thiếu niên lời mà nói, mặt của cô gái bên trên cũng lập tức toát ra một tia nghi hoặc, bởi vì vị bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, một gã người bình thường nếu như rơi vào trong biển rộng căn bản chính là thập tử vô sinh tất cục. Thiếu nữ tâm điệu tương đối là đơn đẫn, căn bản không có đa tưởng, thuận miệng nói ra, đại ca, cái này có cái gì thật kỳ quái, nói không chừng là người này, mạng lớn cũng nói không chừng, tốt rồi, chúng ta vào xem hắn. Khẽ gật đầu, tuy nhiên Thiếu niên trong miệng không nói thêm gì, nhưng trong lòng nhưng lại còn có một tia nghi hoặc, rất nhanh, hai người cũng đã tiến vào đã đến buồng nhỏ trên tàu ở trong. Nhìn xem nằm ở trên giường hắc y thiếu niên tóc trắng, không biết vì cái gì, Thiếu niên luôn trong nội tâm có loại cảm giác, nằm ở trên giường hắc y thiếu niên tóc trắng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Hung hăng lắc lắc chính mình ý nghĩ trong lòng. Thiếu niên âm thầm mắng chính mình một câu, chính mình là người nào? Đối phương vậy là cái gì người? Cả hai ở giữa địa vị căn bản không thể so sánh với. Thầy bá, người này thế nào? Trong thấy lao giả đã cho thiếu niên kiểm tra hoàn tất, thiếu nữ lập tức quắc ở lão giả cánh tay, làm nũng mà hỏi. Thấy thiếu nữ, lão giả trên mặt lập tức toát ra vẻ cương chiều chi tình, thanh âm câu hỏi nói, người này ít nhất tại trong biển rộng rốt một ngày, có thể sống sót coi như là trong bất hạnh rất may. Thiếu niên gọi Hồng Thiên Dưỡng, thiếu nữ gọi Hồng Linh Nghi, hai người tu vi đều, đều dùng đạt đến kiếm sư chi cảnh, về phần lão giả, là một gã tu vi đạt tới võ kiếm cao thủ, gọi là Thích Minh. Ba người đều thuộc về hải ngoại một cái tên là Vọng Hải Kiếm phái tông môn, lần này Vọng Hải Kiếm phái ra ngoài làm việc, rồi trở về trên đường vừa vặn gặp được trong biển rộng Diệp Thiên, có lẽ Diệp Thiên cũng là mỆNH không có đến kết lộ, vừa vặn lại để cho trời sinh hiếu động hồng linh nhi phát hiện. Lúc ấy Diệp Thiên triệu hồi ra hai đại võ thánh khôi lỗi đối kháng Tử Kinh Bích Hải Mãng, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, tại đây thật sự biển cả, mà Tử Kinh Bích Hải Mãng lại với tư cách trên biển bá chủ, hai đại võ thánh khôi lỗi coi như là liên thủ cũng không thể nào lại hàng đối thủ. Cho nên không có chút nào lo lắng, hai đại võ đánh bại, hai đại Tùy theo diệp thiên linh thức bị hao tổn, rơi xuống đến trong biển rộng. "Thầy bá, không bằng chúng ta đem người này mang về tông môn." "Không được." Thạch Minh vẫn không nói gì, đứng ở một bên một mực không nói gì, Hồng Thiên Dưỡng lại đột nhiên nói ra. "Vì cái gì?" Nghe đến đại ca rõ ràng ngăn trở chính mình, Hồng Linh Nhi cái miệng nhỏ nhắn lập tức vịn lên, trên mặt thở phì phì xem lên trước mặt thiếu niên, sau đó kéo lao giả cánh tay không ngừng lay động, lần nữa làm nũng nói: "Thầy bá, thầy bá." "Tiểu Linh Nhi, nếu như ngươi lại giao động, ta đều nhanh cũng bị ngươi giao động mệt rã rời rồi, đã muốn người này mang về tông môn, tự mang về tốt rồi." "Thầy "Đã thành" Tiểu Linh Nhi nói rất đúng, chúng ta cũng không thể đem người này ở lại trong biển rộng a. Còn không có đợi Hồng Thiên Dưỡng đem nói cho hết lời, Thạch Minh liền có chút ít không kiên nhẫn khoát tay áo. Tuy nhiên Thạch Minh tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới Vũ Vương chi cảnh, nhưng là tại toàn bộ Vọng Hải Kiếm phái nội, đều có được cao thượng địa vị. Bởi vì nghe nói Thạch Minh năm đó vì cứu Vọng Hải Kiếm phái trưởng môn nhân, thì ra là Hồng Thiên Dưỡng, Hồng Linh Nhi phụ thân, không tiếc dùng bản thân cánh mạng ngăn cản chí mạng kiếm, do đó cũng khiến cho Thạch Minh từ nay về sau tu vi dừng lại, vĩnh viễn cũng chỉ có thể dừng bước tại Vũ Vương chi cảnh rồi. Nhìn thấy Thạch Bá nói như vậy, Hồng Thiên Dương trong nội tâm chỉ có thể khe khẽ thở dài, sau đó mấy người toàn bộ đều không nói gì, thuyền lớn rất nhanh hướng phía một hòn đảo chạy tới, tốc độ nhanh nhanh chóng dị thường, cùng Diệp Thiên không lâu điều khiển cái kia con thuyền, tốc độ phía trên quả thực không thể so sánh với. Một ngày một đêm, Diệp Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy rất nhức đầu lợi hại, cả người tựa hồ cũng sắp mệt rã rời giống như, giống như bị người đốt ngàn và dao. Người đã tỉnh? Diệp Thiên vừa mới tỉnh lại, nghe một đạo thanh thanh âm hỏi mình, sau đó một trường cực kỳ xinh đẹp mặt xuất hiện tại trước mặt của mình. Cố hết sức gật, Thiên thanh niên vô cùng suy yếu mà hỏi, "Tại đây là địa phương nào?" Ha, ngươi rốt cuộc tỉnh, nơi này là Vọng Hải kiếm phái a. Vọng Hải kiếm phái là địa phương nào? Nghe được trên giường Hạ Y thiếu niên tóc trắng yêu cầu, Hồng Linh Nhi trên mặt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, tuy nhiên Vọng Hải kiếm phái tại ngoài đảo chỉ phía trên không tính đỉnh cấp tông môn, thế nhưng tuyệt đối không phải cái gì vô danh tiểu đối. Thế nhưng mà hôm nay thiếu niên ở trước mắt, rõ ràng không có nghe đã từng nói qua Vọng Hải kiếm phái, nếu để cho trong tông môn những người khác biết do, chỉ sợ thiếu niên sẽ bị lập tức đánh chết, liền chút nào lo lắng đều không có. 6 canh giờ trước, lớn đã về tới Vọng Hải hòn đảo. toàn bộ Vọng Hải hòn đảo tổng cộng có 2 đại kiếm phái, ngoại trừ Vọng Hải kiếm phái bên ngoài, Còn lại một cái khác đại kiếm phái tựu là xem biển kiếm phái. Tuy nhiên hai đại kiếm phái tại toàn bộ ngoài đảo chỉ có thể coi là làm là ba lưu kiếm phái, thế nhưng mà tại toàn bộ Vọng Hải Hòn Đảo lên, nhưng lại vô cùng cường hãn tồn tại, quả thực tựu là Vọng Hải Hòn Đảo hai đại cừ đầu. Hung hăng trợn mắt nhìn liếc trước mặt thiếu niên, Hồng Linh Nhi thanh âm có chút oán hận nói, xem ra ngươi nhất định không phải ngoài đảo người rồi, cái này cũng khó trách ngươi không biết Vọng Hải kiếm phái uy danh. Ngoài đảo? Đúng, nơi này chính là ngàn vạn hòn đảo trong Vọng Hải Hòn Đảo, mà ta chính là Vọng Hải kiếm phái đệ tử, ta vừa mới cho ngươi đã, đã kiểm tra thân thể, dùng tư chất của ngươi, ta dám cam đoan ngược lại là nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành kiếm phái nội đệ tử hữu tâm. Cảm ơn rồi. Không cần cảm ơn, ngươi đã vài ngày không có ăn cơm đi, ta trước cho ngươi ăn ăn ít đồ à. Nói ra ăn cái gì sửa sang lại, Diệp Tiên bụng vào lúc đó vừa vặn xì xào gọi, gây Hồng Linh Nhi một hồi cười to, bất quá Diệp Tiên lúc này thời điểm có thể quản không được nhiều như vậy, sau đó Hồng Linh Nhi tự tay huy, cho ăn, hắn ăn hết một chén cháo gạo. Vốn một chén cháo gạo căn bản không đủ Diệp Tiên nhét đầy cái bao tử, thế nhưng mà trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, thương thế của mình hại còn không có có tốt, hơn nữa vài ngày chưa ăn cơm, hiện tại căn bản không thể nhiều ăn uống. Chương 564, Cầu hôn. Chương 564, cầu hôn ăn xong một chén cháo gạo, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được chính mình tốt lên rất nhiều, cả người cảm giác cũng có một tia tinh thần, chỉ có điều bởi vì hai đại võ thánh khôi lỗi bại trận, làm hại hắn linh thức cũng nhận được trọng thương. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, muốn khôi phục đến dị vang thực lực, tối thiểu nhất cần 10 ngày đã ngoài thời gian, hiện tại coi như là một gã nho nhỏ võ giả, cũng có thể đơn giản đưa hắn đánh chết. Ăn uống no đủ, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt ta, ngày mai vọng Hải Hòn Đảo có cho hay xem, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ xem xét mang ngươi đi. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, ta đi trước." Sau khi nói xong, Hồng Linh Nhi trên mặt không hiểu đỏ lên thoáng một phát, sau đó rất nhanh ly khai Diệp Thiên chỗ đang ở. Vừa mới bước ra cửa ra vào, Hồng Linh Nhi tranh thủ thời gian bụm lấy ngực của mình, thanh âm rất nhỏ lầm bẩm, "Ta rốt cuộc là làm sao vậy?" Nhìn xem ngoài cửa sổ xinh đẹp bóng lưng, Diệp Thiên âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm cái này thật đúng là một cái kỳ diệu nữ hài, bất quá không thể phủ nhận, trong lòng của hắn, Hồng Linh Nhi đích thật là một cô gái tốt tử. Hay vẫn là mau chóng hồi phục thương thế quan trọng hơn, xem ra được tại nơi này vọng phái ngây 10 ngày. Lâm bầm lầu bầu một câu, Sau đó Diệp Thiên bắt đầu tu luyện, thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, ngày hôm sau rạng sáng ánh rạng đông đã lặng yên bay lên, nhu hòa hào quang vậy khắp toàn bộ Vọng Hải Hòn đảo mỗi một tấp địa phương. Một chỗ yên lặng trong phòng nhỏ, Diệp Thiên hai mắt chậm rãi mở ra, trải qua một đêm tu luyện, thương thế của hắn cũng kém không nhiều lắm một phần 10, tối thiểu nhất sẽ không lại là một cái tay trói gà không chặt vô dụng người rồi. Đúng vào lúc này, chi một tiếng, cửa bị nhẹ nhàng mở ra, mà phía sau cửa nhưng lại lộ ra một cái xinh đẹp đôi má, trên mặt tràn đầy sáng tỏ thân sắc, tựa hồ rất cẩn thận từng ly từng tí tựa như. "Ngươi đã tỉnh chưa?" "Tỉnh" Khi thật diệp thiên sớm đã biết bên ngoài có người, cho nên mới phải an an ổn ổn nằm lại trên giường giảng ngủ, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, đối với toàn bộ Vọng Hải Hồn Đảo, còn có toàn bộ Vọng Hải kiếm phái cùng với Hồng Linh Nhi, hắn chẳng qua là một cái khách qua đường mà thôi. Cho nên Diệp Thiên đã quyết định, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không đem chính mình là một gã võ giả sự tình chuyển chi đi ra ngoài, chỉ cần 10 ngày sau, thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, như vậy hắn cựu sẽ lập tức ly khai Vọng Hải Hồn Đảo, chạy tới kiếm thần hải. Tỉnh lại là tốt rồi, chúng ta đuổi đi nhanh đi. Đi nơi nào? Ta mang ngươi đi một cái nơi tốt. Ta không muốn đi. Vì cái gì? Nghe được Thiếu Niên ở trước mắt rõ ràng không chút do dự tự tuyệt chính mình, Hồng Linh Nhi sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh leo, thanh âm có chút hừ nhẹ nói, bất kể thế nào nói, ta đều đã cứu ngươi, coi như là vì hồi báo ta, ngươi cũng không có lẽ tự tuyệt ta đi. Nghe xong chuyện đó, Diệp Thiên lập tức cảm thấy đau cả đầu, không có còn dám có bất kỳ phong kháng, trực tiếp đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, hơn 10 sau về sau, Diệp Thiên cùng Hồng Linh Nhi đã xuất hiện ở trên đường cái. Lần này đồng hành còn có Hồng Gia lưỡng đại thiếu gia, cũng là thân hình đệ hơn nữa là song bảo thai Hồng Thiên Sinh, Hồng Thiên Linh dưỡng, trên xuống lần cứu được Diệp Thiên thiếu niên, đúng là Hồng Thiên Linh dưỡng. Hồng Tiên Sinh, Hồng Tiên Dưỡng, Hồng Linh Nhi, Vọng Hải Kiếm phái con gái của tông chủ con cái người, dù sao tam huynh muội đều là kỳ tái ngũ trời, nhất là Hồng Linh Nhi, năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi, tu vi đã đuổi kịp hai vị ca ca, đạt đến nhất tinh kiếm sư chi cảnh. Đọc truyện ở trái tim đen nú ám choẹn nù ạ.toàn.net lão đại Hồng Tiên Sinh, tính cách xúc động, giống như manh hổ xuống núi, lao nhân Hồng Tiên Dưỡng, tính cách nhưng lại tỉnh táo đến cực điểm, ưu giống với cựu Uchiha điệu một ma thần, về phần lão tam Hồng Linh Nhi, thì là động tĩnh kết hợp, là cả Vọng Hải Kiếm phái hoàn ngọc quý trên tay. Nhìn thấy trước mắt hai người, Diệp Thiên cũng không có chút nào làm ra vẻ, mở miệng nói nói cảm ơn, đa tạ Hồng huynh xuất thủ cứu giúp tri ân, ngày khác tất nhiên hội hoàn trả. Đối với Diệp Thiên nói lời cảm tạ, Hồng Thiên Dương cũng không nói lời nào, chỉ là khẽ gật đầu, bất quá Hồng Thiên Sinh nhưng lại tò mò hỏi, "Diệp huynh, nghe nói ngươi không phải ngoài đảng người?" "Vâng, ta đến từ Hoa Hạ Đế quốc Lôi Vân Thành." "Hoa Hạ Đế quốc là một cái nơi tốt, có cơ hội ta nhất định sẽ đi tự mình kiến thức kiến thức, đến lúc đó còn phiền phái Diệp huynh cho ta làm dẫn đường rồi." "Nhất định." Đối với Hồng gia Tam huynh muội, Diệp Thiên trong nội tâm kỳ thật có một tia hảo cảm, nhất là Hồng Linh Nhi, nếu có thể Diệp Thiên đã quyết định, ngày sau nếu như Vọng Hải kiếm phái có phiền toái, hắn sẽ ra tay một lần. "Tốt rồi, hai người các ngươi có phải hay không đi xem cho vui? Đương nhiên là, thật vất vả có thể chứng kiến thần tượng của chúng ta, đánh chết cũng phải đi." Cái kia còn nhiều như vậy nói nhảm, đi, hung hăng trận mắt nhìn chính mình hai vị ca ca liếc, Hồng Linh Nhi không hề cố kỵ kéo bên người thiếu niên tay, hướng phía phương xa đi đến. Nhìn xem muội muội chủ động kéo một tên thiếu niên tay, Hồng Thiên Sinh khoa trương rủi rủi mắt con người, tựa hồ không thể tin được, đối với bên người nhị nói ra, "Ta nói nhị đệ, hôm nay chúng ta hồng gia vị này tiểu tổ tông" có phải hay không đầu góc nước vào rồi hả? Ta xem là. Lưu lại một câu như vậy lời nói, Hồng Thiên dưỡng bay thẳng đến vừa vừa rời đi hai người đuổi theo, chỉ để lại vẻ mặt ngốc trẻ Hồng Thiên Sinh, trong lòng của hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, hôm nay đến cùng làm sao vậy, mặc kệ là đệ đệ của mình hay vẫn là muội muội, tựa hồ cũng đã uống nhầm thuốc tự như. Dọc theo đường, Diệp Thiên nghe xong Hồng Linh nhi theo như lời, mới biết được hôm nay Vọng Hải Hồn Đảo đến cùng chuyện gì sẽ ra tình, nguyên lai Vọng Hải hòn Đảo tổng cộng chia làm hai đại kiếm phái, trừ Vọng Hải kiếm phái bên ngoài, còn có xem biển phái. Mà ở toàn bộ Vọng Hải hòn Đảo lên Một mục có một trong truyền thuyết đích nhân vật, cái kia chính là được vinh dự vọng Hải hòn đảo một đời tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, năm gần 25 tuổi, liền đã đạt đến Vũ Đế chi cảnh hiên viên gió lạnh. Năm nay hiên viên gió lạnh đã 26 tuổi, thế nhưng mà tu vi lại đã đạt đến Vũ Đế đỉnh phong, tại toàn bộ vọng Hải Hồn Đạo, không chỉ nói trẻ tuổi, coi như là lao trong đồng lửa, coi như là quyết định cường giả. Bất quá 3 năm trước đây, hiên viên gió lạnh thích một cái ngoài đảo nữ tử, bất quá vị nữ tử này sau lưng thế lực quả thực quá đáng sợ rồi, dùng xem biện kiếm phái thực lực, tại người ta trong mắt căn bản chính là một chỉ con sâu cái kiến. Cho nên vì gia tộc, Hiên Viên gió lạnh nhịn đau bỏ những thư yêu thích, cùng vị nữ tử này triệt để đoạn tuyệt quan hệ, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, vị nữ tử này là một vị đối với tình yêu vĩnh viên không buông bỏ người, mỗi một năm hôm nay, vị nữ tử này đều đi vào vọng hải hồn đạo, đứng tại cực lớn trên tường thành, hướng chính mình trao yêu chi nhân cầu hôn. Đem làm Diệp Thiên nghe xong Hồng Linh Nhi tự thuật về sau, cũng lập tức bị vị nữ tử này chấp nhất nhận thấy hóa, hắn cũng thật sự thật không ngờ, trong cuộc sống tự nhiên giống như này điện não phòng vấn cương nữ tử, thật là làm cho người kính nể. Hơn nữa Diệp Thiên đối với tên thiên tài này thiếu niên cũng là rất kính nghệ. 25 tuổi liền đã đạt đến Vũ Đế chi cảnh, năm nay càng là đạt đến Vũ Đế đỉnh phong, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Hiên Viên gió lạnh cho dù cùng Ngũ Hành Môn, vị kia được vinh dự Ngũ Hành Môn đệ nhất tu luyện yêu nghiệt Lăng Thiên Tướng So, cũng kém không xa. Đởs, khởi có chút đã chậm, tối hôm qua ngủ quá trễ. Chương 565, Hiên Viên lão tổ. Chương 565, Hiên Viên lão tổ rất nhanh, 4 người liền đã đi tới một tòa cự đại tường thành bên ngoài, nhưng khi bốn người tới thời điểm, phát hiện dưới tường thành sớm đã người ta lập, khắp nơi đều là đầu người bắt đầu khởi động. Mà ở trên tường thành lại đứng đấy một vị tao nhã nhiều vẻ mỹ nữ. Kỳ thật căn bản không cần đoán, Diệp Thiên cũng đã biết rõ, trên tường thành mỹ nữ chính là cái ngoài đảo ưa thích hiên viên gió lạnh nữ nhân. Vũ Đế Đỉnh Phong, đem làm Diệp Thiên cảm nhận được trên tường thành nữ tử tu vi lúc, trong nội tâm cũng có chút có một tia kinh ngạc, bởi vì xem hắn tuổi nữ tử tối đa sẽ không vượt qua 25 tuổi, thế nhưng mà tu vi rõ ràng đạt đến Vũ Đế Đỉnh Phong chi cảnh. Theo như cứ như vậy tốc độ tu luyện, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, coi như là ngũ hành môn lang tiên, xem biển kiếm phái hiên viên gió lạnh, tư chất đều khó có khả năng vượt qua trên tường thành nữ tử. Đây là lần thứ mấy rồi hả? Hình như là lần thứ 4 rồi. Nữ nhân này thật sự là trọng tình trọng nghĩa, hy vọng lần này nàng có thể thành công. Đúng vậy à, thật tốt nữ nhân, nếu như là ta lời mà nói, sớm liền mang theo nữ tử xa chạy cao bay rồi. Nghe bên người vô số người không ngừng nghị luận, Diệp Thiên trong nội tâm chỉ hơi hơi thở dài một tiếng, cảm tình thứ này lại có ai có thể nói tin tưởng đâu rồi, dù sao riêng phần mình có ý tưởng của họ. Tuy nhiên Vọng Hải kiếm phái cùng xem Biện kiếm phái là đối địch quan hệ, thế nhưng mà bất kể như thế nào, ta đều rất bội phục hiên viên gió lạnh, nam nhân đem làm như thế, không thể vì nhi nữ tình trường mà hư mất đại sự của mình. Nghe được Hồng Thiên giững lời mà nói, Diệp Tiên trong nội tâm hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, đưa từ nay về sau Phương Diện xem, cái này hồng gia nhị thiếu ra tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối là vì đại sự của mình mà liệu lấy người. Nhị ca, chẳng lẽ ngươi gặp được người mình yêu mến, cũng có thể như vậy sao? Cái kia muốn xem nữ nhân này có thể hay không trở ngại của ta tiến lên con đường, nếu như là, thử. Hung hăng trợn mắt nhìn liếc chính mình Nhị ca, Hồng Linh Nhi không có đang nói cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, hỏi, Diệp Tiên, ngươi thì sao? Cái gì ta đâu này? Ngươi thật sự là một cái mục đầu, ta là hỏi ngươi. Nếu để cho ngươi tại chính mình Âu yếm con gái cùng sự nghiệp bên trên lựa chọn một cái, ngươi chọn cái nào? Không biết. Nghe được thiếu niên lời mà nói, Hồng Linh Nhi lần nữa hung hăng trận mắt nhìn liếc, đúng vào lúc này, trên tường thành nữ tử đột nhiên cao thâm nói ra, "Hiên viên gió lạnh, ngươi cái này người nhắc gan, vì cái gì hay vẫn là không chịu đi ra gặp ta?" Nữ tử thanh âm thật lâu quanh quẩn tại toàn bộ ở giữa thiên địa, thế nhưng mà trả lời nữ tử chỉ là một mảnh trống vắng, sau đó nữ tử lần nước quát, "Hiên viên gió lạnh, ngươi cũng đã biết, ta đã có." "Đã có." Nghe được tin tức này, Dưới tường thành tất cả mọi người bộ bị thật sâu rung động rồi, bởi vì mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, trên tường thành nữ tử chỗ nói là có ý gì. "Nước mắt nhi, ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Trăn chặt tim đen đú ám của tôi nẹt đúng vào lúc này, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trên tường thành, đây là người 25-26 tuổi, tướng mạo thanh tú nam tử. Người tới chính là xem biện kiếm phái hiên viên gia đệ nhất thiên tài hiên viên gió lạnh, xem lấy thiếu nữ trước mặt, hiên viên gió lạnh trên mặt toát ra một tia bất đắc cảm giác, nói ra, "Nước mắt nhi, Ta với ngươi tầm đó căn bản không có khả năng, ngươi hay vẫn là nhanh chóng ly khai a. Ngươi rốt cục chịu đi ra ư? Ta còn tưởng rằng ngươi cả đời đều làm rùa đen rút đầu. Nước mắt Nhi, lúc trước ngươi lại để cho ta thích coi trò ngươi, vì chính là hiên viên ra cái kia kiện đồ vật, thế nhưng mà ta đã nói cho ngươi biết vô số lần, cái kia kiện đồ vật hiên viên ra không có khả năng cho ngươi, ngươi hay vẫn là ly khai a. Ha. ha ha ha, để cho ta ly khai, trừ phi ngươi hiên viên ra giao ra cái kia kiện đồ vật, nếu không hôm nay là được ngươi hiên viên gia diệt tông này. Có kỳ quặc. Nghe trên tưởng thành hai người đối thoại, Diệp Thiên dần mình Xem ra Hồng Linh Nhi chỗ nói cho hắn biết chưa chắc là sự thật, hai người có lẽ từng có cảm tình, có thể tầm đó lại nhất định còn có những chuyện khác. Ngay tại lúc này, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác được xa xa kích xả mà đến Tam Đại Cường Đại Khí Tức, chỉ là nháy mắt thời gian, trên tường thành đã xuất hiện ba gã lao giả. Ba gã võ tổ. Đem làm Diệp Thiên cảm nhận được đến ba gã lao giả, rõ ràng đều là tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh cường giả lúc, sắc mặt cũng hơi chút biến hóa thoáng một phát, nếu như là trước khi, võ tổ chi cảnh hắn có lẽ căn bản sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không giống với lúc trước. Hỏa Phượng Thanh Loan vị cứ hắn, đem mình cùng phệ thần chuột cùng một chỗ phong ấn, Tiểu Hắc đang tại Chiến Tiên Thần Giới ở bên trong hấp thu lấy Tam Đại Hắc Ốtôn Thiên Mãng linh hồn chi lực, hết sức đột phá đến thú thánh chi cảnh. Còn lại hai đại võ thánh khối lõi, cũng bị trên biển bá chủ tự kinh Bích Hải Mãng chỗ kết thường, giờ khắc này còn không có có về đơn vị, nói cách khác, bên cạnh hắn thế lực cường đại nhất đã toàn bộ đều mất. Đem làm hiên viên gió lạnh chứng kiến ba gã lão giả lúc, sắc mặt cũng đã thay đổi, bởi vì ba gã lão giả hắn căn bản là nhận thức, là mình yêu chi nhân, trong gia tộc Tam Đại cùng giả. Là giả lâm, sự là không có từ xa đón. Tiểu tử Ba người chúng ta niệm tại ngươi cùng nước mắt nhì từng có một đoạn cảm tình, hôm nay không muốn đại khai sắc giới, ngươi tốt nhất giao ra cái kia kiện đồ vật, nếu không. Lão giả mặc dù không có nói xong, nhưng lại ý tứ trong đó nhưng lại ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi, nghe được chuyện đó, Hiên Viên gió lạnh sắc mặt lần nữa chuyển sang lạnh léo, cũng không có vừa rồi cùng tính, thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Vong Hải kiếm phái không chào đón ba vị, xin mời. Ngươi cho rằng không có đem cái kia kiện đồ vật giao cho chúng ta trước khi, chúng ta sẽ rời đi sao? Đoan Mục Tam lão, có chuyện gì cùng với ta nói đi. Còn không có đợi hiên viên gió lạnh nói chuyện, chỉ thấy xa xa đột nhiên kích xạ mà đến hai người, lập tức hai người đã đứng ở trên tường thành, một gã đại hán, một gã lão giả. Lại là xem biển kiếm phái hiên viên tông chủ cùng với hiên viên gia đệ nhất cường giả hiên viên lão tổ. Nghe được Hồng Linh Nhi lời mà nói, Diệp Thiên đã minh bạch, bỗng nhiên xuất hiện hai người, đại hán là xem biển kiếm phái tông chủ, về phần lão giả, không thể nghi ngờ tiểu là trong tông môn người mạnh nhất, một gã tu vi đặt tới võ tổ đỉnh phong cao thủ. Đoàn Mục Tam lão tu vi cũng chỉ là vừa mới đạt tới nhất tinh võ tổ, mà hiên viên gia lão tổ tông, nhưng lại đạt đến võ tổ cảnh. Cả hai ở giữa trên lệch căn bản chính là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như Hiên Viên lão tổ muốn đánh chết ba người hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng mà trở ngại ba người thế lực sau lưng, vị này Hiên Viên gia lão tổ tông nhất định sẽ không xuất thủ. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm còn đồng dạng tin tưởng, tuy nhiên Hiên Viên gia lão tổ tông sẽ không xuất thủ, thế nhưng mà đoàn Mục Tam nhất sách hay thành lão cũng sẽ không biết lại hùng hổ ra người. Quả nhiên, đem làm Hiên Viên lão tổ đều xuất động, Đoan Mục Tam lão sắc mặt lập tức biến thành khó xem. Không có nhiều lời, Đoan Mục Tam lão mang theo Đoan Mục nước mắt nhi trực tiếp đã đi ra tường thành rõ ghế xa xa vào tới, nháy mắt thời gian, bốn người cũng đã biến mất tại trung tầm mắt của người bên trong. "ĐS, cái này mấy chương sẽ có chút tiểu cơn sóng nhỏ, dù sao muốn quá độ thoáng một phát, mong rằng mọi người thứ lỗi." Chương 566, kiếm thần hải, đả ác ma. Chương 566, kiếm thần hải, đả ác ma đoan một bốn người mặc dù cách mở, thế nhưng mà tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng biết do, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, dùng không được bao lâu nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. "Đi thôi, còn tưởng rằng có trò hay xem, thật sự là không nghi tới, chúng ta hay vẫn là trở về đi." Vốn cho là có cuộc chiến này có thể xem, lại làm cho Hồng Linh Nhi thật không ngờ chính là, Song phương rõ ràng không có đánh, cái này lại để cho vốn muốn xem thị nàng cảm thấy thất vọng cực kỳ. Dùng không được bao lâu, Hiền Viên lão tổ nhất định sẽ đi hồn ra. A, người là làm sao mà biết được? Đoán. Đoán hay sao? Ta không tin. Trên mặt mỉm cười, Diệp Thiên cũng không có giải thích thêm cái gì, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng biết rõ. Tuy nhiên Vọng Hải hòn đảo hai đại kiếm phái bình thời là đối địch quan hệ, nhưng là chân chính đã đến sống chết trước mắt chi tế, hai đại kiếm phái hay vẫn là hội liên thủ đấy. Nếu như xem biển kiếm phái là bị vọng hải kiếm phái tiêu diệt, như vậy hết thảy cũng còn nói đi qua, thế nhưng mà nếu như xem biển kiếm phái ngoài chăng đạo người tiêu diệt, như vậy kế tiếp môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng sẽ minh bạch. Diệp Thiên có thể đoán được, kỳ thật còn có một người cũng đoán được, cái kia chính là Hồng gia nhị thiếu ra Hồng Thiên Dưỡng cũng đoán được, bất quá Hồng Thiên Dưỡng lại không có nói ra. Tuy nhiên thực lực của hắn coi như không tệ, nhưng là Hồng Thiên Dưỡng trong nội tâm lại rất rõ ràng, tại tông môn ở trong, trọng đại quyết định còn chưa tới phiên hắn nói chuyện, nếu như hắn tu vi có thể lại một cái đẳng trước bậc thang, tới Vũ Vương chi cảnh lời mà nói, như vậy hắn tại tông môn địa vị tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Bốn người không có lại lưu lại, sau đó về tới Hùng ra mà Diệp Tiên cũng không có quản bất cứ chuyện gì, tiếp tục bắt đầu khôi phục thương thế, ngày thứ 8, Diệp Tiên đã phát hiện mình khôi phục đến 9 tầng thương thế. Mặc dù chỉ là khôi phục 9 tầng thương thế, Diệp Tiên trong nội tâm nhưng lại có vô cùng tự đại tin tưởng, coi như là gặp được hiền viên lão tổ lời mà nói, hắn cũng không nhất định sẽ thua, thậm chí có thể đem đối phương đánh chết. Ngay tại lúc này, Hồng Linh Nhi lại xuất hiện lần nữa rồi, trong tháng ngày, Hồng Linh Nhi một có thời gian sẽ tới tìm hắn, mặc kệ có chuyện gì hay không, Hồng Linh Nhi cũng sẽ biết tỉ việc. Bất quá lần này đem làm Hồng Linh Nhi chứng kiến há hốc trên mặt minh lộ ra một tia sùng bái, không có chút nào dấu giếm nói, thật sự là thật không ngờ, tắm ngày trước ngươi cho đoán một chút cũng không có sai. Hiên Viên lão tổ thật sự đã đến. Đương nhiên, nghe nói một canh giờ về sau, Thất Tinh kiếm phái Đoan mục ra sẽ đã đến, Hiên Viên lão tổ đã nói, nếu như xem Biển kiếm phái bị diệt lời mà nói, như vậy kế tiếp sẽ đến phiên vọng hải kiếm phái rồi. Cho nên các ngươi Hồng gia đã đáp ứng. Có thể không đáp ứng ư? Ngươi biết Thất Tinh kiếm phái sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, chính mình vừa tới bên ngoài trên đảo, không chỉ nói cái gì Thất Tinh kiếm phái rồi, nếu như không phải hắn bị Vọng Hải kiếm phái cứu, chỉ sợ liên Vọng hòn đảo cũng không biết đây này. Ta không biết ngươi cái gì cũng không biết, vì cái gì còn sẽ xuất hiện tại Thất Tinh kiếm phái. Tốt rồi, ta hiện tại tiểu cho ngươi nói một chút về ngoài đảo hết thảy a. Nghe được Hồng Linh Nhi lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, bởi vì hắn hiện tại muốn biết nhất, tựa là về ngoài đảo hết thảy, cùng với kiếm thần hải còn có đảo ác ma sự tình. Ngoài đảo tổng cộng chia làm tứ đảng thực lực, theo thứ tự là Tam lưu, Nhị lưu, Nhất lưu cùng cường đại nhất siêu cấp thế lực. Chúng ta vọng Hải kiếm phái chính là một cái Tam lưu kiếm phái, mà Thất Tinh kiếm phái nhưng lại hai lưu kiếm phái. Tuy nhiên ba lưu kiếm phái cùng hai lưu kiếm phái chỉ là một chữ chi chích lệnh, thế nhưng mà cả hai ở giữa thực lực nhưng lại vô cùng tự lớn, coi như là vọng hại hồn đảo hai đại kiếm phái toàn bộ thêm, chỉ sợ cũng không phải một cái thất tinh kiếm phái đối thủ. Nghe xong Hồng Linh Nhi lời mà nói, Diệp Thiên tâm trong cơ bản bên trên cũng rõ ràng ngoại đảo thực lực phân chia, ba lưu kiếm phái ở trong tu vi cao nhất chỉ sợ cũng chỉ là tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh giới cường giả. Hai lưu kiếm phái chỉ sợ sẽ có võ hoàng tọa trấn, về phần một lưu kiếm phái, có lẽ có võ Thánh cấp bậc cường giả tọa trấn, còn lại siêu cấp kiếm phái, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, có lẽ sẽ có vũ thần cấp bậc cường giả. Vương ý tới siêu cấp thế lực, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, hỏi: "Linh nhi, tại ngoài đảo lên, phải chăng có kiếm thần hải tồn tại?" Nghe được kiếm thần hải ba chữ, Hồng Linh Nhi sắc mặt lập tức đại biến, thanh âm có chút kinh ngạc mà hỏi: "Ngươi là làm sao biết kiếm thần hải?" Nghe đến đó, Diệp Thiên trong nội tâm đại hỷ, bởi vì hắn đã biết rõ, Hồng Linh Nhi tuyệt đối biết rõ kiếm thần hải tồn tại, bằng không không sẽ như thế hỏi mình, theo rồi nói ra: "Ngươi nói cho ta biết trước về kiếm thần hải hết thảy." Nhìn vội vã như vậy, ta không nói cho ngươi." Thần sắc ngưng tụ, Diệp Thiên thật không ngờ, tại nơi này trong lúc mấu chốt, thiếu nữ trước mặt lại có thể biết tới đây bộ đồ. Hỏi, ngươi phải như thế nào mới bằng lòng nói cho ta biết?" "Nói cho ngươi biết cũng có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc, nếu không, ha ha. Nói đi, ngươi chỉ phải đáp ứng ta, trở thành vọng hải kiếm phái người, như vậy ta tiểu nói cho về kiếm thần hải hết thảy." "Không được, ta không thể trở thành vọng hải kiếm phái đệ tử, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, nếu như vọng hải kiếm phái có phiền thoái, ta sẽ giúp ngươi một lần, như thế nào?" "Chỉ bằng ngươi." Nghe được trước mặt thiếu niên lời mà nói, Hồng Linh Nhi trên mặt toát ra mỉm cười, bất quá cũng không có tại kiên trì, theo rồi nói ra Ngoài đạo siêu cấp thế lực tổng cộng có hai cái, hắn một người trong là được miệng ngươi trong theo như lời kiếm thần Hải. Cái kia cái khác thế lực có phải hay không Đạo Ác Ma? Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Quả nhiên, Diệp Thiên trong nội tâm một mực có một suy đoán, cái kia chính là bình thường kiếm thần, kỳ thật căn vốn cũng không phải là kiếm thần Hải người, mà là Ác Ma người, sở dĩ bình thường kiếm thánh muốn đem hắn dẫn vào đảo Ác Ma, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Ngươi nói một điểm đúng vậy, ngoài đảo siêu cấp thế lực tổng cộng có hai cái, một cái là kiếm thần Hải, một cái là ma, bất kể là cái đó một cái, thực lực đều là vô cùng cường hãn, bất quá ngàn năm trước Kiếm Thần Hải không biết vì cái gì bỗng nhiên rời khỏi ngoài đảo thế lực tranh đoạn, hiện tại toàn bộ ngoài đảo, trên cơ bản tiểu là đảo ác ma một nhà độc đại. Đối với cái này một điểm, Diệp Thiên Kỳ thật từ lâu nghĩ tới, nếu như không phải Kiếm Thần Hải đã xảy ra chuyện gì thỉnh, như vậy cũng sẽ không biết tùy ý chu thần kiếm lưu lạc tại bên ngoài rồi. Người cũng đã biết Kiếm Thần Hải ở địa phương nào. Đương nhiên biết rõ, bất quá ta không sẽ nói cho ngươi biết. Nói đi, điều kiện gì? Ngươi phải đáp ứng ta, ngươi bảo hộ ta 3 năm, ta liền đem Kiếm Thần Hải vị trí nói cho ngươi biết, nếu không không nữa. Tốt, không có vấn đề. Đối với Hồng Linh Nhi lời mà nói, Diệp Thiên không có chút nào chần chừ liền đáp ứng tuệ. Hò ho xuống dưới, bởi vì tại hắn xem ra, cho dù Hồng Linh Nhi không đề cập tới yêu cầu này, ngày sau nếu như nàng xảy ra chuyện gì, mình nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đấy. Nghe được trước mặt thiếu niên đã đáp ứng chính mình, Hồng Linh Nhi trên mặt toát ra một tia vui sướng, sau đó từ trong lòng tay lấy ra địa đồ giao cho hắn, nói ra, nhãn hiệu điểm đỏ địa phương, Tụ Lạp kiếm thần hải, lam điểm địa phương Tụ Lạp đảo ác ma. DS, thần nhóm, 6783098, hài, nên về đơn vị rồi, chứng kiến TS tranh thủ thời gian thiên bảy. Chương 567, thất tinh tiến hoàng trong 567, Thất Tinh kiếm hoàng nhìn xem trong tay địa đồ, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức đại hỉ, bởi vì đã có địa đồ, hắn liền có thể tìm được kiếm thần hải hạ lạc, hạ xuống, đến lúc đó chỉ cần kiếm linh giác tỉnh, như vậy hắn tu vi sẽ nâng cao một bước. Bọn hắn đã đến? Ai đã đến? Thất Tinh kiếm phái đoán một ra. A, ngươi là làm sao mà biết được? Đoán? Lại là đoán? Hung hăng trận mắt nhìn liếc trước mặt Hạ Y thiếu niên tóc trắng, bất quá lúc này ở đây Hồng Linh Nhi cũng không có bất kỳ phản đối, dù sao đã có vết xe đồ, tại thời khắc này, đối diện nàng trước thiếu niên cũng nhiều một tia tín nhiệm. Ngươi theo ta cùng đi chứ? khẽ gật đầu, Diệp Thiên không có chút nào chần chờ, bởi vì hắn cũng muốn biết một chút về cái này Thất Tinh kiếm phái, tuy nhiên Thất Tinh kiếm phái là một cái hai lưu kiếm phái, hơn nữa kiếm phái bên trong cũng nhất định có kiếm hoàng tọa trấn, cũng là đối với ở hiện tại Diệp Thiên mà nói, đã khôi phục chín tầng thương thế thực lực, căn bản sẽ không sợ hãi một gác kiếm hoàng. Sau đó hai người rất nhanh ly khai, chạy tới Vọng Hải Hòn đảo bờ biển, bởi vì muốn leo lên Vọng Hải Hòn đảo, toàn bộ ở trên đảo chỉ có như vậy một con đường, coi như là kiếm hoàng cường giả cũng hào không ngoại lệ. Hai đại kiếm phái hôm nay phong tỏa sở hữu tất cả xuất nhập, hơn nữa không cho phép người bình thường quan sát, dù sao vạn nhất song phương đánh lời mà nói, chỉ sợ chỉ là dư âm ảnh hưởng còn lại có thể cản quét tất cả mọi người. Đứng tại vọng hải hồn đạo bên cạnh chỉ có hai đại kiếm phái người, trong đó phía trước nhất chỗ đứng, đúng là hai đại kiếm phái người mạnh nhất, Hiên Viên lão giả cùng Hồng Gia lão tổ, hai người tu vi đều đã đạt đến kiếm tổ đỉnh phong chi cảnh. Mà hai đại kiếm tổ sau lưng chỗ đứng, tựu là hai đại kiếm phái tông chủ, tận lực tiếp hai đại kiếm phái vô số cường giả, về phần Diệp Tiên bốn người thì là đứng ở đội ngũ cuối cùng bên cạnh. Mà vào lúc đó Xa xa trên mặt biển, đột nhiên lái tới mấy chiếc thuyền lớn, chỉ là vài phút thời gian, mấy chiếc thuyền lớn đã chạy nhanh đã đến bên cạnh bờ, cũng đúng vào lúc này, theo trên thuyền lớn đi xuống bảy tám chục người, xem xét đã biết rõ, bảy tám chục mọi người là cao thủ. Một gã kiếm hoàng, sáu gã võ tổ. Chứng kiến thất tinh kiếm phái rõ ràng phái kiếm hoàng cấp bậc cường giả đến, coi như là dịp tiên, trong nội tâm cũng hơi có chút kinh ngạc, dù sao một gã kiếm hoàng, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ võng hải hoàn đạo. được hắn lời mà nói, Hoàng Linh Nhi sắc mặt lập tức biến đổi. Dù sao kiếm hoàng đại biểu cho cái gì, trong nội tâm nàng rõ ràng nhất bất quá rồi, sau đó xem lên trước mặt thiếu nên hỏi, ngươi xác định trong những người này có kiếm hoàng tồn tại. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên chỉ hướng bảy tám người, đi tuất ở đằng trước một vị lão giả trên người, nói ra, tên lão giả kia tựu là kiếm hoàng, mà lão giả sau lưng 6 người thì là 6 ga kiếm tổ. 6 ga kiếm tổ bên trong, Diệp Thiên phát hiện Tư Đồ Tam lão cũng ở trong đó, hơn nữa lần này Tư Đồ Tam lão trên người minh lộ ra tí tí sát khí, nếu như không phải Diệp Tiên dùng giết nhập đạo, căn bản không thể nhận ra cảm giác đi ra. Diệp Tiên Ta hiện tại rất nghiêm túc hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta. Tốt, ngươi muốn hỏi cái gì? Xem Hồng Linh Nhi trên mặt như thế nghiêm trọng, Diệp Thiên không biết vì cái gì, trong nội tâm đột nhiên có loại muốn cười cảm giác, từ khi tỉnh lại trông thấy thiếu nữ một khắc này lên, hắn tựu cảm thấy Hồng Linh Nhi hình như là muội muội của hắn. Cho nên trong lúc bất tri bất giác, Diệp Thiên đối với Hồng Linh Nhi đã có một loại cưng chiều, sau đó Hồng Linh Nhi tiếp tục hỏi, nguyên căn bản không phải một gã người bình thường, đúng không? Ân. Vậy ngươi đến cùng đạt đến cái dạng gì tu vi? Nguyên lai like Diệp hình cũng không phải một gã người bình thường, thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Nói đi, ngươi đến cùng đạt đến cái gì tu vi? Hồng Thiên Sinh vào lúc đó cũng thăm qua đầu, ánh mắt mang theo một tia sáng tỏ mà hỏi, Hồng gia Tam huynh đệ, ngoại trừ Hồng Thiên dưỡng tâm cơ rất sâu bên ngoài, mặt khác hai huynh muội đều là cái loại nổi tùy tiện tính cách. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Hồng gia Tam huynh muội cùng Diệp Thiên quan hệ cũng coi như hòa hợp, đối với Hồng gia Tam huynh muội vấn đề, Diệp Thiên cũng không trả lời, chỉ là cười cười. Hắn vốn là tu vi đã đạt đến nhị tinh võ tổ chi cảnh, thế nhưng mà bằng vào thực lực, Diệp hoàn toàn có tự tin có thể đánh chết một gã võ hoàng cường giả, coi như là bán thánh cấp bậc cường giả, hắn cũng có thể cùng hắn một Diệp Tiên, ngươi đến cùng đạt đến cái gì tu vi, chẳng lẽ ngươi đã đạt đến Vũ Vương trí cảnh? Hỏi ra trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, Hồng Linh Nhi chỉ cảm giác tim đập của mình ra tốc, bất quá Diệp Tiên vẫn không có trả lời, hay vẫn là cười cười, mặc kệ Hồng gia Tam huynh đại hỏi, Diệp Tiên thủy chung cũng không chịu trả lời. Không biết Thất Tinh Kiếm Hoàng Gia Lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng kiếm hoàng nhiều hơn thông cảm. Đúng vào lúc này, Hiên Viên lão tổ cùng Hồng gia lão tổ đều hướng lấy Lao giả trước mắt, cung kính hành lễ nói, tuy nhiên hai vị lão tổ tu vi đều đã đạt đến kiếm tổ đỉnh phong, thế nhưng mà mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng. Tiệm tổ cùng Kiếm Hoàng ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu? Mà Thất Tinh Kiếm phái lần này chỗ phái tới vị này Thất Tinh Kiếm Hoàng, nghe nói người này tu vi đã đạt đến nhị Tinh Kiếm Hoàng chi cảnh, một tay Thất Tinh Kiếm quyết khiến cho xuất thần nhọ hóa. Kỳ thật mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, lần này Thất Tinh Kiếm phái rõ ràng phái ra một gã kiếm hoàng cấp bậc tương giả, căn bản không chỉ là đơn giản như vậy muốn một kiện đồ vật. Thất Tinh Kiếm Hoàng chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu, trực tiếp mở miệng nói ra, "Hiền viên lão tổ, ta và ngươi coi như là quen biết mấy trăm năm bằng hữu cũ rồi, hôm nay ta tới đây, ngoại trừ vì cái kia kiện đồ vật bên ngoài, Cái này vọng Hải Hòn Đảo ta Thất Tinh kiếm phái cũng chuẩn bị tiếp thu, xem tại ta và người nhiều năm tình hữu nghị lên, ta hay vẫn là quên ngươi một câu, mang theo ngươi tông môn ly khai a." Thất Tinh kiếm hoàng vừa nói sau, tất cả mọi người bộ một hồi xôn sao, vừa lên đến đỉnh làm cho nhân gia dọn nhà, nói rất hay như là bố thí, nếu không phải nói chuyện đó chính là một gác kiếm hoàng, nói không chừng giờ khắc này sớm, có người nhịn không được xuất thủ. Thường có người nói, Cường Long áp không ngã rắn rít địa phương, thế nhưng mà cũng phải nhìn cái này chỉ long mạnh như thế nào, tựa như Thất Tinh kiếm hoàng, chỉ sợ chỉ cần một người, liền đủ để quét ngang toàn bộ vọng Hải Hòn rồi. Nghe được thất tinh kiếm hoàng lời mà nói, vọng Hải hòn đảo hai đại kiếm phái lao tổ đều là vẻ mặt tái nhận, tuy nhiên lại không cách nào có bất kỳ biểu hiện, dù sao lão giả trước mắt thực lực quá cường đại. Tại thời khắc này, bất kể là Hiên Viên lão tổ hay vẫn là Hồng Gia lão tổ, trong nội tâm đều manh động thái ý, dù sao lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, chỉ cần bảo trụ tông môn căn cơ, không sợ ngày sau không có xoay người cơ hội. Ngay tại lúc này, hai đại kiếm phái tông chủ bỗng nhiên đứng ra, sắc mặt đều kiên định không thể nghi ngờ Đồng Thanh nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta đều cùng tông môn cùng vong. Chúng ta thể sống chết cùng tông môn cùng vong. Theo lưỡng đại tông chủ lời của vừa điện nào tìm hiểu rơi, ở đây sở hữu tất cả hai tông đệ tử, toàn bộ giống lớn nói, mà ngay cả Diệp Thiên bên người Hồng gia Tam huynh đệ, cũng là vẻ mặt cố định. Kỳ thật cho đến giờ phút này, Diệp Thiên đều không thể minh bạch một cái tông môn chỗ đại biểu hàm nghĩa, bởi vì là một cái người có thể vì mình tông môn đi chết, tựa như hiện tại, Diệp Thiên căn bản sẽ không hoài nghi, coi như là lại để cho hai đại tông môn tất cả mọi người đi chết, chỉ sợ cũng không hái hội châu thoáng một phát lông mày. The S, một tuần mới đã đến đã bắt đầu, mọi người tiếp tục cho lực, tiểu đỗ cũng tiếp tục cho lực. Chương 568, lớn nhất cho cười. Trong 568, lớn nhất trò cười nghe được mọi người hào tình võ trượng, Thất Tinh Kiếm Hoàng trên mặt có đây là một tia tráo phúng, dù sao người trước mắt toàn bộ thêm, trong mắt hắn cũng chẳng qua là một bề kiến hồi mà thôi. Đối với lưỡng đại tông chủ lời mà nói, hai gã lao tổ cũng không có bất kỳ tỏ vẻ, bởi vì trong lòng hai người rất rõ ràng biết do, cùng hắn tham sống sợ chết, còn không bằng sinh tử đánh cược một lần, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Thất Tinh Kiếm Hoàng, người có lẽ cũng nhìn thấy, tại đây bất kể thế nào nói đều là của chúng ta ra, cho nên chúng ta không sẽ rời đi, nếu như Thất Tinh kiếm phái cố ý như thế, như vậy chúng ta chỉ có thể thuộc hạ gặp chân trưng rồi. Thất Tinh Kiếm Hoàng, cho dù đến lúc đó Thất Tinh Kiếm phái có thể đoạt được Vọng Hải Hồn Đảo, chỉ sợ cũng phải tự tồn 800 a, cho nên kính xin ngươi suy nghĩ kỹ càng, không muốn làm ra cái gì lại để cho hối hận của mình sự tình. Muốn chết. Nghe được hai gã lao tổ lời mà nói, Thất Tinh Kiếm Hoàng sắc mặt lập tức biến đổi, trên người chợt buộc phát ra một cỗ kinh khủng sắc khí, sau đó trong tay bỗng nhiên nhiều ra một bả Thất Tinh kiếm, hướng phía hai đại lao tổ chậm tới. Thất Tinh Kiếm Hoàng tu vi đã đạt đến Nhị Tinh Kiếm Hoàng chi cảnh, trong cơ thể võ tâm chi lực cũng đã có thể vận dụng Lô thanh, Thất Tinh Kiếm quyết lập tức xuất xuất, một đạo kiếm khí lập tức hướng phía phía trước hai gã lão tổ chậm tới. Hai gã lao tổ cũng không có chút nào trần chừ, riêng phần mình phóng xuất ra kiếm của mình vực, sau đó hai gã lao tổ liên thủ bố trí xuống một tầng kiếm khí, do đó làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, hai đại kiếm vực trực tiếp mà ra. Thế nhưng mà kiếm tổ dù sao cũng là kiếm tổ, cho dù hai gã lao tổ tu vi đã đạt đến kiếm tổ định phong chi cảnh, có thể bọn hắn gặp được nhưng lại một gã hàng thật giá thật nhị tinh kiếm hoàng. Tại một gã kiếm hoàng trong mắt, tại cường đại kiếm tổ đều là không chịu nổi một kích, hơn nữa thất tinh kiếm hoàng coi như là tại hai lưu kiếm phái bên trong, coi như là gần phía trước kiếm hoàng cường giả. Cho nên hai đại lão tổ kiếm vực Căn bản ngăn cản không nổi Thất Tinh Kiếm Hoàng một kích, chỉ là vừa vừa đụng chạm lấy, hai đại lao tổ giống như là bị đánh trúng, sắc mặt lập tức chuyển bạch. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, "Giao ra vọng Hải Hoàng đạo, ta tựu làm cho các ngươi mất tử, các ngươi không nể ta, nếu không ta muốn đại khai sát giới rồi, xem lên trước mặt mọi người, Thất Tinh Kiếm Hoàng tựa hồ không muốn hạ tử thủ." Bất quá hai đại tông môn tựa hồ căn bản không muốn lĩnh cái này tình, còn không có đợi hai đại lao tổ nói chuyện, hai đại tông môn nội đã mà ra hơn đạo thân ảnh. Bán ra hai đại tông môn trong hàng đệ tử, không có một cái nào tử tu vi thấp hơn võ khách cảnh, có thậm chí đạt đến võ sư cảnh. Nhưng chỉ có nháy mắt thời gian, vừa mới còn sinh long hoạt hổ mười mấy người, cũng đã bị triệt để chấm giết. Ra tay không phải Thất Tinh kiếm hoàng, mà là Thất Tinh kiếm phái lần này chỗ phái tới lục đại kiếm tổ, Diệp Thiên Kỳ thật trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, lần này Thất Tinh kiếm phái chỉ sợ là liền nội tình đều lấy ra rồi. Thất Tinh lão tặc, người khinh người quá đáng, hôm nay tiểu là đồng quy vô tận, chúng ta cũng sẽ không khiến các ngươi sống khá giả. Nhìn xem giữa không trung rơi mà ở dưới vết ảnh, không chỉ nói hai đại lao tổ rồi, coi như là hai đại tông môn nội đệ khác, cũng đều là một bộ lòng tham không đáy, hận không thể đi lên đem trước mặt bảy tám chục người rút gần lộn ra. Các người ai cũng không nên cử động. Ngay tại lúc này, Lương Đại tông chủ đột nhiên lên tiếng, dù sao bọn hắn trong nội tâm đều rất rõ ràng, chính mình một phương đệ tử cho dù trong nhiều, đi lên cũng chỉ là không công chịu chết mà thôi. Sau đó hai đại lão tổ tiếp tục xuất thủ, nhưng lần này Thất Tinh kiếm hoàng rõ ràng đã bị chọc giận, toàn thân cao thấp trận buộc phát ra một cổ kinh người kiếm ý, trong tay Thất Tinh kiếm đã hướng phía hai người chậm tới. Lần này Thất Tinh kiếm hoàng sử xuất hoàn toàn thực lực, không chỉ nói hai đại lão tổ tu vi chỉ là vừa vừa đặt tới kiếm tổ đỉnh cảnh, coi như là nhất Tinh kiếm hoàng lúc này, cũng chưa chắc có thể thắng được rồi Thất Tinh kiếm hoàng. Mắt thấy hai đại lão tổ sẽ bị đánh chết, Hai đại tông môn tất cả mọi người bộ rối hơi, có người thậm chí xuất thủ cứu rút, tuy nhiên lại bị Lục đại kiếm tổ ngăn lại, thậm chí đem chạy đến người đánh chết. Ngay tại lúc này, hai đại lao tổ trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, một cái toàn thân hắc ý lại đầu đầy tóc trắng thiếu niên, thiếu niên trong tay dẫu tuyết, chỉ là dùng chỉ đợi, thay, kiếm, hướng phía đối phương nhẹ nhàng mà tới. Nhưng chỉ có như vậy nhẹ nhẹ vẽ một cái, Thất tinh kiếm hoàng chỗ chém xuống kiếm khí, lập tức bị bốn phía chỗ kiếm thái hư không cho hoàn toàn tổn vệ, liền một kia rung động đều không có toé lên. Kiếm thái hư không. Khi tất cả người chứng kiến thiếu niên sử xuất kiếm thái hư không thời điểm, Mỗi người trên mặt đều tràn ngập kiếp sợ, dù sao có thể kiếm phái hư không người, hội là người nào bọn hắn trong nội tâm đều rất rõ ràng. Người là bà sao Vũ Thần. Đem làm chính mình hỏi ra vấn đề này lúc, mà ngay cả Thất tinh kiếm hoàng bản thân đều cảm thấy rất không có khả năng, dù sao thiếu niên ở trước mắt niên kỳ thật sự quá nhỏ rồi, nhỏ đến lại để cho hắn cảm thấy một kia quá dị. Đối với Thất tinh kiếm hoàng lợi mà nói, Diệp Tiên không có chút nào động dùng, trên mặt chỉ là toát ra một tia cười lạnh, hắn vốn không muốn ra tay, thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, Hồng Linh Nhi rõ ràng hướng hắn cầu cứu. Diệp Tiên, ta không biết vì cái gì, luôn cảm giác ngươi không phải người bình thường. Cho nên thỉnh ngươi xuất thủ cứu giúp hai vị lao tổ, hơn nữa đuổi đi những này đồ quỷ sứ chằng ghét." Diệp Thiên chỉ là nhẹ nhàng chau hạ lông mày, cũng không nói thêm gì, sau đó cũng đã xuất hiện tại giữa không chúng xem lên trước mặt mọi người, Diệp Thiên thanh âm lạnh lùng nói ra, "Các ngươi hiện tại có thể rời đi." "Xin hỏi các hạ là người nào?" Xem lên trước mặt Hạ Y thiếu niên tóc trắng, Thất Tinh kiếm hoàng trong nội tâm lập tức chấn động, bởi vì hắn rõ ràng hoàng sợ phát hiện, dùng hắn chính mình tu vi, rõ ràng không cách nào triệt để nhìn thấu thiếu niên chân thật tu vi, đây là một việc cỡ nào chuyện đáng sợ. Hơn nữa lần này vì có thể tiếp thu toàn bộ vọng hải hồn đạo, Hắn Thất Tinh kiếm phái có thể nói là cơ quan tính toán tương tận, kiếm phái nội cường giả ra hết, nếu như không cách nào đem vọng hại hồn đạo nắm bắt tới tay, các loại, đợi sau khi trở về, Thất Tinh kiếm phái nhất định sẽ trở thành toàn bộ ngoài đảo lớn nhất cho cười. Cho nên chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, Thất Tinh kiếm hoàng trong nội tâm đã làm quyết định, cái tiêu chính là trước mặt thiếu niên, thật là một gã tu vi đạt tới 3 sao vũ thần chi cảnh siêu cấp cường giả, hắn lần này hành động cũng tuyệt đối sẽ không hùi bỏ. Chỉ cần xem hắn trên mặt biểu lộ, Diệp Thiên đã có thể đem đối phương tâm tư đoán cái 89 10, bất quá Diệp Thiên lại không có lập tức ra tay. Bởi vì hắn hiện tại thương thế còn không có hoàn toàn tốt, chỉ là tốt rồi chín tầng. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, muốn đánh chết trước mắt nam tử kỳ thật cũng không phải một kiện chuyện không thể nào, nhưng là hắn sợ muốn trả giá cao nhưng lại vô cùng to lớn, hơn nữa dưới loại tình huống này, hắn liền Chu thần kiếm đều khó có khả năng xử xuất. Dù sao nơi này là ngoài đảo, nếu như không ai biết trên người hắn rõ ràng có kiếm thần hải, tứ đại kiếm mạch đứng đầu Diệp ra Chu thần kiếm, Diệp Thiên có thể tưởng tượng ra được, đến lúc đó hội nhắc lên cái gì sóng to gió lớn. Đã không có chiến thiên thần kiếm Hiện tại liền chu thần kiếm đều không thể sử xuất, Diệp Thiên thật sự không có năm chắc có thể tại không bị thương giới tình huống đánh chết trước mắt mà nhị tinh kiếm hoàng. "Tờ tờ cờ bảng đệ nhất, đã tạo một tử, tính xin mọi người cũng nhiều cho nhiều lực, lại để cho tiểu đỗ tại trên bảng đệ nhất vị trí ngồi vước vàng." Chương 569, miêu sát. Chương 569, miêu sát ngươi không cần biết do ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng một việc, cái kia chính là nếu như ngươi tiếp tục lưu lại lời mà nói, không chỉ có đến lúc đó ngươi phải chết, tự là những người khác cũng đều phải chết." Diệp Tiên quanh quẩn tại toàn bộ ở giữa thiên địa, trong giọng nói cuồng vọng chi tình trực tiếp lại để cho Thất Tinh kiếm hoàng biến sắc, cho dù hắn dù thế nào kiêng kỵ thiếu niên ở trước mắt, nhưng khi lấy nhiều như vậy người, hắn cũng phải chiến xuống dưới. Ngay tại lúc này, Thất Tinh kiếm hoàng sau lưng lục đại kiếm tổ, trong đó đi ra ba gã lao giả, đúng là ngày đó bị Hiên Viên lão tổ dọa chạy tư đổ tam lão. Tam lão đi vào Thất Tinh kiếm hoàng trước mặt, vốn là cung kính thi lễ một cái, sau đó mới mở miệng nói ra, "Sư thúc, giết gà sao lại dùng đao mổ châu, người này tiểu giao cho chúng ta ba người đối phó." Đối với ba người thành cẩu, Thất Tinh kiếm hoàng không có chút nào phản đối, dù sao hiện tại liền hắn đều không thể nhìn thấu thiếu niên tu vi. Trước dùng 3 người đi thử thử thiếu niên thực lực cũng tốt. Đạt được sư thúc cho phép, tư đồ 3 trên mặt dày lại hỉ, dù sao ngày đó 3 người bọn họ bị hiên viên lão tổ dọa chạy sự tình, trong lòng 3 người một mực ghi hận trong lòng, lần này vừa vặn mượn cơ hội này triệt để diệt trừ xem biển kiếm phái cùng vọng hải kiếm phái. Tư đồ tam lão ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua trước mặt thiếu niên, sau đó ba trong tay người đột nhiên nhiều ra một thanh kiếm, ba cái giống như lư kiếm, sau đó ba người cũng không để ý cái gì lấy nhiều khi ít, chạy ra lên mặt, trực tiếp ba người liên thủ hướng phía thiếu niên chạy tới. Thử mẹ nó, không nghĩ tới tư đồ tam lão cư nhiên như thế vô sỉ, ba người liên thủ Nhìn xem giữa không trung tư đồ Tam lao đột nhiên liên thủ hướng phía thiếu niên công tới, Hồng Thiên sinh mặt mũi tràn đầy xem thường nói ra, "Hồng Linh Nhi, nhưng không có lên tiếng, trong ánh mắt tại thời khắc này tựa hồ nhiều hơn một kia cái gì. Không biết vì cái gì, trong nội tâm của ta luôn có loại cảm giác, Diệp Thiên cũng không phải người bình thường. Gần đây không làm sao nói, đối với Diệp Thiên cũng ôn hòa Hồng Thiên liên dưỡng, tại thời khắc này đột nhiên nói ra, dù sao có thể đơn giản ngăn cản được một gã nhị tinh kiếm hoàn một kiếm, trong đó chỗ đại biểu hàng nghĩa, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi. "Đại ca, nhị ca, ta có một việc muốn cùng các ngươi nói." Nghe được Hồng Linh Nhi lời mà nói, Tổng ra hai vị huynh đệ sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm đối với cô muội muội này hiểu rõ nhất bất quá rồi, bình thường đều là một bộ tùy tiện bộ dạng, đối với sự tình gì cũng thờ ơ, nhưng khi Hồng Linh Nhi quyết định sự tình gì về sau, trong lòng hai người đều rất rõ ràng, đến lúc đó coi như là tám đầu ngu đều vì kéo trở về, cho nên khi hai người chứng kiến trước mặt vẻ mặt kiên định muội mỗi lúc, trong lòng hai người cũng đã biết rõ, muội tử làm quyết định, bọn hắn căn bản không ngăn cản được. Đại ca, nhị ca, các loại, đợi lần này qua đi, ta muốn đi ra ngoài rèn luyện một phen. http://choeonuatoai Nét quả nhiên, kỳ thật trong lòng hai người sớm đã đoán được, trong nội tâm cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài, sau đó ba người lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên 9 tầng trời đại chiến, dù sao hôm nay là vọng hải kiếm phái sinh tử tồn vòng chi tế, có thể hay không tránh thoát kiếp này, muốn xem trên 9 tầng trời cái kia tên hắc y thiếu niên tóc trắng rồi. Nhìn xem hướng chính mình mà đến Tam đại kiếm tổ, Diệp Thiên trên mặt không có chút nào lo lắng, nếu như hắn còn kiêng kỵ một gã kiếm hoàng lợi mà nói, như vậy Tam đại kiếm tổ đối với hắn mà nói, căn bản không là chuyện gì. Từ khi tu vi đạt tới nhị tinh võ tổ về sau, Diệp Thiên tự nhận là võ hoàng phía dưới, tuyệt đối không có người nào là đối thủ của hắn thậm chí có thời điểm, hắn có tự tin có thể đánh chết một gã tu vi đạt tới bán thánh chi cảnh cường giả. Cho nên đối với Tam đại kiếm tổ liên thủ, Diệp Thiên căn bản không có chút nào ở ý, ngược lại có chút chờ mong, bất kể thế nào nói, thực lực ngoại trừ tu luyện bên ngoài, còn nếu không đoạn trong chiến đấu phát triển. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như không phải những năm này, hắn một mực chỗ đang không ngừng trong chiến đấu tôi luyện chính mình, hắn tu vi căn bản không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Nhất là ban đầu ở ngũ hành môn phía trên, vốn tưởng rằng mượn chín phong lực lượng của thần, ngày sau thực lực của hắn nhất định sẽ đã bị trở ngại, thế nhưng mà lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính là không chỉ có không, có đã bị trở ngại, ngược lại ra tốc hắn tu vi tăng lên bộ pháp. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng, chín châm phong thần tuyệt đối chỉ có thể dùng một lần, trừ phi hắn tu vi có thể đạt tới vũ thần chi cảnh, nói không chừng có thể tìm đến không bị cắn trả đích phương pháp xử lý. Không có chút nào trần chờ, dết chóc võ vực trực tiếp xử xuất, lập tức đem Tam đại kiếm tổ chỗ luân, phiên, cháo, lần nữa dùng chỉ đời, thay, kiếm, hướng lên trước mắt Tam đại kiếm tổ hùng hàng tìm bạc kiếm. Cảm nhận được thiếu niên chỗ phóng xuất ra giết chóc vực, Tam đại kiếm tổ sắc mặt đồng thời biến đổi, trong đó một gã kiếm tổ thậm chí hoảng sợ quát, hắn là một gã kiếm tổ Đây là giết chóc kiếm vực, chúng ta mau lưu lại. Kiếm tổ, giết chóc kiếm vực. Nghe thế danh kiếm tổ lời mà nói, tất cả mọi người kể cả Thất Tinh kiếm hoàng ở bên trong, tất cả mọi người bộ bị thật sâu rung động rồi, thiếu niên năm nay mới bao nhiêu? Chỉ sợ còn sẽ không vượt qua 20 tuổi à, có thể tu vi lại đã đạt đến kiếm tổ chi cảnh. Hơn nữa thiếu niên tu vi không chỉ có đã đạt đến kiếm tổ chi cảnh, hơn nữa cô động ra dết chóc kiếm vực, vừa nghĩ tới giết chóc kiếm vực, mỗi người trên mặt đều hiện đầy hoảng sợ. Tu muốn tổn thương ba người hắn cánh mạng. Đã muộn. Căn bản không nhìn Thất Tinh kiếm hoàng lời mà nói, diệp thiên trên mặt có chỉ là một tia cười lạnh. Sau đó giết chóc võ vực lần nữa tăng cường, cho dù Tam đại kiếm tổ liên thủ sử xuất Tam đại kiếm vực trọng điểm, đều không thể thoát khỏi thiếu niên chỗ sử xuất giết chóc võ vực. Tam đại kiếm tổ tại thời khắc này triệt để kinh hoàng rồi, bởi vì vì ba người bọn họ chưa từng có cái đó mức khoa, cảm nhận được tử vong là cách bọn họ như thế gần, thậm chí ba người đã cảm thấy chính mình chết rồi. T. Giết chóc võ vực ở trong, Diệp Thiên chỗ chém ra thương không một kiếm, tuy nhiên không phải dùng thần kiếm chỗ sử xuất, nhưng là từ khi tu luyện thiên linh quyền về sau, Diệp thiên dùng chỉ đời thay kiếm, uy lực tuy nhiên so ra kém dùng thần kiếm sử xuất, nhưng là cũng không phải chuyện đùa. Không có chút nào lo lắng, Diệp Thiên Thương không một kiếm mà ngay cả kiếm hoàng cấp bậc cường giả cũng không dám đơn giản đụng chạm mũi nhọn, càng thêm không chỉ nói ba người tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhất tinh kiếm tổ chi cảnh. Diệp Thiên muốn đánh chết ba gã tu vi đạt tới nhất tinh kiếm tổ người, hoàn toàn có thể làm được miểu sát tình trạng, cho dù giờ khắp này Thất tinh kiếm hoàng xuất thủ cứu rút, cũng căn bản rất không có khả năng rồi. Chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng chóc võ vực bên trong, tam đại kiếm tổ thê thảm thanh vọng tại tất cả mọi người trong thai, nhìn xem tam đại kiếm tổ lập tức bị miểu sát, tất cả mọi người cảm giác mình tâm bị hung hăng cây roi đánh một cái. Cũng là tại thời khắc này, Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía trên 9 tầng trời thiếu niên lúc, ánh mắt cùng lúc trước đã hoàn toàn bất đồng rồi, có thể miểu sát ba gạ kiếm tổ người, thật là hùng đến cỡ nào thực lực cường đại mới có thể làm được. Hắn thì ra là thế cường đại, nhìn xem trên 9 tầng trời hắc y thiếu niên tóc trắng, hồng càng mới nhanh nhất linh nhi ánh mắt triệt để mê ly, giờ khắc này, nàng phát hiện tâm lý của mình bỗng nhiên thêm một người, một cái đã quen thuộc lại lạ lẫm người. Chương 570, chàng thảo trừ căn. Chương 570, chàng thảo trừ căn ngươi dám giết ta thất tình kiếm phái người, hôm nay lão phu cùng ngươi không chết không đứt. Nhìn xem bị lập tức miểu sát Tam đại kiếm tổ, Thất tinh kiếm hoàng trong nội tâm đều cảm giác được tại nhỏ máu, dù sao Tam đại kiếm tổ coi như là tại một cái hai lưu kiếm phái nội, cũng coi như bên trên cường đại nhất tồn tại. Mà hắn Thất tinh kiếm phái, tổng cộng mới có 7 tên kiếm tổ, lần này vì có thể một lần hành động cầm xuống vọng hài hỏa đảo, Thất tinh kiếm hoàng không tiếc mang ra 6 gã kiếm tổ đến đây, vì chính là một lần hành động thành công. Nhưng lại tại mắt của hắn ra dưới đáy, chính mình 3 gã kiếm nguyên quán nhưng bị một tên thiếu niên trố miểu sát. Hơn nữa thiếu niên rõ ràng căn bản không để cho hắn bất luận cái gì mà ngũi, nếu như hắn còn có thể nhịn được đi, như vậy thất tinh kiếm phái ngày sau cũng không cần lại tại ngoài đảo bên trên lăn lộn tiếp nữa rồi. Cho nên tại thời khắc này, không chỉ có thất tinh kiếm hoàng xuất thủ, mà ngay cả còn lại tam đại kiếm tổ cũng xuất thủ, sau đó hai đại lao tổ liếp nhìn nhau, không có chút nào chần chờ, bay thẳng đến tam đại kiếm tổ vào tới. Không chết không nớt. Cái tiêu ta hôm nay tựu đánh chết quang các người, xem các người như thế nào cùng ta không chết không nớt. Sau khi nói xong Diệp Thiên cũng không hề lưu thủ chóc võ vực lần nữa phong xuất ra dù sao cường đại sát khí lập tức mà ra dùng chỉ đời thay kiếm dùng cổ kinh khủng kiếm khí lần nữa hàng lâm. lúc trước nhìn mình tam đại kiếm tổ bị đánh chết thất tinh kiếm hoàng căn bản không có bất luận cái gì cảm xúc bằng vào trong mắt hắn thiếu niên chỉ là một gã kiếm tổ kiếm tổ tựu là kiếm tổ như thế nào cũng không có khả năng cùng hắn như vậy đường đường kiếm hoàng đánh đồng nhưng khi hắn cũng xa vào đến thiếu niên chỗ phong thích dết võ vực về sau thất tinh kiếm hoàng mới biết được chính mình sai đến cỡ nào không quá thưởng thiếu niên mặc dù chỉ là một ga kiếm tổ nhưng là thực lực chân thật nhưng căn bản không tại hắn phía giới Căn bạn không kịp nghĩ nhiều, sau đó Thất Tinh Kiếm Hoàng rất nhanh chém ra một kiếm, kiếm Hoàng sở dĩ so kiếm tổ lợi hại, cũng là bởi vì kiếm Hoàng có thể đơn giản phá vỡ một gã kiếm tổ kiếm vực. Nếu như là mặt khác kiếm tổ, Thất Tinh Kiếm Hoàng một kiếm quyết định có thể đem đối phương phá vỡ, có thể hắn gặp được nhưng lại Diệp Tiên, một cái siêu cấp biến thái, một cái liền võ thánh cường giả đều đã từng đánh chết qua siêu sầy da. Sử xuất Ma Thiên Ấn, Diệp Thiên bay thẳng đến trước mắt gần trong gang tấc lão giả hung hăng đập xuống dưới, Ma Ấn vừa mới ra tay, lập tức triển khai hư vô bộ pháp, cả thân ảnh biến mất tại chỗ. Cảm độ được đống nhiên đánh tới hướng chính mình rõ ràng ma thiên ấn, Thất tinh kiếm hoàng trong nội tâm lập tức kinh hãi, Căn bản chẳng quan tâm Diệp Thiên, trực tiếp sử dụng toàn thân lực lượng để ngăn cản ma thiên ấn. Ngay tại lúc này, Thất tinh kiếm hoàng bị ai phát hiện, trước ngực của mình đột nhiên bộ phát ra một đoàn máu, mà hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, đã bị trên 9 tầng trời ma thiên ấn hung hăng đập trúng. Căn bản không có chút nào lo lắng, lúc trước Diệp Thiên nương tựa theo ma thiên ấn, thành công đánh tu vi đã thiên, cuối cho vết Mà Thất tu vi chỉ là đạt đến nhị tinh kiếm hoàng chi Cảnh, ở giữa chênh xem xét đã biết rõ. Cho nên Thất tinh kiếm hoàng bị Ma Thiên ấn lập tức nện trở thành bánh thịt, liền linh hồn chi lực đều bị nghiền nát cho phép chỗ hoàn toàn tổn vệ. Thành công đánh chết Thất tinh kiếm hoàng về sau, Diệp Thiên không có chút nào chần chờ, bay thẳng đến còn lại Tam đại kiếm tổ vào tới, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng biết rõ, bằng vào hai đại lao tổ thực lực, căn bản không cách nào ngăn cản được Tam đại kiếm tổ tấn công mạnh. Vẫn không có chút nào lo lắng, Diệp Thiên trực tiếp phóng xuất ra chính mình giết chóc võ vực đồng thời, còn đem vừa mới thu hồi Ma Thiên lần nữa ném ra, hơn nữa dùng chỉ đợi, thay, kiếm, hướng phía Tam đại kiếm tổ chém tới. Chỉ là nháy mắt thời gian, còn lại Tam đại kiếm tổ cũng hoàn toàn bị đánh chết. Mà Diệp Thiên lại vào lúc đó nói ra, hai vị, nổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Khẽ gật đầu, hai đại lao tổ còn chưa kịp nói lời cảm tạ, hai đại tông môn tông chủ đã đối với Thất Tinh kiếm phái những người còn lại khởi sướng tiến công, nửa canh giờ, Thất Tinh kiếm phái lần này cho đến người đã toàn bộ bị đánh chết. Cho đến giờ phút này, ở đây tất cả mọi người còn không pháp tướng tiến trước mắt đã phát xanh hết thảy, bất kể thế nào nói, Thất Tinh kiếm phái thực lực còn tại đó, hai cái ba lưu kiếm phái muốn tiêu diệt một cái hai lưu kiếm phái, quả thực cửu là một kiếm rất không có khả năng sự tình. Thế nhưng mà sự thật trước mắt đã nói rõ, Thất Tinh kiếm phái đã bị phế đi. Giờ khắc này Thất Tinh kiếm phái, một gã kiếm hoàng, sáu gã kiếm tổ toàn bộ vẫn lạc tại Vọng Hải Hồn đảo. Mà tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, toàn bộ Thất Tinh kiếm phái nội, tổng cộng có một gã kiếm hoàng, bảy tên kiếm tổ tọa trấn, hiện tại Thất Tinh kiếm phái cũng chỉ còn lại có một gã kiếm tổ. Có được một gã kiếm tổ tọa trấn kiếm phái, tối đa có thể xem như một cái ba lưu kiếm phái, hơn nữa nếu như Vọng Hải hòn đảo hai đại kiếm phái liên thủ lời mà nói, tuyệt đối có thể triệt để lại để cho Thất Tinh kiếm phái theo bên ngoài trên đạo biến mất. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Xem lấy thiếu niên ở trước mắt, hai gã lao tổ trong lòng có chỉ là một tia kinh ngạc. Bọn hắn thật sự không nghĩ ra, thiếu niên rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện, hơn nữa tại sao phải xuất thủ tương trợ bọn hắn ngăn cản thất tinh kiếm phái xâm phạm. Chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu, Diệp Thiên thanh âm đạm mạc nói, ta sở dĩ xuất thủ tương trợ, đều là vì ba người bọn hắn. Theo thiếu niên chỗ chỉ phương hướng, tất cả mọi người bộ nhìn sang, Diệp Thiên chối chỉ phương hướng đúng là Hồng gia Tam huynh muội chỗ địa phương. Khi tất cả người nhìn về phía ba người lúc, Hồng gia Tam huynh muội trên mặt toát ra một tiếng mất tự nhiên. Nguyên lai là trời sinh, thiên dưỡng cùng linh Nhi ba cái à, các ngươi đổi mau tới đây, còn không chạy nhanh cho chúng ta dẫn tiến một phát ba người tới mọi người trước mặt, ngoại trừ Hồng Linh Nhi bên ngoài, bất kể là Hồng Thiên Sinh hay vẫn là Hồng Thiên Dưỡng, hai người trên mặt sớm đã không có bình thường vui đùa ở mỹ, mà là xuất hiện một tia cung kính. Có thể đánh chết một gã nhị tinh kiếm hoàng siêu cấp cường giả, Hồng Gia hai huynh đệ trong nội tâm rất rõ ràng cái kia đại biểu cho cái gì, coi như là bọn hắn tông môn lão tổ tông, gặp lại thiếu niên đều muốn cung kính đấy. Lão tổ tông, vị này chính là Diệp Tiên, đã từng bị ta trong lúc vô tình đã cứu. Ngay tại Hồng Linh Nhi điệu cứ xuống, một mực không có mở miệng nói chuyện Hồng Gia đột nhiên đối với lên trước mặt thiếu niên xuống trên mặt có vô cùng kiên định nói: "Thỉnh sư Tôn Thu chúng ta làm đồ đệ. Bài sư xem lên trước mặt Hồng gia huynh đệ, Diệp Thiên trên mặt có chút lạnh mặt, đến nay vì thế, hắn chỉ lấy qua một người đệ tử, hơn nữa người đệ tử này còn không thuộc về chính thức nhân loại, mà là địa ngục chi giới năm đại huynh đệ một trong, Cửu U chi địa một gã u minh. Tuy nhiên Diệp Thiên cũng không ngại phiền thu đệ tử, thế nhưng mà nếu như mỗi lần đều muốn thu đệ tử lời mà nói, như vậy hắn căn bản sẽ không đáp ứng, bất quá bất kể thế nào nói, Hồng Thiên dưỡng đều đã từng đã cứu chính mình, hắn thật sự không thể ra khẩu từ chối. Chứng kiến chính mình hai đứa con trai như thế thông minh, Vọng Hải kiếm phái tông chủ trong nội tâm một hồi kinh hỷ, có thể bái một gác cường giả vi sư, như vậy không chỉ có hai người có lớn lao cơ duyên, mà ngay cả toàn bộ Vọng Hải kiếm phái đều sẽ cùng theo thăng lên. Đệ I vừa mới đệ nhất, hiện tại lại bị lách vào ra rồi, hi vọng mọi người có thể đem trên tay tờ cờ phiếu vé lấy ra, trợ tiểu đỗ lấy thêm đệ nhất hội đến. Chương 571, chạy tới kiếm thần hải. Chương 571, chạy tới kiếm thần hải ta không thể thu các ngươi làm đệ đệ. Tuy nhiên không nghĩ như thế cự tuyệt hai người, thế nhưng Mã Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, chính mình lại không nghĩ thu trước mắt hai người làm đồ đệ đệ. Nghe được trước mặt Thiếu Niên lời mà nói, Hồng Gia huynh đệ sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt vô cùng, bởi vì vì hai người bọn họ cũng biết, mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, sau đó Diệp Tiên lại còn nói thêm, "Tuy nhiên ta không cách nào thu các ngươi làm đồ đệ, thế nhưng mà ta nhưng có thể cho các ngươi tìm một cái sư phụ." Nghe được Thiếu Niên lời mà nói, Hồng Gia huynh đệ trong nội tâm lập tức đại hỉ, mình cũng lợi hại như vậy rồi, như vậy cho bọn hắn giới thiệu sư phụ lại há có thể không lợi hại, vì vậy hai người cấp bách không thể lại mà hỏi, "Sư tôn của chúng ta là ai?" "Các ngươi đi Hoa Đế quốc Lôi Vân Thành, tìm được một gã gọi Độc Cô Cầu bạn người." "Cứu nó, ta cho hắn tìm ba cái hảo đệ tử, các ngươi yên tâm đi, người này thực lực so với ta mạnh hơn rất nhiều." "Ba người?" Diệp Thiên vừa mới dứt lời, tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, không chỉ có Hồng Gia huynh đệ đã tìm được một cái lợi hại đích sư tôn, mà ngay cả Hồng Linh Nhi cũng sẽ biết bái nhập vị kia thần bí cường giả môn hạ. Tại thời khắc này, xem Biển Kiếm phái tất cả mọi người nhìn về phía Vọng Hải Kiếm phái, ánh mắt đã biến thành cùng trước kia hoàn toàn bất đồng rồi, trong đó nhiều hơn một tia hâm mộ ghen ghét hận, bất quá càng nhiều hơn là hâm mộ. Từ trong lòng ngực lấy ra một bản đã sớm viết xong công pháp, Diệp Thiên cho trước mặt Hồng Linh Nhi Bất kể thế nào nói, ngoại trừ Hồng Linh Nhi đã cứu hắn bên ngoài, Diệp Thiên trong nội tâm cũng kỳ thật rất ưa thích thiếu nữ trước mắt. Hắn ưa thích thiếu nữ cũng không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia tình tình yêu yêu, mà là đơn thuần tình huynh muội, nếu như không phải lại để cho Hồng Linh Nhi bái nhập độc cô cầu bại môn hạ, nói không chừng hắn đã sớm cùng thiếu nữ trở thành khác phái huynh muội rồi. Đây là một bộ kiên quyết, ngươi chỉ cần siêng năng luyện tập, không xuất ra 10 năm, ngươi nhất định có thể thành tiểu kiếm tôn vị. 10 năm thành tiểu kiếm tôn vị. Nghe được thiếu niên lời mà nói, tất cả mọi người lập tức một hồi xôn xao, nhưng là phải biết rõ, Hồng Linh Nhi hiện tại tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới kiếm sư chi cảnh, khoảng cách kiếm tôn còn có rất lớn khoảng cách. Nếu như dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, một gã kiếm người muốn theo kiếm sư đạt tới kiếm tổ, không có vài thập niên thời gian, căn bản là một kiện chuyện không thể nào, hơn nữa một gã kiếm người muốn thành tựu kiếm tôn vị, độ khó to lớn, chỉ muốn nhìn toàn bộ Vọng Hải Hòn đảo bên trên có vài tên kiếm tôn sẽ biết. Nhìn xem kiếm trong tay bí quyết, Hồng Linh Nhi tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng nhất cũng cũng không nói ra miệng, Hồng Gia huynh đệ hai người xem xét mọi mọi mình biểu lộ, cũng đã có thể đoán ra đại khái. Trong lòng hai người đều là khẽ khẽ thở dài, nếu như thiếu niên chính là một cái bình thường người, Nó như vậy bất định đoạn nhân duyên này còn có thể thành tựu, nhưng là bây giờ, dùng thiếu niên thực lực, tuyệt đối không phải vật trong ao. Ngươi có phải hay không muốn rời đi? Xem lên trước mặt hắc Y thiếu niên tóc trắng, Hồng Linh Nhi hay vẫn là nhịn không được hỏi lên, tâm tư của thiếu nữ Diệp Tiên lại há lại không biết, trong nội tâm cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài, sau đó khẽ gật đầu, nói ra, ngươi hảo hảo tu luyện, có thời gian ta sẽ trở về. Lôi Vân Thành, ân. Vậy ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Kiếm thần Hải. Đối với Hồng Linh Nhi, Diệp Tiên không có chút nào giấu giếm, về phần vọng Hải hòn đảo người, đã sớm bị Lượng đại tông số tán. Hiện tại chỉ để lại Hồng gia Tam Huy Ngụy, Lương đại tông chủ cùng với hai đại lão tổ. Đem làm người ở chỗ này, nghe được thiếu niên muốn đi địa phương lại là Kiếm Thần Hải thời điểm, tất cả mọi người kể cả Hồng gia huynh đệ ở bên trong, trên mặt đều là đều không ngoại lệ toát ra một tia rung động. Kiếm Thần Hải là địa phương nào? Bọn hắn mỗi người trong nội tâm cũng không có so thính tưởng, đây chính là ngoài đảo hai đại siêu cấp thế lực một trong, cùng đạo ác ma nổi danh khủng bố tồn tại, có thể nói như vậy, nếu như Kiếm Thần Hải muốn tiêu diệt một cái vọng hải hoàn như vậy cùng với bóp chết một con Thiên các hạ thật sự ý định chạy tới Kiếm Thần Hải. Đúng vào lúc này, Một mực không có mở miệng nói chuyện nhân viên lao tổ đột nhiên hỏi người này tu vi đã đạt tới kiếm tổ địnhnh phong cừng giả giờ khác này trên mặt có chỉ là một tiếng ngân trọng Đúng vậy như thế nào là như vậy ta còn muốn xin khuyên các hạ một câu tốt nhất hay vẫn là không muốn đi kiếm thần hải rồi vì cái gì trong nội tâm bỗ nhiên có loại dự cảm bất hảo, Tuy nhiên vọng hải hòn đảo tại toàn bộ ngoài đảo mà nói chỉ có thể coi là là một cái ba lưu kiếm phái thế nhưng mà bất kể thế nào nói vọng hải hòn đảo đều thuộc về ngoài đảo tổng so với hắn rõ ràng hơn về ngoài đảo hết thảy không dối gạt các hạ ngay tại ngàn năm trướcảo ác ma đột nhiên đối với kiếm thần hại ra tay Tuy nhiên cuối cùng nhất Kiếm Thần Hải ngăn cản được Đào Ác Ma công kích, thế nhưng mà nguyên khí đã đại thương, Kiếm Thần Hải đã ngàn năm không có suất thế, hơn nữa theo ta được biết, Kiếm Thần Đạo bốn phía hiện đầy Đào Ác Ma người, Đào Ác Ma không cho phép bất luận cái gì kiếm thần Hải người ra, càng không cho phép ngoại nhân tiến vào kiếm thần đạo. Nghe đến lao giả lời mà nói, Diệp Thiên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao tại toàn bộ bên ngoài trên đạo, có thể cùng Kiếm Thần Hải phân đình chống lại thế lực, cũng chỉ có Đào Ác Ma rồi. Nhất là Ngũ Hành môn đạt được Chu Thần kiếm, Kiếm Thần Hải rõ ràng không có chút nào tỏ vẻ, theo đủ loại dấu hiệu lên, Diệp Thiên đã có thể ra, Kiếm Thần Hải là đã sẽ ra chuyện. Bất quá lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia kinh ngạc chính là, Đạo Ác Ma rõ ràng có thể đánh bại Kiếm Thần Hải, hơn nữa đem Kiếm Thần Hải vây ở kiếm thần đạo ngàn năm, điều này nói rõ cái gì? Tựa hồ Minh Bạch thiếu niên trước mắt trong lòng nghi hoặc, sau đó Hiên Viên lão tổ tiếp tục nói, năm đó lượng thế lực lớn một trận chiến, Đạo Ác Ma chỉ có điều dựa vào đánh lén mới có thể may mắn đánh bại Kiếm Thần Hải, hơn nữa trải qua ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, ta muốn Kiếm Thần Hải cũng có thể khôi phục nguyên khí rồi. Khẽ gật đầu, đối với Hiên Viên lão tổ suy đoán, Diệp thiên không có tỏ vẻ bất luận cái gì phản đối, dù sao năm đó Ác Ma cũng không có đem Kiếm Thần Hải triệt để theo trong tiên địa Trải qua ngàn năm tu dưỡng, Diệp Thiên trong nội tâm cũng đồng dạng tin tưởng, Kiếm Thần Hải nói không chừng đã dưỡng túc tinh thần, chuẩn bị tiến hành phản công rồi, nghĩ tới đây, Diệp Thiên lần nữa kiên định chính mình muốn đi kiếm Thần Hải tín niệm. Các ngươi là hay không có thể vì ta chuẩn bị một chiếc thuyền? Ngươi thật sự muốn đi kiếm Thần Hải? Không đi không được, ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi đi lời mà nói, Đạo Ác Ma sẽ không dễ dàng cho ngươi đi vào. Ta có biện pháp. Diệp Thiên kỳ thật đã sớm muốn biện pháp tốt, tuy nhiên dùng hắn thực lực bây giờ, trốn vào đan không gian không thể phạm vi lớn di động, thế nhưng mà tại trăm mét ở trong vẫn là có thể, đến lúc đó chỉ cần hơi chút chú ý một chút. Hắn tuyệt đối có tin tưởng có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào kiếm thần hải, mà không bị đảo ác ma người phát hiện. Thế nhưng mà Diệp Thiên lại sẽ không đem chính mình có được đan điển, không gian sự tình nói cho người trước mắt, đối với Hồng Linh Nhi hắn còn có vài phần tín nhiệm, về phần những người khác, thế nhưng mà Hồng Linh Nhi nhưng lại không biết, Người có thể hay không dẫn ta cùng một chỗ tiến vào kiếm thần hải? Không thể. Không được. Đợi đã, buổi chiều có chút việc, cho nên Chương 4, đã chưa ổn, không có ý tứ. Chương 572, chương 572, bình yên vô sự. Chương 572, bình yên vô sự còn không có đợi Hồng Linh Nhi đem nói cho hết lời. Diệp Thiên cùng Hồng ra ba phụ tử đồng thời quát lớn, trong lòng mọi người rất rõ ràng, dùng Hồng Linh Nhi tu vi, chỉ sợ còn không có có tiến vào kiếm thần hải, cũng đã bị đảo ác ma người giết chết rồi. Trong thấy Hồng Linh Nhi tựa hồ còn muốn nói điều gì, Diệp Thiên trực tiếp ngự khí biến thành lạnh lùng, nói ra, không muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, ta sẽ không mang ngươi đi, nếu như ngươi không muốn bái sư, như vậy coi như ta vừa rồi nói vô ích. Diệp Thiên các hạ xin mất giận, tiểu nữ niên kỳ còn nhỏ, căn bản không hiểu chuyện, cho nên kính xin Diệp Thiên các hạ không nên trách tội, có thể bái nhập các hạ hảo hữu môn hạ, là tiểu nữ Tam Sinh hữu Chứng thấy trước mặt thiếu niên thật sự nổi giận, Vọng Hải kiếm phái tông chủ, thì ra là Hồng Linh nhi phụ thân lập tức sắc mặt đại biến, thiếu niên thực lực đã nhận được tất cả mọi người tán thành, đây chính là liền kiếm hoàng đều có thể đánh chết tuyệt thế cường giả. Hắn quả thực có thể tưởng tượng đến, nếu như thiếu niên muốn gạt bỏ Vọng Hải kiếm phái, chỉ sợ đến lúc đó căn bản không người có thể ngăn cản ở, coi như là Hồng gia lão tổ cũng không có khả năng. Bị phụ thân của mình hung hăng trừng mắt liếc, Hồng Linh nhi cuối cùng cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là cầm kiếm trong tay bí quyết đã đi ra, nhìn xem chậm rãi bóng lưng đi, Diệp Tiên chỉ có thể trong nội tâm bất đắc dĩ dài. Hồng tông chủ Hy vọng người có thể phái một người đem ta đưa đến Kiếm Thần Hải. Cái này tự nhiên, không biết Diệp Thiên các hạ chuẩn bị lúc nào xuất phát. Hiện tại, lập tức, lập tức. Lại đã biết Kiếm Thần Hải hạ lạc, hạ xuống về sau, không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm bỗng nhiên đã có một loại quy tâm giống như mũi tên xúc động, tựa hồ Kiếm Thần Hải chính là hắn ly biệt hồi lâu ra. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, sở dĩ chính mình lại loại cảm giác này, hoàn toàn là vì năm đó chiến tiên võ hoàng, căn bản chính là Kiếm Thần người, hơn nữa hay vẫn là đệ tử Tâm. Nghe được Thiếu Niên lại để cho lập tức ra biện chạy tới Kiếm Thần Hải. Vọng Hải Kiếm phái tông chủ cũng không có chút nào chần chừ, trực tiếp cho Diệp Thiên an bài một chiếc thuyền lớn, còn có ba mươi mấy danh nghĩa người. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Thiên cũng không có lại tại Vọng Hải hòn đảo dừng lại xuống dưới, sau đó ngồi thuyền ra biển, chạy tới hắn lần này tới chính thức mục, Hải ngoại hai đại siêu cấp thế lực một trong kiếm thần hải. Lôi Vân thành nội Diệp Thiên thành, trong phòng nghị sự, xem lên trước mặt 12 người, độc cô cầu bại có chút cấp bách không thể đãi mà hỏi, Diệp Thiên không có việc gì chớ. Thiếu gia bình yên vô sự, hơn nữa thiếu gia để cho chúng ta cho Diệp Thiên thành mang mấy câu, coi chừng ngũ hành môn cùng với ba đại thánh địa người. Khẽ gật đầu, Độc cô cầu bại lần nữa biết Diệp Tiên không có chuyện gì, trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi, sau đó lại để cho hạm nhân cho trước mắt 12 người chuẩn bị một cái yên lặng tu luyện chẳng chỗ. Đứng tại phòng nghị sự 12 người không phải người khác, đúng là Diệp Tiên tự tay thành lập Chiến Thiên Dung binh đoàn 12 cầm tinh, lúc trước ly khai Hắc Ô Sơn, Diệp Tiên cũng không có mang đi 12 cầm tinh. Bất kể thế nào nói, lần này hắn đều là tiến vào kiếm thần hải, mà 12 cầm tinh tuy nhiên là thủ hạ của hắn, nhưng lại không phải kiếm thần hải người, dù sao hắn không muốn chọc lạ sinh sự. Độc cô đại ca, thiên ca thật sự đi kiếm hải. Câu hỏi chính là Âm Từ khi đi vào Lôi Vân Thành về sau, Diệp Thiên mấy vị hồng nhan tri kỷ chưa từng có xảy ra Lôi Vân Thành một bước, dù sao Diệp Tiên hiện tại cừu ra rất nhiều, hơn nữa những này cừu ra mỗi một cái đều là vô cùng cường đại, cấp năng có thể không hy vọng cho người mình yêu mến mang đến phiền phức gì. Khẽ gật đầu, tuy nhiên Độc Cô cầu bại không biết năm đó chiến thiên vì cái gì cùng Kiếm Thần Hải cãi nhau mà trở mặt, thế nhưng mà trong lòng của hắn không biết vì cái gì, luôn có loại dự cảm bất tưởng. Bất quá Độc Cô cầu bại lại sẽ không tại Diệp Thiên mấy vị hồng nhan tri kỷ trước mặt nói cái gì, chỉ có thể gân ủi, yên tâm đi, dùng Diệp Tiên thực lực hôm nay, coi như là gặp được võ thánh cường giả cho dù đánh không lại, muốn toàn thân trở ra quả thực dễ dàng. Hy vọng như thế. Đại trên biển, một chiếc cực lớn tàu chuyến chậm rãi chạy lấy, chính là vừa vận chạy nhanh ra vọng Hải Hồn Đạo Diệp Tiên, đã có vọng Hải kiếm phái người lái thuyền, hắn căn bản sẽ không lo lắng sẽ ở trên biển là đường. Bất quá hiện tại lại để cho hắn duy nhất lo lắng đúng là, nếu như mình tại gặp được cái kia trên biển Ba vương, tu vi đạt tới 12 cấp đỉnh phong chi cảnh tử kinh bích Hải mãng nên làm cái gì bây giờ? Tuy nhiên Diệp Tiên tu vi đã đạt đến võ tổ chi cảnh, hắn tự tin cho dù gặp được bán thánh giả, cũng tuyệt đối có thể thành công đem đối phương đánh chết, có thể tự kinh Bắc mãng lại không giống với Tử Kinh Bích Hải Mãng tu vi không chỉ có đạt đến 12 cấp thú thánh đỉnh phong trí cảnh, hơn nữa tại trên biển tuyệt đối có thể xem như vô địch giống như tồn tại, không chỉ nói hắn, coi như là một gã vọ thánh đại viên mãn lúc này, cũng không thể nào là tử kinh bích hải mãng đối thủ. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên nhìn phía xa mặt biển, trên mặt đột nhiên nhưng toát ra một tia kinh hỷ, chỉ là nháy mắt thời gian, hai gã lao giả đã đứng ở trên thuyền lớn. Người nào? Hai gã lao giả vừa mới xuất hiện tại bong tàu phía trên, Vọng Hải kiếm phái đệ tử lập tức sinh quát lớn, lần này bọn hắn 30 mấy người ra biển nhiệm vụ chủ yếu, ngoại trừ vi thiếu niên chi lộ bên ngoài, còn phải bảo vệ thiếu niên An Uy. Tất cả mọi người trong nội tâm kỳ thật đều rất rõ ràng, dùng thiếu niên thực lực, ba mươi mấy người căn bản là không dùng được, sở dĩ vọng Hải kiếm phái tông chủ còn cố ý phái ra, nói do tiểu là vi đập thiếu niên mã thí tân quốc. Các người đi xuống đi, là người một nhà. Vâng, Diệp Thiên tiền bối. Nhìn trước mắt hai gã lao giả, Diệp Thiên trong nội tâm mừng rỡ không thôi, bởi vì bỗng nhiên xuất hiện hai gã lao giả không phải người khác, đúng là bị Tử Kinh Bách Hải mãng trô đánh bại hai đại huyết sát khôi lỗi. Tại Diệp Thiên trong nội tâm, hai đại võ là dị trọng yếu, bất kể thế nào nói, đã có được hai đại võ thánh khôi lỗi, thật giống như đã có được hai đại võ thánh bảo tiêu. Huân nữa Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết do, nương tựa theo huyết sát khôi lỗi bất tử chi thần, hai đại võ thánh khôi lỗi coi như là gặp được đế vệ thiên cường giả như vậy, cũng sẽ không biết chô thua kém bao nhiêu đấy. Bất quá Diệp Thiên cùng hai đại võ thánh khôi lỗi tầm đó có linh thức liên hệ, cho nên Diệp Thiên mới sẽ biết, ngày đó hai đại võ thánh chỉ là bị tử kinh bích hải mãng trô đả bại, hai đại võ thánh khôi lỗi không có chính thức chết đi. Nếu như hai đại võ thánh khôi lỗi thật sự chết đi, như vậy Diệp Thiên tin tưởng, hắn linh thức cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy, bất quá bất kể thế nào nói, hai đại võ thánh khôi lỗi không có chết đi, Diệp Thiên đã rất thỏa mãn. Tu hồi hai đại võ thánh khối lõi, Diệp Thiên đã quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn là quyết định sẽ không dùng lại ra hai đại võ thánh khối lõi, dù sao hai đại võ thánh khối lõi đã bị trọng thương một lần, hắn cũng căn bản không may một lần. Ta muốn hỏi một chút, chúng ta khoảng cách kiếm thần hải còn có bao lâu thời gian mới có thể đến? Diệp Thiên trước nhất sách hay bối phận, dựa theo loại tốc độ này xung xuống, dưới, chúng ta còn có 3 ngày thời gian nhất định có thể đến kiếm thần hải, chỉ bất quá bây giờ kiếm thần hải bốn phía đã đều bị đạo ác ma chỗ phong tỏa, chúng ta căn bản vào không được. Chương 573, ác ma công tử. Chương 573 Ác ma công tử đến lúc đó các ngươi chỉ cần đem thuyền đứng ở Ly Kiếm thần hải ngàn mét địa phương sẽ xảy đến. Vâng, Diệp Thiên tiền bối. Đúng rồi, cái kia tòa đảo là cái đó một cái kiếm phái. Diệp Thiên tiền bối, đó là Tử hạ kiếm phái, tại toàn bộ ngoài đảo lên, Tử hạ kiếm phái đều thuộc về một lưu kiếm phái. Khẽ gật đầu, theo Diệp Thiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một hòn đảo, cả tòa đảo tựa hồ cũng bị một tầng nhàn nhạt tử khí chỗ luân, phiền, cháo, nhìn về phía trên sa hoa. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ Một lưu kiếm phái ở trong nhất định có kiếm thánh cấp bậc cường giả tọa trấn, sau đó hỏi: "Cho ta nói một chút về Tử hạ kiếm phái sự tình a." "Là, Diệp Tiên tiền bối." Nghe được thiếu niên ở trước mắt hỏi mình, người này vọng Hải kiếm phái đệ tử mừng rỡ trong lòng, theo rồi nói ra: "Tử hạ kiếm phái thuộc về một lưu kiếm phái, kiếm phái bên trong cũng có một gã kiếm thánh tọa chấn. Quả nhiên, sau đó Diệp Tiên tiếp tục hỏi, người cũng đã biết, Tử hạ kiếm phái vị này kiếm thánh tên là gì? "Tử hạ kiếm thánh, bất quá Tử Hà kiếm thánh còn có một ngoại hiệu, cái kia chính là Tử Hà Tiên tử." "Tử Hà Tiên tử?" "Đúng vậy, Diệp Tiên tiền bối." Hơn nữa ngoài đảo một mực có một truyền thuyết, cái kia chính là nếu có người có thể rút ra Tử Hà kiếm thánh Tử Hà bảo kiếm, như vậy Tử Hà kiếm thánh sẽ hạ gả cho hắn. Nghe đến đó, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy cái này Tử Hà hiện tại rất buồn cười, không phải là một bà Tử Hà bảo kiếm ấy ư, chẳng lẽ lại còn không ai có thể đem hắn rút ra tựa hồ nhìn ra thiếu niên trước mắt trong lòng nghĩ hoặc, sau đó người này vọng Hải kiếm phái đệ tử tiếp tục nói, Diệp Thiên tiền bối, Tử Hà kiếm thánh Tử Hà bảo kiếm, không mấy năm qua còn không ai có thể đem hắn nổ được đi ra. A, đây là vì cái gì? Truyền thuyết Tử Hà kiếm thánh Tử Hà bảo kiếm là một thanh thần kiếm. Nếu như không phải Tử hạ kiếm thánh chân mệnh thiên tử, coi như là kiếm thần đều không thể rút ra Tử Hà bảo kiếm. Đã như vậy, chúng ta đi trước Tử hạ kiếm phái nhìn xem. Vâng, Diệp Thiên tiền bối. Choẹ nu a toại. Nét sau khi nói xong, thuyền lớn liền hướng phía Tử Hà hòn đảo chạy tới, chỉ là không đến nửa canh giờ, tàu chuyến đã đi tới Tử Hà hòn đảo bên cạnh bờ, Diệp Thiên cũng không có khiến người khác đi theo, mà là mình một mình trên một người bờ. Sở dĩ trước không có đi kiếm thần hải, mà là đến Tử Hà kiếm phái, Diệp Thiên cũng không phải bởi vì Tử Hà kiếm thánh, mà là vì Tử Hà bảo kiếm, hắn đến muốn phải thử một chút. Cái này trôi tử Hà Bảo kiếm rốt cuộc là hạng gì thần kiếm? Mới vừa tiến vào tử Hà Hồn đảo, Diệp Thiên liền bị tử Hà Hồn đảo nội cảnh sát hoàn toàn hấp dẫn, dùng nhân gian tiên cảnh 4 chữ để hình dung một chút cũng không đủ, hơn nữa toàn bộ tử Hà Hồn đảo diện tích chọn vẹn là vọng hải hòn đảo gấp 10 lần. Mà toàn bộ tử Hà hòn đảo chỉ có một cái phái, cái kia chính là tự Hà kiếm phái, toàn bộ tử Hà kiếm phái tổng cộng có một gã kiếm thánh, hai gã kiếm 7 tên kiếm tổ kiếm phái tông là một gã tu vi đạt tới kiếm hoàng cảnh tuyệt mà tự Hà kiếm phái nhất cường giả nhưng lại tự Hà tử, thì ra là tu vi đạt tới kiếm thánh tự Hà kiếm thánh. Ngồi ở trong một nhà tử lâu, Diệp Tiên một mình một người uống vào tử hà hòn đạo nhất nội danh tử Hà Tiên tiểu, mà vào lúc đó, trong tiểu lâu bỗng nhiên đi tới bảy tên nữ tử. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm da cam vàng xanh lá xanh tấm xanh ra trời tím, bảy tên trên người cô gái ăn mặc trong đó màu sắc bất đồng vãi dài, mỗi một nữ tử đều là tuyệt thế mị nữ, tùy tiện xuất ra một vị, cũng có thể mê chết ngàn vạn nam tử. Mau nhìn, là tử hà kiếm phái tử hà thất tiên nữ. Hoa. Thật là tử hà thất tiên nữ, truyền thuyết tử hà thất tiên nữ, mỗi người tu vi đều đạt đến kiếm tổ tu vi. Không biết hôm nay tử hà thất tiên nữ đến tử hà lâu làm gì. Có thể làm gì, nghe nói Tử Hà Thất Tiên Nữ rất ưa thích uống Tử Hà lâu Tử Hà Tiên Dụ. Theo mọi người nghị luận, bảy tên tuyệt thế mỹ nữ chậm rãi đi vào cách Diệp Tiên không xa vị trí tòa hạ, ngồi xuống, Tử Hà Thất Tiên Nữ giúp nhau vui cười đùa giỡn lấy, lập tức nhắm chúng trong tiểu lâu hết thảy mọi người toàn bộ dừng lại trong tay hết thảy, nhìn về phía Tử Hà Thất Tiên Nữ. Các người nói cho cùng nên làm cái gì bây giờ? Ác Ma công tử lập tức muốn đã đến, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy lại để cho đảo Ác Ma cưới trên đầu của ta hay sao? Tiểu tím không nên gấp, dùng Lao Tổ tông tu vi, coi như là Đào Ác Ma cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Truyền Tuyết Đạo thiếu chủ Ác Ma công tử. Tu vi đã đạt đến kiếm hoàng định phong chi cảnh, hơn nữa lần này Ác Ma công tử trước đến cầu hôn, nhất định sẽ có kiếm thánh tương theo. Đạo Ác Ma? Ác Ma công tử? Nghe được Tử Hà Thất Tiên nữ lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức khẽ động, nếu như là trước khi, hắn căn bản không biết đào Ác Ma là cái gì, nhưng là bây giờ hắn biết rõ, kiếm thần hải sở dĩ ngàn năm không xuất thế, hoàn toàn thì ra là vì vậy đào Ác Ma. Hơn nữa Diệp Thiên quả thực có thể khẳng định, Tử Hà Thất Tiên nữ trong miệng Ác Ma công tử, tại Đạo Ác Ma địa vị tuyệt đối không thấp, quả nhiên, sau đó bảy tên nữ tử tiếp tục nói, thật sự là không hiểu nổi, công tử muốn quốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga lại muốn lấy chúng ta lão tổ tông. Nếu như là những người khác, không cần lão tổ tông ra tay, chúng ta cũng đã đem người nọ đánh chết, có thể là ác ma công tử lại không giống mới, bất kể như thế nào, hắn đều là đạo ác ma đạo chủ nhi tử, nếu như chúng ta đối với đã ra tay, chỉ sợ đến lúc đó đảo ác ma sẽ không từ bỏ ý đồ. Ừ, cho dù ác ma công tử muốn lấy chúng ta lão tổ tông, cũng phải nhìn hắn có thể hay không rút ra lão tổ tông tử hà bảo kiếm, nếu như nổ không xuất ra, hoàn hắn vô năng, chắc không được người khác. Tốt rồi, mọi người chạy nhanh uống, sau khi uống xong tụi chạy về tông môn. Từ Hà Thất Tiên Nữ sau đó ai cũng không có đang nói chuyện, chỉ là yên lặng uống vào riêng phần mình tựa Hà tiếu u. Sau nửa canh giờ, Từ Hà Thất Tiên Nữ tính tiền đã đi ra Từ Hà quán rượu. Xem ra vận khí của ta không tệ, rõ ràng ở chỗ này gặp đảo ác ma người, hơn nữa còn là đảo ác ma đảo chủ nhị tử. Nhìn xem đã đã đi ra Từ Hà Thất Tiên Nữ, Diệp Thiên trong nội tâm cười lạnh một tiếng, bởi vì vì một cái kế hoạch đã thành hình, sau đó Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại trong tiểu lâu, từ đầu tới đuôi, căn bản không ai phát hiện hắn rời đi. Diệp Thiên cũng không có ly khai Từ Hà Hồn mà làm một mực đi theo Từ Hà Thất Nữ sau lưng. Tuy nhiên bảy người tu vi đều đã đạt đến kiếm tổ chi cảnh, tuy nhiên lại uy nguyên không cách nào phát hiện có người cùng truy bọn hắn. Diệp Thiên sở tu luyện che dấu khí tức công pháp, không chỉ nói bảy tên kiếm tổ, coi như là kiếm thánh đỉnh phong siêu cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể phát hiện, hơn nữa giờ khắp này Diệp Thiên đã thương thế khỏi hẳn, dù sao tu vi rõ ràng còn có chỗ tăng lên. Bất quá lại để cho Diệp Thiên duy nhất cảm thấy phiền muộn chính là, từ khi hắn tu vi đạt tới nhị tinh võ tổ chi cảnh về sau, khoảng cách ba tốt nhất ở tinh võ tổ chi cảnh chậm chạp không thể đột phá. Nhất là cựu truyền long thần quyết thứ bảy truyện, cũng còn không có bất kỳ đầu mối kỹu truyền long thần quyết, Diệp Thiên đã đạt đến thứ 6 truyền, nếu như hắn có thể đạt tới thứ 7 truyền, Diệp Thiên có tự tin coi như là gặp được kiếm cấp bậc cường giả, cũng mơ tưởng phá vỡ thể của hắn phòng ngự. S, hôm nay một cái khách quý đều không có, mọi người xin tương sót, đến điem a." Chương 574, ngươi không phải hối hận. Chương 574, ngươi không phải hối hận không có bao lâu, Từ Hà Thất Tiên nữ đã về tới Từ Hà phái, mà vào lúc đó, Từ Hà trong điện đã đứng đấy năm người, trong đó ba người đúng là Từ Hà kiếm phái tam đại cường giả. Đứng tại phía trước nhất là được Tử Hà kiếm phái lão tổ tông, được xưng ngoài đảo đệ nhất mỹ nữ Tử Hà tiên tử. Tử Hà tiên tử đằng sau hai gã nữ tử, một gã đúng là Tử Hà kiếm phái tông môn tử thành, một gã trưởng lão tử lang, hai người tu vi đều đã đạt đến kiếm hoàng chi cảnh. Mà đứng tại Tử Hà tam đại cường giả trước mặt hai người, một cái là thiếu niên, ước chừng chỉ là hai mươi mấy tuổi, mà cái khác nhưng lại một gã lao giả, thiếu niên chính là Đạo Ác Ma Ác Ma công tử, lão giả lại là Đạo Ác Ma trưởng lão. Ác Ma công tử tu vi đã đạt đến kiếm hoàng định phong cảnh, mà theo Ác Ma công tử đến người này trưởng lão, tu vi nhưng lại đã đạt đến bán thánh cảnh khoảng cách chính thức kiếm thánh còn có khoảng cách không nhỏ. Tông chủ, lão tổ tông, trưởng lão." Tử Thanh khẽ gật đầu, trên mặt có một tia nghiêm trọng, theo rồi nói ra, "Giao cho chuyện của các ngươi đều làm tốt rồi hả?" "Ân, khởi bẩm tông chủ, sự tình đã toàn bộ làm tốt." "Tốt rồi, tại đây không có chuyện của các ngươi rồi, xuống dưới nghỉ ngơi đi." Tử Hà thất tiên nữ tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng nhất không có nói ra, bởi vì vì bọn nàng mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, dùng thực lực của các nàng căn bản không cách nào tham dự vào, bảy người hướng lên trước mắt ba người có chút thi lễ một cái, sau đó liền rời đi tự Hà điện. Ác ma công tử Ta đã nói rất rõ ràng, chỉ có có thể rút ra của ta tử hà bảo kiếm, mới là của ta chân mệnh thiên tử, hơn nữa Ác Ma công tử cũng đã thử qua rồi, nguyên căn bản nổ không xuất ra của ta tử hà bảo kiếm, cho nên ta căn bản sẽ không gả cho ngươi. Ác Ma công tử tướng mạo cực kỳ anh tuấn, bất quá anh tuấn dưới mặt nạ, lại là một bộ tà ác tâm địa, có người truyền thuyết, đạo Ác Ma Ác Ma công tử, nếu so với đảo Ác Ma đảo chủ càng thêm tà ác. Bất quá không thể phủ nhận, Ác Ma công tử là một cái kỳ tài ngũ trời, năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi, tu vi liền đã đạt đến kiếm hoàng định phong Chi cảnh, sở dĩ Ác Ma công tử còn là một bộ hai mươi mấy tuổi hình dạng hoàn toàn là vì phục dụng dược vật làm cho. Từ Hà tiên tử ngoài chăng đạo vinh dự đệ nhất mỹ nhân, là ngoài đạo vô số nam tử trong lòng tình nhân trong động, có như là đảo ác ma ác ma công tử cũng không ngoại lệ, vì truy cầu Tử Hà tiên tử, vị này ác ma công tử có thể nói là hao tổn tâm cơ. Thế nhưng mà đối với Tử Hà tiên tử cái kia lời thề, ác ma công tử nhưng lại hận đến hàm răng thẳng nữa, bởi vì mấy năm qua, hắn tổng cộng nhổ qua 3 lượt Tử Hà bảo kiếm, tuy nhiên lại không có một lần có thể thành công. Thật thật không cần tất cả mọi người nói, mỗi người trong nội tâm kể cả Ác Ma công tử ở bên trong đều rất rõ ràng, Ác Ma công tử căn vốn cũng không phải là tử hạ tiên tử tên thật thiên tử, có thể Ác Ma công tử lại như cũ chưa từ bỏ ý định. Xem lên trước mặt xinh đẹp nữ tử, Ác Ma công tử chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình nam tính hormone đã bị hoàn toàn kích phát ra đến, nếu như không phải kiêng kỵ tử hạ kiếm phái thực lực, nói không chừng hắn sớm đã cưỡng ép nhận lấy trước mắt vưu vật rồi. Ác Ma công tử trong nội tâm rất rõ ràng biết do, nếu là lúc trước, bằng vào đảo ác thực lực cùng đại, căn bản không cần phải cùng tự hạ kiếm phái có nhiều như vậy phiền toái. Nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước, tuy nhiên ngàn năm trước trận chiến ấy, cuối cùng nhất đạo ác ma đánh bại kiếm thần hải, có thể là đảo ác ma cũng nguyên khí đại thường, hiện tại càng là vì có thể đem kiếm thần hải vây ở kiếm thần trên đạo, đạo ác ma sở hữu tất cả cường giả đều ra hết. Hơn nữa bất kể thế nào nói, Tử Hà kiếm phái tại toàn bộ ngoài đảo đi lên nói, đều thuộc về một lưu kiếm phái, hơn nữa kiếm phái nội còn có một gã kiếm thánh tọa chấn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn dùng vũ lực đến giải quyết. Tử Hà, ta muốn lại thử một lần. Nghe được thiếu niên trước mắt lời mà nói, Tử Hà tiên tử trên mặt rõ ràng toát ra một tia không kiên nhẫn. Nhưng là trở ngại người trước mặt thế lực sau lưng, nàng cũng sẽ không biết phát tác, dù sao sau lưng của hắn còn có cái này một cái kiếm vải. Lấy ra bản thân tiếp thân tử Hà bảo kiếm, sau đó Tử Hà tiên tử tại cực kỳ không tình nguyện dưới tình huống lần lượt đi ra ngoài, tựa hồ sợ bị thiếu niên trước mắt khí tức trói làm bận, vừa mới rôi ra tay, trong không khí còn không có có dừng lại một giây, tiểu siêu thoáng một phát dụ trở về. Nhìn xem Tử Hà tiên tử động tác, Ác Ma công tử trên mặt hung hăng khẽ nhăn một cái, có thể y nguyên không nói gì thêm, sử xuất khí lực toàn thân, Ác Ma công tử hét lớn một tiếng, một tay vừa dùng lực bốn. Tử Hà, ngươi có phải hay không tại đuổi người ta? Cái thanh này Tử Hà bảo kiếm căn bản không có khả năng có người nổ đi ra. HTTP, chợn nụa toại. Nghe được thiếu niên trước mắt lời mà nói, Tử Hà tiên tử sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, thanh âm càng là vô cùng lạnh lùng nói ra, ngươi là ở nghi vấn của ta lời thế sao? Theo Tử Hà tiên tử vừa dứt lời, một cổ kinh khủng thế giới chi lực trực tiếp áp hướng trước mặt Ác Ma công tử, mà chỉ là trong nháy mắt, Ác Ma công tử sắc mặt lập tức chuyển bạch. Tuy nhiên Ác công tử tu vi đã đạt đến kiếm hoàng đỉnh phong chi cảnh, thế nhưng mà gặp được một gã chính thức kiếm thánh ác, ác công tử căn bản không có chút nào cơ hội. Làm cản. Đúng vào lúc này, Ác ma công tử sau lưng tên lão giả kia, đột nhiên đi vào ác ma công tử trước mặt, trên người bốn phần thế giới chi lực cẩm ẩm mà lên, thế nhưng mà một gã bán thánh cấp bậc kiếm người, lại há có thể cùng một gã chính thức kiếm thánh so sánh với. Trên mặt toát ra một tia cười lạnh, chỉ là một trong mấy mắt, người này bán thánh cường giả đã bị Tử Hà tiên tử uy áp chỗ chấn tổn thương, nếu như không phải Tử Hà tiền tử cố kỵ hai người thế lực phía sau, nói không chừng sớm đã ra tay đem hắn đánh chết. Đây là một lần cuối cùng, hy vọng ác ma công tử ngày sau không nếu đến quấy rầy ta, xin mời. Tử Hà, ngươi sẽ không hối hận. Hử, ta tại sao phải hối hận? Tốt, tốt. Tốt, ta sẽ nhớ kỹ hôm nay hết thảy, đến lúc đó hy vọng ngươi không phải lệ xuống cầu ta." Vừa một câu nói thoại, Ác ma công tử mang theo đã bị thương lao giả rất nhanh ly khai Tử Hà điện, mà đúng lúc này hậu, Tử Hà tiên tử hai mắt bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, thanh âm tràn ngập sát khi nói, "Các hạ là không phải nên đi ra." Nghe được Tử Hà tiên tử lời mà nói, bất kể là Tử Thanh hay vẫn là Tử Lăng, hai người sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì từ đầu tới đôi, hai người đều không có phát hiện Tử Hà trong điện rõ ràng còn có người ngoài. Nhưng là phải biết rõ, hai người bọn họ tu vi đều đã đạt đến kiếm hoàng Chi cảnh. Coi như là bán thánh Cường giả muốn tại trước mặt bọn họ che giấu khí tức đều rất không có khả năng theo tử Hà tiên tử vừa dứt lời toàn bộ tử hà điện khí tức đột nhiên hạ thấp một tầng tầng sát khí vô hình lập tức mà ra sau đó một tên thiếu niên cứ như vậy vậyống rông xuất hiện tại tử hà trong điện đây là người toàn thân hắc ý gì hết, lại đầu đầy tóc trắng thiếu niên thiếu niên niên kỳ tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi để cho nhất ba người cảm thấy một tiêu kinh càng mới ho quái lạ chính là thiếu niên tu vi rõ ràng chỉ đạt tới kiếm tổ tri cảnh thế nhưng mà tại trước mặt bọn họ tự hội tựa như một bất động ma thần xưởng xưng lấys đề cử một bản hào hữu sách Đạn thiên dị giới toàn chức cao thủ Xét số 96318, nhìn rất đẹp. Chương 575, ta muốn rút kiếm. Chương 575, ta muốn rút kiếm người là người nào? Xem lên trước mặt Hạ Y thiếu niên tóc trắng, không biết vì cái gì, Từ Hà tiên tử bỗng nhiên theo trên người thiếu niên cảm nhận được một tia nguy hiểm, cái này lại để cho hắn cảm thấy dị thường kiếp sợ. Từ Hà tiên tử trong nội tâm rất rõ ràng, coi hắn kiếm thánh thực lực cấp bậc, không chỉ nói một gã nho nhỏ kiếm tổ, coi như là kiếm thánh cũng không có khả năng cho hắn mang đến mảnh liệt như thế cảm giác nguy cơ. Ta gọi Diệp tiên, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta tương lai hội là bằng hữu mà không thành được địch nhân cũng đã đủ để. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Bởi vì chúng ta có được cùng một cái định nhân." A, nghe được trước mặt Hắc Y thiếu niên tóc trắng lời mà nói, Tử Hà kiếm phái tam đại cường giả trên mặt đều toát ra một tia kinh ngạc, bất kể thế nào nói, các nàng trước đó đều là lần đầu tiên gặp thiếu niên, tại sao có cái gì cùng chung địch nhân vừa nói? Bất quá sau đó nhìn thoáng qua cửa đại điện, Tử Hà tiên tử sắc mặt lập tức biến hóa thoáng một phát, thanh âm có chút không xác định mà hỏi, "Ác Ma công tử chính là ngươi trong miệng chúng ta cùng chung định nhân?" Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, "Ngươi vừa rồi như thế đối với Ác Ma công tử, ta tin tưởng không lâu về sau." Đạo ác ma sẽ công bên trên Tử Hà hòn Đảo, đến lúc đó không chỉ có Tử Hà kiếm phái có bị diệt tông khả năng, coi như là Tử Hà hòn đảo bên trên người bình thường, nói không chừng đều là tràn đầy nguy cơ. Người là ở uy -hê ta." Nghe xong thiếu niên trước mắt lời mà nói, Tử Hà tiên tử trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ lạnh như băng sắc khí, thuộc về kiếm thánh thế giới chi lực phía dưới áp hướng Di Tiên, hơn nữa đứng tại hắn sau lưng hai đại kiếm hoàng, đã làm tùy thời ra tay chuẩn bị. Thế nhưng mà Diệp Tiên lại không có chút nào khát thượng, đứng tại nguyên vẫn không nhúc nhích, tựa hồ căn bản không có đem một gã kiếm thánh áp đem làm chuyện quan trọng, mà đối với hai gã kiếm hoàng tùy thời tay Diệp Thiên càng là lười để ý tới. Cái này không chỉ có hai đại kiếm hoàng triệt để sợ ngây người, mà ngay cả Thân Lâm trong đó Tử Hà tiên tử, cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu niên, nhưng là phải biết Ê. rõ, nàng tu vi đã đạt đến kiếm thánh chi cảnh, coi như là trên người uy áp, như thế nào một gã nho nhỏ kiếm tổ có khả năng đã nhận lấy đấy. Người đến cùng là người nào? Lần nữa hỏi ra vấn đề này, Tử Hà hiện tại chính mình cũng không biết vì cái gì, trong nội tâm luôn có loại cảm giác, trước mặt thiếu niên không phải cái gì người bình thường, nhất là thiếu niên rõ ràng cùng Ác Ma công tử là kiều gia. Ngươi không cần đoán, nếu như ta không muốn nói, Ngươi căn bản không có khả năng đoán được, bất quá để tỏ lòng thành ý của ta, ta nguyện ý nói cho ngươi biết thân phận chân thật của ta. Từ khi tiến vào Tử Hà Điện, Diệp Thiên là cố ý phóng xuất ra chính mình một tia khí tức lại để cho Tử Hà tiên tử biết do, nếu không dùng hắn che giấu tu vi cường đại, cho dù Tử Hà tiên tử tu vi đã đạt đến kiếm thánh chi cảnh, cũng không có khả năng phát hiện tung tích của hắn. Hơn nữa Diệp Thiên cũng không có tính toán dấu giếm Tử Hà kiếm phái mọi người, dù sao muốn liên thủ đối phó Đạo Ám Ma, muốn đem hết thảy nói cho Tử Hà kiếm phái người, cho nên Diệp Thiên theo rồi nói ra, ta đến từ kiếm thần hải. Ta đến từ kiếm thần hải. Diệp Thiên giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, từ hạ kiếm phái ba gã siêu cấp cường giả toàn bộ sững sờ ở sảnh quái đấy, mỗi người trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ, bọn hắn thật sự không thể tin được, trước mắt hắn ý thiếu niên tóc trắng, lại là kiếm thần hải người. Kiếm thần hải cùng đạo ác ma ngàn năm trước khi kinh thiên một trận chiến, sớm đã binh động toàn bộ ngoại đảo, hơn nữa cuối cùng nhất kết quả là kiếm thần hải bị thua, hơn nữa bị ép co đầu rút cổ tại kiếm thần trên đạo. Trăm ngàn từ năm đó, ngoài đảo bên trên không còn có đem một gã kiếm thần hải đệ tử, bởi vì mỗi một bên ngoài người trên đạo cũng biết, không phải kiếm thần hải đệ tử không nghĩ ra được, mà là cả kiếm thần đạo phía, đều có được đạo ác ma cường giả tọa trấn. Căn bản sẽ không cho phép kiếm thần hải là bất luận cái cái gì người đi ra. Nhưng bây giờ thì sao? Trước mặt bọn họ rõ ràng cứ như vậy đứng đấy một ga kiếm thần hải người, tuy nhiên trong lòng ba người đều không muốn tin tưởng, thế nhưng mà trực giác nói cho bọn hắn biết, thiếu niên theo như lời một điểm không giả. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Chỉ cần ngươi chứng kiến cái này đồ vật, có lẽ có thể chọn tin tưởng ta. Sau khi nói xong, Diệp Thiên theo chiến tiên thần giới nội lấy ra Chu thần kiếm, khi thấy thiếu niên trong tay bỗng nhiên xuất hiện Chu thần kiếm lúc, ba người sắc mặt lần nữa lại biến, cho đến giờ phút này, ba người đã không có bất luận cái gì nghi hoặc. Với tư cách toàn bộ ngoài đảo hai đại siêu cấp thế lực một trong, Kiếm Thần Hải nội tổng cộng có được lấy tứ đại kiếm mạch sự tình, toàn bộ ngoài đảo người biết rõ, nhất là Kiếm Thần Hải tứ đại kiếm mạch bốn thanh thần kiếm, tại ngoài đảo càng là uy danh lẫy lừng. Mà bốn thanh thần kiếm bên trong, Chu Thần Kiếm uy lực nhưng lại lớn nhất, truyền thuyết năm đó Kiếm Thần Hải thượng một nhiệm tông chủ, nương tựa theo thực lực cường đại, hơn nữa Chu Thần Kiếm, tại toàn bộ ngoài đảo có thể nói đại nhất nhân. Lại để cho Tử hạ kiếm phái ba người thật không ngờ chính là, thiếu niên trước mắt trong tay rõ ràng có Kiếm Thần Hải chí bảo Chu Thần Kiếm, căn bản không cần bất luận cái gì căn cứ chính xác minh, Thần Kiếm tựu là chứng minh tốt nhất rồi. Tuy nhiên ngươi là kiếm thần hải người, thế nhưng mà ngươi lại thế nào dám khẳng định, chúng ta Tử Hà kiếm phái tựu nhất định sẽ đứng tại bên cạnh ngươi, nói không chừng chúng ta sẽ cùng đào ác ma một đường. Ngươi sẽ không? Còn không có đợi Tử Hà tiên tử đem nói cho hết lời, Diệp Thiên trực tiếp ngự khí kiên định hồi đáp, hơn nữa Diệp Thiên tiếp tục nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nếu như đến lúc đó diện trừ đào ác ma lời mà nói, Tử Hà kiếm phái là ngoại trừ kiếm thần hải bên ngoài cường đại nhất kiếm phái. Ngươi dựa vào cái gì nói như thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng, dùng kiếm thần hải thực lực hôm nay có thể cùng ma đánh đồng sao? Cái này không cần ngươi lo lắng, ta hiện tại chỉ là hỏi ngươi một câu. Cùng kiếm thần hại kết minh, Tử hạ kiếm phái có nguyện ý hay không, ngươi chỉ cần trả lời ta, nguyện ý hay vẫn là không muốn là được. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, trước mắt ba người đều là Tử hạ kiếm phái tầng cao nhất, chỉ cần ba người đồng ý cùng kiếm thần hại kết thành đồng minh, như vậy đến lúc đó toàn bộ Tử hạ kiếm phái cũng không có không biết có người đứng ra nói nữa chứ không. Tử hạ kiếm phái tam đại cường giả đều không nói, đến cùng cùng không cùng, cùng kiếm thần hại kết minh, các nàng ba cái còn tốt hơn tốt cân nhắc thoáng một phát, dù sao nếu như muốn cùng kiếm thần hại kết minh lời mà nói, như vậy Tử Hà kiếm phái nhất định sẽ cùng đạo ác ma là địch. Trong lòng ba người kỳ thật đều rất rõ ràng biết rõ. Tuy nhiên tử hạ kiếm phái tại toàn bộ ngoài đảo bên trên đều thuộc về một lưu kiếm phái thế nhưng mà cùng đảo ác ma tương so tử hạ kiếm phái không đáng k kể chút nào đến lúc đó đảo ác ma chỉ cần phái ra một gã kiếm thần chỉ sợ toàn bộ tử hạ kiếm phái đều có thai họa ngập đầu cho nên tử hạ tiên tử cũng không có chút nào giấu diếm nói ra đến cùng cùng không cùng kiếm thần hại kết Minh ta hiện tại cho không được ngươi đá án ngươi có thể cấp cho ta một ngày thời gian một ngày sau đó chúng ta nhất định sẽ các hạ một cái công đạo như thế nào không có vấn đề hi vọng đến lúc đó tử hạ tiên tử có thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời Ta hiện tại muốn thử xem rút ra tử hà tiên tử tử hà bảo kiếm, không biết được hay không được.